chương hai trăm ba mươi tám thiên m i n cước chương hai trăm ba mươi tám thiên m i n cước đang đ a nghi n g ngờ lấy thế nào đ ố n g nhiên biến thiên huyết tinh nhìn trước mắt đ ố n g nhiên xuất hiện tần thiên cười lạnh nói tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ ngươi chẳng sống mong muốn bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường không thành huyết tinh biết tần thiên nắm giữ không gian pháp tắc cho nên liền không có vội vã đ ộ n g thủ bởi vì hắn biết chỉ dựa vào một mình hắn là không cách nào đem tần thiên lưu lại không có cách nào không gian pháp tắc chính là cường đại như vậy tần thiên nghe vậy cười lạnh nói không có gì chính là vì cho ngươi đưa một món lễ lớn tần thiên nói xong khí tức trên thân liền bắt đầu tăng vọt ngay sau đó một khối rộng chừng ngàn dặm kiếp vân liền bắt đầu ngưng tụ huyết tinh thấy này lập tức thầm nghĩ không tốt hắn biết đạo thiên kiếp uy lực thật là theo người độ kiếp thực lực đến điều chỉnh cường độ hơn nữa thiên kiếp cường độ có thể là dựa theo thiên kiếp bên trong thực lực cao nhất người mà tính một khi bắt đầu độ kiếp như vậy thiên kiếp phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều muốn bị động bắt đầu độ kiếp mà ma tộc thân là ngoại lai chi vật đến lúc đó nhất định sẽ bị thiên kiếp nhầm vào một tháng này những cái kia dự thi đám võ giả có thể không dùng một phần nhỏ thiên kiếp hh rơi ma tộc bên trong cao thủ cho nên ma tộc cao thủ sẽ rất ít tập trung ở một chỗ. bởi vì phương thiên địa này cấm chỉ phi hành cho nên không đợi ngươi bay ra thiên kiếp phạm vi liền đã bị thiên kiếp khóa chặt mà bởi vì này phương thiên địa bảo hộ cơ chế kéo ma tộc cùng một chỗ độ kiếp ngược lại sẽ giảm bớt thiên kiếp đối độ kiếp người tổn thương cho nên một tháng qua rất nhiều võ giả đột phá thời điểm đều sẽ khắp nơi tìm kiếm ma tộc cao thủ cùng một chỗ độ kiếp đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng tìm thực lực cao ra bản thân quá nhiều ma tộc không phải cái kia chính là tinh khiết hành động tìm chết không đợi thiên kiếp bắt đầu đâu người liền bị ma tộc cao thủ miểu sát huyết tinh nhìn xem rộng chừng hơn nghìn dặm kiếp vân n u ố t một ngụm nước bọn hắn là thật chưa thấy qua có cái nào địa nguyên cảnh võ giả kiếp vân có thể đạt tới bên trên ngàn dặm phạm vi coi như là bình thường võ giả đột phá tới võ thần cảnh kiếp vân phạm vi cũng liền chỉ thế thôi đi mà lúc này phạm vi ngàn dặm bên trong đê giai ma tộc đều bị thiên kiếp khí tức ép ngã xuống đất không thể động đậy thần thiên nhìn xem ngay người huyết tinh cười nói ưu sao không chạy chờ lấy chịu a n h đâu huyết tinh n g h e vậy kém chút không có khống chế lại chính mình muốn, muốn xông lên đi đem thần thiên tháo thành tám khối xúc động mặc dù xử lý thần thiên có thể nhường kiếp không phải tự tiện động thủ sẽ bị thiên kiếp coi là khiêu khích như vậy thiên kiếp liền sẽ lập tức rơi xuống hơn nữa cái thiên kiếp này uy lực sẽ còn cao hơn mấy lần đây cũng là vì cái gì huyết tinh như vậy k i ê n kỵ tần thiên nguyên nhân hơn nữa điểm này thật là kìm châm đối với bất kỳ người nào huyết tinh nhìn xem tần thiên âm thanh lạnh lùng nói ngươi tiểu tử ngươi chờ chờ độ s o n g c ấ p về sau ta nhất định phải đưa ngươi tháo thành t á g khối thần thiên nghe vậy nhún vai một cái nói ngươi tùy、ý. ngươi trước tại thiên kiếp hạ sống s u t rồi nói sau thần thiên nói xong liền tìm khối bằng thẳng địa phương nằm xuống ẩm ẩm theo giữa thiên địa lôi đình nổ vang một nháy mắt mấy vạn trăm triệu đạo lôi đình bắt đầu theo kiếp vân trong rơi xuống những cái kia đê giai ma tộc cùng một chút năm sáu bảy giai ma tộc đều tại cái này một một nháy mắt bị thiên kiếp đánh thành cho bụi theo đợt thứ nhất thiên kiếp rơi xuống gần ngàn dặm phạm vi bên trong ma tộc toàn bộ bị rào không ngay cả ma khí nguyên đầu chỗ thiếu chút nữa cũng bị thiên kiếp h o a n h sập ma thân làm người đ ộ kiếp tần thiên lúc này lại vẻ mặt thích gi nằm tại trên một tảng đá lớn rỗi lưng một cái tần thiên phát hiện tại thiên nguyên bí cảnh bên trong đ ậ kiếp vậy mà so bên ngoài đ ậ kiếp muốn càng thêm đơn giản bởi vì có thiên tử khí vận giá trị thiên nguyên bí cảnh bên trong lôi k i ế p rơi xuống tần thiên trên thân giường như chính là tại đấm bóp cho hắn như thế theo thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống tần thiên liền nằm tại trên đá lớn mặc cho lấy thiên kiếp đập nện mà cùng tần thiên hình thành so sánh rõ ràng thì là huyết tinh lúc này huyết tinh bị thiên kiếp bổ đến ra chóc thị t bong theo lý thuyết lấy huyết tinh thực lực không phải như vậy không chịu nổi mới là nhưng là do ở thiên kiếp chính là dương cương c h i lực đối với huyết ma tanh sát khí vốn là có lấy cực kỳ cường hoành các chế cho nên thiên kiếp đối với huyết tinh tổn thương so với bình thường võ giả đều lớn bất quá huyết tinh có thể nội huyết hải một khi lọt vào thiên kiếp đập nện. huyết tinh có thể theo trong biển máu rút ra huyết khí đến bổ sung cho nên huyết tinh lúc này đang yên lặng điều lấy trong biển máu huyết khí đến chống n ổ i thiên kiếp mà tần thiên một bên đ ộ kiếp còn vừa không quên nhạo báng huyết tinh v y không phải đâu không phải liền là đ ộ kiếp sao ngươi đến mức khổ cực như vậy sao ngươi nhìn ta nhiều dễ chịu a ngươi xem một chút huyết tinh nhìn vẻ mặt hài lòng tần thiên kem chút không có một ngụm máu liền phun ra ngoài ma tộc tín ngưỡng hủy diện nhưng là lúc này huyết tinh trong lòng vậy mà bắt đầu có chút phàn nàn thiên địa bất công vì cái gì hắn khổ cực như vậy tần thiên lại vẻ mặt hài lòng nằm tại trên tảng đá nh t càng càng như như rơi rơi hàn e o t h i k bang gu giao nghe vậy nhìn về phía kinh thiên ma ngưu trầm giọng nói lão đại ngươi nói có phải hay không là tiểu từ kia k ì n h thiên ma ngưu nghe vậy gật đầu nói vậy khẳng định là tiểu từ kia hắn lĩnh lộ không gian phát tắc mong muốn đột phá ma tộc đại quân đến ma khí đầu nguồn cũng không phải là việc khó gì mà liền xem như chúng ta năm người liên thủ cũng rất khó một đường đánh tới ma khí đầu n g u ồ n cho nên đang ở nơi đó độ kiếp khẳng định là tiểu tử kia huyện viêm x à cười lạnh nói vậy còn chờ gì chúng ta tranh thủ thời gian tập kết đại quân giết tiến ma tộc lãnh địa thừa dịp tiểu tử kia suy yếu chúng ta đem giết sau đó lại đem hóa long quả nắm bắt tới tay thiên huyễn hồ nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói tuyệt đối không thể chúng ta làm như thế không nghi ngờ gì là c ù n g cấp với đầu nhập vào ma tộc đến lúc đó liền xem như người đạt được hóa long quả chúng ta cũng biết bị xem như thiên huyền đại lục phản đồ truy sát đến lúc đó liền xem như người đột phá đến thập gia kia cũng vô dụng vậy làm sao bây giờ nguyễn b i ê m xả hỏi thiên huyễn h ồ nghe vậy quay người nhìn về phía nguyễn b i ê m xả âm thanh lạnh lùng nói rất đơn giản chúng ta chỉ cần theo lời ngươi nói đi làm tập kết đại quân giết tiến ma tộc nội địa sau đó giả ý cứu ra cái kia nhân tộc tiểu tử chúng ta đem nó khống chế sau mang về tinh nguyện xâm lâm đến lúc đó hắn còn không phải mặc chúng ta nắm hàn băng gu giao nghe vậy khỏe miệng vi vi dương lên nói cứ dựa theo ngươi nói xử lý ta cái này đi tập kết đại quân hàn băng gu giao nói xong liền quay người rời đi đại sành chương hai t h ư ợ n g cổ di tích xuất thế chương hai thượng cổ di tích xuất thế sư thiên tâm nhìn phía xa không ngừng truyền đến tiếng oanh minh cười to nói nghĩ đến kia là ta tần huynh đệ tại độ kiếp a khá lắm cái này kéo dài mấy ngàn dặm kiếp vân quả nhiên không phải tầm thường a cổ thần nhìn phía xa kiếp vân không khỏi nắm chặt nắm đấm lúc trước hắn tấn thăng thiên nguyên cảnh thời điểm kiếp vân bất quá vài trăm dặm phạm vi phải biết thực lực càng mạnh kiếp vân diện tích liền sẽ càng lớn cho nên theo độ kiếp kiếp vân hai mặt tích đi lên nói cổ thần liền đã thua tấn thiên mạnh hơn hắn gần hơn gấp m ư ơ i lần cái này khiến hắn cái này khoác lác thiên huyền đại lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất một trong cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. t sau ba cách giờ trên trời lôi kép mật độ bắt đầu giảm xuống nam giáp trên mặt đất không dám núp nhích như vết tinh lúc này đã vết thương t h ồ n g chất một nén nhang sau trên trời kép vân tắn đi mà lúc này vết tinh đã tiếp cận tàn thế biển máu của hắn tại thiên kiếp hạ bị triệt để bốc hơi tần thiên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết huyết tinh phải tay khẽ vây chiến thiên liền xuất hiện ở trong tay của hắn huyết tinh nhìn xem cầm trong tay phương thiên họa kích đang từng bước một đến gần tần thiên cười nói ha ha ha không nghĩ tới a bản tọa cuối cùng vậy mà thua ở thủ hạ của ngươi tần thiên nghe vậy cơ lấy trong tay phương thiên họa kích nói rằng cái này chính là của ngươi di ngôn sao tần thiên vừa mới r ứ t lời liền cảm giác được phía sau chuyển đến thấy lạnh cả người tần thiên vô ý thức đem đầu hướng bên cạnh cong lên ngay sau đó một thanh màu đen dao găm xẹt qua tần thiên cổ đem tần thiên trên cổ làn ra t r ự tiếp cắt một t i a máu tơi theo tần thiên cổ cứ như vậy chạy xuống hát nhận bên trên bị thêm vào hàn ý cơ hồ đem tần thiên nửa bên mặt đều đông lạnh tê nếu là vừa rồi tần thiên phản ứng chậm một giây trước vừa rồi kia một chút tần thiên đã đầu thân phân ra tần thiên không nghĩ tới huyết tinh trợ giúp sẽ đến đến nhanh như vậy núp trong bóng tối ảnh ma một kích thất thủ liền lại biến mất tại hư giữa không trung mà lúc này tần thiên có thể cảm giác được bất chi bất giác mình đã bị mười cái ảnh ma cho bao vây hơn nữa những n à y ảnh ma thực lực đô tại bát cựu giai tả hưu thật muốn bị bọn hắn cuốn lên sẽ rất phiền t o á i hiện tại huyết tinh trợ giút tới tần thiên Theo không gian rung động, trận một phải n t hôm nay ta không phải chết dưới tay hắn không thể biển máu của ta tại thiên kiếp hạ bị bốc hơi hiện tại huyết sắc màn trời ta là phóng thích không được nữa ta phải tìm một chỗ bổ sung bổ sung huyết tinh nói xong quay đầu nhìn về phía đang không ngừng leo ra động c ậ t những cái tia đê g a i ma tộc trải qua một tháng khôi phục lực đô cánh tay phải đã một lần nữa dài đi ra viên tù nhìn xem huyết tinh trầm giọng nói vậy ngươi mau chóng khôi phục à chúng ta đằng sau cần ngươi xuất lực huyết tinh ngay vậy liền lập tức bỏ lên huyết tinh nhìn xem những cái tia đang liên tục không ngừng leo ra cửa động đê giai ma, ma tộc liền biến thành máu tươi hướng phía huyết tinh tụ đến vài trăm dặm bên ngoài một chỗ khen ú i theo không gian một trận rung động thần t i ê n thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân cốc tần thiên cảm nhận được trên cổ mơ hồ chuyển đến đâm nhói cảm giác không khỏi nết nết miệng mãi mãi cái này không cẩn thận kém chút liền m ắ c lửa mà liền tại tần thiên ngay tại nhà danh thời điểm nơi xa một đạo quang trụ từ trên trời r à á n xuống lúc này thiên nguyên bí cảnh bên trong tất cả võ giả bao quát yêu tộc đều bị đạo ánh sáng này trụ hấp dẫn nhanh có di chỉ xuất thế rất nhiều võ giả khi nhìn đến c ổ sáng kia sau đều điên cùng hướng lấy di chỉ vị trí phóng đi mà tần thiên nhìn xem cái k i a đạo phóng lên tận trời c ộ sáng cũng biết nơi đó sẽ có đồ tốt xuất thế thế là tần thiên liền vội vàng vận khởi không gian pháp tắc ngựa không dừng vó quét sạch trụ vị trí chính là khương sơ vũ lúc trước mong muốn triệu hoán kia đạo t h ạ c h cửa theo c ổ sáng chiếu s ạ nguyên bản cửa lớn đóng chặt bắt đầu chậm rãi mở ra khương sơ vũ nhìn xem mở ra đại môn s o n g trong mắt lóe lên một vệ thần t sắc hưng phấn ngay sau đó khương sơ vũ liền hướng phía cửa đá chạy tới biến mất tại cửa đá về sau ngay tại khương sơ vũ biến mất không lâu sau tần thiên thân ảnh xuất hiện ở cửa đá trước mặt nhìn xem đã bị mở ra trước cửa đá một đống thần tinh tần thiên vẻ mặt hưng phấn nói khá lắm thủ bút này thật mẹ nhà hẳn lớn a tần tiên nhị kỹ phát hiện đã bị hút khô tần thiên nhìn trong tay bị hút khô thần tình một tay lấy vứt qua một bên vẻ mặt thất vọng nói ai đáng tiếc như thế một đống thần tinh thần tinh tại bị hút khô trước cứng ngắc vô cùng nhưng là tại bị hút khô sau liền cùng ven đường cục đá nhi không sai biệt lắm bóp một cái là vỡ tần thiên nhìn trước mắt cửa đá khổng lồ vỗ tay một cái một giây sau tần thiên liền biến mất ở nguyên địa mới vừa vào tới trong di tích đập vào mi mắt thì là từng đống máy cốt xem ra bọn hắn trước khi chết tựa như là đã xảy ra một trận đại chiến như thế bọn hắn trên đám xương trắng hiện đầy vết đao hơn nữa cổng những tử thi này thân phận h ẳ n là đều không cao bởi vì b theo bởi vì những qua chữ vật chủ nhân đã chết cho nên những chữ vật biến thành vật vô chủ tần thiên rất dễ dàng liền mở ra những chữ vật cơm chế trong những chứa đồ có không ít thực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch cùng một chút năng dược bất quá theo t u ế nguyện a n mòn trong n h ẫ n chứa đồ đan dược đã đã mất đi nó dự tính bất quá cũng may trong n h ẫ n chứa đồ còn có không ít linh thạch trên đất nhẫn c h ứ a vật số lượng đạt đến trên trăm mà thần tiên h cũng tại những n à y trong nhẫn chứa đồ tìm tới mấy trăm vạn c ự c phẩm linh thạch cùng mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch vừa tới cửa liền đã thu hoạch mấy trăm vạn c ự c phẩm linh thạch xem ra cái này cái tông môn lai lịch không đơn giản không chừng trong này sẽ còn phát lên một món tiền nhỏ thần tiên h nghĩ đến đây tâm tình bắt đầu biến kích động lên chương hai trăm bốn mươi rượu điện thần tiên thu hồi trên đất nhẫn chữ vật cũng không quay đầu lại hướng phía trong di tích chạy như bay mà lúc này ma quật cửa ra vào chỗ huyết tinh viêm tù nhìn xem từ trên trời giáng xuống cổ sáng trầm giọng nói xem ra là nhân tộc di tích xuất thế vừa vặn chúng ta có thể ở nơi đó đem nhân tộc cái gọi là thiên tài cho toàn bộ tiêu d i ệ t huyết tinh ngay vậy mở hai mắt ra hắn lúc này đã khôi phục biển máu của mình bất quá một cái giá lớn lại là mấy trăm triệu đê dài ma tộc máu tươi bị hắn rút khô biến thành từng cô thấy khô theo gió nhẹ lướt qua liền hóa thành bụi bặm huyết tinh nhìn xem viêm tù cười lạnh nói biển máu của ta đã khôi phục lần này nhất định phải đem những cái kia con rệm cho toàn bộ diện một tháng này ta một mực thụ tại chỗ này hát thiên đại nhân truyền nói là qua chút thời gian liền có thể xông ra phong ấn đến lúc đó hắc dít gào đại nhân bọn hắn sẽ tiện thể lấy đem kia hai cái nhân loại phụ trách c h ấ n thủ trận nhãn v õ thần xử lý đợi đến hắc dít gào đại nhân xông ra phong ấn sau toàn bộ thiên nguyên bí cảnh chính là của chúng ta bốn mươi vạn năm trước thiên nguyên tông những lao bất tử kiên liều chết dùng cựu thiên giáng ma đại trận đem hắc thiên đại nhân c h ấ n áp hiện tại là chúng ta lộ ra răng nanh thời điểm những cái kia nhân loại còn cho là chúng ta là con mồi thật tình không biết chúng ta mới thật sự là thợ săn viên tù nghe vậy hai mắt sáng lên cười to nói ha ha tốt quá tốt rồi như vậy chúng ta tranh thủ thời gian tập kết đại quân chuẩn bị cung nên hắc i í t gào chờ chư vị đại nhân xuất thế 12. mà tại tần thiên vừa biến mất tại di tích cửa trước đó không lâu sau mấy đại đế quốc đội ngũ cũng đi tới cửa đá trước mặt kim vô trần cổ thần cùng tinh hà ba người nhìn lẫn nhau một cái liền hướng phía cửa đá chạy như bay sư thiên tâm nhìn xem biến mất tại cửa đá về sau tam đại đế quốc đội ngũ hướng phía một h u y ề n thanh ô m quyền nói một công chúa tại hạ xin lỗi không tiếp được một huyện thanh nghe vậy gật đầu nói xin cứ tự nhiên thương khâu n g u y ệ t hồ nhìn xem xinh đẹp đến tuyệt trần một huyện thanh dịu rằng nói đây chính là trong truyền thuyết dung mạo có một không hai thiên hạ tinh linh đế quốc công chúa sao hôm nay gặp mặt quả nhiên danh b ấ t hư truyền một huyện thanh nhìn trước mắt kiểu mị vô song thương khâu n g u y ệ t hồ nói khẽ hư danh mà thôi khiếu n g u y ệ t n h ì n xem một huyện thanh tiến lên một bước ôm q u y ề nói n huyện thanh cô nương đã lâu không gặp một huyện thanh nghe vậy hướng phía khiếu n g u y ệ t v ì v ì khẽ không người nói khiếu n g u y ệ t vương tử đã lâu không gặp cổ lực cùng mạc ly thấy này cũng tới trước ôm của nói gặp qua một công chúa một huyện thanh nghe vậy cũng đều hướng phía hai người vi vi khẽ không người nói huyện thanh gặp qua hai vị thương khâu nguyệt hồ thấy này âm thanh lạnh lùng nói đều làm gì chứ hiện tại di tích mở ra sắp đến chúng ta nên tranh thủ thời gian đi vào mới là thiên huyễn nhìn xem liền phải hướng phía cửa đá đi đến thương khâu nguyệt hồ tiến lên một bước nói công chúa không thể cựu vĩ h ồ tộc chính là h ồ tộc hoàng tộc mà thiên huyễn hồ chỉ là h ồ tộc bên trong một cái chi nhánh mà thôi cho nên nó tại nhìn thấy thương khâu nguyệt hồ thời điểm cũng phải kêu lên một tiếng công chúa hơn nữa yêu tộc hoàng tộc đối với bản tộc huyết mạch á p chế cực kỳ nghiêm trọng liền xem như khoảng cách võ thần cảnh lâm môn một cất thiên huyễn hồ hạ tại thương khâu nguyệt hồ trước mặt cũng chỉ có thể phát huy ra bảy phần thực lực thương khâu nguyệt hồ nghe vậy nhìn về phía thiên huyễn hồ nói rằng vì cái gì thiên huyễn hồ nghe vậy ô m q u y ề n nói công chúa cái này trên cửa đá có nhân tộc võ thần cảnh cường giả thiết phong ấn nó chỉ cho phép nhân tộc tiến vào mà chúng ta nếu là muốn tiến vào nhất định phải bài trừ cấm chế này thương khâu nguyệt hồ nghe vậy nhìn về phía thiên huyễn hồ dùng m ệ n h khiến ngự a khí nói rằng vậy thì nhanh lên phá cấm chế này thiên huyễn hồ đối ở trước mắt tiêu hành thương khâu nguyệt hồ cũng chẳng qua ở so đo nếu không có lấy hộ tộc hoàng tộc thân phận đổi lại người khác tới dám như thế cùng thiên huyễn hồ nói chuyện hiện tại cho cốt đều đã bị thiên huyễn hồ dương hơn nữa thương khâu nguyệt hồ độ đậm của h nàng chính là toàn bộ cựu vĩ hồ tộc hòn ngọc quý trên tay thiên huyễn hồ đối với thương khâu nguyệt hồ mệnh lệnh cũng là không thể không tuân theo là thiên huyễn hồ nói xong quay người nhìn về phía còn lại tinh nguyệt xâm lâm bốn đại vương giả nói rằng mấy vị xuất thủ một lượt đi kinh thiên ma ngưu chính là năm thiên ma châu một cái chi nhánh mà cựu đầu sư tử liền càng không cần phải nói lúc này hai người bọn họ đều trở về nhà mình trong đội ngũ về phần tần thiên trong tay hóa long quả bọn hắn là không có ý nghĩ gì dù sao bỏ qua tần thiên độ kiếp hoàn thành lúc suy yếu kỳ bọn hắn liền rốt cuộc không có cơ hội dù sao tần thiên tại địa nguyên cảnh thời điểm liền có thể đùa lục đoàn, bọn hắn đoàn hiện tại tần thiên đã tấn thăng đến tiên n g u y ê n cảnh bọn hắn cũng đã đã mất đi cơ hội cuối cùng mấy thú đều không búng đốc bất quá bọn hắn mặc dù không thể đem hóa long quả theo tần thiên trên tay đoạt tới nhưng là bọn hắn lại có thể đem tin tức này cáo chi cho vạn yêu đế quốc ngũ đại hoàng tộc theo bọn hắn nghĩ một khi ngũ đại hoàng tộc biết tần thiên trên người có hóa long quả sau như vậy tần thiên liền xem như lên trời xuống đất đều chạy không khỏi ngũ đại hoàng tộc truy sát phải biết hóa long quả thật là tấn thần đan chủ dược phải biết tấn thần đan thật là đối yêu thú cũng có tác dụng cho nên hóa long quả sức hấp dẫn có thể nghĩ đến lúc đó liền xem như không hỏi thế sự tinh linh đế quốc khả năng đều sẽ treo lên tần thiên chủ ý một khi tần thiên trên thân nắm giữ đại lượng hóa long quả tin tức để lộ như vậy tần thiên tất sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục truy sát đến lúc đó liền xem như võ thần đ ả o cũng không giữ được hắn nhìn thấy cựu đầu sư tử thiên h u y ễ n hổ cùng tinh thiên ma châu đều đi ra sau hàn băng u giao cùng h u y ễ n viêm xả thấy này cũng không tốt làm đường đấy dù s a o ngày sau ra thiên nguyên bí cảnh sau còn phải dựa vào cái này ngũ đại h o à n tộc thân làm cựu gia đình phong yêu thú bọn hắn đặt vào địa phương khác có lẽ là rất ngưu bức nhưng là đặt vào trong hoàng tộc lời nói thật đúng là không tính là gì giống bọn hắn loại này cựu giai đình phong yêu thú n g ũ đại trong hoàng tộc không có một n g h n cũng có tám trăm cho nên mấy thú rất tình nguyện bán một bộ mặt cho mấy lớn hoàng tộc dù sao đây cũng là mấy lớn hoàng tộc thiếu bọn hắn một cái tiểu nhân tình đến lúc đó dựa vào cái này bọn hắn tại vạn yêu quốc lẫn vào sẽ khá hơn một chút theo trang sao đại xâm lâm năm đại vương giả vào chỗ sau nam thú vận khởi yêu lực bắt đầu cọ rửa trên cửa đá phong ấ n thương câu nguyệt hồ nhìn về phía một bên một huyện thanh âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ các ngươi liền chuẩn bị nhìn như vậy đấy dự định đi ăn chù thương khâu nguyệt hồ nhìn xem một q u y ể n thanh hoàn mỹ dung nhan trong lòng không khỏi dâng lên một cố lòng nghệ tị một q u y ể n thanh nghe vậy nhìn về phía thương khâu nguyệt hồ nói khẽ vậy các ngươi cũng có thể không giải khai cái này phong ấn Ngươi! Ngươi! Thương à. h k ân u g u quyển y ệ t một t Hồ h bị a n này ngẹ quyển thanh, lời này cho lời. Một quyển thanh chỉ là nhìn thoáng qua thương khâu Nguyệt hồ sau liền quay trở về chính mình liễn xa. Mười. Tần Thiên tại trong di tích đi hồi lâu sau, tại quanh quẩn Tần Thiên rốt cuộc tìm được một cái dược viên. h cho chỉ khâu Hồ tích hồi phía lời lời. là lâu lại tại di đi tại đi dưới, cái quay cuộc được dược Một tìm một trở rốt qua sau sau, xa. về thì ra cái này cái tông m ô n gọi thiên nguyên tông a xem ra cái này thiên nguyên tông chính là trước kia thiên nguyên bí cảnh chủ nhân a tần thiên tại quan sát một chút bảng hiệu sau nhìn về phía dược viên bên trong linh dược lúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì tần thiên trước mắt dược đ i ể n diện tích vậy mà đạt đến một ngàn mẫu hơn nữa trong đó còn vạn năm linh dược khắp nơi có thể thấy được ngay cả là mười vạn năm trở lên linh dược cũng là khắp nơi có thể thấy được ha ha ha phát phát tần thiên vừa t r à bàn tay một bên vội vã hướng phía dược điền chạy tới chương hai trăm bốn mươi hai phát tải ngay tại tần thiên vừa mới chuẩn bị tới gần dược điền thời điểm tần thiên vô ý thức d ơ lên tay phải hướng bên cạnh gỗ một đạo đánh tới kiếm khí trực tiếp bị tần thiên một trường vỗ nát đang quay nát đạo kiếm khí kia sau tần thiên vội vàng hướng sau lưng nhanh lùi lại một giây sau bốn đạo kiếm khí liền đánh vào tần thiên chỗ đứng địa phương lăng liệt kiếm khí trên mặt đất lưu lại bốn đạo cực nhỏ k h ẽ hở nếu như nếu không nhìn kỹ còn nhìn không ra tần thiên nhìn trên mặt đất kia bốn đạo kiếm khí ánh mắt một lăng dược điền này trận pháp mặc dù trải qua mấy chục vạn năm t u ế nguyện xâm nhập nhưng là dư uy còn lại mà dược điền này bảo hộ đ mà vừa rồi kêu bốn đạo đánh tới trên đất kiếm khí không có chút nào tiết lộ phải biết muốn làm tới kiếm khí không lộ ra ngoài là cực kỳ khó khăn có thiên phú kiếm tu khổ luyện trăm năm đều có thể làm không được cho nên mặc dù cái này vạn kiếm đại trận trải qua mấy chục vạn năm t u ế nguyện xâm nhập nhưng là tần thiên tại đối mặt nó lúc cũng không dám chút nào chủ quan bất quá cái này vạn kiếm đại trận tuy mạnh tần thiên muốn là muốn phá trận lời nói còn không chừng đến hào chút công phu tần thiên mặc dù tu luyện không gian phát tắc nhưng là không gian phát tắc cũng không phải là vật năng h ã n không thể trực tiếp lợi dụng không gian phát tắc trực tiếp tiến vào có cấm chỉ cùng trận pháp phong tỏa nội bộ. đương nhiên tần thiên nếu là hoa toàn thân tám thành linh lực cùng một chút thời gian lời nói vẫn có thể đả thông một đầu nối thẳng trận pháp nội bộ thông đạo nhưng làm như vậy lời nói tần thiên trên người linh lực coi như không sai biệt l ắ m t h ấ y đ ấ y phải biết đây chính là cựu giai đại trận a nếu như là trạng thái đỉnh phong vạn kiếm đại trận liền xem như một đống động hư cảnh cường giả tới đều chưa chắc có thể phá mất trận pháp này hơn nữa tại loại này địa phương bị quái ai biết một giây sau sẽ xuất hiện nguy hiểm gì cho nên tần thiên trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này bất quá tần thiên thật là có hặc nam nhân a cho nên tần thiên quyết định trực tiếp sử dụng hệ thống phá trận hệ thống phân tích phương pháp phá trận đốt hệ thống nhắc nhở phân tích trận này cần hai trăm vạn c ự c phẩm linh thạch túc chủ phải trăng lựa chọn phân tích là đốt linh thạch đã tự động khấu trừ hệ thống ngay tại quét hình bên trong đốt quét hình thành công theo hệ thống ân tiết cứng rắn đi xuống thần thiên trong đầu liền xuất hiện rất nhiều tin tức tần thiên tại làm sửa lại một chút trong đầu tin tức sau phát hiện bởi vì vạn kiếm đại trận mấy chục vạn năm qua đều không có đạt được giữ gìn dẫn đến hiện tại trận pháp đã rách nát không chịu nổi xuất hiện rất nhiều lỗ thủng tần thiên có nhìn ể lựa c h xem trong trận pháp treo đầy cành bồi nguyên quả chu quả từ nguyên hoa chờ một chút đông đảo bên ngoài đã tuyệt tích linh dược chạy xuống nước bọt phải biết những linh dược này đơn xuất ra một cái thả đi ra bên ngoài đã đủ để khiến rất nhiều võ thần cảnh cường giả ra tay tranh đoạt đơn cầm bồi nguyên q u ả mà nói đây chính là tuyệt vô cận hưu độ tốt thứ này có thể luyện chế thành bồi nguyên đan mà bồi nguyên đan thì là cho tân sinh hải nhi sử dụng một khi có hải nhi tại lúc sinh ra đời ăn vào bồi nguyên đan như vậy hắn liền có thể tại hải nhi giai đoạn đánh kế tiếp tốt đẹp cơ sở tăng lên thiên phú một khi liên lụy tới tăng lên thiên phú linh vật thả đến ngoại giới đều là bị cướp bể đầu tồn tại a nhưng mà này còn chỉ là linh dược ruộn bên ngoài cái này nếu là tiến vào vòng trong tiết linh dược chân quy trình độ có thể nghĩ tần thiên nhìn xem dược điền bên trong những cái kia vạn năm linh dược mở ra đuổi hướng phía dược điền đi đến tại hệ thống cung cấp lỗ thủng hạ t ầ n thiên thoải mái mà đi vào ngay tại tần thiên vừa muốn bước vào dược điền thời điểm một sợi dây leo hướng phía tần thiên đánh tới tần thiên nhìn xem hướng chính mình đánh tới dây leo cười lạnh nói sống mấy chục vạn năm người còn thành tinh bất quá gặp phải b ả n đại gia tính n g ư ờ i không may tần thiên một phát bắt được đánh tới dây leo tiếp lấy tần thiên dùng sức đột nhiên kéo một cái một giây sau chỉ thấy một cây kinh diệp hoa bị tần thiên theo lòng đất t ú n ra mà tần thiên hành động này liền như là chọc tổ hong vỏ vẽ đồng dạng vô số dây leo hướng phía tần thiên bay tới c h ấ n tần thiên nhìn xem hàng ngàn hàng vạn đầu hướng hắn bay tới dây leo quát lên một tiếng lớn một giây sau toàn bộ linh dược ruộng không gian trong nháy mắt biến sền sệt không thôi rất nhiều hướng phía tần thiên bay tới dây leo bị tần thiên trực tiếp chấn tại trong giữa không trùng không thể động đậy thiên nguyên tông dược điền bên trong linh dược tại dài đến bốn mươi vạn năm tuế n g u y ệ n bên trong rất nhiều linh dược niên hạn đều vượt ra khỏi mười vạn năm mà vượt ra khỏi mười vạn mỗi năm hạn linh dược thì sẽ trực tiếp đạn sinh ra linh trí bất quá những linh dược này trung quy là linh vật lực chiến đấu của bọn nó không cao cái này đầy dược viên linh dược thực lực nhiều nhất cũng chính là đan nguyên cảnh tiêu chuẩn mạnh nhất bất quá là địa nguyên cảnh tiêu chuẩn mà tần thiên thật là thiên nguyên cảnh cho nên nghiền ép những này cặn bã tần thiên không có chút nào áp lực nhìn xem bị định trụ linh dược tần thiên lập tức móc ra hộp ngọc vừa định muốn lần lượt đem tất cả linh dược chứa vào trong hộp ngọc bất quá tần thiên nghĩ lại cái này dòng dã mười mẫu tràn đầy dược đ i ể n hắn muốn giả tới khi nào thế là tần thiên liền quyết định sử dụng càng thêm mau lẹ phương pháp tần thiên vận khởi linh lực ngay sau đó xong trường kề sát đất một giây sau một đạo to lớn không gian chi nhận liền từ tần thiên sau l thần thiên dán trên mặt đất bàn tay chậm rãi nâng lên theo thần thiên hai tay chậm rãi nâng lên lòng đất chuyển đến tiếng oanh minh t r u n g quanh kiến trúc cũng cũng bắt đầu theo chấn động tần suất run dày lên vừa tiến vào di tích cổ thần tại cảm nhận được linh dược dụng phương hướng chuyển đến chấn động sau trận q u á t lên ở chỗ này theo cổ thần q u á t to một tiếng cổ long đế quốc mấy trăm người đội ngũ liền từ mấy ngàn người trong đội ngũ đi ra ngoài cổ long đế quốc dưới trướng các đại hoàng t r i ề u đội ngũ biết mình đi theo cổ thần lời nói như vậy bọn hắn tại di tích này bên trong sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào mà cổ thần đối với những này hoàng triệu phản ứng cũng không thèm để ý ngược lại hiện tại bảo vật quan trọng. sau đó nói kim ố cùng sao trời hai đại đế quốc đội ngũ tại tới cổ thần hướng linh dược ruộng phương hướng chạy tới sau liền cũng chạy theo đi qua mà ở đây mấy ngàn tên võ giả tại nhìn nhau sau đều ăn ý hướng phía tam đại đế quốc phương hướng ngược nhau chạy tới a theo thần tiên quắt to một tiếng toàn bộ linh dược ruộng sâu đạt trăm mét nền tảng liền bị tần h thiên nổ tận gốc theo bạch quang hiện lên toàn bộ linh dược ruộng liền bị thu được hệ thống không gian bên trong mà liền tại tần h thiên đem linh dược ruộng thu được hệ thống không gian trước một giây cổ thần mang theo đội ngũ giết tới linh dược ruộng trước mà như vậy a c ô n lên liền để cổ thần thấy được toàn bộ linh dược trong ruộng những cái kia chân quý linh dược. mà thấy cảnh này ngay cả bên ngoài sân các lộ đại lão đều ngồi không yên bọn hắn đều là biết hàng mặc dù mới là một cái bọn hắn liền nhận ra bồi nguyên quả cùng chu quả chờ một đám chân quý linh dược trong chấp nhóm này toàn bộ thiên huyền đại lục chư vị đại lao trong lòng đều bay ra khỏi một cái ý nghĩ cái tiêu chính là đạt được tần thiên chương hai trăm bốn mươi ba bức hiếp chương hai trăm bốn mươi ba bức hiếp cổ thần nhìn xem tần thiên bóng lưng chợt q u á t lên tiểu tử thả đồ xuống nói xong cổ thần liền hướng phía tần thiên lao đến thật là một giây sau cổ thần liền bị một đạo kiếm khí bổ trúng ngực cả người bay ngược ra ngoài theo đạo kiếm khí thứ nhất tr ngay sau đó bảy đạo kiếm khí lại hướng phía cổ thần bay đi nhìn xem hướng mình bay tới bảy đạo kiếm khí cổ thần con ngươi kịch liệt co vào vừa rồi kia một đạo kiếm khí quá nhanh hắn căn bản không kịp p h ò n g bị nếu không phải trên người có cổ long đế quốc hoàng thất cho hộ giáp hắn vừa rồi sớm đã bị trẻ thành hai nửa hơn nữa vừa rồi một kích kia hắn đã bị thương nhẹ nếu là hiện tại lại đến như vậy mấy lần lời nói có nội giáp phòng hộ hắn mặc dù không chết được nhưng là cũng cơ bản cùng di tích này vô duyên dù sao động hư cảnh sơ kỳ võ giả chúng vào như thế một chút đều phải chết cổ thần liền xem như có nội giáp phòng hộ không chết được nhưng là cũng k h ó thoát trọng、thương. mà bản thân bị trọng thương hắn cũng không có năm chắc cùng kim vô trần bọn người cạnh tranh thậm chí là bọn hắn cổ long đế quốc đều lại bởi vì đã mất đi hắn cái này thiên nguyên cảnh cao thủ mà tại di tích này bên trong chỗ đang bị động bên trong mà liên tại cổ thần tuyệt vọng thời điểm cổ long đế quốc hoàng thất các đệ tử xuất thủ theo mấy chục tên đệ tử trên thân sáng lên màu đen long l ầ n ngay sau đó mười mấy cái hắc long móng đ u ớ t liền xuất hiện tại cổ thần trước mặt giúp chỉ hoán bảy đạo kiếm khí công kích mà cổ thần cũng thừa cơ hội này tránh thoát bảy đạo kiếm khí công kích tránh thoát một kiếp cổ thần không khỏi thở dài một hơi gần nhất một tháng này h ắ nhưng n là tại cái này thiên nguyên bí cảnh bên trong thu được cơ duyên không nhỏ một thân thực lực đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ ổn đ é p tinh hà cùng kim vô trần mấy người một đầu mấy đại đế quốc cũng linh đội hiện tại cũng chỉ có cổ thần một người đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ cho nên lúc này cổ thần chính là hăng hái thời điểm tiểu tử ta trả lời ngươi một câu ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem những linh dược kia g i a o ra không phải sáu không phải cái gì thần thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía cổ thần cổ thần nhìn xem linh dược bên trong tấm kia khuôn mặt quen thuộc trong nháy mắt liền e m vừa muốn nói ra cho nghẹn tiến vào trong bụng bị tần thiên chi phối cảm giác nó đến bây giờ còn trước mắt rõ ràng hiện tại hắn mặc dù đột phá đến thiên nguyên cảnh trung kỳ để ép kim vô trần bọn hắn một đầu nhưng là đối mặt tần thiên hắn cũng không có nắm chắc phải biết tần thiên hiện tại đã đột phá đến thiên nguyên cảnh hắn tại địa nguyên cảnh hậu kỳ thời điểm liền đã có thể nắm chính mình như vậy đột phá tới thiên nguyên cảnh sơ kỳ tần thiên hắn còn không cùng chơi dường như phải biết trước mắt vị này chính là l ĩ n h nộ không gian pháp tắc loại người hung á ca đắc tội cái kia thật là cùng muốn chết không có gì khác biệt bất quá thiên nguyên tông linh dược r u ộ căn hệ trọng đại cổ thần thật là cổ long đế quốc thái tử gia lương tựa toàn bộ cổ long đế quốc. hơn nữa chờ một lúc hắn còn có thể liên hợp còn lại hai đại đế quốc bức hiếp tần thiên giao ra linh d ư ợ ruộng thần thiên là kẻ khó chơi cổ thần biết mình đánh không lại hắn nếu như chỉ dựa vào cổ long đế quốc lực lượng lời nói muốn muốn bắt lại tần thiên độ khó quá lớn làm không tốt sẽ tổn thất nặng nề hơn nữa tần thiên tinh thông không gian phát tắc hắn muốn đi bọn hắn còn chưa nhất định ngăn được chẳng qua nếu như đ ợ i đến còn lại hai đại đế quốc cùng một chỗ bức hiếp tần thiên lời nói như vậy không khác đồng thời đắc tội tam đại đế quốc như vậy đến lúc đó lớn như vậy thiên huyền đại lục làm mất đi tần thiên đất dung thân Tam một ra mặc đại đế đơn đến lôi cái quốc d ù ù c nhưng g còn tộc lại dị t ự lực c quốc cũng không kém không nhiều, hơn hòa thuận. h nữa n giữa tam đại đế ở D. là thiên nguyên tông dài đến bốn mươi vạn năm không ai quản lý linh dược ruộng chân quý trình độ đủ để khiến tam đại đế quốc liên hợp lại bởi vì một khi đạt được thiên nguyên tông linh dược ruộng như vậy tam đại đế quốc thực lực đem sẽ có được một cái chất tăng lên hơn nữa một khi tam đại đế quốc liên thủ như vậy thì xem như v õ thần đảo cũng phải cho bọn họ mấy phần chút tình bọn cho nên đối mặt tam đại đế quốc áp lực cổ thần không tin tần thiên sẽ không khuất phục mà trước mắt khẩn yếu nhất thì là thế nào ngăn chặn tần thiên đợi đến còn lại hai đại đế quốc nhân m a đến ngay tại cổ thần đang nghĩ biện pháp thế nào ngăn chặn tần thiên thời điểm cổ thần sau lưng t r u y ề n đến một loạt tiếng bước chân cổ thần thấy này lập tức c ư ỡ n thẳng lưng nhìn về phía tần thiên nói rằng tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội đem linh dược rộn u g g i a o ra bản thái tử có thể bảo vệ ngươi vô sự không phải ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta tam đại đế quốc sẽ có hậu quả gì không nếu như cổ thần biết người bên ngoài đang xem bọn hắn hiện trường trực tiếp lời nói như vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp bắt đầu bức hiếp tần thiên hắn tuyệt đối sẽ không đợi đến còn lại hai đại đế quốc người đến đây dù sao lưng tửa cổ lòng đế quốc hắn lực lượng thật là rất đủ tần thiên nghe vậy trong nháy mắt bó tay rồi. theo ầ n t i ê n Dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn mắt x m cổ cổ thần. Giống cổ thần Giống l ạ lại i bối này cảnh có thực lực lại có một i đao. Cách cách cách. Theo m hồi tiếng bước chân dày đặc truyền ra tam đại đế quốc nhân mã rốt cục trình diện cổ thần nhìn xem kim vô trần cùng tinh hà nói rằng hai người các ngươi đến rất đúng lúc tiểu tử kia vừa mới đem thiên nguyên tông toàn bộ linh dược ruộng đều thu lại chúng ta đồng loạt ra tay nhường đem tiểu tử kia linh dược ruộng giao ra kim vô trần nghe vậy trực tiếp tiến lên một bước ngay sau đó trên thân giấy lên thái dương chân hỏa nhìn xem tần thiên âm thanh lạnh lùm nói tiểu tử ta khuyên ngươi đem linh điền giao ra không phải ngươi hậu quả có thể sẽ không quá tốt t i n h tình của ta cũng không phải rất tốt ngươi tuyệt đối không nên khiêu chiến sự chịu đựng của ta tinh hà thấy này cũng rút ra trong tay bội kiếm vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía t h ầ n thiên bọn họ cũng đều biết một khối dài đến mấy chục vạn năm không ai quản lý dược đ i ể n ý vị như thế nào thần thiên nhìn trước mắt ba người cười một tiếng nói cắt chỉ bằng các ngươi tiểu ra ta thật đúng là không để vào mắt nếu là bình thường tiểu ra ta không ngại giáo hơn các ngươi một chút nhưng là tiểu ra bể bộn nhiều việc không dành đáp để ý đến các ngươi mong muốn cùng ta đánh vậy các ngươi trước tiến đến lại nói thần thiên nói xong quay người liền muốn đi trong di tích bất kỳ một giây đều quý giá vô cùng thần thiên cũng không có thời gian cùng bọn hắn r ô n g dài thần thiên thiếu nhất chính là linh thạch thần tinh hắn phải thừa dịp lấy di tích mở ra trong khoảng thời gian này đi đại phát một phen phát tài hơn nữa những người này ngoại trừ tinh hà ba người có thể nhìn một chút những người khác tại tần h thiên trong mắt chính là gà đất chó sành thần thiên muốn muốn giết sạch bọn hắn là tuyệt đối làm không được bởi vì tinh hà ba trên thân người đều có c ơ chế thần thiên có thể từ trên người bọn họ cảm giác được nguy hiểm cùng nó lãng phí thời gian ở chỗ này còn không bằng đi tìm một chút một chút bảo vật thiên nguyên tông di chỉ bên trong. tần thiên chính là thiên nguyên tông bảo khố cùng linh mạch tần thiên muốn cấp tại tất cả mọi người trước đó tìm tới hai địa phương này một khi đạt được tiên h nguyên tông nội tỉnh như vậy đại đường bay lên thì ở trong tầm tay chương hai trăm bốn mươi b ố mới nguy cơ chương hai trăm bốn mươi b ố mới nguy cơ tinh hà nhìn xem tần thiên bóng lưng rời đi trầm giọng nói bằng h ư u ngươi thật không ban chúng ta tam đại đế quốc một bộ mặt tần thiên nghe vậy đầu tiên là dừng lại sau đó nhìn về phía tinh hà nói tam đại đế quốc ta còn thực sự không để vào mắt tinh hà nghe vậy biến sắc nói rằng bằng hữu khẩu khí của ngươi khó tránh khỏi có chút lớn a Đắc c tội h ú n g ta tam đại đế quốc, đối quốc n g ư ơ i cũng không có chỗ tốt. Đến lúc đó lớn như vậy, thiên huyền đại lục cũng không có tắc có không Đến lớn như thiên huyền không ngươi đất dung thần. Ngươi đừng tưởng rằng lĩnh nộ không gian pháp tắc, ngươi liền Ngươi pháp thể đó tốt. đất tùy đại làm vậy vậy. ý bây giờ còn quá yếu tại chúng ta tam đại đế quốc trước mặt ngươi liền cùng sâu kiến không có gì khác biệt chúng ta tam đại đế quốc mong muốn bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến có thể không có gì khác biệt tần thiên nghe vậy cũng g i ậ n q u a y người nhìn về phía tinh hà nói đầu tiên ta không phải bằng hữu của ngươi tiếp theo các ngươi tam đại đế quốc ta còn thực sự liền không sợ chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở tiểu ra ta còn muốn đi phát tài đâu tần thiên nói xong nhấc chân liền hướng linh dược ruộng khác vừa đi tinh hà nhìn xem tần thiên bóng lưng nổi giận nói ngươi t ố t ngươi chờ. ngươi đem đứng trước chúng ta tam đại đế quốc vô tận truy sát thần thiên nghe vậy khoát tay h à o nói các ngươi yêu h ai hay thần thiên nói xong liền biến mất ở trận pháp một chỗ khác mà liền tại tần thiên biến mất tại trận pháp bên kia thời điểm tinh thần đại đế sắc mặt âm trầm như nước tần thiên dám can đảm trước mặt nhiều người như vậy không nhìn tam đại đế quốc cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là đánh mặt tinh thần đại đế nhìn về phía một bên thái giám nói rằng tiểu tử kê thân phận ngươi trả được chưa hắn đến cùng là thế lực nào? tinh thần đại đế bên cạnh thái dám nghe vậy mồ hôi lạnh kém chút xuống tới vội vàng hướng phía tinh thần đại đế không người nói bẩm bệ hạ nô tài điều tra này người thân phận cực kỳ thần bí các đại vương triều hoàng triều thi đấu trong đội ngũ đều không người này nô tỳ hoài nghi hắn là dùng cái gì dịch dung thuật cho nên nhường người ngoài nhìn không ra hắn chân thực dung m ạ o bất quá nô tỳ có một cái biện pháp cái k i a chính là đợi đến đám tuyển thủ r a bí cảnh thời điểm tiến hành linh lực khảo thí hơn nữa nô tài có thể xác định hắn không phải các đại hoàng triều người cho nên sảng chọn phạm vi cũng chỉ còn lại còn tại trận mấy cái tia vương triều đến lúc đó hắn trừ phi là nắm giữ dịch dung thuật vậy cũng không cải biến được tự thân linh lực tinh thần đại đế hít sâu một hơi sau đó nói cũng tốt dựa theo ngươi nói xử lý tinh thần đại đế vung tay lên trước mắt liền xuất hiện cổ long cùng kim ố hai vị đại đế hình chiếu tinh thần đại đế nhìn xem kim ố cùng cổ long hai vị đại đế trầm giọng nói hai vị thiên nguyên bí cảnh bên trong cái kêu hoàng khẩu tiểu nhi các ngươi hẳn phải biết đi cổ long đại đế nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói biết chờ hắn ra thiên nguyên bí cảnh sau chúng ta cổ long đế quốc sẽ đối với tuyên bố lệnh treo giải thưởng cùng lệnh truy sát võ thần đạo có quy định võ thần cảnh cường giả không thể ra tay đây là bọn hắn danh giới cuối cùng nhưng là chúng ta cổ long đế quốc bán thần cảnh võ giả còn là không ít ta cổ long đế quốc phái ra m ộ ư ơ i cái ngũ chuyển trở lên bán thần cảnh võ giả cổ long đại đế vừa dứt lời kim ô đế ạ i đ nói r quốc cũng ra một mươi cái ngũ chuyển tinh thần đại đế nghe vậy gật đầu nói kia tốt phía chúng ta ra m ộ ư ơ i cái về phần kia linh dược d ụ n g đắc thủ sau chúng ta lại đi phân phối chúng ta kim ô đế quốc không có vấn đề chúng ta cổ long đế quốc cũng không thành vấn đề mà lúc này đại đường vương triều danh o t r ư ớ n g bên này băng ngự yên nhìn thấy tần thiên t ạ i đắc tội tam đại đế quốc sau không khỏi k h ẩ n chừng nói làm sao bây giờ à tào chính thuần nghe vậy tiến lên một bước nói băng cô nương trợ g ấ p bạch khởi tướng quân đã đột phá đến v õ thần cảnh nô tỷ đã đem tin tức truyền cho hắn tin tưởng không cần bao lâu bạch khởi tướng quân liền sẽ xuất đại quân tới chỗ này băng ngự yên nghe vậy trong đầu hiện lên bạch khởi thân ảnh băng ngự yên từng gặp bạch khởi mấy lần nàng đối bạch khởi ấn tượng rất sâu bởi vì bạch khởi khí tức trên thân thật sự là quá lạnh bạch khởi lạnh không phải bình thường trên ý nghĩa băng l bạch khởi trên thân trong lúc vô tình tản ra kia cỗ sát khí khiến cho băng ngự yên sợn hết cả g á i úc băng ngự yên mặc dù biết thân làm tần thiên tâm phúc cái tướng bạch khởi nhất định rất mạnh nhưng là bạch khởi lại thế nào mạnh cuối cùng đều có cái hạ n độ dù sao bọn hắn phải đối mặt thật là tam đại đế quốc cái này cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu a phải biết tam đại đế quốc bên trong không phải mệt v õ thần cảnh cường giả hơn nữa tam đại đế quốc đại đế đều là v õ thần cảnh định phong tồn tại một cái mới vào võ thần cảnh bạch khởi tại tam đại đế quốc trước mặt căn bản l ậ không nổi cái gì b ằ n ư ớ c băng n g yên nhìn xem tảo chính t h ư ờ n nói nếu không ta đi cầu một ch tào chính thuần nghe vậy cười nói đừng văn cô đương ngài làm như vậy chỉ có thể đậu vào toàn bộ băng t ầ n công băng ngữ yên nghe vậy lập tức phạm vào chẳng lẽ vậy phải làm thế nào a nhìn xem lo lắng không thôi băng ngữ yên trương quốc nam cùng trương tử h â n nữ cũng chỉ có thể lo lắng xuông bọn hắn mặc dù là trương gia đích hệ tử đệ nhưng là tại trương gia các nàng căn bản là không nói nên lời băng không thì cũng sẽ không lấy ra thông ra cho nên lúc này hai nữ cũng chỉ có thể làm nhìn xem không có chút nào phương pháp xử lý nhìn xem lo lắng t â m nữ tào chính thuần nói rằng đ ư n g nội v ậ hạ an huy chư vị không cần lo lắng đợi đến võ an vương sau khi tới bất luận kẻ nào đều mơ tưởng động bệ hạ một sợi l ô n g bệ hạ chắc chắn bình yên rời đi nếu như tam đại đế quốc không biết điều như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chết mặc dù như thế sẽ đánh đổi một số thứ tào chính t h ầ n nói xong trên thân bạo phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo mà lúc này hứa c h ừ cùng điện vi ánh mắt đều vi vi hít lại bang ữ yên tam nữ nhìn xem tản mát ra hàn ý lạnh lẽo tào chính t h ầ n chẳng biết tại sao đối với hắn lời nói trong lòng tin ba phần mặc dù cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi đại đường bao thiền sơn phòng giữ đại doanh trước một gã cầm ý địa vệ cầm trong tay m ặ quyển cưới một thất quân mã từ trên trời gi bao tiền sơn phòng giữ đại doanh hôm nay phụ trách phòng thủ người chính là trương dĩnh trải qua đại đường đại lượng tài nguyên nghiêm về cùng ma quật bên trong chiến hỏa lịch luyện trương dĩnh trên thân đã không có ngày xưa vô lại ngay cả tu vi đều đột phá đến tông sư cảnh đ ĩ n h phong thiên phú vốn là xuất chúng hắn tại ma huyết g ộ t rửa hạng thiên phú càng là không thể so sánh nổi mà trương dĩnh nương tựa theo quân công cũng lăn lộn tới thập trường chức vụ trương dĩnh nhìn xem cưỡi ngựa băng băng mà tới c ẩ m y h i ệ vệ tay phải tìm tòi một thanh huyền giai thượng phẩm bạo cung liền xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó trương dĩnh đem cung kéo căng sau hướng phía cầ bao t h i ề n sơn t h ủ bị doanh chính là quân sự trọng điểm người xông vào giết không tha trương dĩnh nói ra câu nói này thời điểm trong lòng đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng một năm trước hắn lúc vừa tới cũng là bị người hỏi như vậy l ợ i nhưng ai biết cái tia cầm y gì hệ vệ nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất không ngừng lay động mũi tên một cái liền móc ra lệnh bài ném cho trên tường thành trương d ĩ n h nói khẩn cấp quân lệnh còn không mau mau mở ra đại môn ta muốn gặp bạch soái trương dĩnh tiếp nhận cầm y gì hệ vệ lệnh bài xác nhận không sai sau liền mở cửa đem cầm ý gì hệ vệ đón vào mấy ngày nay là khảo thí di chứng cho nên biết có chút buồn nôn th chương hai trăm bốn mươi b ố thiên nguyên tông địa đồ chương hai trăm bốn mươi b ố thiên nguyên tông địa đồ nhìn trước mắt cầm ý rỉa vệ trương d ĩ n h vẻ mặt hưng phấn nói huynh đệ có phải hay không muốn đánh trận cầm ý rỉa vệ nghe vậy t r ừ n g mắt liếc trương d ĩ n h nói không có chuyện ít hỏi thăm cầm ý rỉa vệ nói xong quay người liền hướng phía thông đạo phương hướng nhanh chóng chạy tới trương d ĩ n h nhìn xem cầm ý rỉa vệ bóng lưng trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết h ắ c thần k h í cái gì a không phải liền là phá người chạy việc đi không nghe nóng không, không cái gì a một bên sĩ tốt nhìn thấy trương dính kinh ngạc sao vội vàng trêu kẹo nói、U. thập trường kinh ngạc đi ha ha ha nhìn xem ngay tại ồn ào thủ hạ trương dĩnh nổi giận mắng đều mù t ờ mở con mụ nó hào cái gì đều c ú t về lập tức cho láo tử đứng ngay ngắn để cho ta gặp lại ai tờ nờ giờ loạn t ờ mở con mụ nó động đêm nay đi trọng lực trận pháp bên trong thêm đồ ăn si tốt nhóm nghe vậy lập tức nghiêm túc đứng ngay ngắn trọng lực trận pháp thật là bọn hắn không nguyện ý nhất đi địa phương bọn hắn tình nguyện đi ma quật bên trong cùng ma tộc l i ề u mạng cũng không muốn đi t r ọ n lực trận pháp bên trong gặp kia không phải người tra tấn trương dĩnh còn qua hai tay nhìn lấy thủ hạ trầm giọng nói tiểu tử lao tử còn trị không được các ngươi cầm y ý rỉa vệ dựa vào lệnh bài thông qua được một đạo lại một đạo cửa hải rốt cục đi tới chấn ma thành bên trong báo khởi bẩm bạch soái cầm y ý rỉa vệ cầu kiến nói là có khẩn cấp quân lệnh bạch khởi nghe vậy mở to mắt nhìn về phía vệ binh trầm giọng nói chuyển ấy theo vệ binh lui xuống đi mang theo khẩn cấp quân lệnh cầm y ý rỉa vệ một đường chạy chậm tới bạch khởi trước mặt nửa quý nói tham kiến võ an vương đứng lên đi quân lệnh đâu cho bản vương nhìn xem là cầm ý rỉa vệ nghe vậy tay phải nâng lên một chút một c á i ngọc bài xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó ngọc bài lại tự động bay đến bạch khởi trong tay. bạch khởi nhìn trước mắt cầm ý dĩa vệ trầm giọng nói đi xuống đi là đợi đến cầm ý dĩa vệ lui ra sau bạch khởi liền bắt đầu quan sát khẩn cấp q u â n lệnh một cái hô hấp sau bạch khởi đột nhiên đứng lên quát lớn chuyển từng cái chư tướng đến đây thấy ta tuân lệnh cũng không lâu lắm các lớn chư tướng đều nhao nhao đi tới bạch khởi trước mặt bạch khởi nhìn trước mắt sáu chư tướng trầm giọng nói bạn x o á y nói ngắn gọn v ệ hạ tại tinh thần đế quốc có thể sẽ gặp nạn chuyên mệnh lệnh của ta trương hằng lập tức triệu tập hắc long quân phụ trách phòng thủ toàn bộ trấn ma thành phòng ngự trương hằng nghe vậy tiến lên một bước nói mặt tướng lĩ mông điểm lữ bố lý tồn hiếu ở đâu có mặt tướng mệnh các ngươi nhanh chóng tập kết đại quân theo bản tướng kiếm chỉ tinh thần đế quốc mặt tướng lĩnh mệnh quan vũ thấy này ngẩng đầu nhìn về phía bạch khởi nói bạch x o á i trấn ma thành làm sao bây giờ chỉ giữ lại hắc long quân một nhánh đại quân sẽ không không quá mạo hiểm bạch khởi nghe vậy trầm giọng nói không cần lo lắng ta đã truyền tin cho ra các đại nhân hắn đã tập kết nhân thủ ngay tại trên đường chạy tới trương hàm cũng tới nơi đây hiệp phòng các ngươi chớ lo các bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình một nén nhang sau đại quân tập kết theo bản soái xuất phát tuân lệnh theo bạch khởi ra lệnh một tiếng toàn bộ c h ấ n ma thành bắt đầu cao tốc vận chuyển lại một nén nhang sau dòng giã sáu mươi vạn đại quân bắt đầu tập kết tại bao thiền sơn trung ương diễn võ trường theo trung ương diễn võ trường đã nứt ra một lỗ hồng khổng lồ một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở diễn võ trường trung ương nhìn trước mắt to lớn phi thuyền bạch khởi trầm giọng nói lên thuyền theo bạch khởi ra lệnh một tiếng sáu mươi vạn đại quân tại m ộ ư ơ i cái hô hấp bên trong liền hoàn thành lên thuyền ngay sau đó to lớn phi thuyền trăm năm bắt đầu chậm rãi lơ lửng một giây sau to lớn phi thuyền liền biến mất ở nguyên đ i ệ trương dĩnh nhìn xem biến mất chiến hạm sách chặt lưới nói quả nhiên có đại động、tác. nhiều như vậy tinh nhuệ vậy mà đồng thời xuất động ma liên tại bạch khởi biến mất sau đó không lâu g i a c á t lượng cùng âu giã tử mang theo tám nhân mã đi tới bao thiền sơn đại doanh nhìn vẻ mặt ngưng trọng g i a c á t lượng trương dĩnh không dám chậm trễ chút nào vội vàng mở ra đại môn g i a c á t lượng khi tiến vào bao thiền sơn đại doanh sau trực tiếp thẳng hướng lấy c h ấ n ma thành phương hướng đi đến trương dĩnh nhìn xem g i a c á t lượng cùng âu giã tử gãi đầu một cái nói hôm nay đây là thế nào bình thường đều không thường gặp đại nhân vật thế nào tụ tập lại xuất hiện theo trương dĩnh vừa dứt lời lưng đeo hát nhận trương hàm sau lưng mang theo hơn m ư ơ i người ảnh mật vệ xuất hiện tại phòng giữ đại doanh môn h t r ư ơ n g dĩnh xoay người nhìn lại khi nhìn đến t r ư ơ n g hàm sau kem chút không có sợ thẻ ra quần muốn nói toàn bộ đại đường ngoại trừ t ầ n thiên bên ngoài ai đ á n g sợ nhất t r ư ơ n g dĩnh tuyệt đối sẽ nói bật khởi muốn nói ai thần bí nhất đây tuyệt đối là t r ư ơ n g hàm kinh thành ai cũng biết t r ư ơ n g hàm chính là t ầ n thiên trong tay kia một thanh nhìn không thấy đao mà t à o chính thuần thì là t ầ n thiên bên ngoài cây đao kia cái này hai thanh một sáng một tối gác ở tất cả quan viên trên cổ hai thanh đao tuyệt đối là tất cả quan viên đắc mộng còn không ngò mở cửa chương dĩnh mộng như mới tỉnh giống như vội và nói a a đúng đúng đúng đ ạ i môn mở ra sau chương dĩnh vừa định nhìn lại ai ngờ trương hàm cùng phía sau hắn kia hơn m ộ ư ơ i người ảnh m ậ t vệ đã biến mất ngay tại chỗ t r ư ơ n g dinh thấy này trên c h á n vậy mà t o á t ra một tia mồ hôi lạnh một gã sĩ tốt sĩ tốt thấy này vội vàng tiến lên nói thật trường chúng ta đây là gặp quỷ sao tại sao ta cảm giác bọn hắn so ảnh ma đều quỷ dị a t r ư ơ n g dinh nghe vậy lập tức nổi giận nói cút về chị tốt n g ư u i ban ít hỏi thăm những cái kia có không có vừa rồi mấy vị kia ra đều là s á t tinh bị bọn hắn để mắt tới có ngươi quả ngon để ăn chương dinh tại g ă n dậy xong cái kia sĩ tốt sau lau mồ hôi lạnh trên trán mà lúc này thiên nguyên bí cảnh bên trong tần thiên tựa như một cái con rồi không đầu như thế tán loạn thiên nguyên tông quá lớn tần thiên chạy nửa ngày đều không tìm được vật gì tốt nhìn trước mắt di tích thần thiên trầm giọng nói hệ thống vẽ thiên nguyên tông địa đồ đốt hệ thống nhắc nhở tôi diễn thiên nguyên tông địa đồ cần phải hao phí một vạn mai thần tinh túc chủ phải t r ă n g lựa chọn tôi diễn là đốt một vạn mai thần tinh đã tự động khấu trừ túc chủ xin chờ một chút đốt quét hình thành công ngay tại vẽ đốt hội chế thành công túc chủ phải chăng lựa chọn rút ra là theo tần thiên vừa dứt lời tần thiên trong tay liền nhiều hơn một khối ngọc bài nhìn xem ngọc trong tay bài tần thiên vội vàng đem tinh thần lực rót vào trong đó theo tần thiên tinh thần lực đạo nhập tần thiên trong đầu xuất hiện thiên nguyên tông đ h i ệ t đồ tần thiên phát hiện thiên nguyên tông so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều trong đó hấp dẫn nhất tần thiên thì là tàng b ả o cát linh mạch kiếm chủng cùng luyện thể chỉ cái này mấy nơi mà trong đó hấp dẫn nhất tần thiên thì là linh mạch bởi vì thiên nguyên tông t ự c phẩm linh mạch vậy mà nhiều đến sáu mươi tám đầu số lượng này cùng tam đại đế quốc bên trong bất kỳ một cái nào so sánh đều thiếu không có bao nhiêu hơn nữa còn có mấy trăm đầu thượng phẩm linh mạch bất quá phiền thoái chính là linh mạch vị trí có một cái thập giai đại trận muốn muốn lấy được những này linh mạch vậy trước tiên muốn thông qua cái này thập giai đại trận tần thiên nhìn xem thiên nguyên tông linh mạch vị trí không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nếu là đạt được những này linh mạch như vậy đại đường liền có nhất định nội tỉnh cơ sở đừng để những cái k i a nhân tộc đem đồ tốt đ ề u đoạn theo khiếu nguyệt vừa dứt tiếng v ạ n yêu đế quốc một đám đệ tử liền giống như nước thủy triều tràn vào trong di tích trong di tích t ầ n thiên cầm trong tay địa đồ rất nhanh liền tìm tới linh mạch vị trí nhìn trước mắt nguy nga đại điện t ầ n thiên đem thần trí của mình tán phát ra thật là t ầ n thiên đang tìm nửa ngày sau cũng không có tìm được linh mạch ở nơi nào không tin tả t ầ n thiên lần nữa đem địa đồ móc ra xác nhận một chút xác định chính mình không đi sai về sau t ầ n thiên thu hồi địa đồ t ầ n thiên k h o a n tay cánh tay đánh giá trong đại điện bố cục tìm nửa ngày sau t ầ n thiên vẫn không thể nào tìm tới linh mạch vị trí lôi vào có tần thiên thân ở đại điện bên trong hết thể có tám cây cột đá thẳng tới mái vòm phía trên đều khắc lấy một con rồng mà mái vòm chính giữa có một cái cự đại chân long thạch điêu tần thiên đi đến một cây to lớn cột đá trước mặt đưa tay sở một chút trước mắt trên cây cột khắc hình rồng tiếp lấy tần thiên dùng sức hướng phía lòng bàn chân đột nhiên rất m ạ n h ngay sau đó liền chuyển đến một cỗ trầm đục thanh â m tần thiên dùng hết toàn lực một ước thậm chí ngay cả gạch ra đều không có cọ phá Ta đi. thật cứng quá tần thiên vừa dứt lời mái vòm con rồng tia giống hai mắt bỗng nhiên sáng lên cùng lúc đó còn lại tám cây cột bên trên long văn cũng, cũng bắt đầu kh chỉ trước mắt toàn bộ đại điện liền bị chín đầu long hình khôi lỗi phong tỏa tần thiên nhìn trước mắt chín đầu chân long không khỏi nhà danh nói t a ít ít ít cái này thiên nguyên tông lớn như thế thủ bút tần thiên trước mắt chín đầu long hình khôi lỗi đều có cựu giai đ ỉ n h phong thực lực trong đó mái v ò m k i a một đầu thực lực có thể so với tam c h u y ể n cảnh giới c ư n g i ả mà còn lại tám đầu cũng có được có thể so với nhất c h u y ể n c h i cảnh thực lực tần thiên nhìn xem chiếm cứ tại mái v ò m chín đầu long hình khôi lỗi không khỏi tê cả ra đầu tần thiên bị chín đầu long hình khôi lỗi nhìn chậm chậm một cỗ bài sơn nào hải uý áp hướng phía tần thiên của tới ngao theo một tiếng long ngâm âm thanh chuyên r a toàn bộ thiên nguyên tông di chỉ đều theo cái này một tiếng long ngâm âm thanh bắt đầu biến r u n g động đ ộ n g ngay tại trong di tích tán loạn tinh hà bọn người cảm giác được c ỗ uy thế này sau liền nhao n h a u hướng phía tần thiên chỗ đại điện băng băng mà tới mặc ly nhìn về phía tần thiên chỗ đại điện phương hướng hít vào một ngụm khí lạnh nói t ê áp lực thật là cương đại ha ha mới vừa vào đến liền gặp dị bảo xuất thế dị bảo người có duyên có được chúng ta đi cổ lực nói xong liền dẫn đội ngũ hướng phía tiếng long ngâm chuyển đến phương hướng mà trà trộn vào tới tất diên cũng, cũng bắt đầu hướng phía tần thiên vị trí hội tụ mà chu lập đạt cùng nô t h a n h vũ hai người lúc này đều phân biệt ngơ ngác ngồi chuyển công c á c một tấm bia đá trước lâm vào lĩnh hội trạng thái sư thiên tâm nhìn về phía tiếng long ngâm truyền đến phương hướng hai chân một chút trầm giọng nói chúng ta cũng đi nói xong liền lao ra ngoài công chúa chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không một h u y ể n thanh nghe vậy môi son khẽ mở nói đi xem một chú ta t theo một h u y ể n thanh vừa dứt lời cả người liền biến mất ngay tại chỗ mái vòm bên trên chín đầu long hình khôi lối đang nhìn c h ầ m chặp tần tiên tần tiên trong nháy mắt lâm vào lưỡng nan dù sao đánh tần tiên là đánh không lại hơn nữa hiện tại cái này chín đầu long hình khôi l ỗ i hiện tại mặc dù bây giờ còn không có công kích mình nhưng là trời mới biết nếu như tần thiên tiếp tục lưu lại nơi này bọn hắn có thể hay không hợp nhau tấn công tần thiên có thể không có tự đại tới đồng thời đối cứng chín cái bán thần cánh khôi l ỗ i ai thật chẳng lẽ muốn cùng thiên nguyên tông truyền thừa linh mạch vô duyên sao mà liền tần thiên chuẩn bị từ bỏ thời điểm tần thiên bỗng nhiên phát hiện một cái cửa hang cái kia cửa hang ngay tại m á i v ò m bên trên cái kia long hình khôi l ỗ i dưới thân mà tần thiên cũng là ở đằng kia đầu long hình khôi l ố rời chuyển động thân thể thời điểm phát hiện cửa hang hơn nữa tần thiên vô cùng khẳng định cái kia nhập khẩu chính là linh mạch lối bởi vì mỗi lần đầu kia long hình khôi lỗi đem cửa hang lộ lúc đi ra cái kia cửa hang đều sẽ phun ra đại lượng tiếp cận vụ hóa linh khí bất quá cái kia nhập khẩu không đại cương tốt có thể đồng thời cho người kế tiếp lại thêm cái này chín đầu long hình khôi lỗi bày ra phòng ngự dáng vẻ cũng không phải là tiến công dáng vẻ cảm giác đều giống như tại phòng bị tần tiên xâm nhập cái kia cửa hang đồng dạng bọn chúng cũng không có chủ động khởi xướng tiến công bất quá nhường tần tiên nhức đầu là cái kia cửa hang xuất hiện thời gian rất ngắn cơ hồ liền trong n h y mắt hơn nữa cũng không có cái gì quy luật nó sẽ chỉ ở khôi lỗi di động thời điểm lộ ra cho nên nguồn đi vào sẽ rất khó khăn nếu như t ầ n thiên tới gần cái kia nhập khẩu lợi nói kia không hề nghi ngờ sẽ trong nháy mắt lọt vào chín đầu long hình khôi lỗi điên cuồng công kích hơn nữa t r u n g quanh đây chỗ có không gian phạm vi bên trong đều bị b ả y ra chín đầu long hình khôi lỗi khí cơ t ầ n thiên một khi t ầ n thiên chạm đến dây đỏ như vậy t ầ n thiên có thể khẳng định là hắn tuyệt đối sẽ bị chín đầu long hình khôi lỗi đồng thời công kích cho nên nếu như muốn tiến vào cái kia nhập khẩu lợi nói cũng chỉ có một biện pháp cái kia chính là đem cái này chín đầu long hình khôi lỗi dẫn đi bất quá biện pháp này rất nhanh liền bị t ầ n thiên bỏ đi nói đùa trong này chín đầu long hình khôi lỗi ra hai cái t ầ n thiên liền khó mà chống đỡ ba cái ra tay tần thiên đều sẽ có nguy hiểm tính mạng bốn cái xuất thủ kia tần thiên cũng chỉ có thể chạy trốn chết nếu như chín cái đồng thời ra tay tần thiên có lẽ liền chạy đều chạy không thoát dù sao cảnh giới kém hơn quá nhiều tần thiên tại v õ thần cảnh cường giả trước mặt ngay cả sử dụng không gian pháp tắc cơ hội đều không có ngay tại tần thiên buồn rầu lấy nên làm cái gì thời điểm cổ thần khí tức đang điên cuồng hướng lấy tần thiên tới gần tần thiên cảm giác được đang không ngừng đến gần cổ thần cười nói ai cái này đứa nhọn gốc đến thật là đúng lúc đối với cổ thần tần thiên là thật không biết rõ hình dung như thế nào con hàng này hoàn toàn chính là địa chủ nhà nhi tửng nhận thể chất ảnh hưởng g i a hỏa này rất dễ dàng sinh khí so với kim vô trần đều muốn táo bạo hắn mặc dù đầu góc rất dễ dùng nhưng là chính là một tức giận lên liền sẽ không có đầu góc tần thiên cảm giác được càng ngày càng gần cổ thần trên thân linh quang trợt lách người thể trong nháy mắt liền rút nhỏ hơn trăm lần đợi cho quang mang t á n đi tần thiên cả người cũng chỉ có hai cm không đến độ cao tần thiên d ỗ i lưng một cái sau đó trực tiếp nhảy m ấ y cái tần thiên liền bỏ lên trên cách mái vòm rất gần xà nhà tần thiên cứ như vậy nằm tại trên xà nhà sau đó thu liễm khí tức trốn đi ngay tại tần thiên thu liễm lại khí tức sau một giây sau cổ thần xuất đội cái thứ nhất đến hiện trường tinh hà cùng kim vô trần theo sát phía sau tiếp lấy các đại hoàng triều người cũng đều đi tới trước đại điện cổ thần nhìn trước mắt cái này chín đầu l o n g hình khôi lỗi cười to nói đây rốt cuộc là cái nào thằng xui xẹo phát động cầm chế người đâu sẽ không phải là bị cái này chín cái khôi lỗi rét đi a nếu là đem cái này chín đầu khôi lỗi bên trong một đầu mang về kia đối với chúng ta mà nói thật là một cái công lớn a tinh hà nhìn xem liền muốn tiến lên cổ thần một tay lấy ngăn lại tinh hà nhìn xem càng không ngừng tại mái vòm xoay quanh chín đầu lòng hình khôi l ỗ trầm giọng nói cổ h u n h đ ư n g nội ta cảm giác được không thích hợp chín con rồng này cấm chế bị phát động nhưng phụ cận lại không có chiến đấu qua vết tích ta cảm giác đó là cái cái bẫy chúng ta muốn cẩn thận là hơn nếu như ở bên ngoài tinh hà tuyệt đối sẽ không ngăn đón cổ thần nhưng là nơi này chính là thiên nguyên bí cảnh một khi cổ thần thực lực bị hao tổn như vậy tam đại đế quốc thực lực tổng hợp liền sẽ chịu ảnh hưởng đến lúc đó tại vạn yêu đế quốc thú nhân đế quốc cùng tinh linh đế quốc trước mặt liền lại nhận cả tay cổ thần nghe vậy không khỏi đem bước chân thu hồi lại hắn biết tinh hà nói có đạo lý vừa rồi hắn quá h ư n ấ n nếu quả thật cứ như vậy sông đi lên vạn nhất chúng kế vậy coi như không ổn hơn nữa vậy thì c h i ế n đầu long hình khôi lội thực lực thật không đơn giản hắn mặc dù có thủ đoạn bảo m ệ n h nhưng là số lần có hạn hắn cũng không muốn ở chỗ này liền lãng phí dù sao những thủ đoạn này đều là dùng tới đối phó những cái k i a u cựu gia i đình phong ma tộc nếu là không có những này thủ đoạn bảo m ệ n h như vậy chiến đấu kế tiếp bọn hắn cổ long đế quốc thậm chí là tam đại đế quốc có thể liền bị động ha ha ha các n g ư y i n h â n tộc thật đúng là sợ bảo vật đang ở trước mắt các ngươi cũng không dám tiến lên đã như vậy chúng ta vạn yêu đế quốc liền nhận cổ lực nói xong liền từ không trung hung hăng nện xuống đất nhấc lên một hồi cho bụi tinh hà một phất ống tay á o đem nâng lên cho bụi p h ủ nhẹ sau đó nhìn về phía cổ lực nói rằng cổ lực h i n h ngài phải có năng lực n g à i chi bằng ra tay chúng ta tuyệt không ngăn cổ lực nhìn xem kia chín đầu thực lực thấp nhất đều có thể so với bán thần cảnh sắc mặt trong nháy mắt sụt xuống chương 246, và bẫy chương 246, và b ẫ các vị thế nào đều đứng ở chỗ này chứ thương khâu n g u y ệ t hồ cực kỳ kiểu mỹ thanh em đàm thoại chuyển vào ở đây trong thai của mọi người một chút thần thức yếu kém định lực không đủ đệ tử tại n g h e được thanh em này sau ánh mắt biến si mê lên tam đại đế quốc bên trong ngoại trừ cổ thần ba người bên ngoài có thương ể ngăn cản đ ợ c t h ư khâu nguyệt hồ nhìn u ậ t c g c h xem xi、si、ngốc mà nhìn mình nhân tộc võ giả không khỏi che miệng trộm cười lên thương u khâu nguyệt hồ người tốt nhất thu hồi ngươi mỹ thuật thương khâu nguyệt hồ nhìn xem trên mặt che kín xương lạnh tinh hà cười rồi nói nhà tinh hà ca ca người ta thế nào người hung hát như thế người ta người ta thật khó chịu đi nguyễn hồ thu hồi ngươi mỹ thuật ta khiếu nguyệt nhìn về phía tinh hà cười nói nghe đồn tinh thần đế quốc trang sao thư ký chuyên phá huế thuật hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường tinh hà nhìn về phía khiếu nguyệt âm thanh lạnh lùng nói quá khen bất quá cái này là lần đầu tiên ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng đương nhiên nguyễn hồ cũng chỉ là tính tình ham chơi mong muốn thăm dò chư vị thực lực mà thôi hắn cũng vô á c ý kim vô trần nghe vậy ánh mắt h ư n g tụ sau đó thân trong nháy mắt bị tháy dương chân hỏa bảo trùng kim vô trần tiến lên một bước nói thăm dò trong thiên hạ ai không biết cựu vĩ hồ tộc tiêu hương thực q ố c bí thuật vi、lực. các người vạn yêu đế quốc muốn muốn thừa cơ tiêu hao chúng ta tam đại đế quốc thực lực từ đó đạt tới nuốt một mình mục đích k i a khẩu vị của các ngươi không khỏi cũng quá lớn à. kim vô trần lời này cũng không phải bắn tên không đích vừa mới thương khâu nguyệt hồ kia lập tức trực tiếp tiêu hao ở đây nhân tộc các đệ tử một nhiều hơn phân nửa linh hồn lực lượng tiêu hương thực quốc bí thuật là một môn uy lực cực kỳ cường đại mỹ thuật nó có thể làm người trầm luân tại trong hào cảnh sau đó nhanh chóng thôn vệ võ giả linh hồn lực lấy thương khâu nguyệt hồ thực lực một khi phát động nên bí thuật tại năm cái hô hấp bên trong liền có thể đem một gã địa nguyên cảnh võ giả lực lượng thần hồn trực tiếp làm hao sau đó vo giả lại bởi vì linh hồn lực bị mạnh mẽ hao hết từ đó thân tử đạo tiêu môn này bí thuật không thể bảo là không áp độc kinh khủng nhất là môn này bí thuật vẫn là phạm vi tính công kích bất quá cũng may chân chính cựu vĩ h ồ tộc số lượng không nhiều không phải vạn yêu đế quốc tuyệt đối sẽ bị cựu vĩ h ồ tộc chỗ chi phối tần thiên nhìn xem đại điện thu nhập thêm muốn làm hai đợt nhân mã trong lòng không khỏi im lặng đến cực điểm bất quá dưới mắt hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn như vậy lấy hắn hiện tại không thể bại lộ một khi hắn hiện thân nhường cổ thần thấy được kia không hề nghi ngờ hai thế lực lớn nhất định sẽ triệu tập họng súng nhắm ngay hắn một tần thiên trên người bây giờ có thể là có nguyên một khối thiên nguyên tông dược đ i ể n a giá này chỉ thật là khó mà lường được một khi n h ư ờ n g vạn yêu đế quốc người biết tần thiên trên người có một cả khu vườn thuốc như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ từ bỏ cái này đại điện sau đó cùng tam đại đế quốc liên thủ vây giết hắn u náo nhật như vậy đâu sư thiên tâm nhìn cả người bị thái dương chân hỏa bao khỏa kim vô trần cười nói theo sư thiên tâm trình diện nguyên bản mùi thuốc súng rất đậm hai thế lực lớn trong nháy mắt tắt lửa sư thiên tâm nhìn xem trong đại điện chín đầu long hình khôi lỗi cười nói khá lắm thu bút thật lớn chín đầu bán thần cánh khôi lỗi Đã các người đều đế các cần chúng quốc người không nói, như vậy chúng ta thú nhân đế quốc liền thu nhận.、Kết、thanh lời thu Kết thú vậy ta sư á t trận. Tuân đại lệ. s thiên tâm nói xong thú nhân đế quốc các đệ tử trên thân bỗng nhiên bộ phát ra cực kỳ nồng nặc tanh sát khí tụ tập tới sư thiên tâm trên thân sư thiên tâm khi lấy được h u y ế t khí duy trì dưới thân hình tăng vọt trong n g á y mắt sư thiên tâm thân thể đã bành trướng tới cao mười t r ư ợ n g một thân khí tức thẳng bức động hư cảnh đình phong mơ hồ có đột phá tới bán thần cảnh xu thế sư thiên tâm bẹ bẹ cổ sau đó hai chân đột nhiên dẫn một cái cả người liền hướng phía đại điện bên trong bay đi nhìn xem sư thiên tâm bóng lưng tinh hà trầm giọng nói động thủ Theo t i nếu h hà ra như một i ngài n thần h đế u có thể n đi t i hàng phục một cái khối lỗi như vậy chúng ta k h i ế nguyệt thiên lang nhất tộc bằng lòng phụng ngài là c u n g phụng thâm hải u giao chính đang chờ câu này chỉ thấy trước kia nhắm mắt dưỡng thần thâm hải u giao mở hai mắt ra nói tốt ta vậy bản tôn liền ra tay giúp khiếu n g u y ệ n vương tử bắt giữ một cái a thâm hải h u giao nói xong liền liền xông ra ngoài cổ lực nhìn xem nguyễn viêm xà nói rằng tiền bối chúng ta kim cương cự viên nhất tộc cũng bằng lòng phụng ngài là cung phụng nguyễn viêm xà nghe vậy cười to nói vậy đơn giản thiện tay mà thôi mà thôi nguyễn viêm xà nói xong cũng liền xông ra ngoài t â n thiên nhìn thấy bắt đầu động thủ mấy thế lực lớn trong lòng không khỏi mừng thầm lên hắn muốn chính là cái này hiệu quả sư thiên tâm dẫn đầu xông đến đại điện bên trong nhìn xem mái vòm chiếm cứ chín đầu long hình khôi lôi trợn quất lên sư vương rào sát sư thiên tâm quắt to một tiếng hai đạo lôi cuốn lấy thẳng tiến không lùi cực kỳ hung mánh c ư ơ n g khí t r ả o ấn liền hướng phía mái vòm long hình khôi lỗi bay đi làm theo kim loại v à chạm âm thanh n â m vang lên xoay quanh ngay tại mái vòm chín đầu long hình khôi lỗi dường như bị chọc g i ậ n đồng dạng theo mái vòm lao xuống sư thiên tâm thấy này trong lòng máy động thân hình vội vàng hướng phía sau l ư n g tối lui sau đó đến tinh hà mấy người thấy này cũng bắt đầu hướng phía sau l ư n g tối lui、Kết. tinh đấu đại trận、Kết. kim ố phục thiên đại trận、Kết. phục long đại trận nhìn xem vọt tới chín đầu long hình khôi lỗi tinh hà ba người cơ hồ trong cùng một lúc nói ra mà nhận được mệnh lệnh tam đại đế quốc các đệ tử đều nhao n h a u bắt đầu kết trận một cái trước mắt trên trời liền xuất hiện một đầu kim ô cùng một đầu to lớn hắc long theo thiên b ê n trên truyền đến kim ô cùng hắc long tiếng gào t h é t tinh hà sau lưng cũng xuất hiện một gã cầm trong tay trường kiếm sao trời đấu sĩ sư thiên tâm nhìn xem theo vừa rồi một cách kia sư thiên tâm tuyệt vọng phát hiện đầu kia long hình khôi lỗi lực phòng ngự giống như mạnh biến thái sư thiên tâm lực công kích đủ để địch nổi lục chuyển chi cảnh cường giả song phương đã giao thủ mười mấy chiêu sư thiên tâm vậy mà không thể tổn thương đầu kia long hình khôi lỗi mảy may ngược lại là sư thiên tâm bị phản chấn tới lực lượng chấn động đến ngực kh ta cũng không tin ta không phá nổi ngươi mai rùa mở ra tanh sát đại trận thứ hai chuyện tuân lệnh theo sư thiên tâm vừa dứt lời sư thiên tâm khí tức trên thân liền bạo đã tăng tới tứ chuyện c h i cảnh lại đến sư thiên tâm nhìn trước mắt long hình khôi l ố i đột nhiên liền xông ra ngoài công chúa chúng ta không xuất thủ sao một q u y ề n thanh nghe vậy nói khẽ không được hiện tại bọn hắn thực lực vừa đạt tới cân bằng một khi chúng ta xuất thủ t i ê u tất sẽ ảnh hưởng cân bằng hơn nữa ta luôn cảm giác tới không thích hợp ngươi không cảm thấy dưới đáy thiếu thiếu mất một người sao một cách nghe vậy tiến lên một bước nói công chúa ngươi nói là bốn đúng vậy người kia đột phá đến thiên nguyên cảnh một thân thực lực càng là không thể so sánh nổi mà dựa theo cái kia tham tiền tính cách dưới mắt động tĩnh lớn như vậy đều không có nhìn thấy hắn thân ảnh cái này khiến ta rất hoài nghi đây chính là hắn cái bẫy chỉ sợ dưới đáy những người kia cuối cùng đều sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng t o i công bận rộn một trận công chúa chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào một quyển thanh nghe vậy nhìn về phía một cách nói rút lui đem đội ngũ phân tán ra ngoài nơi này vũng nước đục chúng ta không lội là theo một u y ể n thanh ra lệnh một tiếng tinh linh đế quốc đội ngũ năm người một tổ ngay tại chỗ giải tán một biển thanh nhìn thoáng qua phía trước ngay tại kịch chiến mấy đại đế quốc quay người rời đi hiện trường chương 247, t h ậ p giai sát trận chương 247, t h ậ p giai sát trận hàn băng gu giao nhìn xem chiếm cứ tại mái vòm một đầu cuối cùng long hình khôi l ố i thở dài một giây sau hàn băng gu giao thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại long hình khôi l ố i trước mặt đầu kia chiếm cứ tại mái vòm long hình khôi l ố i căn bản không kịp phản ứng liền bị hàn băng gu giao một t r ư ờ n g vỗ tới đầu rồng kinh khủng lạnh băng chi lực trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ long thần cầm xuống một đầu thực lực gần như chỉ ở tam chuyển chi cảnh long hình khôi lỗi đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì nhưng lại tại hàn băng gú giao coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm một tiếng thanh thúy băng nứt tiếng vang lên ngay sau đó đầu kia bị đóng băng lại long hình khôi lỗi liền từ đóng băng bên trong sông ra hàn băng gú giao con ngươi hơi co lại hắn bị trước mắt long hình khôi lỗi cho khiếp sợ đến phải biết hàn băng gú giao một cách này thật là có thể trực tiếp đem thất chuyển chi cảnh bán thần cành cường giả trực tiếp đông lạnh thành cặn bã tồn tại a long hình khôi lỗi chỉ bằng tam chuyển chi cảnh thực lực vậy mà tại ăn hàn băng g giao một cách sau có thể rất nhanh liền có thể phá phong hơn nữa nhìn bộ dáng hàn băng gú giao một kích này còn giống như đối với nó không tạo được tổn thương gì lúc này hàn băng gú giao chân chính cảm giác được rất là khó giải quyết đúng là mẹ nó cứng rắn a thần thiên nhìn trước mắt long hình khôi lối trầm giọng nói thần thiên đối cái này chín đầu long hình khôi lối đã nổi lên tâm tư chiến đấu đã bắt đầu lâu như vậy nhiều cao thủ như vậy vây công chín đầu long hình khôi lối tới bây giờ lại liền ra đều không có cọ phá nếu là sụp sôi cái này chín cái khôi lối xách về đi dùng để c h ấ n thủ h o à n thành kia bức cách tuyệt đối trực tiếp kéo căng bất quá bởi vì lưỡng long lâm vào ngủ say cho nên thần thiên đối với cái này c h í n đầu long hình khôi lỗi chỉ có thể làm nhìn xem hàn thiếu khuyết ứng phó bán thần cảnh thực lực muốn muốn tại đông đảo cao thủ trong tay đoạt lấy cái này c h í n đầu long hình khôi lỗi vậy đơn giản cùng mơ mộng hao huyền không khác bán thần cảnh cường giả đã vượt ra khỏi thần thiên ứng phó phạm vi dưới mắt khẩn yếu nhất nhiệm vụ ở chỗ đem thiên nguyên tông truyền thừa linh mạch nắm bắt tới tay về phần cái này c h í n đầu long hình khôi lỗi liền nhìn cơ duyên a có cơ hội đoạt thần t i ê n nhất định sẽ không khép ký nhưng là khẩn yếu nhất chính là truyền thừa linh mạch cái này long hình khôi lỗi chỉ là một cái thêm đ ầ m ạ thôi đại chiến đã kéo dài thời gian uống cạn nửa chén trà. mà tần thiên lại một mực tìm không thấy cơ hội tiến vào thiên nguyên tông linh mạch chi điện đầu kia mái vòm long hình khôi lỗi một mực chiếm cứ tại chỗ cửa hàng mặc cho hàn băng gu giao thế nào công kích bọn chúng đều không rời đi ta cảm giác bọn chúng giống như tại bảo hộ lấy thứ gì ngươi thấy bọn nó mặc cho làm sao chúng ta dạng công kích đều không rời đi cái này đại điện cho nên ta suy đoán bọn chúng nhất định tại bảo hộ lấy bảo vật gì vận dụng c h í n đầu long hình khôi l ố i đến bảo hộ bảo vật tuyệt đối là giá trị liên thành hàn băng u giao một trường đem phun tới long viêm đập nát sau nhìn xem kình thiên mang yêu nói rằng kình thiên mang yêu một quyền đem khôi lỗi đánh bay sau trầm giọng nói ta cũng đã nhìn ra. bất quá đánh như vậy xuống dưới không phải biện pháp những khôi lỗi này r a dày thịt béo chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của bọn n ó à. thiên huyễn hồ bị đ ô i rồng đẩy lui sau nổi giận nói không được những vật này đều r a dày thịt béo hơn nữa còn miễn dịch tinh thần công kích thủ đoạn của ta đối bọn hắn mà nói đều không có tác dụng gì ta chỉ có thể quân lấy nó lúc này cách đó không xa thiên huyễn hồ lộ ra cực kỳ chật vật nó huyễn thuật cùng tinh thần lực tại long hình khôi lỗi trước mặt liền như là bài trí đồng dạng căn bản không có tác dụng gì mà nhục thân của nó so với cùng da yêu thú mà nói lại đối lập yếu đối cho nên tiên huyễn hồ đối phó này trước mắt long hình khôi lỗi vô cùng phí sức hàn băng gu dao nhìn xem đánh tới long hình khôi lỗi trợt q u á t lên ta cũng không tin bản tọa còn không làm gì được người nhóm theo hàn băng gu dao vừa dứt tiếng một cô cực kỳ lạnh thấu xương hàn khí trong nháy mắt trải rộng làm ngôi đại điện tinh hạ cổ thần hai người cảm nhận được một cố lạnh leo tấu h xương vội vàng trốn đến kim vô trần sau lưng băng tiên tuyết địa hàn băng gu dao đột nhiên hướng phía đánh tới chín đầu long hình khôi lỗi đánh ra một trường ngay sau đó một cố hàn phong liền hướng phía chín đầu long hình khôi lỗi thổi đi theo hàn phong phất qua chín đầu long hình khôi lỗi trong nháy m ngay cả trốn ở biên giới chiến trường tần thiên tại cỗ này hàn phong hạ cũng bị đông lạnh thành băng điêu lấy đại điện làm trung tâm phương viên trăm dặm đều biến thành băng tuyết thế giới đại điện bên ngoài đám võ giả hợp lực mới đỡ được cái này cổ bá đạo l ệ n h băng chi lực gian g d ắ c theo phá băng tiếng vang lên kình thiên mang lưu mấy thú phá băng mà ra ngay sau đó chính là cổ thần ba người mà lúc này hóa thành băng điêu tần thiên ngay tại nhẫn thụ lấy giá rét thấu xương hắn không thể đem trên người khối băng phá vỡ bởi vì một khi làm như vậy như vậy hắn liền bại lộ cho nên tần thiên liền chỉ có thể nhịn chịu giá rét t ấ u xương chờ đợi thời cơ bất quá cũng may tần thiên thân có long huyết cho nên điểm này rét lạnh đối với hắn mà nói coi như gánh vắt được chẳng qua là linh lực tiêu hao phải có chút nhanh mà thôi nhanh lên động thủ đi ta không thể k h ô n g chế ở bọn hắn thật lâu cựu đầu sư tử nhìn xem hóa thành băng điều không thể động đậy chín đầu cười nói lợi hại a cựu đầu sư tử nói xong còn không quên tiến lên đá chín đầu, chín đầu long hình khôi lỗi hàng phục thời điểm toàn bộ trên đại điện phù văn trong nháy mắt sáng lên ngay sau đó bị hàn băng gú giao băng phong chín đầu long hình khôi lỗi trên thân bắt đầu chuyển ra một cố khí tức cực kỳ mạnh mẽ hàn băng gu dao nhìn trước mắt băng điêu c h ố n g chân bắt đầu kịch liệt co vào không tốt đi mau kỳ thật không cần hàn băng gu dao hô thấy tình thế không ổn đám người đã sớm vắt chân lên cổ đường chạy、Soạn. theo chín đầu long hình khôi lỗi phá băng mà ra tám đầu nhất chuyển chi cảnh long hình khôi lỗi khí tức trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới cựu chuyển chi cảnh mà trước kia đầu kia tam chuyển chi cảnh long hình khôi lỗi lúc này khí tức trên thân đã có thể so với mới vào võ thần cảnh cờ giả mà trước kia dài mấy trăm trượng long hình khôi lỗi trong nháy mắt biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ toàn bộ đại điện trong nháy mắt biến có chút hôn luận lên một chút lưu tại phụ cận xem trò vui hoàng t r i ề u đệ tử nhìn xem đột kích long hình khôi lỗi doa đến trực tiếp bóp nát ngọc trong tay bài trực tiếp chuyển tống ra ngoài còn có một số xứng sở tại một chỗ hoàng triệu tử đệ bị đuổi theo ra tới khôi lỗi một bàn tay cho đập thành thị nát i ẫ u ở trong đại điện tần thiên lúc này liền thở mạnh cũng không dám sợ bị những khôi lỗi kia phát hiện đây chính là thập giai sắc trận uy lượt sao sớm tại những khôi lỗi này khôi phục thời điểm cho nên tần thiên, thiên đối cái kia thập giai sát trận một mực rất hiếu kỳ bất quá dưới mắt tần thiên minh bạch cái này thập giai sát trận là theo chân chín cái khôi lỗi một thể chỉ có tại khôi lỗi rơi vào thế yếu thời điểm mới có thể phát động dù sao thập giai trận pháp cũng không phải ngờ dỡn một khi phát động kia tiêu hao thần tinh đều là lấy vạn làm đơn vị chương hai trăm bốn mươi tám lao giả thần bí chương hai trăm bốn mươi tám lao giả thần bí ngay tại tần thiên âm thầm may mắn thời điểm tần thiên bỗng nhiên cảm nhận được một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác c áp bách tần thiên vừa mở mắt nhìn một giây sau tần thiên kem chút không có sợ thẻ ra quần chỉ thấy gần dài vạn trượng long hình khôi lỗi cặp kia to lớn hai mắt đang nhìn chằm chặp hắn tần thiên phá vỡ băng phong nhìn trước mắt to lớn khôi lỗi cười nói kia cái gì ta chỉ là đi ngang qua tần thiên nói xong phía sau kim sắt hai cánh khẽ vô ộ nhấp chân liền chạy khôi lỗi nhìn xem chạy trốn tần thiên trong ánh mắt hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác trêu t ứ c hướng phía tần thiên liền đuổi theo ngoa tạo đại ca ta thật chỉ là đi ngang qua. long hình khôi lội hướng phía tần thiên vung ra long t r ả o bị tức cơ tỏa định tần thiên lập tức tê cả ra đầu chỉ bằng long hành bộ cùng phù giao hắn là không cách nào tránh thoát một cách này nhưng là không gian p h á p tắc lại chỉ có thể dùng một lần dù sao tần thiên không gian p h á p tắc chỉ có thể nhường hắn chạy trốn tới ngoài trăm dặm nhưng là ngắn ngủi khoảng cách trăm dặm võ thần cảnh cường giả nhất chân đã đến cho nên cái này khoảng cách một trăm dặm tại võ thần cảnh cường giả trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào dù sao nếu là cho hắn biết tần thiên sẽ không gian phát tắc như vậy nó ra tay tuyệt đối không lưu tình nó nếu là muốn giết tần thiên đơn giản chính là tốn nhiều một chút tay chân m ặ thôi tuy nói tần thiên nhất khoảng cách xa chỉ có thể c h u y ể n tống trăm dặm nhưng lại như thế tiêu hao rất nhiều căng hết cỡ chạy vạn dặm tả h ư u khoảng cách tần thiên liền phải nghỉ cơm mà liền tại tần thiên tuyệt vọng thời điểm tần thiên phát hiện khôi lỗi dưới thân cửa hang vậy mà lộ ra có lẽ là bởi vì thân thể quá mức khổng lồ nguyên nhân cho nên lúc này dưới người hắn cái kia cửa hang vậy mà liền như thế lộ ra cơ hội tốt tần thiên nhìn thấy cửa hang lộ ra sau liền trong nháy mắt bắt lấy cơ hội này vận khởi không gian pháp tắc vọt vào trong đập k ẩ u mà liền tại tần thiên biến mất một giây sau khôi lỗi to lớn lòng trào cũng rơi xuống Thật lần à võ t h c ả này h khôi lỗi cũng không lỗi đi cũng có xem tam long tần thiên, ngược chảo dưới n g đại nhìn về phía đế n phương hướng.、Cảm、nhận được sau lưng truyền g Cảm được đ sau quốc ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo tại khôi lỗi truy sát tiếp theo chút chạy trầm đệ tử đều bóp nát ngọc trong tay mài thối lui ra khỏi giải thi đấu t a m đại đế quốc bên trong cũng chỉ có kim ô đế quốc xây dựng chế độ còn tính hoàn chỉnh dù sao kim ô đế quốc ngoại trừ lựa chơi lợi hại bên ngoài thân pháp thật là có một không hai thiên hạ cổ thần quay đầu nhìn về phía đại điện phương hướng gắt một cái nói mẹ nó thua thế lớn ta bên này thối lui ra khỏi ba mươi mấy người đệ tử các ngươi đâu tinh hà nghe vậy trầm giọng nói ta bên này ít một chút chỉ có mười cái chúng ta kim ô đế quốc đều còn tại lần này ta là không có nghĩ tới những thứ này khôi lỗi vậy mà mạnh như vậy kim vô trần vừa dứt lời tinh hà nói rằng ta cảm giác những khôi lỗi này trước kia hẳn là càng mạnh chẳng qua là trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ hạ n g thực lực của bọn hắn không nhiều bằng lúc trước các ngươi không có phát hiện sao những cái kia vạn yêu đế quốc cung phụng đều là có thể so với cựu chuyển c h i cảnh cường giả bất quá coi như chính là như thế bọn hắn cũng không thể tại những khôi lỗi kia trên thân lưu lại cho dù là một điểm vết thương cho nên ta đ o á n chừng những khôi lỗi kia trước kia thực lực ít ra đều tại võ thần cảnh cổ t h â n nghe vậy gật đầu nói ta cũng phát hiện điểm này đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ không phải đem bọn hắn mang về mời khôi lỗi sư liên minh mình chủ ra tay vậy chúng ta chẳng phải là nhiều hơn một tôn võ thần cánh khôi lỗi kim vô trần cười lạnh nói đi đừng suy nghĩ ngươi không thấy được kia chín đầu long hình khôi lỗi bên trong còn có một đầu là võ thần cảnh sao chỉ dựa vào thực lực của chúng ta muốn có được kia chín đầu khôi lỗi vậy đơn giản là mơ mộng hão huyền có thể còn sống đi ra cũng không tệ rồi tinh hà gật đầu nói cho nên ta cảm thấy thiên nguyên tông khả năng thật không đơn giản bọn hắn nội tình liền xem như so với chúng ta tam đại đế quốc bên trong bất kỳ một nhà đều không kém cõi chút nào ta đề nghị kế tiếp mọi người cùng nhau đi thôi dạng này tương đối có n ắ m chắc một chút dù sao thiên nguyên tông di tích cũng không đơn giản cổ thần nghe vậy cười nhạo nói cùng đi kiên muốn ăn đòn bảo vật làm sao phân phối tinh hà ngươi chính là quá cẩn thận thiếu khuyết kia cố khí phách không phải tinh thần đế quốc thái tử c h i vị sớm sẽ là của ngươi đi ta đi cổ thần nói xong liền dẫn cổ long đế quốc đệ tử hướng phía nơi xa chạy như đ i ê n kim vô trần chỉ là nhìn tinh hà một cái liền dẫn kim ô đế quốc đệ tử hướng phía cổ thần phương hướng ngược nhau chạy tới tinh hà nhìn xem hai người bóng lưng rời đi không khỏi nắm chặt nắm đấm ngay sau đó tinh hà cũng tìm phương hướng mà lúc này thành công chui vào thiên nguyên tông linh mạch tri điệu tần thiên nhìn trước mắt trần trụi trên mặt đất mệnh mạch khó khăn nuốt một ngụm nước bọn linh mạch t h i điệu bên trong thiên địa linh khí nồng đậm trình độ đã vụ hóa phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là sương mù lượn lờ giám vẽ tần thiên hít sâu một hơi trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đều bông lòng xuống tần thiên nhìn trước mắt linh mạch dỗi lưng một cái sau vừa định đi lên trước đem nơi đây linh mạch thu sạch lên thời gian quý giá thiên nguyên tông di tích như thế bảo địa mỗi ở chỗ này lãng phí một phút l i ề n sẽ một giây sau tần thiên thân ảnh liền cấp tốc triệt thoái phía sau ngay sau đó tần thiên nguyên bản đứng thẳng địa phương xuất hiện một vị lão giả người là ai lão giả nghe vậy nhìn về phía tần thiên cười nói ha ha ha d ò n g giã bốn mươi và năm rốt cục có người đi tới nơi này người trẻ tuổi người rất không tệ chỉ là thiên nguyên cảnh sơ kỳ liền đem không gian pháp tắc tu luyện đến tiểu thành liền xem như thả đến lao phu thời l ạ i kia giống như như vậy thiền tư thông minh người trẻ tuổi ta còn chưa thấy qua đâu lao giả nói xong cặp kia đục ngầu hai mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m về phía tần thiên tại bị lao giả để mắt tới một nháy mắt tần thiên liền cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới giống như bị nhìn toàn bộ như thế hơn nữa cái ánh mắt này nhường tần thiên cảm giác được trước mặt mình lao giả này tựa như một đầu hồng thủy manh thú đồng dạng kia cố làm người sợ hãi áp lực khiến cho tần thiên rất bất an lập tức lao giả lại cười to nói ha ha, ha. không nghĩ tới ta nhân tộc xuất hiện như thế tuyệt thế thiên tài trên người ngươi không chỉ có long tộc khí t ứ c còn có kim si đại bằng chim nhất tộc khí t ứ c tiểu tử ngươi tốt nhất tận tàng lại ngươi khí tức t r ê n thân bằng không ngươi khí tức t r ê n thân sẽ mang cho ngươi đến phiền thoái cực lớn long đảo cùng k i m kim si đại bằng chim nhất tộc là sẽ không cho phép nhân tộc nắm giữ bọn hắn tộc quần huyết mạch cái này hai loại huyết mạch tại mang cho ngươi đến vô tận phiền thoái tại không có tấn thăng đến võ thần cảnh trước đó ngươi tốt nhất nấp kỹ ngươi khí tức c h i n thân chờ ngươi tấn thăng võ thần cảnh về sau nương tựa theo không gian pháp tắc ngươi mới có tự vệ thực lực thần thiên nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề cái này long đảo cùng kim sĩ đại b à n g nhất tộc lại là đánh chô nào được tới nghe giống như rất ngưu bức dáng vẻ xem ra cái này thiên huyền đại lục không có bên ngoài đơn giản như vậy à chương 249, c ự u long phá sát trận chương 249, c ự u long phá sát trận thần thiên hướng phía lao giả ôm quyền nói tiền bối dựa theo ngài cách nói này như vậy cổ long đế quốc cũng có hắc long huyết mạch kia vì sao long đảo lại đối bọn hắn bỏ mặt đâu lao giả nghe vậy vớt vớt d â u dưới cằm trầm giọng nói ngươi xem như hỏi ý tưởng bên trên cổ long đế quốc mặc dù cũng có được hắc long huyết mạch nhưng là khai quốc hoàng đế cổ hạo thực lực ngay cả đường kim v õ thần đ ả o chủ cũng hơi có không bằng cho nên cổ long đế quốc tuy có hắc long huyết mạch long đạo đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao lấy cổ hạo ngay lúc đó thực lực hắn không đi tìm long đạo phiền thoái long đạo liền đã thắp nhang cầu nguyện dù sao hắc long nhất tộc cùng long tộc có thể là có huyết cựu nếu không phải long đạo bên trên có hai vị lao bất tử toa c h ấ n năm đó cổ hạo đã sớm xuất quân san bằng long đạo thần tiên nghe vậy gật đầu nói thì ra là thế còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh ha, ha, ha. chỉ c h ư ớ c mắt đã qua mấy chục văn năm danh tự gì gì đó lao phu đã sớm quên đi ngươi liền gọi ta thanh phong tử a tần thiên nghe vậy ô m quyền nói văn bối gặp qua thanh phong tử tiền bối lao giả thấy này gật đầu nói ân rất tốt nói nhảm cũng không muốn nói nhiều ta linh hồn lực cũng sắp hao hết ngươi có thể đi vào nơi đây đây cũng là đã chứng minh thực lực của ngươi mong muốn thu hoạch được nơi này linh mạch ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu t ầ n thiên nghe vậy ô m quyền nói tiền bối cứ nói đừng lại vì nơi này linh mạch đừng nói một cái yêu cầu liền xem như mười cái tần thiên cũng bằng lòng lao giả gật đầu nói ta thiên nguyên tông chính là bốn mươi vạn năm trước thiên huyền đại lục bên trên lớn nhất tông môn bất quá bởi vì ma tộc xâm lấn ta thiên nguyên tông trên giới liều chết một trận chiến cuối cùng đem ma tộc hoàn toàn chấn áp bất quá ta thiên nguyên tông qua chiến dịch này cũng khiến cho làm cái tông môn trên giới không nghi ngờ gì may mắn còn sống sót lao phu năm đó cùng một cái ma đầu liều mạng hai trăm cỗ tổn thương cuối cùng một sợi tàn hồn trốn đến nơi này mong muốn bằng vào nơi này linh khí một lần nữa ngưng tụ thần hồn bất quá lao phu thương thế thật sự là quá mức nghiêm trọng cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì đem tàn hồn phong ấn ở chỗ này chờ đ kế t h ử a lao phu y bắt trùng kiến thiên nguyên tông bất quá ta nhìn thân ngươi cố long khí cho nên muốn hỏi ngươi ngươi có nguyện ý hay không từ bỏ hoàng đế thân phận kế t h ử a ta thiên nguyên tông y bắt thần thiên nghe vậy lắc đầu nói tiền bối yêu cầu này vãn bối chỉ sợ là không cách nào hài lòng ngài vãn bối như là đã kế t h ử a tiên hoàng đại thống vậy thì lương đeo chấn hương đại đường sứ mệnh cho nên xin tiền bối thông cảm nói đùa thần thiên nhiệm vụ chính tuyến chính là vây quanh tần thiên hoàng đế thân phận đến triển khai cái này nếu là từ bỏ cái thân phận này kia không cung cấp tại ném đi dưa hấu nhặt hạt vườn sao đừng nói là một cái thiên nguyên tông liền xem như mười cái thiên nguyên tông tần thiên cũng không nguyện ý thanh phong tử nhìn xem tần thiên vẻ mặt kiên quyết bộ dáng thở dài ai đã như vậy vậy ngươi liền giúp hắn tìm thích hợp người thừa kế a thanh phong tử nói xong đưa tay ra cánh tay một giây sau một khối ngọc bài liền xuất hiện trên tay hắn ngọc bài này bên trong có ta thiên nguyên tông không mật c h i t r u y ề n thần phẩm bí tịch tiên h nguyên quyết cái này trên ngọc bài có cấm chế nếu như gặp phải người thích hợp ngọc bài liền sẽ tự động tìm chủ lao phu muốn ngươi hưng thuận với ta muốn đem cái ngọc bài này giao cho phù hợp chủ nhân của hắn trong tay sau đó tại người thừa kế của ta gặp nạn thời điểm ngươi muốn tại ngươi đủ khả năng phạm vi bên trong ngươi nhất định phải ra tay giúp hắn ba lần thần thiên nghe vậy lập tức ôm quyền nói vãn bối thể với trời ổn thỏa không phụ tiền bối nhờ vả theo thần thiên vừa dứt tiếng trên trời hạ xuống hạ xuống một vệ kim quan g bắn vào tần h thiên thức hải bên trong nếu nói việc này đối với tần h thiên mà nói quả thực chính là tiện tay mà thôi v ề phần tại đủ khả năng phạm vi bên trong ra tay ba lần đây đối với tần h thiên mà nói cũng không tính là gì liền xem như thanh phong tử không nói thần thiên cũng biết giúp hắn dù sao đạt được lớn như thế chỗ tốt nếu là thiên nguyên tông chuyển thừa người gặp nạn hắn đều không giút đó thật là không thể nào nói nổi đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là sẽ không tổn hại lợi ích của hắn kia tần thiên tự nhiên là bằng lòng trợ giúp hắn dù sao nhiều người bằng hữu nhiều con đường đi bất quá nếu là người thừa kế này uy hiếp được lợi ích của hắn kia không cần phải nói tần thiên tuyệt đối sẽ ra tay đem hắn diện mà thần phẩm công pháp đối với tần thiên mà nói thì càng là gần g ả hắn tu luyện viên hoàng tổ long quyết so quyển công pháp này không biết rõ cường đại đến mức nào lần này tấn thăng làm hoàng triều tần thiên công pháp liền đã tấn thăng làm ngụy thần phẩm một khi thành lập đế quốc như vậy tấn thăng thần phẩm kia là thoa thỏa cho nên chuyện này đối với tại tần t i ê n đến nói thế nào đều là không l tiểu tử ngươi quả nhiên là nhân trung long phượng đối mặt một bản thần phẩm công pháp lại có thể làm được tâm lặng như nước thanh phong tử đối với tần thiên vừa lòng phi thường phải biết cái này thần phẩm công pháp giá trị khó mà đánh giá có nó liền có thể trong nháy mắt thành lập được một cái thế lực lớn nhưng tần thiên tại đối mặt bản này thần phẩm công pháp thời điểm vậy mà không hề lay động cái này không khỏi khiến thanh phong tử đối tần thiên cao nhìn t h o á n g qua cái này tâm tính liền xem như thiên huyền đại lục bên trên nước vạn sinh linh chỉ sợ cũng tìm không ra một cái a thanh phong tử nhìn xem tần thiên trong lòng không khỏi thầm than đáng tiếc Thanh phong tử tần Phong nhìn xem cái này lấy xa xa trận bàn liền xem như là đưa cho đến cái t bàn n chính là ta thiên nguyên tông hộ tông đại trận bất quá ở đằng kia lần đại chiến sau đó liền đã hư hại cho nên lão phu đem nó rời ở đây xem như cái này linh mạch t h i địa bảo hộ trận pháp n a tần thiên nhìn xem ngay tại tiêu tán thanh phong tử ông quyền nói vạn bối tiễn biệt thanh phong tử tiền bối đợi cho thanh phong tử tiêu tán sau tần thiên đánh giá trong tay có chút tàn phá trận bàn tần thiên cắn nát ngón tay đem một giọt máu tươi đưa tới trận bàn bên trên theo một trận quan mang hiện lên tần thiên liền thu được cái này cựu long phá sát trận quyền khống chế tân thiên nhìn xem tới tay cựu long phá sát trận hưng phấn trong lòng không thôi vừa rồi lúc ở bên ngoài nó liền đã thấy được trận pháp này uy lực nếu là sau khi trở về đem trận pháp này tu bổ hoàn thành cái k i a u uy lực tuyệt đối kinh khủng bất quá dưới mắt không phải lúc cao hứng làm chính sự quan trọng tân thiên đem cựu long phá sát trận thu lại sau nhìn về phía đã bị gạt ra mặt đất linh mạch sai ứng phó nói ha ha ha phát p h á trước t mắt cái này đem gần hơn ngàn đầu long m ạ c h phát ra ánh sáng nhạt chiếu sáng toàn bộ bí cảnh tần thiên đi đến gần nhất một đầu thượng phẩm linh mạch trước vận khởi linh lực hóa thành cự t r ư ờ n g đem dấu ở lòng đất linh mạch nhổ tận gốc sau đó nhận được hệ thống không gian bên trong mà liên tại tần thiên đang bề bộn đến thật quá mức thời điểm đại đường cảnh nội tới một cái khách không n g i mà đến chương hai trăm năm mươi ám nô chương hai trăm năm mươi ám nô tinh hà sai khiến ám nô tại hai tháng lặn lội đường xa hạ rốt cục đi tới đại đường cảnh nội đại đường từ khi tấn thăng trở thành hoàng triều về sau cảnh nội linh khí mức độ đậm đặc cơ hồ có thể cùng đế quốc linh khí mức độ đậm đặc phân cao thấp nơi này linh khí cảnh như thế nồng đậm liền xem như so với chúng ta tinh thần đế quốc cũng t r a n lệch không xa xem ra cái này đại đường không đơn giản a nếu như chuyến này thuận lợi như vậy ta hẳn là có thể mở được không ít chỗ tốt ám nô nói xong khoe miệng liền nhịn không được đi lên dương nương tựa theo hắn nhất chuyển chi cảnh thực lực muốn muốn tiêu d i ệ t một cái vương t r i ề u nhấc nhấc tay là được rồi nghĩ đến đây ám nô nhìn về phía đại đường cảnh nội long mạnh chi khí nồng nặc nhất địa phương một giây sau ám nô thân ảnh liền xuất hiện ở đại đường hoàng thành phía trên ám nô nhìn xem dưới đáy rộn rộn ràng ràng đám người cười lạnh nói ai đất man hoang này chính là man hoang chi đ i ệ vốn cho rằng có thể gặp được một chút ngạc nhiên mừng rỡ không nghĩ tới ở đây đều là một chút sâu kiến á m nô nhìn xem trong hoàng thành đại đa số võ giả đều ở tiên tiên cảnh d ư ớ i trình độ mà ngay cả kia thủ thành c ấ m quân cũng phần lớn chỉ là tông s ư cảnh không khỏi phát ra trào phúng ngày này hướng lên trên quốc cảm giác hữu việt lập tức liền tán phát ra á m nô lắc đầu một giây sau làm cá nhân trên người buộc phát ra một c ô cực kỳ cường đại u y áp theo khổng lồ u y áp đập vào mặt nguyên bản còn tại trên đường cái khắp nơi đi dạo nắm giữ tiên tiên chi cảnh trở lên đại đường bách tính trong nháy mắt bị ép nằm dạp trên mặt đất mà những cái kia tu vi tại hậu tiên cảnh trở xuống bình dân bách tính liền trong nháy mắt biến thành huyết vụ toàn bộ đại đường hoàng thành trong nháy mắt biến thành nhân gian địa、ngủ. tiếng la khóc trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại đường bình dân bách tính sinh mệnh tại cường giá trước mặt liền như là sâu kiến đồng dạng căn bản không đáng giá nhắc tới trên tường thành những cái kia tông sư cảnh cấm quân thì bị cái này cố khổng lồ uy áp chấn áp đến quỷ một chân trên đất nhìn xem bị chính mình uy áp cho trấn thành huyết vụ đại đường bách tính cùng trên tường thành bị áp bách đến nửa quỷ trên mặt đất cấm quân á m nô trong lòng chút nào không g i a o động dường như vừa rồi chết mất ước vạn bình dân bách tính liền như là có rác giống như tùy ý giết ngay tại áo nô chuẩn bị tăng lớn uy áp thời điểm đại đường hoàng thành hộ thành đại trận liền lập tức bị kích hoạt theo đại trận trong nháy mắt sáng lên, cái này hủy thiên d i ệ t địa uy áp trong nháy mắt bị ngăn cản bên ngoài làm cản người nào dám can đảm ở ta đại đường hoàng thành lỗ mãng theo quát to một tiếng chuyền ra cao thuận mang theo h á m trận doanh xuất hiện tại ám nô trước mặt mà toàn bộ hoàng thành theo hộ thành đại trận sáng lên cấm quân bắt doanh cũng trong nháy mắt hợp thành quân trận mà lúc này toàn bộ trong hoàng thành cầm y h ì ệ u vệ bắt đầu điên cuồng hướng lấy hoàng cung dũng mánh lao tới hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cao thuận hãm trận doanh cùng cấm quân đã ra khỏi thành n i n địch bọn hắn cầm y h i ệ vệ cần phải làm là cam đoan hoàng cung an toàn mà chú đóng ở kinh thành ảnh mật vệ lúc này cũng đều toàn bộ tiến vào tình trạng báo động cùng cầm y địa vệ tạo thành sáng tối hai đạo phòng tuyến cộng đồng giữ gìn hoàn g thành an toàn hoàng cung tường chắn mái ở trên đứng đầy thân mang phi ngư phục cầm y địa vệ mặc dù vừa rồi ám nô huy áp làm đến bọn hắn bị thương không nhẹ nhưng là lúc này bọn hắn đều hai mắt đều nhìn c h ầ m chặp phía trước tuy thời chuẩn bị ứng đối tình huống l ộ t p h á t âu dã tử cùng hoa đà mang theo môn đồ của mình cũng rất nhanh trợ g ú p tới hiện trường mà đang tại xử lý chính sự lưu bá ôn cùng phòng huyền linh mang theo một đám triệu hoàn đến văn thần cũng xông ra hoàn thành toàn bộ đại đường hoàn thành lập t á m nô đánh giá cầm đầu ba người âm thanh lạnh lùng nói a cựu giai hộ thành đại trận còn có một cái động hư cảnh sơ kỳ bốn cái động hư cảnh trung kỳ xem ra các ngươi cái này nho nhỏ đại đường còn có chút ý tứ đi về phần ham trận doanh âu giá tử cùng hoa đà hai người đệ tử cùng một đám quan văn liền trực tiếp bị á m nô bỏ qua dù sao một chút tu vi cao nhất chỉ có địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong v õ giả tại á m nô trước mặt cũng chỉ là sâu kiến mà thôi mà lúc này cấm quân bắt doanh cũng theo bốn phương tám hướng vây quanh a còn có tám quân trận có ý tứ cũng không tệ lắm bản tọa thật cao hứng Ám đánh nô người. cho ấ m quân n bắt d o a t r nên g l cái này cấm quân bắt doanh đối với tinh thần đế quốc mà nói nhưng chính là một cái bánh trái thơ ngon lần này nếu là có thể đem cấm quân bắt doanh mang về thêm chút bồi dưỡng như vậy tinh thần đế quốc tương lai sẽ thêm ra một cái mấy cái cường đại trợ lực Về phần p hàng h ụ cao cấm quân bắt thuận đây đối nghe vậy nổi giận nói không cần thông chi bất quá chỉ là một cái nhất chuyển chi cảnh sâu tiến mà thôi chúng ta hãm trận doanh liền có thể bắt lấy hắn hoa đà nghe vậy trầm giọng nói cao tướng quân nhất định không thể chủ quan vừa rồi kinh thành thương vong bách tính chỉ sợ sẽ không ít hơn nữa số cho nên kẻ này nhất định phải cầm xuống chú ý không cần đánh giết hắn đem kẻ này bắt giữ ép hỏi ra hắn đến tột cùng là đến từ thế l ự c nào không phải dùng cái gì cảm thấy an ủi ta đại đường thương vong chi bách tính cao thuận nghe vậy gật đầu nói yên tâm đi ta định nhường biết được dám can đảm đến ta đại đường càn rỡ kết quả lúc này cao thuận l ử a giận trong lòng bên trong đốt bọn hắn ham trận doanh thực lực mặc dù tại tất cả tinh nhuệ trong quân đoàn là hạng chót tồn tại nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chỉ là một ga chuyển chi cảnh võ giả có thể cơi tại bọn hắn ham trận doanh trên đầu gậy phân hãm trận doanh ở đâu theo cao thuận quát to một tiếng phía sau hắn ham trận doanh cùng nhau ô m quyền nói tại theo bản tướng quân đem kẻ này bắt giữ cấm quân bắt doanh lượt trận đạt được cao thuận mệnh lệnh ham trận doanh cùng cấm quân bắt doanh đồng nói tuân lệ âu gia tử nhìn về phía lưu bá ôn mấy người nói cao tướng quân chúng ta mấy người dẫn chúng đệ tử cho người lượt trận cao thuận nghe vậy ô m quyền nói làm phiền mấy vị đại nhân 11. Mà mắt này, trào. lúc được tin tức nhận tin doanh trong nháy thủ sôi trào. Báo. Khởi bẩm bị Phải ta y kia h ẽ vây ngọc g ả n liền thập ra trận tới t tay. Bất pháp mặc dù còn chưa hoàn thiện thiếu khuyết năng lực công kích không phải chỉ cần vừa đối mặt liền có thể đem chép giết cao thuận nếu là cái này đều bắt không được kẻ này như vậy hắn cái kia phụ quốc tướng quân cũng làm chấm dứt trương hàm nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu gần nhất ma tộc giống như có cái gì đại động tác chúng ta chấn ma thành áp lực tăng gấp bội mọi bên kia núi phát hiện không ít ma tộc hoạt động tung tích hiện tại ma còn áp chế lực không lớn bằng lúc trước ma tộc thực lực chỉ có thể áp chế tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ một khi áp chế lực tăng lên tới tăng lên tới động h ư cảnh như vậy phiền phức của chúng ta liền lớn bằng vào chúng ta trước mắt binh lực căn bản thủ không được đến lúc đó những cái kia thập giai ma tộc định sẽ ra tay mà chấn ma thành hộ thành đại trận cũng chỉ có cựu giai Lấy ma t ộ c kia k i n h k h ủ n g nục t hai trăm năm mươi mốt kim a lôi tử chương là n hai n trăm năm h mươi mốt h n nguy kim n ô i tử lưu ba ôn cùng hoa đà mấy người cấp tốc đối ám nô triển khai vòng vây đem ám nô gắt gao vây ở chính giữa ám nô tại lưu bá ôn cùng hoa đà âu giã tử ba trên thân thể người đều cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp hoa đ à cùng g âu dã tử cho dù ai nhìn đều sẽ nói đây là hai cái người vật vô hại lao đầu tử lưu bá ôn thì là một gã lân cận gia lão đại thúc hình tượng ám nô thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao lại tại mấy cái động hư cảnh võ giả trên thân cảm nhận được một cỗ khó tả ý uy hiếp đại đương một đám động hư cảnh cường giả bên trong cũng chỉ có phòng huyền linh không thích hợp chiến đấu thiên phú của hắn đều tập trung vào chính vụ phương diện muốn nói sức chiến đấu hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được vọt một cái tiểu giai c h i n bình mà những người còn lại thì tại phương diện chiến đấu đều là thiên phú điểm đầy tồn tại bất quá một giây sau á m nô liền vì chính mình tập kích đại đường hoàn thành cảm thấy vô cùng hối hận bởi vì lúc này á m nô trước mắt tám trăm h á m trận doanh chiến sĩ đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu khí tức thẳng bức cựu chuyển bán thần cảnh song xí thiên hồ quân quân quân hồn á m nô bị trước mắt song xí thiên hồ d ọ a cho đến chân đều mềm đ ú n á m nô đánh chết cũng không nghĩ ra tại cái này khu khu đại đường vương t r i ề u vậy mà lại xuất hiện một cái nắm giữ quân hồn quân đội mặc dù chi quân đội này nhân số hắn rất ít nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng áo nô khiếp sợ trong lòng bởi vì quân hồn một khi xuất hiện như vậy tuyệt đối là có thể n ị c h thiên phạt thần tồn tại a. phải biết áo à nô bộ lúc này mới minh bạch hắn đến cùng là chọc một cái dạng gì tồn tại phải biết áo nô mặc dù là một gã nhất chuyển chi cảnh bán thần cảnh cường giả nhưng là vốn có cựu chuyển chi cảnh quân hồn trước mặt hắn liền mâm đồ ăn cũng không tính bán thần cảnh mỗi tam chuyển ở giữa thì tương đương với cách một cái đại cảnh giới võ giả mỗi tam chuyển liền gặp phải một cái bình cảnh lúc trước bạch khởi bởi vì đ ồ lực tà cho nên hắn pháp tắc giết chóc đã đạt đến viên mãn cho nên mới có thể ở trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra thần cách mà nhất truyền cùng cựu chuyển ở giữa kém dòng d ã ba cái đại cảnh giới cho nên lúc này song xí thiên hộ liền xem như hát cái xì hơi đều có thể đánh chết hắn c a o thuận nhìn xem á m nô lạnh giọng nói rằng l ã o giả n g ư ơ i nghĩ kỹ chết như thế nào sao á m nô nhìn xem bệ n g h ệ thiên hạ song xí thiên hồ trong lòng không khỏi dùng mình một cái mặc dù hắn biết sự tình hôm nay chỉ sợ không thể thiện nhưng là hắn cũng có một chương bảo mệnh vụ. á m nô cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại sau âm thanh lạnh lùng nói hừ ta cũng không tin ngươi dám giết ta ta chính là tinh thần đế quốc đại hoàng tử dưới trướng áo hôm nay nếu là ta tại đại đường vẫn lạc như vậy không lâu sau đó ta tinh thần đế quốc binh phong chắc chắn sẽ đem toàn bộ đại đường tàn sát hầu như không còn ám nô nói xong vẫn không quên vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía trước mặt song xí thiên hổ theo ám nô vừa dứt lời cao thuận liền cười to lên song xí thiên hổ trong miệng phát ra cao thuận tiếng cùng tiếu chấn động đến ám nô nội phủ kém chút l ệ c h vị trí ha ha ha vẫn cười ngươi tự tiện xông vào ta đại đường hoàng đô đánh giết ta đại đường bách tính đừng nói là các ngươi tinh thần đế quốc tới liền xem như thiên hoàng lão tử tới bả tướng quân cũng muốn đem nó chém giết tại thương h ạ Hùng、hồ ngươi cũng không đại biểu được tinh thần đế quốc nhiều lời vô í c h tặc tử nhận lấy cái chết hiện tại cao thuận đã biết lao già này là đến từ thế lực nào cũng biết sau đó nên đi tìm ai tính sổ cho nên cái này ám nô giữ lại cũng không còn tác dụng gì nữa hiện tại cao thuận trong đầu nghĩ chỉ có một cái cái k i a chính là đem ám nô đánh giết lấy cảm thấy an ủi đại đường thương vong b á c h tính ám nô lúc này đã bị song xí thiên h ổ uy áp cho đinh ngay tại chỗ không thể động đậy dường như hắn chỉ phải có bao nhiêu dư động tác một giây sau liền sẽ nên đón mưa to gió lớn giống như công kích á m nô cảm nhận được đến từ song xí thiên hồ sát ý lạnh như băng trên trán không khỏi hiện đầy mồ hôi lạnh á m nô không nghĩ tới cao thuận vậy mà lại bốc lên đắc tội tinh thần đế quốc nguy hiểm cũng muốn chân sát hắn á m nô có thể lấy bốn trăm tuổi tu luyện tới nhất chuyển chi cảnh l i ề n đã đủ để chứng minh thiên phú của hắn cho nên hắn lúc này cũng không muốn chết á m nô nhìn trước mắt song xí thiên hồ ánh mắt quét ngang chỉ thấy á m nô trong tay nhiều hơn một cái kim sắc tiểu cầu đột nhiên hướng phía song xí thiên hồ ném đi k h ô n g chế song xí thiên hồ cao thuận có thể rõ ràng cảm giác tới viên kia tiểu cầu bên trên ẩn chứa đủ để đánh rết một gã lục chuyển như vậy toàn bộ đại đường hoàng đô chỉ bằng một cái còn chưa hoàn thành thập giai đại trận căn bản ngăn không được cái này mai tiểu cầu uy lực nổ tung nếu là cái này mai tiểu cầu ở chỗ này bạo tạc như vậy toàn bộ đại đường hoàng đô tuyệt đối sẽ bị tạp bình đến lúc đó ngay cả hoàng cung cũng không cách nào tại cái này uy lực nổ tung hạ may mắn còn sống sót mà lúc này ám nô nhìn xem sắc bạo tạc viên kia kim sắc tiểu cầu không khỏi thị thương yêu không dứt cái này mai kim sắc tiểu cầu tên gọi h ư ơ n g yêu không dứt cái này mai kim sắc tiểu cầu tên gọi kim lôi tử chính là ám nô tại một cái trong di tích tìm được trước kia tổng cộng có ba cái bất quá đều bị ám nô dùng hết kim lôi tử mặc dù chất quý nhưng là cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh ám nô vẫn là ước lượng đến thanh cái gì nhẹ cái gì nặng ha ha ha kim lôi tử vi đủ sức để đem các ngươi đại đường toàn bộ hoàng thành san thành bình điệp ta cũng phải nhìn các ngươi làm u ố n lưu lại ta vẫn là phải sắn cứu các ngươi hoàn thành ám nô chiêu này công tất nghiên cứu cực kỳ n g o a n động h ắ n tại cầm toàn bộ đại đường hoàng thành an nguy đến c ự c cao thuận sẽ không vì hắn mà từ bỏ toàn bộ đại đường hoàng thành cao thuận nhìn xem ám nô trong lòng không khỏi bị lựa dẫn lấp kín hắn không nghĩ tới ám nô còn có một chiêu này lúc này cao thuận cảm thấy vô cùng bế khuất hắn không nghĩ tới cả ngày đại ư n g cuối cùng vẫn bị thái điệu mổ và mắt hắn sẽ ở cái này l ậ thuyền t trong mương nếu để cho lữ bố chờ người biết như vậy tuyệt đối sẽ bị bọn hắn cười một năm tròn bất quá không có cách nào hắn là không thể nào vì ám nô từ bỏ toàn bộ hoàn thành nhìn xem sắp bạo tạc kim lôi tử cao thuận thao túng song xí thiên hổ mở ra hổ miệng đem toàn bộ kim lôi tử nuốt xuống ám nô nhìn xem đem kim lôi tử nuốt vào song xí thiên hổ trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng chiêu này công tất nghiên cứu hắn thành công dù là song xí thiên hổ nắm giữ cựu chuyển tri cảnh thực lực nuốt vào cái này mai kim lôi tử cũng tuyệt đối không dễ chịu song xí thiên hổ đem kim lôi t ử nuốt vào trong bụng sau theo một tiếng vang trầm truyền ra song xí thiên hổ thân thể đầu tiên là n ở ra một chút sau sau đó mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ cao thuận kêu lên một tiếng đau đớn bắt đầu cực lực điều động lên toàn bộ h á m trận doanh lực lượng điên cuồng áp s ú c thể nội cùng b ã o năng lượng nhìn xem sẽ phải chạy trốn á m nô lưu b á ôn thầm nghĩ không tốt âu đại nhân hòa thái uy h g h ĩ các người xuất thủ trước đem kẻ này ngăn lại cho ta tranh thủ một chút thời gian hôm nay ta nhất định phải đem kẻ này chém giết hoa đà nghe vậy cười nói ai tốt ta không nghĩ tới như thế cao tuổi rồi còn muốn cùng người đậu lo bắt mái hiện theo hoa đà vừa dứt tiếng một cái cự đại đan lô xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn âu g i ã tử nhìn xem hoa đà đỉnh đầu to lớn đan lô khoe miệng vi vi d ư ơ n g lên lập tức â m thanh lạnh lùng nói thập tuyệt kiếm trận theo âu g i ã tử quát lạnh một tiếng thắng tả thuần quân trạm lô cung điện khổng lồ ngư trường t h a i a long uyên công bố can tương mặc tả mười thanh thần kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn ám lô nhìn trước mắt âu g i ã tử cùng hoa đà vẻ mặt khó có thể tin chương hai trăm năm mươi hai không đáng tin cậy mỹ lão mà theo âu g i ã tử cùng hoa đà lần lượt ra tay hai người đệ tử không khỏi nghị luận ở m ý. nhìn a cái kia chính là lão sư lò bắt quái nghe nói bên trong phong ấn tam hội chân hỏa hòa trùng không biết có phải hay không là thật đúng vậy a ta cũng muốn thấy một lần tam hội chân hỏa tôn vinh chúng ta dùng đều là lao sư cho tử l ự a nếu có thể nhìn thấy bản tôn đời này không tiếc ta hoa ta còn là lần đầu tiên gặp được sư phụ lò bắt quái đâu quả nhiên khí phách chín hoa kia là lão sư thập tuyệt kiếm trận uy lực này quả nhiên dọn người đúng vậy a đúng vậy a ta nếu là cũng có thể giống như lão sư như thế luận chế gia thuộc về ta mời trôi tuyệt thế bảo kiếm liền tốt như thế ta t h ậ p tuyệt kiếm trận uy lực nhất định kinh khủng như vậy lưu ba ôn nhìn xem hoa đà đỉnh đầu cái kia lò bắt quái trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ uy hiếp trí mạng cảm giác dường như chỉ cần kia đan lô cái nắp vừa mở ra liền sẽ phóng xuất ra nhắm người mà p h ả manh thú đồng dạng mà âu i ã tử sau lưng kia mười trôi bảo kiếm mỗi một trôi trên thân kiếm khí tức đều làm hắn sợ hãi hoa đà nhìn xem âu dã tử nói rằng là âu ta ta mội chân hỏa ta thực lực bây giờ vẫn không có thể hoàn toàn đem khống nếu là ph toàn bộ hoàng thành đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn cho nên ta cũng không cần tam mọi chân h ỏ a ngươi xem đó mà làm ta dùng đan lô âu g i á tử nghe vậy cũng xù lông nhìn về phía hoa đà nổi giận nói tốt ngươi l á o bất tử ngươi cho rằng lão phu thập tuyệt kiếm trận liền rất đáng tin tại sao ta xuất kiếm một kiếm liền có thể đem tiểu t ử này chém chết ư ơ i chỉ có điều lão phu tu vi hiện tại cũng còn trường không ố n g k h được thập tuyệt kiếm trận ta còn sợ một kiếm đem toàn bộ hoàng thành đều cho bộ đâu hoa đà nghe vậy nổi giận nói hắc ngươi đại gia ngươi nói làm sao bây giờ âu giã tử nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói lao tử còn muốn hỏi ngươi đây nếu không cùng hắn thương lượng một chút chúng ta đi nơi khác đánh tới ám nô nghe vậy lập tức xả mặt lại bất quá lúc này ám n ô nhưng trong lòng không có chút nào n ộ khí bởi vì chỉ từ khí tức nhìn lại hắn biết kia hai cái lao đầu nhi muốn xử lý chính mình thật đúng là không phải việc khó gì nhi cái này mặc dù nghe rất t r â m trọng nhưng lại ám nô biết đây là sự thực bởi vì chỉ là ốc ra từ sau l ư n g kia thập t u y ệ t kiếm trận liền xem như tứ chuyển chi cảnh tới đều không chiếm được tốt chớ nói chi là là nhất chuyển chi cảnh ám nô một đám đệ tử nhìn xem giữa không trung nhà mình kia không đáng tin cậy lao sư lúc trước hai người kia hình tượng cao lớn trong nháy mắt sổ đổ mà lúc này trong hoàng thành luyện dược sư liên minh phân hội bên trong triệu hòa nhìn xem hoa đã kích động đến b ở môi run r à y cái này cái này đây là thập giai luyện dược sư không đúng còn có thập giai luyện khí sư triệu hòa không nghĩ tới chỉ là một cái đại đường vậy mà lại có này các cao thủ triệu hòa nhìn lên trên trời sáng lên bán thành phẩm thế giới đại trận l ầ m bẩm nói không không không sẽ còn có thập giai trận pháp sư a nhìn xem triệu hòa một thân một mình ngốc đứng ở trước cửa ngơ ngác nhìn hướng chân trời triệu hòa triệu hòa đệ tử tiến lên nói rằng sư phụ ngài không có chuyện gì chứ thanh này bên ngoài đại chiến hẳn là tác động đến không đến chúng ta luyện dược sư liên minh ngài không cần lo lắng triệu hòa nghe vậy quay người một bàn tay đem hắn đại đệ tử đập bay sau đó âm thanh lạnh lùng nói ngươi biết cái gì tiếp tục nhiều chuyện ngươi có tin ta hay không đưa ngươi làm thịt triệu hòa mắng xong nhìn về phía một bên đệ tử còn lại nói rằng nhanh chuẩn bị một chút vị sư muốn đi b à i sư một bên đệ tử nghe vậy ôm q u y ề n nói là sư phụ có đại sư huynh vết xe đổ tên đệ tử này rất thức thời không đi hỏi vì cái gì đợi cho triệu hòa sau khi đi chỉ còn lại ngu nơ tại nguyên chỗ đại đệ tử、13. lưu bá ôn nhìn xem không có quy củ hai người nâng c h ắ n nói hai vị đại nhân x i n nghiêm túc đối đãi la ta kéo dài thời gian lưu bá ôn lạnh lùng nhìn về phía ám nô sau đó quát lạnh một tiếng nói tụ theo lưu bá ôn quát to một tiếng t r u n g quanh long mạch chi khí bắt đầu hướng phía lưu bá ôn quanh thân ngưng tụ ám nô nhìn xem lưu bá ôn tụ tập long mạch chi khí càng ngày càng kinh khủng ám nô trong lòng không khỏi thẳng t ì n h thịch phải biết một nước long mạch chi khí chỉ có hoàng đế có thể điều động mà long mạch chi khí uy lực ám nô thật là rất rõ ràng cho nên ám nô lúc này mạnh sinh ra rút lui ý nghĩ ám nô là thế nào đều nghĩ mãi mà không do cái này đại đường từ đâu tới nhiều như vậy may nhân hơn nữa cái này nguyên một đám đều nhìn người vật vô hại một khi động thủ một cái so một cái hút u ác còn có một cái một lời không hợp liền nuốt sống kim lôi tử á m nô theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một khối truyền tống trận bàn vội vàng đem linh lực truyền vận tới trận bàn bên trong cái này cao dai truyền tống trận bàn chính là á m nô bỏ ra hai cái thần tinh giá cao đại tới một khi phát động trong nháy mắt liền có thể đem người truyền tống ra ngoài và dặm hoa đà nhìn xem chuẩn bị đi đường áo nô trầm giọng nói ngăn lại hắn lao tiểu từ này muốn chạy đường lo bắt quái chấn theo hoa đà quắt to một tiếng sau người lò bắt quái trong nháy mắt n ở lớn gấp mấy chục lần sau đó bay đến ám nô đỉnh đầu theo đan lô bên trên bắt quái trận bắt đầu vận chuyển ám nô trong nháy mắt cảm giác được phơn ư g viên ngàn dặm phạm vi bên trong trong nháy mắt bị p h o n g cấm mà trong tay hắn truyền tống trận bàn bậy mà tại cái này phong cấm chi thuật hạ đã mất đi tác dụng nguyên bản đứng ở giữa không trung phòng huyền linh chờ một đám đệ tử theo hoa đả q u á t to một tiếng cũng bắt đầu nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống ngay cả cao thuật đều nhận lấy ảnh hưởng khí tức trong người kém chút hỗn loạn lưu bà ôn cũng không kém chút bị đánh gậy thi pháp hoa đả phong cấm chi hoa đà nhìn xem đám người q u ấ n cảnh cười nói cái này cái này thực lực của lão phu còn chưa đủ trước mắt đối với l ò bắt quái lực độ trưởng không còn chưa đủ hy vọng chư vị đừng nên trách ta âu g i ã tử nhìn xem hoa đà cười to nói ngươi lão tiểu tử đến cùng được hay không a người xem hết ta thập t u y ệ t kiếm trận phong theo âu g i ã tử vừa dứt lời phía sau hắn mười trôi bảo kiếm bị bay đến ám nô bên người bắt đầu cao tốc xoay tròn tại ám nô không có kịp phản ứng trước đó liền đem nó phong ở trong kiếm trận cái này liên tiếp động tác nói đến rất dài nhưng là kỳ thật cũng chính là một trong nháy mắt liền chuyện đã xảy ra ấm sát thuốc ngươi có thể thu hồi ngươi kia bếp l ò nát có ngươi như thế địch ta không phân sao nơi này có kiếm trận của ta cũng đủ để phong bế cháu trai này hoa đà nghe vậy không vui nói thu liền thu ngươi cho rằng lão phu tiêu hao không lớn sao hoa đà nói xong vẫy bàn tay lớn một cái lo bắt quái liền quay trở về trong tay của hắn á m nô nhìn xem đem chính mình vòng vây lên kiếm cương không khỏi nuốt một n g ụ m nước bọn hắn biết mình nếu là chạm thử những n à y kiếm cương kia tuyệt đối là tìm chết hành vi cho dù là những n à y kiếm cương để lọt một chút đi ra đều có thể muốn hắn bệnh cho nên áo nô lúc này trong lòng tuyệt vọng không thôi hắn đã hối hận chính mình đón lấy đến đây diệt đi đại đường nhiệm vụ này mà liền tại âu dã tử đắc ý thời điểm một đạo kiếm cương hướng phía hoàng thành bay đi nhìn xem bay về phía hoàng thành kiếm cương âu dã tử trong lòng không khỏi máy động hoa đả cùng phòng huyền linh chờ một đám đệ tử lúc này tầm cũng nắm chặt hoàng thành trên tường thành đứng thẳng cầm ý hệ vệ nhìn xem đánh tới to lớn kiếm cương lúc này chân đều dọa mềm l ú n trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn cái này hoàng thành hộ thành đại trận ngàn vạn muốn đủ kiên cố không phải toàn bộ hoàng thành đoán chừng đều phải hủy dưới một kiếm này âu g i ã tử mãnh liệt kiếm cương hung hăng đụng vào hoàng thành hộ thành trên đại trận ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyên r a hoàng thành hộ thành đại trận bắt đầu lào đảo mương ngã t r u n g quanh những cái kia địa nguyên cảnh luyện đan sư cùng luyện khí sư nhóm nhìn xem đánh tới cơ ư n g khí vội vàng tổ chức liên thủ ngăn lại cái này tiêu tán đi ra sóng sung kích chỉ thấy hoàng t h à n h trước đầy trời lò luyện đan và mấy vạn trôi bảo kiếm hợp thành phòng ngự bình t h ư ớ n g theo kiếm cương tán đi hoàng thành hộ thành đại trận tại kiếm này cương công kích đến sinh tồn một đám đệ tử cũng đều hợp lực đỡ được dư ba nhìn xem sống sót hộ thành đỡ được dư ba nhìn xem sống sót hộ n g ư ơ i nhà căn bản không đáng tin cậy a liền ngươi ngươi đây còn nói ta âu g i á tử nghe vậy gãi đầu một cái nói cái này ta đây không phải thực lực không đủ đi âu g i á tử nói xong nhìn về phía lưu bá ôn nói rằng ta nói lưu đại nhân ngươi nhanh lên một chút a ta. ta cái này đều tập h tuyệt kiếm trận có thể không kiên trì được bao lâu a lúc này lưu bá ôn dành dụm lên long mạch chi khí cũng đã sơ hiện hình ám nô nhìn lên trên trời từ long mạch chi khí ngưng tụ thành cự kiếm mỹ mắt không khỏi cuộc loạn hắn biết không thể kéo dài được nữa lại mang xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Ám ngay ô nhìn xem sau đó thập tuyệt kiếm trận lui vừa p h bận bịu nổi lên một phía ngư t r ư ở n g kiếm thoát ly khỏi thập tuyệt kiếm trận hướng phía trên bầu trời bàn tay màu vàng nóng đánh tới theo một đạo kiếm mang hiện lên bàn tay màu vàng nóng trực tiếp bị bị một phân thành hai sau đó tiêu tán tại bên trên bầu trời mà theo ngư trường kiếm vừa thoát ra thập tuyệt kiếm trận thời điểm bởi vì lúc này âu giá tử tu vi quá thấp đối với thập tuyệt kiếm trận vẫn chưa hoàn toàn trừ khống cho nên thập tuyệt kiếm trận xuất hiện một cái lỗ thủng mà ám nô thừa cơ hội này phá vỡ thập tuyệt kiếm trận trói buộc thoát thân sau thừa dịp âu giá tử còn không có kịp phản ứng liền bắt đầu hướng phía cấm quân bắt doanh phương hướng chạy trốn mà đã sớm vận sức chờ phát động kinh thành cấm quân bắt doanh chủ tướng thấy này hô lớn p h ư t ma tòa trận tuân lệ theo các doanh chủ tướng quắt to một tiếng trên trời bỗng nhiên xuất hiện tám cái kim sắc xiềng xích đem á m nô c h ó i thật chặt á m nô nhìn xem trên người tám đầu xiềng xích thử dùng sức phát phát hiện mình trong khoảng thời gian ngắn căn bản là tranh không ra cái này tám cái xiềng xích trói buộc không có cách nào á m nô chỉ có thể lựa chọn điều động lên thể nội chuyển hóa đến không nhiều thần lực theo một hồi kim quang hiện lên á m nô điều động lên thể nội thần lực trực tiếp tránh thoát cấm quân bắt doanh trói buộc ngay tại á m nô đang vì mình tránh thoát trói buộc mà mừng thầm thời điểm âu dã tử bỗng nhiên xuất hiện ở ấm nô trước mặt hoa đà nhìn xem ấm nô cười lạnh nói cho láo phu trở về theo hoa mà ám bị lò bắt lò trúng t quái đánh ám nô h âu n không bị khống chế hướng thể mặt đất chế bị dưới rơi x ố n g sô ra cái hô to. Âu dã tử thấy này vừa định thao túng thập t u y ệ t kiếm trận đem á m nô vây khốn lưu bá ôn vội vàng lên tiếng nói âu đại nhân vẫn là ta tới đi âu dã tử nghe vậy nhìn về phía lưu bá ôn mà lúc này lưu bá ôn trên đỉnh đầu một thanh kim sắc đại kiếm cũng đã bị ngưng tụ đi ra âu dã tử nhìn xem trôi này tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng cự kiếm cười nói ngài bị liên lụy nói xong vung tay lên mười trôi bảo kiếm liền bay đến âu dã tử sau lưng sau đó biến mất không thấy gì nữa cúng hoa đả thấy này cũng thu hồi lò bắt quái lấy ra một cái h ổ lô rượu nhấp một miếng lưu bá ôn nhìn xem dưới đáy ám nô âm thanh lạnh lùng nói tạc tử ngươi tự tiện xông vào đại đường hoàng đô chấn sát ta đại đường b á y tính hôm nay ta liền đại biểu b ệ h ạ chế tài ngươi thánh tài theo lưu bá ôn vừa dứt tiếng lưu bá ôn hai tay bấm n i ệ m phát quyết trên bầu trời cự kiếm liền hướng phía ám nô hung h ă n g rơi xuống ám nô nhìn trước mắt không ngừng phóng đại kim sắc cự kiếm giơ hai tay lên lên đỉnh đầu chống lên một cái vòng phòng hộ bất quá khiến ám nô tuyệt vọng là vòng phòng hộ cũng không có chống đỡ ở bao lâu liền bị kim sắc cự kiếm sẽ thành mảnh nhỏ theo kim quang lưu ba ôn nhìn xem cắm trên mặt đất kim sắc cự kiếm phất phất tay một giây sau kim sắc cự kiếm biến thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán tại giữa thiên địa. theo kim quang t á n đi hoàng thành trước đã kinh biến đến mức cảnh hoàng tán khắp nơi đại điệu bên trên bị rung ra mấy cái sâu đạt hơn trăm mét hô to mà lúc này cao thuận cũng thành công đem thể nội kim lôi từ năng lượng c h ấ n áp theo bạch quang t á n đi cao thuận cùng ham trận doanh một đám sĩ tốt xuất hiện ở trước mặt mọi người cao thuận quay đầu nhìn thoáng qua trong hoàng thành cảnh tượng thê thảm trầm giọng nói cấm quân bắt doanh ở đâu tại các ngươi nhanh chóng vào thành trấn an b á c tính sắp chết tổn thương b á c tính thống kê một chút. phòng huyền linh nghe vậy tiến lên ôm quyền nói đà tạ cao tướng quân kỳ thật muốn nói c h â n an bách tính thống kê thương vong là bọn chúng hộ bộ chuyện bất quá lần này kinh thành ngoại thành đụng phải ám nô u i áp dẫn đến bách tính thương vong thảm trọng mà cao thuận mệnh lệnh cấm quân bắt danh o trước đi hỗ trợ không thể nghi ngờ là giúp phòng huyền linh một đại ân cao thuận k h o á t tay h à o nói vừa rồi ta nhìn một chút thương vong bách tính phần lớn đều là bên ngoài kinh thành thành nội thành nhận ảnh hưởng không lớn nhưng là ngoại thành ta cảm giác sẽ chết một phần m ư ơ i a những cái kia thương vong bách tính phần lớn đều là không có tu vi người bình thường cùng một chút luyện thể cảnh có giả xảy ra lớn như vậy cái sọn ta cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt bệ hạ phòng huyền linh nghe vậy cũng đều mặt ủ mày trao hắn hiểu rất rõ tần thiên tính tình lần này sự kiện nếu là một cái xử lý không tốt chỉ sợ toàn bộ thiên huyền cảnh đại lục ở bên trên đều muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu lưu ba ôn thấy này trầm giọng nói tốt trước mắt trọng yếu nhất là nhanh đi cứu trợ những cái kia thương vong b á c h tính sau đó thống kê ra số thương vong theo cao thuận nghe vậy ôm quyền nói hai vị đại nhân hiện tại hoàng cung phòng bị trống ta muốn dẫn binh q a y trở về phòng huyền linh nghe vậy gật đầu nói đi thôi hoàng cung chính là nền tảng lập quốc chỗ một nhất định không thể chủ quan nhìn thấy cao thuận sau khi đi hoa đà cùng âu dã tử thấy này tiến lên phía trước nói hai vị đại nhân chuyện còn lại liền giao cho các ngươi hai chúng ta cũng muốn cáo tử lần này hai chúng ta vào kinh đã rất lâu rồi vườn linh dược bên kia chỉ lưu lại mấy cái bất thành khí đệ tử đối với vườn linh dược an toàn chúng ta rất là mong nhớ cho nên chúng ta chuẩn bị muốn trở về tây lương hoa đà nhìn về phía hai người nói lao phu sẽ giữ lại nửa giới đệ tử trợ giúp hai vị đại nhân phong huyền linh cùng lưu bá ô n thấy này ông cử nói làm phiền hai vị các lão hoa đà cùng âu dã tử hướng phía hai người ông cử nói cáo tử nói xong hai người trăm năm mang theo đệ tử của mình biến mất ngay tại chỗ mà liên tại nhị lao biến mất lúc triệu hòa mang theo mấy tên đệ tử đi tới phòng huyền linh cùng lưu bá ôn trước mặt chương 254, t khương tô du đột phá chương 254, t khương tô du đột phá triệu hòa nhìn xem đã biến mất hoa đà nhìn về phía lưu bá ôn nói lưu đại nhân xin hỏi vừa rồi vị tiền bối kia đâu lưu bá ôn nhìn xem triệu hòa vẻ mặt dáng vẻ vội vàng trong lòng đã biết triệu hòa mục đích của chuyến này là vì sao lưu bá ôn nhìn xem triệu hòa nói rằng a là triệu hội trưởng a như lời ngươi nói tiền bối là lưu bá ôn đã đi tới thiên huyền đại lục có mấy năm h ắ n đương nhiên biết luyện dược sư ngành nghề hiện trạng hơn nữa luyện dược sư liên minh hàng năm hướng đại đường vương triều giao nạp thuế khoản cũng không phải một số lượng nhỏ cho nên hai người còn tính là quen thuộc triệu hoa nhìn xem nghĩ minh bạch giả hồ đồ lưu bá ôn nói rằng lưu đại nhân tất cả mọi người là người biết chuyện liền không cần lại che giấu ngài trực tiếp nói cho ta vị t i a thập phẩm luyện dược sư tiền bối hướng đi nói cho ta là được rồi lưu bá ôn nghe vậy cười lớn nuốt nuốt cái cằm tròm râu dây nói ha ha ha triệu hội trưởng vừa rồi ta cũng chỉ là chỉ đùa với ngươi ngươi nhìn ngươi làm gì tích cực chút đấy vừa rồi vị kia hoa đà hoa thái y kìa chính là ta đại đường c u n g phụng hành tung của hắn há là chúng ta có thể hỏi tới ngươi nếu là muốn gặp mặt vị tiền bối kia trong mắt của ta là hoàn toàn không thể nào hắn xưa nay ưa thích thanh tĩnh không thích người ngoài quay dày triệu hòa nghe vậy ô n quyền nói lưu đại nhân xin ngài cần phải nói cho ta tiền bối hướng đi lưu ba ô n thấy này lắc đầu nói đã như vậy ngươi liền đi tây lương thử thời vận a triệu hòa nghe vậy ô n quyền nói cảm ơn lưu đại nhân chỉ điểm hôm nay tri ân ngày sau ổn thỏa báo đáp triệu hòa nói xong q a y người liền hướng phía tây lương phương hướng bay đi lưu bá ôn nhìn xem triệu hòa bóng lưng vớt vớt t r ò m râu dê thở dài lưu đại nhân ngươi cảm thấy cái này triệu hòa sẽ bị hoa thái y nhìn chúng sao lưu bá ôn nhìn thoáng qua phòng huyền linh nói cái này hoa thái y có thể hay không nhìn chúng hắn kia là hoa thái y chuyện ta làm sao biết lão nhân ra ông ta trong lòng nghĩ cái gì đâu chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thống kê một chút lần này kinh thành số người chết ta ta cảm giác toàn bộ thiên huyền đại lục lại bởi vậy mà lâm vào trước nay chưa từng có dung c h u y ệ n chúng ta vẫn là trước đó chuẩn bị một chút ta lưu bá ôn nói xong liền quay người hướng phía trong hoàng thành đi đến phòng huyền linh nhìn xem lưu bá ôn bóng lưng thở dài. lập tức lại lắc đầu đi vào hoàn thành triệu hòa mang theo đệ tử của hắn bay đến ba mươi dặm sườn núi sau triệu hòa liền ngừng lại mấy người các ngươi lập tức trở lại kinh thành luận dược sư liên minh phân hội không thể bởi vậy ngừng mấy người nghe vậy ôm q cứ nói là sư tôn nhìn xem hướng phía kinh thành phương hướng bay đi mấy tên đệ tử triệu hòa hài lòng nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cũng không phải là không bỏ xuống được phân hội mà là lo lắng đệ tử của hắn sẽ đoạt hắn k ỳ ngộ kỳ thật hắn mấy người này đệ tử thiên phú cùng hắn so sánh đều không khác mấy nhưng là hắn những đệ tử này đều so hắn tuổi trẻ nếu là hoa đà coi trọng đệ tử của hắn, tám bọn hắn thiên h nguyên h t bí cảnh nhập khẩu trước thu được cầm ý địa vệ mật hàm tàu chính thuần sầm mật lại điện vi thấy này tiến lên nói rằng t à o tổng quản có phải hay không hoàn g thành đã xảy ra chuyện gì t à o chính thuần nghe vậy nhìn về phía ngay tại mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m lớn bình phong tam nữ gật gật đầu tiếp lấy đem mật hàm đưa tới điện vi trong tay ngàn vạn không thể nhường hứa chữ biết không phải hắn vừa xung động liền toàn kết thúc việc này phải chờ tới bệ hạ sau khi ra ngoài lại nắm minh bệ hạ điện vi nhìn thoáng qua mật hàm sắc mặt trong nháy mắt biến đông trầm lần này ám nô tập kích hoàng thành hoàng thành dòng dã thương vong sáu ngàn vạn bình dân điện vi hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tàu chính thuần không cho hứa chữ biết chuyện này nếu để cho hứa c h ừ biết chuyện này kia hứa c h ừ tuyệt đối sẽ cơ lấy trường thương liền lao ra không có tần thiên ở đây ai cũng chấn không được hứa c h ừ đầu này cưỡng con lửa hứa c h ừ nhìn về phía điện vi hai người nói các ngươi đây là thế nào xảy ra chuyện gì sao nghe nói như thế băng ngữ yên tam nữ đều đồng loạt nghiêng đầu lại nhìn về phía tào chính thuần ba người điện vi nghe vậy đem mật hàm đưa cho tào chính thuần tào chính thuần sau khi nhận lấy liền lập tức thu vào không có gì một chút chuyện nhỏ lại n ả i hứa trừ nhìn xem hai người bộ dạng này cũng đã mất đi họ tiếp hứng thú thế là quay đầu đi nhìn về phía lớn bình phong một khí thế bảng bạc trực trùng vân tiêu một giây sau theo một cô cực kỳ bảng bạc sinh mệnh lực hướng phía bốn phía k h u ế c tán toàn bộ đại đường hoàng thành trong vòng phương viên chăm dặm tất cả h ò a tươi nhao n h a u nở rộ nguyên bản chết héo đại thụ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hồ mị thấy này không khỏi mặt mỉm cười nói quá tốt rồi tỉ tỉ rốt cục đột phá nói xong hồ mị liền hướng phía cẩm vần cung phương hướng chạy tới theo cố khí thế này trực trùng vân tiêu thiên huyền đại lục cái trước bí cảnh bên trong một gã dung nhan cực kỳ tuấn lãng nam tử trung niên kích động đến đứng lên quá tốt rồi quá tốt rồi tìm tới tìm tới cha rốt cuộc tìm được ngươi nam tử trung niên nói xong nhìn về phía cổng nói người tới một gã người hầu theo ngoài cửa vọt và o quỳ tới nam tử trước mặt ôn y ề nói n gia chủ có gì phân phó người đi tây hoang một chuyến không ta tự mình đi ngươi đi nói cho đại trưởng lão nói ta không có ở đây trong khoảng thời gian này nhường hắn toàn quyền đại diện thị vệ nghe vậy túi đầu nói là gia chủ mà lúc này p h o n g huyền linh cùng lưu bá ôn đều bị cố khí tức này kinh động đến phòng huyền linh nhìn về phía bên cạnh một gã hộ bộ quan viên nói nhanh phái người thông chi hoa thái yỉa gọi hắn lập tức khởi hành đổi u trở lại kinh thành t â y phi nương nương muốn độ kiếp rồi phải nhanh là lưu bá ôn đi vào phòng huyền linh bên người trầm giọng nói phòng đại nhân lần này nương nương độ kiếp ta đi xem là được rồi ngươi lưu thủ kinh thành tổ chức đại cục phòng huyền linh nghe vậy nhìn về phía lưu bá ôn ôm quyền nói vậy thì phiền thoái lưu đại nhân lưu bá ôn nghe vậy ôm quyền nói là bệ hạ phân lưu mà thôi lưu bá ôn nói xong liền hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi mà lúc này cẩm vân cung bên ngoài cung nữ bọn thái giám cũng đều nổ tao chính phần mấy cái con nuôi bên trong lý ngọc hòa nhìn xem những cái kia luống cuống tay chân th bát phẩm tị lôi đan bát phẩm phục linh tử đan tị lôi khải đều chuẩn bị xong chưa một tên thái giám tiến lên nói rằng vê công công đã chuẩn bị xong cẩm ý rỉa vệ đều tán đi ra ngoài s a o vê công công hồ nha sơn m ạ c h phụ cận tám trong phạm vi trăm dặm đều bị cẩm ý rỉa vệ cho dọn dẹp một lần cao thuận tướng quân cũng đã mang theo hám trận doanh cùng cấm quân tam doanh phụ trách nội vệ lý ngọc hòa nghe vậy gật đầu nói rất tốt các ngươi nhớ kỹ lần này tây phi nương nương độ kiếp nếu là xảy ra điều gì sai lầm các ngươi có một vạn cái đầu đều không đủ chặt theo lý ngọc hòa vừa dứt tiếng t r u n g quanh cung nữ bọn thái giám đều cảm giác được thấy l ệ n h cả người đánh tới là lý ngọc hòa nhìn trước mắt run lẩy bẩy cung nữ bọn thái giám l ệ n h hừ một tiếng khoát tay háo một lần nữa nhìn về phía cẩm vân cung đại môn chương hai trăm năm mươi lăm khương tô du độ kiếp chương hai trăm năm mươi lăm khương tô du độ kiếp cẩm vân cung bên ngoài một đám cẩm y hệ vệ lúc này đã vọ trang đầy đủ chờ đợi ở đây theo cẩm vân cung đại môn bị bị đẩy ra thân mang quần áo luyện công khương tô du bị các cung nữ vây quanh đi ra cẩm vân cung mà theo khương tô du xuất hiện ở trước mặt mọi người mười đạo giống như quỷ mị thân ả lý ngọc hòa nhìn xem khương tô du sau lưng kêu mười tên thân man áo b à o đen trên mặt mặt nạ quỷ mười người không khỏi dùng mình một cái đi theo t à o chính t h u ầ n bên người nhiều năm lý ngọc hòa đương nhiên biết tần thiên bên người có một đám cực kỳ thần bí cao thủ bọn hắn chỉ nghe theo tần thiên mệnh lệ mà hồ mị cùng khương tô du hai nữ bên người đều bị tần thiên an bài mượi tên ảnh mật vệ phụ trách an toàn của các nàng lý ngọc hòa nhìn thấy khương tô du đi tới sau vội vàng chạy chậm tiến lên quỷ tới khương tô du trước mặt nói nội vụ phủ đại tổng quản lý ngọc hòa tham kiến tây phi nương、Lương. khương du nghe vậy nhìn về phía lý ngọc hòa nói khẽ đ lý ngọc hòa nói xong liền đứng dậy ôm q u y ề nói n nương nương nội vụ phủ là ngài chuẩn bị bắt phẩm tị lôi đan bắt phẩm phục linh tử đàn cùng thiên giai thượng phẩm tị lôi khải đến chợ ngài độ kiếp khương tô du nghe vậy nói rằng chính lên a là khương tô du đã tiến cung nhiều năm tại tần thiên long khí tẩm b ổ hạ lúc này khương tô du trong lúc giờ tay n h ấ t chân đều tràn đầy hoàng gia ung dung hoa quý s o lúc trước càng xinh đẹp hơn mấy phần theo ba tên thái giám đem hai bình đan dược và tị lôi khải hiện lên tới khương tô du trước mặt sau khương tô du tiếp thân cung nữ đi lên trước đem tị lôi khải mang tới đặt vào khương tô du trước mặt khương tô du nhìn trước mắt tị lôi khải theo đầu ngón tay đem một giọt tinh huyết bước đi ra nhỏ g i ọ t á o giáp phía trên một giây sau tị lôi khải liền tự động mặc hoàn tất mặc vào tị lôi khải sau khương tô du trên thân ít một chút hoàng gia q u ý khí nhiều hơn một vệ khí khái hào hùng nếu là tần thiên ở đây lời nói nhất định sẽ thèm ăn nhỏ dãi nhịn không được nào tới khương tô du tại mặc xong tị lôi khải về sau đem hai bình đan dược đều nhận được trong nhận chứa đồ lý ngọc hòa thấy này hướng phía thân lui về sau một bước nhường ra một cái nửa người vị nói lương hổ nha sơn mạch đã thành công ngài hiện tại liền có thể lên đường ngay tại nghe vậy gật gật đầu nhấc chân vừa định muốn đi hồ mỹ thanh âm chuyển tới tỷ tỷ chờ ta một chút khương tô du nghe vậy xoay người nhìn lại phát hiện hồ mị đang hướng phía bên này bay chạy tới khương tô du nhìn trước mắt hồ mị cười nói m ộ i m ộ i sao ngươi lại tới đây hồ mị nghe vậy nói rằng chúc mừng tỷ tỷ tấn thăng điện bên cạnh m ộ i m ộ i ta cũng muốn đi xem nhìn tỷ tỷ l à như thế nào đ ộ kiếp hồ mị nói xong vẫn không quên p h u n ra đáng yêu đầu l ư ỡ i nhìn trước mắt hồ thai nương khương tô du cười nói có thể a m ộ i m ộ i muốn xem tỷ tỷ rất h o a n nghiên hồ mị nghe vậy vội vàng kéo lại khương tô du ngọc thủ cười nói đà tạ tỷ hồ mị là tần thiên tất cả trong nữ nhân nhỏ tuổi nhất cũng là thiên phú kém nhất hiện tại hồ mị cũng là mới phá hư cảnh đỉnh phong m à thôi nếu không có long phượng quyết hồ mị hiện tại không chừng còn chưa tới phá hư cảnh đâu cho nên tính cách dịu dàng hiền lành khương tô du sớm đã đem hồ mị xem như thân mội mội của mình khương tô du nói xong liền lôi kéo hồ mị cùng nhau lên liễn xa theo khương tô du liễn xa đi tới cửa cung lý ngọc hòa đi đến khương tô du liễn xa bảng tuyết nói nương、đương. lưu đại nhân cầu kiến t u y n cần tuân ý chị lý ngọc hòa đứng người lên nhìn về phía lưu bá ôn nói rằng lưu đại nhân nương lương cho phép ngươi tiến lưu bá ôn nghe vậy đi đến khương tô du liễn xa trước mặt ôm q u y ề nói n thần lưu bá ôn tham kiến tây phi nương nương khương tô du nghe vậy nói khẽ lưu đại nhân miễn lễ tạ nương nương lưu đại nhân này đến cần làm chuyện gì lưu bá ôn nghe vậy vội vàng ôm q u y ề nói n về nương nương ngài lần này độ kiếp vi thần đại biểu bách quan thay ngài hộ pháp chuẩn tạ nương nương lưu bá ôn nói xong liền đi tới khương tô du đội xe cuối cùng nhất lên giá theo lý ngọc hòa vịt được tiếng nói chuyên gia phụ trách lái xe cầm y đ ị vệ tìm lại dây cương vài thất bạch ngọc kiểu long mã liền lôi kéo hoàng gia liễn xa hướng phía hồ nha sơn mạch phương hướng bay、đi. hồ nhà sơn m ạ c h trước cấm quân tam doanh cùng h á m trận doanh đem khương tô du chuẩn bị độ tiếp địa phương vây t r ậ t như nêm c ố i nương nương g i á lâm theo lý ngọc hòa âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống khương tô du đội xe liền đi tới hồ nhà sơn m ạ c h trước cao thuận thấy này vội vàng bị bội kiếm bên hông một đường chạy chậm tới khương tô du liễn xa trước lý ngọc hòa cùng một tên thái giám thấy này vội vàng kéo ra khương tô du liễn xa bên trên rèm theo liễn xa trước cửa rèm bị kéo ra cao thuận vội vàng ôm quyền nói mặt tướng cao thuận gặp qua tây phi nương nương huệ phi nương nương khương tô du nhìn xem cao thuận nói khẽ miễn lệ a khương tô du nói xong nhìn về phía h mụi muội ngươi liền đợi ở chỗ này à nơi đây vừa dễ dàng thấy rõ ràng hồ m ỹ nghe vậy gật đầu nói vậy thì t ỷ ngươi cũng phải c ẩ n t h ậ n chút k h ư ơ n g tô du nhìn xem hồ m ỹ cười nói t ố t biết ta đi trước k h ư ơ n g tô du nói xong liền đứng người lên đi xuống l i ế n xa k h ư ơ n g tô du nhìn xem túi đầu không dám nhìn thẳng chính mình cao thuận cười nói cao tướng quân ngươi vất vả cao thuận nghe vậy ôm cười nói về nương nương vi nương nương phân hữu chính là là chúng ta vinh hạnh thời gian cấp bách mời nương nương vào chỗ thương tô du nghe vậy cũng không nói thêm cái gì nhìn về phía nơi xa vì chính mình chuẩn bị xong địa phương nhấc chân liền bay đi thương tô du vào chỗ sau theo đạo thứ nhất lôi kiếp bổ tới khương tô du trên thân thiên kiếp ba thành năng lượng bị tị lôi khải hấp thu mà khương tô du tại độ kiếp trước đó lại nuốt vào b ắ t phẩm tị lôi đan đan này có thể miễn dịch hai thành thiên kiếp tổn thương lại thêm khương tô du thân có linh mục thân thể loại thể chất này vốn là đối thiên đạo nắm giữ cực cao độ phù hợp cho nên khương tô du thiên kiếp uy lực nay đã giảm xuống thật nhiều hơn nữa trọng yếu nhất là khương tô du trên thân gồm cả một nước khí v ậ n thiên kiếp uy lực lại bị thấp xuống thật nhiều cho nên khương tô du lần này độ kiếp tối đa cũng chính là đi đi ngang qua sân khấu mà liền tại khương tô du lúc độ kiếp hoa đà cũng kịp thời chạy tới nhìn thấy hoa đà sau cao thuận cùng lưu bá ôn nhau nhau tiến lên ôm q u ờ i nói hoa thà ý ỉa hoa đà nhìn thấy hai người cười nói a hóa ra là cao tướng quân cùng lưu đại nhân phòng đại nhân đâu lưu bá ôn nhìn về phía hoa đà nói rằng Phòng đại nhân đại gật gật theo ạ i trong o à thiên kiếp tiêu ạ tán t h hầu n nghe Hoa gật gật như không còn khương tô du thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người độ xong cướp giang tô tại có vẻ hơi chật vật tóc bị thiên kiếp bổ đến có chút dối bời hồ mị nhìn xem bình yên vô sự khương tô du không khỏi thở dài một hơi mà liền trong lòng mọi người thư thái một hồi thời điểm hoa đ ả thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ mà hoa đ ả biến mất một nháy mắt kia mười tên ảnh mật vệ cũng biến mất ngay tại chỗ kịp phản ứng cao thuận cao giọng nói địch tập theo cao thuận nói xong hạm trận doanh liền lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái một giây sau một đầu song xí thiên hổ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người c ấ quân tam đại doanh quân trận cũng trong nháy mắt này phát sáng lên lưu bá ôn nhìn xem liễn xa bên trong hồ mị nhìn về phía lý ngọc hòa nói rằng nhanh ngươi trước h tiến về bao thiên sơn còn có thông chi ra các đại nhân có cường địch bực kích ta bậc hầu nhanh là một đám cẩm ý địa vệ cùng lý ngọc hòa che chở lấy hồ mị rời đi nguyên đ ị a nhìn thấy lý ngọc hòa bọn người sau khi rời đi lưu bá ôn sắc mặt âm chầm như gặp đại địch giống như nhìn về phía bầu trời chương hai trăm năm mươi sáu khương trấn một chương hai trăm năm mươi sáu khương trấn một vừa độ s o n g thiên kiếp khương tô du có cắp đang ngồi ở nguyên đ ị a ngồi xuống khôi phục lách mình tới khương tô du bên người hoa đà nhìn lên trên trời mây đen trầm g i n g nói rằng các hạ đã tới liền trực tiếp ra đi a hoa đà nói xong lo bắt quái liền xuất hiện ở hoa đà đỉnh đầu cách đó không xa lưu bá ôn đang lấy tốc độ cực nhanh rút ra đại đường long mạch chi khí đến chuẩn bị liều chết một trận chiến bởi vì tầng mây bên trong vị kia cho hắn cực lớn cảm giác áp bách hắn biết hôm nay nếu là xử lý không tốt lời nói có lẽ toàn bộ đại đường đều muốn đại họa lâm đầu khương tô du đánh giá một cái vây quanh ở bên cạnh mình cao thuận cùng hoa đà trầm giọng nói hoa thái y đây là đã xảy ra chuyện gì hoa đà nghe vậy nhìn về phía khương tô du nói rằng về nương, nương có cường địch bất kích chúng thần sợ không cách nào hậu ngài chu toàn chờ một lúc đánh nhau ngài trước hết đi theo lưu đại Nhân rút lui. Ta tướng cao quân cùng cùng c quân ấ một q u â người trung niên nam tử thân hành xuất hiện tại trong mắt mọi người nhìn thấy người tới hoa đà trong lòng cảnh báo đại t á c cấm quân tam doanh đám binh sĩ nhìn lên bầu trời bên trong nam tử trung niên cũng không khỏi đến nắm thật chặt vũ khí trong tay trên bầu trời kia người đàn ông tuổi trung niên cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ngồi yên ở trên mặt đất khương tô du giống quá giống nhìn lên bầu trời công chính ngơ ngác nhìn khương tô du nam tử trung niên cao thuận không vui nói các hạ ngươi lần này tới này không biết có chuyện gì mời cứ ra tay nhìn lên bầu trời bên trong k i a người đàn ông tuổi trung niên cao thuận cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có tia người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy quan sát một chút chung quanh mấy người cười lạnh nói mấy người các ngươi con nít cũng là có chút ý tứ một cái quân hồn ba cái quân trận các ngươi cái này cái gọi là đại đường ngược cũng khá bất quá bây giờ là bản tọa cùng nữ nhi gặp nhau thời gian bản tọa không r ả n h cùng các ngươi chơi chỗ lấy các ngươi vẫn là nghỉ ngơi trước ca theo nam tử trung niên vừa dứt lời cao thuận liền quắc to không tốt mục đích của hắn là nương, nương. cấm quân tam doanh nghe lệnh từ chiến tuân lệnh hoa nương nương đi. t cho các người bọc hậu. Lưu ôn nghe Lưu đà i v o k h ư ơ nói g người Tô Du bên n rằng, nương nương. Thất lễ. Lưu ôn nói Lưu Thất lễ. ba xong lò i ề bắt quái cái nắp liền trực tiếp bị sốc lên theo lò bắt quái cái nắp sốc lên sau một đầu hỏa long liền hướng thẳng đến trên bầu trời nam tử thần bí bay đi nhìn xem hoa đà đã, đã xuất thủ cao thuận cũng không nhản rỗi thao túng song xí thiên hồ hướng phía trên bầu trời nam tử phun ra một đạo cự đại cầu sáng vẫn diệt trận theo cao thuận hai người ra tay cấm quân tam doanh trực tiếp xử suất vẫn diệt trận trận pháp này chính là chỉ công không tuân thủ trận pháp trận pháp này uy lực mặc dù lớn nhưng là một khi dùng tới trận này vậy thì đại biểu cấm quân bắt đầu liều mạng nhìn xem đánh tới năm đạo công kích hương t r ấ n khẽ cười nói các ngươi cũng có chút ý tứ bất quá bản tọa hiện tại không có thời gian cùng các ngươi hồi nháo nói xong hương chấn liền giơ bàn tay lên hướng phía dưới đáy nhẹ nhàng gỗ theo hương hắn đánh tới năm đạo công kích tựa như cùng giấy đồng dạng t hoa đà nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống nói đã như vậy lao phu liền lĩnh giáo một phen phiên giang đào hải cựu long tề xuất theo hoa đà quắt to một tiếng chín đầu hỏa long hướng phía đánh tới cựu trưởng bay đi hoa đà lò bắt quái bên trong tràn ra tam hội chân hỏa đem những ngọn núi xung quanh đốt thành hư vô h trên bầu trời khương trấn nhìn xem đang gắt gao chống cự cao thuận cùng hoa đả âm thanh lạnh lùng nói hử ồn ào khương trấn hư lạnh một tiếng gia tăng cự trưởng vô xuống cường độ ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyên gia song xí thiên hổ to lớn thân ảnh bị đập tới trên mặt đất khương c h ấ n nhìn xem dưới đ ấ y không ngừng nâng lên cho b ù i â m thanh lạnh lùng nói h ừ không biết tự lượng sức mình khương c h ấ n nói đầy đủ người vi vi xứng s ờ lập tức cười nói có ý tứ lại còn có mấy cái con chuột nhỏ h ẩn nấp rồi khương c h ấ n nói xong hướng phía không gian chung quanh lạnh hừ một tiếng mười tên chuẩn bị hướng phía khương c h ấ n khởi xướng tập kích ảnh mật vệ liền bị một cỗ lực lượng vô hình c h ấ n bay ra ngoài khương c h ấ n lạnh lùng đánh giá liếc chung quanh một giây sau cả người liền biến mất ngay tại chỗ theo đùi mù tắn đi cao thuận cùng hoa đà hao hết linh lực mất đi mà cấm quân tam doanh tại cái này to lớn dư chấn hạ bị cũng toàn bộ mà lúc này đang mang theo khương tô du điên cùng chạy trốn lưu bá ôn lại đột nhiên ngừng lại các hạ đến tội cùng là người phương nào vì sao muốn khó xử chúng ta theo lưu bá ôn vừa dứt lời khương trấn liền xuất hiện ở lưu bá ôn trước mặt hai người khương trấn nhìn xem lưu bá ôn âm thanh lạnh lùng nói chẳng lẽ bản tọa muốn làm gì còn muốn cùng ngươi hồi báo sao nhìn trước mắt khương trấn lưu bá ôn con ngươi bắt đầu kịch liệt co vào trực giác nói cho hắn biết nam nhân này rất nguy hiểm lúc này lưu bá ôn cảm giác được chính mình tại trước mặt người đàn ông này liền như là sâu kiến đồng dạng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắn bóp chết như thế lưu bá ôn một tay lấy khương tô du kéo đến phía sau mình sắc mặt âm trầm nhìn về phía khương trấn khương trấn nhìn xem lưu bá ôn cử động như vậy không vui nói ngươi tốt nhất đưa nàng trả lại cho ta không phải bốn khương tô du nghe vậy đầu không khỏi hướng lưu bá ôn sau lưng dù rụt, rụt nàng mặc dù có địa nguyên cảnh tu vi nhưng là nói đến kinh nghiệm thực chiến nàng cũng chỉ có cùng tần thiên tại trên giường d ò n g vật lộn kinh nghiệm hơn nữa còn là nhiều đối một cho nên đối mặt như thế cường địch nàng linh mục thân thể mặc dù rất cường đại nhưng là không biết như thế nào sử dụng linh mục thân thể nắm giữ cực kỳ đối tất cả linh thực đều có cực kỳ cường đại lực tương tác t hai điểm chiến trăm h khiển ể điều t o n g t r năm mươi sáu khương trấn hai chương hai trăm năm mươi sáu khương trấn hai nếu không phải kiên kỵ võ thần đạo ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có mệnh đến đứng ở chỗ này cùng bàn tọa nói chuyện khương tô du nhìn xem bóp lấy lưu bá ôn cổ khương trấn theo trong nhận chứa độ rút ra một thanh dao găm giá tới trên cổ của mình phẫn nộ quát dừng tay ngươi không phải muốn ta sao ngươi buông hắn ra ta đi với ngươi khương trấn nghe vậy vội vàng đem lưu bá ôn ném đến một bên nói rằng tốt tốt tốt nữ nhi ngươi không nên vọng bị ném tới một bên lưu bá ôn nằm trên mặt đất ho kịch liệt vừa rồi lưu bá ôn có thể cảm giác được khương trấn là thật muốn giết chính mình lấy hắn võ thần cảnh đỉnh phong thực lực giết lưu bá ôn chẳng qua là nhấp nhấp tay ở giữa sự tỉnh mà thôi lưu ba ôn nhìn về phía khương tô du dấy rủa đứng lên đi đến khương tô du bên người nói rằng nương nương ngươi mau đem đao b u ô n g xuống tại thần không có trước khi chết hắn không thể động ngài một q u ọ n tóc gáy tại lưu ba ôn trong ý thức nếu để cho khương chấn cứ như vậy đem khương tô du mang đi vậy đối với tần thiên mà nói không thể nghi ngờ là một loại vô cùng nhục nhã tại lưu ba ôn nơi này quân đ ụ c thần tử cũng không phải nói một chút cho nên hắn cho dù chết cũng sẽ không để khương chấn đem khương tô du mang đi khương chấn nhìn đứng ở khương tô du trước mặt lưu ba ôn nổi giận nói hử ngươi là thật lấy vì bản tọa không dám giết ngươi sao khương trấn nói xong đột nhiên giơ lên bàn tay của hắn lưu ba ôn nghe vậy nhìn về phía khương trấn nói rằng vi thần người quân nhục thần tử chính là quan c h i cưng ơ thường b à ấm chết thì có làm sao lưu ba ôn điều động lên l o n g mạch chi khí chuẩn bị liều chết đánh cược một lần khương tô du thấy này quát lạnh nói dừng tay lưu ba ôn nghe vậy nói rằng thật là nương n ư ơ n g bốn bạn cung nói dừng tay đây là mệnh lệnh l ư u ba ôn nghe vậy chậm rãi đem ngưng tụ l o n g mạch chi khí tan hết khương trấn thấy này cũng sẽ g i lên bàn tay để xuống khương tô du nhìn về phía khương trấn nói rằng ngươi nói bạn cung là con gái của ngươi đúng không hương c h ấ n nghe vậy n h ẹ gật đầu kia tốt ta đi với ngươi bất quá điều kiện tiên quyết là không cho phép ngươi lại tổn thương bọn hắn hương c h ấ n nghe vậy gật đầu nói nữ nhi ta chính là phụ thân của ngươi chỉ cần ngươi cùng ta hồi tộc tiến hành huyết mạch sau khi t h ứ c tỉnh tất cả tự sẽ minh bạch ngươi linh mục t h ầ n thể chính là kế thừa mẫu thân ngươi hai mươi ba năm trước chúng ta khương ra bị tập kích khi đó ngươi vừa ra đời không bao lâu tại trận đại chiến kia sau liền tung tích không rõ mà mẫu thân ngươi lúc này ngay tại trong tộc chờ ngươi về nhà k ư ơ n g tô du nghe vậy lẩm bẩm nói mẫu thân hương c h ứ n nghe vậy gật đầu nói năm đó mẫu thân ngươi tại sinh ngươi thời điểm tại trên cổ của ngươi có treo một khối có khắc khương chữ tấm bảng gỗ khối kia tấm bảng gỗ chính là mẫu thân ngươi thân chế vốn là vì dự phòng ngươi làm mất sau dựa vào khối ngọc bài này có thể đưa ngươi tìm về nhưng là năm đó trận chiến kia mẫu thân ngươi tu vi mất hết rơi vào trạng thái ngủ say lúc này mới một mực không cách nào đưa ngươi tìm về bất quá ngươi vừa mới đột phá địa nguyên c ả n h lúc tấm bảng gỗ bên trên c ầ m chế bị cưỡng ép phá vỡ vi phụ cũng nương tựa theo mẫu thân ngươi tại trước khi ngủ mê lưu lại mẫu bài cảm ứng được từ bài vị trí vi phụ lúc này mới có thể đưa ngươi tìm về trên cổ của nàng đúng là có một khối khắc lấy khương chữ tấm bảng gỗ đây là nàng từ nhỏ mang theo chưa hề gỡ xuống khương tô du xoay người sang chỗ khác nhìn về phía lưu bá ôn nói rằng lưu đại nhân đợi đến bệ hạ sau khi trở về ngươi nói cho hắn biết liền nói b ả n c u n g trở lại về gia tộc nhường hắn chớ mong nhớ đợi cho thấy qua mẫu thân sau b ả n cung tự sẽ trở về khương tô du nói xong liền nện bước bước nhỏ đi tới khương trấn bên người không biết rõ vì sao khương tô du có thể cảm giác được lần này đi theo khương trấn sau khi trở về nàng trở ra cơ hội rất xa vời khương trấn nhìn xem đi đến bên cạnh mình khương tô du hài lòng gật đầu nói nữ nhi lưu ba ôn, ôn một trưởng quốc gia tòa kia cao đến trăm mét sơn phong trực tiếp bị đập nát lưu đại nhân thầy phi nương nương đâu còn có cao thuận bọn hàn đâu ngay tại lưu ba ôn tức giận thời điểm ra cát lượng mang theo hai mươi vạn hắc long quân cùng trường hàm chạy tới hiện trường lưu ba ôn nhìn người tới đứng người lên lạnh lùng nói tây phi nương nương bị mang đi cao thuận ở bên kia hiện tại không biết là chết hay sống đáng chết đều tại ta vô dụng ngăn không được hắn ra cắt lượng hướng trương hàm cùng trương hàng n h ì n thoáng qua trương hàm cùng trương hàng nhìn nhau liền hướng phía lưu bá ôn chỉ phương hướng bay đi ra cắt lượng đi đến lưu bá ôn bên người trầm giọng nói lưu đại nhân đứng lên đi chúng ta kế tiếp còn là ngẫm lại nên như xử lý chuyện còn lại a b ậ y hạ sau khi đi đại đường liên tiếp xảy ra chuyện lớn như vậy chúng ta bây giờ có thể làm chính là nên xử lý như thế nào còn lại cục diện rồi rắm lưu bá ôn nghe vậy trầm dai đứng người lên trầm giọng nói mang đi tây phi nương, nương tựa như là phụ thân của nàng ta cũng không dám xác định bất quá nhìn tây phi nương nương biểu lộ hẳn là thật người kia hẳn là họ khương đem ảnh mật vệ cùng cầm y hỉa vệ đều giải ra chúng ta muốn tại bệ hạ về trước khi đến tìm tới tây phi nương nương tung tích ta đề nghị đem mười vạn hắc long quân rút khỏi ma quật đặt vào hoàng thành phụ trách hoàng thành an toàn loại sự kiện này không thể lần nữa đã xảy ra không phải ta đại đường uy nghiêm gì tồn g i a c á t lượn gật g đầu nói ngươi nói có lý sau đó nhường trương hàm tướng quân cũng trở về hoàng thành a ma quật bên kia lấy quặng đội ngũ ta muốn toàn bộ đội thành khôi lỗi từ ngày hôm nay hắc long quân toàn quân đề phòng tuy thời chuẩn bị ứng đối ma t u ậ t phản công ta sẽ để cho â u đại nhân cũng tiến vào chiếm giữ trấn ma thành ma quật không thể ra lại chuyện. g i a c á t lượng nói xong nhìn về phía lưu bá ôn nói rằng lưu đại nhân nơi này liền giao cho ngươi ta trước tiên phản hồi trấn ma thành hiện tại trấn ma thành phòng giữ chống giống ta không yên lòng lưu bá ôn gật đầu nói ngươi đi đi nơi này có ta liền thành việc này ta tự sẽ chỉnh lý sau báo cáo bệ hạ g i a c á t lượng gật gật đầu lập tức liền biến mất ở nguyên đ ị a g i a c á t lượng biến mất sau lưu bá ôn sắc mặt â m trầm hồ nhà sơn mạch tiến đến đợi đến lưu bá ôn bởi tới hồ nhà sơn mạch sau phát hiện cao thuận cùng hoa đà đã thanh tỉnh bất quá hai người lúc này đã bản thân bị trọng thương lúc này đã nuốt vào đan dược ngồi xuống khôi phục mà trương hằng mang tới hai mươi vạn hắc long quân lúc này ngay tại cứu trợ ngất đi cấm quân cũng may khương chấn k i ê n kỵ võ thần đạo cũng không có hạ tử thủ ngoại trừ cấm quân xuất hiện chút ít thương vong bên ngoài những người còn lại đều không việc gì lưu bá ôn nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn hiện trường không khỏi lo lắng không biết do đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sau vậy hạ vẫn sẽ hay không lại tín nhiệm chính mình lưu bá ôn nhìn về phía xa xa đường chân trời thở dài một hơi trương hằng đi đến lưu bá ôn bên người vỗ vỗ lưu bá ôn bả vai nói rằng lưu đại nhân đừng suy nghĩ nhiều như vậy ngươi thủ thương cũng không nhẹ đến ăn vào a lưu b a ôn nhìn xem trương hằng đưa tới đan dược trầm g i ọ n g nói đ ã tạng chương hai trăm năm mươi bảy thu hoạch lớn chương hai trăm năm mươi bảy thu hoạch lớn thiên nguyên bí cảnh bên trong tần h thiên tại hao tốn một ngày thời gian sau rốt cục đem bí cảnh bên trong linh mạch cho thu sạch đi nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất thần thiên r ố i lưng một cái ai nha nha kiếm lợi lớn thật không đ u n g công ta phí hết lớn như thế sức lực xông tới tần h thiên lúc này thật là sảng khoái tinh thần lần này hắn hết thệ thu bảy mươi tám đầu c ự c phẩm linh mạch cùng hơn sáu trăm đầu thượng phẩm linh mạch lần này thu hoạch có thể trực tiếp n h ư ờ n g đại đường nắm giữ sừng s ứ n g tại thiên huyền đại lục trăm vạn năm không ngã nội t ì n h giang giác ngay tại tần thiên đang tràn đầy phấn khởi đánh giá hệ thống không gian bên trong linh mạch thời điểm tần thiên trong không gian chung quanh truyền đến một tiếng vang thật lớn tần thiên n mầm đầu nhìn lên phát hiện không gian chung quanh lại xuất hiện rất nhiều khe hở mà những cái k i a xuất hiện khe hở đang không ngừng thôn vệ lấy nhỏ bí cảnh bên trong tất cả vật chất tần thiên thấy này vội vàng hướng phía phương hướng lối ra chạy tới mà liền tại tần thiên vừa nhấc chân ra bên ngoài chạy thời điểm vừa rồi hắn chỗ đặt chân liền lập tức sổ đổ nhìn phía sau đang không ngừ tần thiên trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ư ớt y phục của hắn nếu như bị hút vào không gian loạn lưu bên trong lấy tần thiên hiện tại đạo hạnh tuyệt đối là thập tử vô sinh cái này mẹ nó không phải hố cha sao tần thiên một bên chạy một vừa nhìn chung quanh đang nhanh chóng sụp đổ không gian chửi ầm lên trên đường đi tần thiên lách qua những cái kia đang không ngừng mở rộng vết nứt không gian tại bí cảnh hoàn toàn đổ sụp trước một giây tần thiên trốn ra bí cảnh đại đ i ệ n bên trong tần thiên nằm trên mặt đất nhìn phía sau bí cảnh miệng lớn hít vào khí mà lúc trước kia chín đầu long hình khôi lỗi lúc này đang chiếm cứ tại mái vỏm mười tám trong không khí tràn ngập như ẩn như hiện sát khí nếu không phải tần thiên trên người có bọn chúng khí tức quen thuộc lúc này tần thiên đã nghỉ cơm đồng thời bị chín đầu bán thần cảnh khôi lỗi nhìn chằm chằm dù là tần thiên trong lòng cũng không khỏi run dày phải biết hiện tại tần thiên thật là tại vòng vây của bọn nó bên trong không gian chung quanh toàn bộ bị bọn hắn phong tỏa nếu là bọn hắn muốn đối tần thiên bất lợi như vậy chỉ cần phun ra một ngụm lòng v i ê m tia tần thiên cũng phải xong đời tần thiên nhìn xem mái vòm bên trên long hình khôi lỗi móc ra trong nhận chứa đồ trận bản khi nhìn đến trận bản sau khi xuất hiện mái vòm bên trên chín đầu long hình khôi lỗi ánh mắt lập tức biến Chín đầu long hình khôi lỗi liền biến thành lần h này đại lỗi đường hộ quốc đại trận xem như có chỗ dựa rồi tân thiên đỉnh đỉnh trong tay t r ậ n bàn sau đó móc ra địa đồ bắt đầu lựa chọn mục tiêu kế tiếp hiện tại linh mạch tri địa cùng vườn linh dược đã toàn bộ bị lấy sạch như vậy còn thừa lại thiên nguyên tông nơi tốt liền chỉ còn lại tảng bảo cấp cùng truyền thừa tháp vobi t ă dù sao tần thiên khả năng hiện giờ đã đủ nhiều trên người hắn cái nào một môn bí kỹ xuất ra đi không khiến người bên ngoài đoạt bể đầu tồn tại cho nên tần thiên đem truyền thừa võ bi thả đến cuối cùng nếu như đằng sau thiên nguyên tông bảo vật đều bị tần tiên thu hết kết thúc cái này ngược lại cũng đúng có thể đi xem một cái tham gia náo nhiệt không phải xác định truyền thừa võ bi phương hướng liền thu hồi địa đồ sau đó liền hướng phía truyền thừa võ bi phương hướng chạy như điên tám lúc này thiên nguyên tông bí cảnh bên ngoài ma tộc đại quân đã đem toàn bộ thiên nguyên tông di chỉ toàn bộ vây quanh lực đô nhìn xem bên cạnh m ị ảnh nói rằng ngươi không phải đi truy nhân loại võ giả kia sao thế nào có kết quả sao mỹ ảnh nghe vậy nhìn về phía lực đô âm thanh lạnh lùng nói không có ta cơ hồ đem toàn bộ bí cảnh tìm khắp cả đều không có tìm được thân ảnh của hắn trên đường đi gặp phải tạp mao cũng không phải ít bất quá đều bị ta thuận tay xử lý nhân loại tinh nguyên thật sự chính là để cho người ta dư vị vô tận à. bất quá chỉ là không quá bền bỉ mới lập tức liền bị ta h ú t khô m ị ảnh nói xong vẫn không quên lẹ lưỡi liếm một chút chính mình kêu mị hoặc bờ môi m ị ảnh nhìn về phía thiên nguyên tông di chỉ trầm giọng nói bất quá ta có thể xác định chính là nhân loại kia tiểu tử nhất định trong này h á n khí tức trên thân ta đã nhớ kỹ h á n khí tức trên thân rất là mỹ vị so võ thần cảnh võ giả còn mỹ vị l ự đâu nghe vậy cười lạnh nói t u t ngươi vẫn là chớ nằm mộng ban ngày trước hết nghĩ muốn cái này di tích chúng ta thế nào đi vào đi huyết tinh nhìn xem thiên nguyên bí cảnh bên trên cơm chế âm thanh lạnh lùng nói cái này cửa vào di tích bị nhân loại võ thần cảnh võ giả cường giả lưu lại cơm chế một khi chúng ta ma tộc xông vào như vậy một giây sau liền sẽ hải cốt không còn như thế cơm chế mong muốn bài trừ vậy cũng chỉ có thể huyết thế dùng chúng ta huyết ma bí pháp lấy ma huyết tới nhiễm cơm chế bất quá làm như vậy cần tìm chút thời giờ hơn nữa cái bí pháp này sử dụng cần có ma vật số lượng cũng là cực kỳ khổng lục đô nhìn về phía h u ế tinh cười lạnh nói chỉ là một chút đề giai ma vật mà thôi người muốn muốn bao nhiêu chúng ta đều chuẩn bị cho người đến lần này hiện tại lực lượng của chúng ta đã tập kết hoàn tất mấy vị đại nhân cũng tức sắp xuất thế chỉ cần ngươi phá vỡ cái này đạo cầm chế như vậy di tích này bên trong nhân tộc sẽ là chúng ta hiến cho mấy vị đại nhân lễ vật huyết tinh nghe vậy nói rằng vậy được các ngươi giúp ta theo địa để thế giới bên trong xua đổi ma vật ở đây đến lúc đó ta sẽ cùng thủ hạ của ta tay phá vỡ đại trận này quá trình này có thể sẽ hoa thêm mấy ngày thời gian trong lúc đó các ngươi nếu không gián đoạn đem ma vật làm ra lần này ta phải dùng huyết sắc màn trời r ư ợ đ ụ h u y chương hai trăm năm liền b mươi tám thiên cỗ nguyên tông tàng bào cắt t i chương hai trăm năm mươi tám thiên nguyên tông tàng bào cắt thiên, thiên nguyên tông di chỉ bên ngoài huyết tinh nhìn xem bị viêm tù bọn người đi đuổi chạy tới đê giai ma tộc nhìn về phía thủ hạ bên cạnh nói rằng bắt đầu đi theo huyết tinh vừa dứt lời mấy người liền hai tay bấm n i ệ m pháp quyết ngồi xếp bằng theo một cỗ ma khí theo huyết tinh cùng thủ hạ của hắn trên thân sông ra trên trời xuất hiện một cái tinh hồng s ắ c ma văn theo ma văn xuất hiện di tích cấm chế nhận lấy ma khí xâm nhiễm trong nháy mắt chống lên một lớp bình phong ngăn cản ma khí xâm nhập huyết tinh nhìn xem bị kích hoạt cấm chế cười lạnh nói cấm chỉ xuất hiện có thể tiến hành huyết tế huyết tinh thủ hạ nghe vậy đều nhao gia tăng ma khí chuyển vận mà trên trời ma văn khi lấy được đông đảo ma lực duy trì sau một đạo huyết quang trong nháy mắt chiếu sáng p ụ cận hơn ba trăm dặm phạm vi trong h xuống, di tích tần thiên dùng địa đồ tìm tới thiên nguyên tông tàng bạo các tần thiên nhìn trước mắt cao đến trăm trượng tàng bạo các trong lòng đã ngồi một nửa nhi bởi vì lúc này tàng b ả o các trọng yếu nhất bình chướng chính là phía ngoài thập giai trận pháp thật là nhìn bộ dạng này cái này bên ngoài cái k i a thập giai trận pháp hẳn là tại năm đó trận chiến kia đã bị phá hủy tần h thiên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tàng bảo các bên trên những cái kia trận pháp có thể tạo được một chút tác dụng không nhưng đã qua lâu như vậy cái này tàng bảo các bên trong đồ vật khẳng định đều bị những v õ giả khác cầm đi tần h thiên mang tâm tình thấp thỏm đi vào tàng bảo các tiến tới tàng bảo các bên trong tần h thiên liền phát hiện khắp nơi trên đất bừa t b ộ n khắp nơi đều tích đầy cho bụi mà trên mặt đất khắp nơi đều là một chút được mở ra đan mình nguyên bản cất đặt đan dược g i đỡ đều bị người hủy đi tan thành từng mảnh tần thiên nhặt lên một cái đan bình xem x é t phát hiện bên trong đan dược tại chỉ còn lại một chút cát thuốc thần thiên nhìn trong tay đan bình không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc rất rõ ràng t ầ n g thứ nhất này là thiên nguyên tông dùng để hối đoái đan d ư ợ c địa phương bất quá tại bốn mươi vạn năm trước t u y ế nguyện xâm nhập hạ nơi này mọi thứ đều hóa thành bụi bặm chỉ có kia đầy đất bình ngọc giữ lại ngay tại chỗ tầm thứ nhất, nhất kệ hàng đều bị đổ kinh nghiệm bốn mươi vạn năm bất hủ quỳnh thiên làm bằng gỗ kệ hàng tản mát đầy đất bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được thiên nguyên tông di chỉ đã mở ra hai ngày cứ như vậy không đ ề phòng tàng bạo các nếu là có vật gì tốt cũng bị người ta cho chuyện kết thúc tần thiên đem bình ngọc trong tay ném lên mặt đất phủi tay vừa định muốn lên lầu nhìn xem rốt cục có cái gì đồ vật là có thể nhặt nhạy c h ỗ t ố t mà l i ề n tại tần thiên vừa dấm lên thang lầu lúc phát hiện tại một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong có một cái che kín cho bụi giống như bình ngọc đồ vật tần thiên nhìn xem xó xỉnh bên trong bình ngọc tại lòng hiếu kỳ điều khiển vận khởi hồn lực đem nó hút tới ở trong tay tần thiên vung tay lên bao khỏa tại trên bình ngọc cho bụi liền bị tần thiên phủi nhẹ lộ ra màu xanh tân bình nhìn trong tay rõ ràng là trải qua đặc chế màu xanh bình ng mà liên tại tần thiên vừa muốn mở ra nắp bình thời điểm lại phát hiện miệng bình bên trên sắp đặt cấm chế tần thiên nhìn trong tay màu xanh trên bình ngọc cấm chế liền biết mình nhất định là phát hiện bảo có thể bị đặc chế bình ngọc thịnh trang còn bị hạ cấm chế bình ngọc đến cùng chứa vật gì tần thiên trong lòng rất là hiếu kỳ khi nhìn đến trong bình ngọc đồ vật sau tần thiên không thể nín được cười đi ra cái này bình ngọc bên trong thịnh trang chính là là một cái cựu phẩm thần huyền đan mà đan dược này cũng không bình thường cái này chính là là một cái nắm giữ đan mây cực phẩm bảo đan đan dược phẩm cấp chia làm bình thường đan dược đan văn cùng đan mây ba cái cấp bậc đan mây đẳng cấp tối cao đan văn thứ mà thiên huyền đại lục bên trên dễ dàng nhất nhìn thấy chính là bình thường đan dược mà bởi vì thủ pháp luyện đan tại trong truyền thừa thiếu thốn cho nên hiện tại hiện tại thiên huyền đại lục bên trên ngay cả là nắm giữ đan văn đan dược cũng rất khó nhìn thấy mà nắm giữ đan mây bảo đ a n thiên huyền đại lục bên trên có ghi lại cũng liền xuất hiện qua chín cái hơn nữa đều là xuất từ đan minh khai sơn thủy tổ trí thủ nắm giữ đan văn đan dược có thể ở vô tận thuế nguyện xâm nhập hạ bảo trì chỉ hoàn c h ỉ n h dự tính nó thậm chí đều không cần dùng bình ngọc thị trang cứ như vậy thả trong không khí nó cũng có thể bảo trì vạn năm bất bại mà nắm giữ đan mây đan dược thì càng thêm lịch tiên bởi Đan đan c ũ mặc dù có cấm chế hạn chế nhưng là trải qua bốn mươi vạn năm tích lũy thực lực của nó nhất định đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới cho nên tần thiên quyết định trước không mở ra bình ngọc nếu là mở ra sau khi bị nó chạy trốn còn không có gì nhưng là nếu là nó phản quay đầu lại đối phó tần thiên kia việc vui nhưng lớn lắm cho nên tần thiên đem bình ngọc nắp bình đắp lên sau liền đem cái này màu xanh bình ngọc nhận được chính mình hệ thống không gian bên trong thu hồi bình ngọc trong tay sau tần thiên liền theo thang lầu đi tới bất quá tại liên tiếp đi dạo trên trăm tầng về sau tần thiên cũng không phát hiện có vật gì tốt t ă n g bảo các bên trong ngoại trừ ngoại vi trận pháp bên ngoài kỳ thật nội bộ cũng không có sắp đặt trận pháp gì chỉ tồn tại lấy một chút cầm chế cho nên phần lớn vây quanh tại t u ế n g u y ệ t xâm nhập hạ đều hóa thành bụi bạm bất chi bất giác tần thiên chạy tới tầng cao nhất tầng cao nhất bố cục ù n g cái khác tầng l ở l ầ u chót ở giữa chỉ có một cái tinh đồ mà tinh đồ bên trên thì lít nha lít nhít hiện đầy tần thiên xem không hiểu phu văn tần thiên suy đoán đây cũng là bốn mươi vạn năm trước văn tự tần thiên có chút xem không hiểu bất quá tần thiên càng xem càng cảm thấy kỳ quái cái này tàng b ả o các tầng cao nhất bên trong vẽ lên một cái tinh đồ là vì cái gì đâu hơn nữa tần thiên còn phát hiện cái này tinh đồ giống như có bị mở ra qua vết tích hệ thống thôi diễn trước mắt cái này tinh đồ đốt thôi diễn nên tinh đồ cần phải hao phí sáu mươi vạn thần tinh túc chủ phải chăng cần muốn tiến hành thôi diễn tần thiên nghe vậy kém chút không có đem đầu lưới của mình cho cắn rơi phải biết đây chính là sáu mươi vạn thần tinh a nếu như muốn tần thiên đem trước mắt cái này tinh đồ thôi diễn đi ra như vậy thì đại biểu cho tần thiên muốn đem sáu đầu c ự c phẩm linh mạch lãng phí ở trên đây phải biết đây chính là c ự c phẩm linh mạch a đặt vào thiên huyền đại lục bên trên ngươi liền xem như tốn hao mười vạn mai thần tinh cũng chưa chắc có thể mua được một đầu c ự c phẩm linh mạch dù sao những cái kia nắm giữ c ự c phẩm linh mạch thế lực lớn căn bản là chướng mắt cái này mười vạn mai thần tinh dù sao thiên huyền đại lục bên trên kém nhất nhất phẩm thế lực đô có mười vạn năm trở lên lịch sử một đầu linh mạch sinh ra giá trị cũng cao hơn ra cái này mười vạn thần tinh không ít cho nên tần thiên liền bỏ đi thôi diễn cái này tinh đồ suy nghĩ chương 259, gặp lại khương ban đầu mưa chương 259, gặp lại khương ban đầu mưa tần thiên nhìn trước mắt tinh đồ cắn răng một cái quyết định chính mình lĩnh hội mãi mãi lao tử cũng không tin không có hệ thống ta liền thôi diễn không ra cái này tinh đồ người khác có thể mở ra ta dựa vào cái gì liền không thể mở ra không có t r ư ơ n g đồ tể chẳng lẽ ta liền phải ăn mang cọng lông thịt h e o sao nói xong tần thiên liền lập tức khoanh chân ngồi k h a n h chân trên mặt đất một canh giờ qua đi tại cái này trong vòng một canh giờ tần thiên sửng sốt liền ánh mắt đều không mang theo nháy một chút cứ như vậy nhìn c h ậ m chặp trước mắt tinh đồ bất quá một canh giờ trôi qua tần thiên sửng sốt cái gì đều xem không hiểu nếu không dùng linh lực thử một chút tần thiên nói xong liền đem hai tay đặt vào tinh đồ bên trên theo linh lực chằm b ả o tần thiên phát hiện trước mắt tinh đồ vẫn là một chút phản ứng đều không có nhìn xem không có chút nào phản ứng tinh đồ tần thiên chậm rãi đưa tay thu vào chẳng lẽ là dùng linh hồn lực tần thiên nói xong trên người linh hồn lực liền giống như nước thủy chiều hướng phía tinh đồ dũng manh lao tới thật là một nén nhang đi qua trước mắt tinh đồ theo i thần thiên hai tay đặt vào tinh đồ bên trên tinh đồ bên trên liền chuyển đến một cô hấp lực có hy vọng cảm ứng được tinh đồ bên trên chuyển đến hấp lực tần h thiên trong nháy mắt gia tăng truyền thầu cường độ mà theo thần thiên tăng lớn cường độ tinh đồ bên trên quang mang cũng càng ngày càng thịnh một giây sau theo một đạo kịch liệt bạch quang hiện lên tần thiên thân ảnh liền biến mất ở t à n g bão các tầng cao nhất theo bạch quang tiêu tán tần thiên phát hiện trước mắt của mình nhiều hơn một tấm bia đá mà dưới tấm bia đá đang ngồi ngay thẳng một thiếu nữ tần thiên nhìn xem trước tấm bia đá thiếu nữ kia quen thuộc bóng lưng l i ề n đoán được người trước mắt là ai tần thiên đi đến thiếu nữ trước mặt vừa muốn nói chuyện tới an vị a đợi hai ngày không nghĩ tới người tới sẽ là ngươi tần thiên nhìn về phía trước mắt b ù đoàn ngược lại nhìn về phía khương sơ vũ nói rằng đây là có chuyện gì a ngươi tại sao lại ở chỗ này khương sơ vũ nghe vậy nhìn về phía tần thiên nói rằng ta lần này đến thiên nguyên bí cảnh mục đích chủ yếu chính là vì lĩnh hội nơi đây âm dương pháp tắc ta chính là âm dương huyền thân thể bất quá ta bản nguyên bởi vì vì một số nhân tố bị hao tổn cho nên mới chỗ này muốn bằng vào nơi này viên mãn ta âm dương pháp tắc chữa trị ta tự thân bản nguyên ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa thu được một phần địa đồ là một vị từng tiến vào thiên nguyên bí cảnh tiền bối lưu lại năm đó hắn cũng là bởi vì ngẫu nhiên mới tiến vào nơi đây ta nương tựa theo hắn lưu lại địa đồ tìm đến nơi này năm đó vị tiền bối kêu bởi vì là lẽ loi một mình tới chỗ này cho nên không có cách nào đối âm dương pháp tắc tiến hành lĩnh hội bởi vì lĩnh hội nơi đây âm dương pháp tắc cần một nam một nữ đến đặt thành âm dương hòa hợp、Tốt. ta ố t t nên giải thích đều giải thích kết thúc chúng ta bắt đầu đi người cảnh giới bây giờ là thiên nguyên cảnh một khi lĩnh nộ âm dương pháp tắc sau đối ngươi mà nói chính là một cái lợi ích cực kỳ lớn khương sơ vũ nói xong liền nhắm mắt lại tần h thiên nhìn xem ba lạp ba lạp nói một chàng khương sơ vũ nói rằng không phải thiếu đ ô n g ra ngươi làm sao lại như vậy xác định ta rất hiếm có ngươi cái này âm dương pháp tắc đâu thần t i ê n lời này không thể là ra bức hắn là thật không có thèm bởi vì hắn long phượng quyết đợi đến hắn tu luyện tới động hư cảnh thời điểm lĩnh nộ âm dương pháp tắc liền giống như chơi đ ù a phải biết tu luyện long p h ư ợ n g quyết tu luyện tới cuối cùng có thể là có thể trực tiếp lĩnh nộ âm dương đại đạo tồn tại à, lĩnh nộ âm dương pháp tắc đối với long p h ư ợ n g quyết mà nói chỉ là nhập môn cánh cửa mà thôi mặc dù nói lĩnh nộ âm dương pháp tắc sau tần thiên sẽ thêm ra một loại thủ đoạn công kích nhưng là tần thiên hiện tại thủ đoạn công kích đã đủ nhiều tùy tiện cầm như thế đi ra đều là trực tiếp đỉnh phối tồn tại cho nên nói âm dương pháp tắc đối với tần thiên mà nói chỉ là gân gà đồng dạng tồn tại mà thôi vậy hắn cần gì phải lãng phí thời gian ở chỗ này lĩnh nộ cái này cái gọi là âm dương pháp tắc đâu thời điểm này ra ngoài tìm một chút bảo vật hắn không tâm sao hơn nữa vừa rồi khương sơ vũ những lời kia nhường tần thiên có chút không thoải mái luôn cảm giác tần thiên có thể tới đây xem như hắn đụng đại vận như vậy nếu là người khác tới có lẽ sẽ mừng rỡ như điên nhưng là tần thiên cũng không phải bình thường người điểm này nhường tần thiên rất khó chịu khương sơ vũ nếu có thể cùng hắn thật tốt thương lượng không chừng tần thiên sẽ còn hào tâm lưu lại giúp một tay nàng mặc dù nói âm dương pháp tắc đối với tần thiên mà nói là g ầ n gà giống như tồn tại nhưng là nếu như lãnh nộ âm dương pháp tắc như vậy cũng có thể cho tần thiên tiết kiệm không ít linh thạch dù sao hệ thống thôi diễn công pháp nhưng là muốn linh thạch mà tần thiên thiếu nhất chính là linh thạch khương sơ vũ nhìn xem quay người rời đi tìm lối ra rất có một bộ muốn rời khỏi giá n vẻ khương sơ vũ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ có người lại có thể ngăn cản được âm dương pháp tác dụng hoặc khương sơ vũ nhìn xem đang đang tìm ra miệng tần thiên trong lòng không khỏi khẩn trương phải biết bí mật này không gian thật là có thời gian hạn chế trong vòng năm ngày, ngày nếu là lại như thế lề mề xuống dưới như vậy một khi thời gian hao hết như vậy bọn hắn liền sẽ bị truyền tống ra cái không gian này mà đến lúc đó khương sơ vũ làm mất đi tu b ồ bản nguyên cơ hội phải biết có thể tu bổ nàng bản nguyên đồ vật có thể không có bao nhiêu k h ư ơ n g sơ vũ nhìn xem thần thiên nói rằng dứt lời ngươi muốn cái gì mới bằng lòng bằng lòng cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội âm dương pháp tắc thần thiên nghe vậy hai mắt sáng lên hắn chính đang chờ câu này phải biết trước mắt vị này chính là sống tài chủ con a thiên nguyên tông di chỉ bên ngoài tản mát những cái kia thần tinh thần thiên đều là thấy được rất đơn giản ta đối với trong miệng ngươi âm dương pháp tắc cũng không thèm khát bất quá mong muốn ta tốn thời gian cùng ngươi cùng nhau lĩnh hội lời nói vậy ngươi phải trả giá một chút khương sơ vũ nhìn trước mắt một bộ tham tiền cùng nhau tần thiên đem một cái nhẫn chữ vật ném đến tần thiên trong tay nói rằng cầm lấy đi trong này hết thể có mười hai vạn thần tình đây là trên người của ta sau cùng một chút thần tinh tần thiên cầm tới nhẫn chữ vật sau dùng thần thức quét qua xác nhận số lượng không sai sau liền đi tới bồ đoàn phía trước ngồi xếp bằng bắt đầu lĩnh hội khương sơ vũ nhìn xem nhắm mắt lĩnh hội tần thiên lập tức hận đến nghiên g i n g hắn chưa từng thấy giống tần thiên như vậy người trước kia khương ra bao quát còn lại tam đại gia tộc những cái được gọi là tuổi trẻ hảo kiệt nhìn thấy chính mình sau một cái kia không phải đi theo làm tùy tùng cung y thật là tới tần thiên nơi này. nhưng thật giống như hắn ăn bao lớn thua thiệt như thế cái này khiến khương sơ vũ trong lòng giấy lên một c ố không h i ể u l ử a giận bất quá khương sơ vũ rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình bắt đầu lĩnh hội chương 260, t r u y ề n thừa võ bi chương 260, t r u y ề n thừa võ bi theo khương sơ vũ bắt đầu nhập định trên tấm bia đá bắn ra hai đạo ánh sáng trụ đem hai người lồng t r ụ vào trong mà lúc này truyền thừa võ bi vị trí truyền thừa võ bi trước thiên nguyên tông trong di tích cơ hồ tất cả võ giả đều tập trung vào nơi đây đôi truyền thừa võ bi tiến hành lĩnh hội chỉ có thiên p h đạt được thiên nguyên tông truyền thừa võ bi tán thành sau chuyển t h ừ a võ bi mới có thể căn cứ thiên phú của mỗi người đến phân phối công pháp tương ứng cùng bi tịch bất quá bây giờ thiên nguyên tông di chỉ bên trong còn tồn tại đệ tử cơ h ộ i đều là đến từ các đại hoàng triều bên trong người nổi bật cho nên thiên phú bên trên cơ vốn cũng không phải là vấn đề gì mà trong đoạn thời gian này đã có người nổi bật thu được một chút thiên giai trở lên công pháp và võ kỹ mà bên trong thiên phú nhất là xuất chúng một vạn người danh tự đem sẽ xuất hiện tại vạn người trên bảng bị xem thường cái này trên bảng danh sách khoảng chừng một vạn cái danh lệch thật là có thể lên bảng không có chỗ nào mà không phải là nhân chúng nóng ư ợ n g phải biết lúc trước có thể ở truyền thừa võ bi bên trên lưu lại danh tự thật là bao gồm tiên h nguyên tông theo khai tông lập phái tới diệt vong lúc tất cả thiên tiêu một khi có thể lên bảng có thể nói là trực tiếp có thể dương danh lập vạn tồn tại sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ gặp phải các thế lực lớn tranh đoạt mà tên của mình có thể lên bảng đối với những này tham gia vương t r i ề u giải thi đấu tuổi trẻ võ giả mà nói không thể nghi ngờ là cảm giác thành tựu trần đ ấy mà người trẻ tuổi theo đuổi không phải liền là dương danh lập v ạ n sao truyền thừa võ bi vừa vận hài lòng bọn hắn cái này dục vọng mau nhìn truyền thừa võ bi bên trên xếp hạng lại đổi mới mới xếp hạng xuất hiện. Lên bảng là bảng đến trên ừ Thiên t Hoàng Võ i Giang i ề u thu Thịnh. Hắn thu được một môn một t h được giai thượng phẩm công pháp. Võ bi đánh giá là giáp đẳng bi tại Chơi thiên liên Ta nửa một tốt. Trên phẩm pháp. đánh hạ phẩm. Xếp tại vị. Chơi Ta nếu là có hắn một nửa thiên phú nếu Xếp có Võ vị. là là ạ. 9,653 quảng trường mọi người thấy mới xuất hiện xếp hạng bắt đầu nghị luận ở mỹ mà lúc này thiên nguyên bí cảnh bên ngoài thiên võ hoàng triều hoàng đế nhìn thấy giang thịnh thu được một môn thiên giai thượng phẩm võ kỹ không khỏi hài lòng gật gật đầu trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng truyền lệnh xuống đợi đến giang thịnh sau khi ra ngoài cường điệu đối giang thịnh tiến hành b ồ dưỡng theo thiên võ hoàng đế vừa dứt lời một gã thiên võ hoàng triều lao thần giang đỉnh tiến lên một bước nói t ạ bệ hạ v ũ n g chồng giang gia chính là thiên vũ đế quốc danh môn võ ọ tộc hiện tại giang gia ra, ra giang tịnh một cái thiên tài như vậy như vậy bọn hắn giang gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên mười một mà cảnh tượng như thế này tại thiên nguyên bí cảnh bên ngoài các đại thế lực đô lặng lẽ nhớ kỹ có thể lên bảng đệ tử danh tự là nhà mình đệ tử sau khi ra ngoài sẽ đối với nó tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nếu như là thế lực đối địch như vậy bọn hắn ám sát trên bảng danh sách sẽ thêm ra một cái tên võ thần đạo chủ nhìn xem trên quảng trường truyền thừa võ bi gật đầu nói không nghĩ tới c h u y ể n thừa võ bi cái này trở thượng cổ kỳ vật vậy mà lưu truyền tới nay như thế cái thứ tốt thiên nguyên lão quái đã ngơi ư thiên nguyên tông đã hủy diệt như vậy ta liền giúp ngươi nhường cái này c h u y ể n thừa võ bi tiếp tục phát huy nó nhiệt lượng thừa a tám tức diên nhìn trước mắt c h u y ể n thừa võ bi trong mắt lóe lên vẻ hương phấn qua n mang phải biết thiên nguyên tông thật là một cái thượng cổ đại tô n g môn có thể thu nhận sử dụng tới c h u y ể n thừa võ bi bên trong võ kỹ tùy tiện đến một môn võ kỹ đều sẽ không thấp hơn địa g a i mà tước diên trên người võ kỹ phần lớn đều vẫn là địa g a i chung thực phẩm dược lão ngủ say sau tức diên đã, đã mất đi võ kỹ duy trì mong muốn thu ho cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp mà dưới mắt cái này truyền thừa võ bi cũng là một cái lựa chọn tốt nếu có thể ở chỗ này đạt được một môn thiên giai võ kỹ như vậy tức d i ê n tuyệt đối là chuyến đi này không tệ mang tâm tình hưng phấn tức d i ê n đi đến truyền thừa võ bi trước đưa tay bỏ vào truyền thừa võ bi phía trên theo một cô ôn hòa quan g mang đem nó bao phủ một giây sau tức d i ê n liền biến mất ở nguyên đ ị a mà liền tại tức d i ê n biến mất một giây sau cổ thần mấy người cũng đều tuần tự đi tới truyền thừa võ bi trước nhìn thấy ba người tới chỗ này sau nguyên vốn có chút ồn ào trên quảng trường trong nháy mắt t ê n tính trở lại nhìn trước mắt bọn người cao lớn truyền thừa cổ thần trầm giọng nói ta từng ở trong sách cổ thấy qua có quan hệ với truyền thừa võ bi g i chép không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy tinh hà nghe vậy nhìn về phía cổ thần nói rằng cổ thần minh nói một chút thôi cái này truyền thừa võ bi đến cùng có cái gì chỗ độc đáo cổ thần nghe vậy trầm giọng nói cái này truyền thừa võ bi thật là có lai lịch lớn hắn thu nhận sử dụng trăm vạn năm trước cơ hồ toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên công pháp võ kỹ thậm chí là yêu tộc cùng tinh linh nhất tộc truyền thừa cái này truyền thừa võ bi bên trong cũng có thu nhận sử dụng truyền thừa võ bi danh xưng chính là thiên huyền đại lục thứ nhất kỳ bảo không nghĩ tới này các loại bảo vật lại bị thiên nguyên tông đ ặ t được kim vô trần nghe vậy tiến lên một bước nói rằng đã như vậy vậy chúng ta liền nhanh đi xem một chút đi ta ngược lại muốn xem xem thiên phú của ta có thể ở cái này trên bảng sắp xếp tên thứ mấy kim vô trần nói xong liền đi tới truyền thừa v õ bi trước kim vô trần ngẩng đầu nhìn một cái cao lớn truyền thừa v õ bi giơ tay lên đặt vào truyền thừa v õ bi bên trên theo một trận bạch quang hiện lên kim vô trần liền biến mất ở truyền thừa v õ bi trước cổ thần cùng tinh hà nhìn nhau hai người cũng tới truyền thừa võ bi trước đưa tay thả đi lên một giây sau thân ảnh của hai người cũng biến mất tại nguyên chỗ trên trận một đám võ giả nhìn xem biến mất ba người liên bắt đầu nghị luận ở mỹ lên mau nhìn la tinh hà cổ thần cùng kim vô trần bọn hắn bọn hắn thế nào cũng tới ta m u ố n biết bọn hắn xếp hạng đến cùng là sẽ xếp tại tên thứ mấy tám chỉ trước mắt hai ngày trôi qua ngồi ngay ngắn ở pho tượng trước tần thiên lúc này trên thân toát ra n h i ệ t khí khiến cho không khí chung quanh đều vi vi có chút vật mẹo mà lúc này khương sơ vũ trên thân lại bạo phát ra một cỗ hàn khí t h ấ u xương toàn bộ trong không gian nhỏ trong nháy mắt biến thành băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới bởi vì nhiệt độ cao tần thiên trên thân có thể so với huyền giai thượng phẩm linh khí quần áo tại bậc này nhiệt độ cao hạ đã biến thành cho bụi bởi vì tần thiên chính là nam tính tiên thiên dương h ỏ a quá vượng đưa đến âm dương mất cân bằng bất quá cũng may tần thiên đã không phải là hoàn bích c h i thân thuần dương c h i h ỏ a đã thiếu thốn cho nên lúc này tần thiên thể nội mất cân bằng dương h ỏ a còn tại hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong cảm nhận được bên cạnh trên thân bước lên hàn khí thấu xương khương sơ vũ tần thiên biết khương sơ vũ nhất định là thừa nhận so với hắn còn muốn thống khổ to lớn mà khương sơ vũ chính là nữ tính thể nội âm thủy thị dương hòa yếu dẫn đến âm thị dương suy cho nên lúc này khương sơ vũ đang đang chịu đựng thể nội hàn khí mang đến thống khổ kỳ thật muốn giải khai trước mắt khốn cảnh phương pháp xử lý cũng rất đơn giản đơn giản chính là âm dương điều hòa bất quá tần thiên cũng không muốn chủ động dù sao như vậy sau đó sẽ rơi nhân c ầ u lưới nếu như khương sơ vũ sau đó không nhận nợ vậy hắn không may chết an ngay nói thật khương sơ vũ d á n g dấp không thể so với tần thiên những nữ nhân kia trinh lệnh thật muốn xảy ra cái gì tần thiên cũng tuyệt đối không lỗ thân làm một người hiện đại cùng lớn như thế một cái mỹ nữ xảy ra chút gì tần thiên cũng sẽ không cự tuyệt vậy phần nói sau đó tần thiên muốn hay không phụ trách vậy phải xem người ta ý kiến thôi Mà lúc nhưng à y không lâu lắm là, là khương sơ vũ tại đối mặt thấu xương rét lạnh thời điểm vẫn như cũng lựa chọn cắn răng kiên trì cũng không lâu lắm khương sơ vũ lông mạnh bên trên hiện đầy xương lạnh mà khương sơ vũ cả người cũng đã đã mất đi trí giác tần thiên có thể cảm giác được bên cạnh khương sơ vũ trạng thái đã cực kỳ hỏng bét nếu là tiếp tục như vậy nữa lời nói như vậy khương sơ vũ làm không tốt thật sẽ chết ở chỗ này nhìn xem bên cạnh khương sơ vũ tần thiên biết nếu là khương sơ vũ nếu là thật chết ở chỗ này lời nói như vậy làm không tốt thật sẽ chọc phải một chút phiền thoái không cần thiết mặc dù bây giờ tần thiên có đối mặt thiên huyền đại lục bên trên bất kỳ một cái nào thế lực lớn lực lượng nhưng là nói như vậy một cái giá lớn thật sự là quá lớn cho nên vì phiền thoái không cần thiết tần thiên quyết định trước hết để cho khương sơ vũ khôi phục ý thức lại nói tần thiên vươu tay đem thể nội thu theo thần thiên thuần dương chi lực chuyển bận tới khương sơ vũ thể nội khương sơ vũ rên khẽ một tiếng nghe được khương sơ vũ kiểu m ị thanh âm thần thiên kém chút không có đem n ắ m lấy mà ý thức mơ hồ khương sơ vũ khi lấy được thuần dương chi lực duy trì sau liền khôi phục đối thân thể cơ bản trường khống khương sơ vũ thân thể mềm mại dưới sự chi phối của tiềm thức chậm rãi bỏ tới thần thiên trên thân theo khương sơ vũ băng chui vào thần thiên trong ngực thần thiên kém chút nhịn không được thần t i ê n nhìn xem trong ngực đang vặn mẹo lấy thân thể khương sơ vũ một lát sau từ tìm kiếm khương sơ vũ hôn lên thần t i ê n bẩm ô i theo hai môi tiếp x thần thiên cũng n h ị n không được nữa hóa thân thành nạ g lan g nào tới mà theo một đạo quan g trụ theo trên tấm địa đá bán ra một cái quan g cầu liền đem thần thiên hai người cho bao vào mà thần thiên thể nội long p h ư ợ n g quyết vậy mà tự động vận chuyển theo long p h ư ợ n g quyết một vận chuyển hai người bên cạnh dần dần sáng lên một thiên phủ văn một giây sau những cái kia sáng lên phủ văn liền dung nhập hai trong cơ thể con người mười hai sau ba cách giờ tỉnh táo lại hai người đều riêng phần mình mặc quần áo xong mà tỉnh táo lại khương sơ vũ phát hiện trong đầu của mình giống như nhiều hơn một bộ tên là long vượng quyết công pháp hơn nữa môn công pháp này tựa như là vừa rồi hai người âm dương giao hội thời điểm chẳng biết tại sao quyển công pháp này vậy mà tự động c h u y ể n thâu tới trong đầu của nàng hơn nữa thần kỳ là tu vi của nàng vậy mà theo động hư cảnh trung kỳ trực tiếp nhảy tới động hư cảnh đình phong chẳng lẽ hoàn thiện bản nguyên về sau lại có lớn như thế chỗ tốt bất quá khương sơ vũ biết dưới mắt không phải thời điểm nghĩ cái này khương sơ vũ nhìn trước mắt t ầ n thiên trong lòng rất là phức tạp giữa hai người thân phận tranh l ệ n h thật sự là quá lớn nàng đến từ viễn cổ tứ đại gia tộc chính là thượng cổ nhân tộc huyết mạch nếu để cho gia tộc bên kia biết t ầ n thiên đ ế m ô khương gia huyết mạch như vậy nên đón t ầ n tiên đối là chúng ta sau đó lại không liên quan nơi đây phát sinh tất cả ta không hy vọng có người ngoài biết được cái này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt ta đi khương sơ vũ nói xong liền thôi động thể nội âm dương chi lực rời đi trong tiểu thế giới mà tần thiên nhìn xem khương sơ vũ bóng lưng biến mất trong lòng không khỏi có chút thất vọng mất mát tần thiên không nghĩ tới khương sơ vũ như thế một cái không dính khói l ử a trần gian t i ê n tử vậy mà như thế nóng bỏng hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh tất cả tần thiên lắc đầu đã người ta đều không so đo như vậy hắn cũng đừng lại cùng liếm cầu dường như còn tại nhớ mãi không quên lần này t ầ n thiên thu hoạch cũng không nhỏ không nói trước âm dương pháp tắc đã đạt đến tiểu thành liền nói tần thiên cảnh giới bây giờ đã đạt đến thiên nguyên cảnh đình phong chỉ cần sau đó tần thiên nhìn chút thời gian đến dùng hai đại pháp tắc cấu trúc trong cơ thể mình động tiên như vậy tần thiên liền có thể trực tiếp tấn thang động h ư cảnh tần thiên cũng biết khương sơ vũ theo hắn cái này lấy được long phượng quyết bất quá tần thiên cũng không hề để ý tại tần tiên h xem ra đây coi như là khương sơ vũ nên được hắn biết long phượng quyết nghịch thiên trình độ nhưng là thân là một m người đàn ông tần thiên cũng không đi so đo cái này bởi vì đây đều là long phượng quyết lựa chọn của mình có lẽ là khương sơ vũ âm dương huyền thần thể đưa tới long phượng quyết c ộ n minh hơn nữa tần thiên cũng không thể đến long phượng quyết tại bị bị h ư ơ n g sơ vũ đạt được sau sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì long phượng quyết đối với t ầ n thiên mà nói chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại liền xem như đã mất đi long phượng quyết đối t ầ n thiên ảnh hưởng cũng không lớn t ầ n thiên thu thập một chút tâm tình sau liền rời đi tiểu thế giới tang bảo các bên trong t ầ n thiên ngắm nhìn một phía trong không khí dường như còn còn lại khương sơ vũ trên người mùi t h ấ m ngát t ầ n thiên lắc đầu móc ra thiên nguyên tông địa đồ nhìn lấy địa đồ bên trên thiên nguyên tông mấy đại bảo chính mình cơ hồ đều đi dạo toàn bộ liền cuối cùng chỉ còn lại chuyển thừa v õ bi mà những địa phương khác t ầ n thiên thì hoàn toàn không có hứng thú dù sao hắn hiện tại thật là thân quân bạc triệu không có bán thần khí trở lên bảo vật tần thiên nhìn cũng không nhìn một cái tần thiên so sánh lấy địa đồ tìm đúng chuyển thừa võ bi phương hướng sau tần thiên liền hướng phía chuyển thừa võ bi phương hướng chạy tới 12. một nén nhang sau thần thiên đi tới chuyển thừa võ bi trước mặt nhìn trước mắt cao lớn chuyển thừa võ bi dù là tần thiên cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ theo một vệ ánh sáng hiện lên trên quảng trường m ặ cáo đỏ chu lập đặt cùng cầm trong tay ba thức thanh phong lô thanh vũ thân ảnh xuất hiện ở quảng trường trung ương mà liền tại hai người hiện thân một giây sau chuyển thừa võ bi bên trên sáng lên tên của hai người mau nh xếp hạng lại đổi mới có phải hay không cổ thần bọn hắn lên bảng tám tần thiên nghe vậy n g ẩ n g đầu nhìn về phía truyền thừa võ bi chỉ thấy chu lập đạt danh tự vậy mà xếp tại thứ ba mươi chín tên mà ngô thanh vũ danh tự vậy mà cũng xếp tại thứ sáu mươi tám tên tần thiên đương nhiên biết truyền thừa võ bi đến cùng là dùng để làm gì bởi vì tại trên địa đồ đều ghi chú truyền thừa võ bi tác dụng mà lúc này nhìn thấy hai người xếp hạng ở đây võ giả trong nháy mắt không bình tĩnh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai chấn động t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi hai chấn động theo truyền thừa võ bi bên trên hiện ra chu lập đạt cùng n ô thanh vũ danh tự thiên nguyên b í cảnh bên ngoài các thế lực lớn nhân vật đầu não đều s ô i trào mấy trăm hoàng triều cùng tam đại đế quốc đại đa số đệ tử đều không thể lên bảng mà lên bảng đệ tử xếp hạng đều tại ba ngàn tên bên ngoài mà chu lập đạt cùng n ô thanh vũ xếp hạng vậy mà xếp tại một trăm người đứng đầu hai người này xuất hiện đủ để gây nên toàn bộ thiên huyền đại lục chấn động băng lăng vũ nhìn xem lên bảng hai người trầm giọng nói đi cha rõ ràng hai người kia là đến từ quốc gia nào còn có đi đem hai người bọn họ hình chiếu mua cho ta tới một ca cầm kiếm đệ tử nghe vậy ông v ừ nói là thiên hình trưởng lão nhìn xem băng lăng vũ nói rằng cốc chủ chẳng lẽ ngài làm lớn băng lăng vũ nghe vậy gật đầu nói đúng vậy chúng ta băng thần cốc nhân tài tàn lụi nếu là lại chiêu không đến thiên phú kiệt xuất đệ tử như vậy chúng ta băng thần cốc sẽ dần dần không hạ xuống hiện tại chúng ta băng thần cốc đã lúc này không giống ngày xưa hai người kia chúng ta nhất định phải tranh thủ một chút cho dù là đắc tội tam đại đế quốc ta cũng muốn bảo vệ h à n nhóm cái kia dùng kiếm ta là không dám nghĩ thiên kiếm thánh vực những người bên kia ta là không dám trọc nhưng là cái kia quần áo đỏ t i ệ u tử ta nhất định phải tranh thủ một chút tinh thần đại đế nhìn xem chu lập đạt trầm giọng nói hai cái này đều là xuất từ đại đường vương triều xem ra cái này đại đường vương triều là không đơn giản a mà ngay cả tục ra hai cái tuyệt thế thiên tài cái này đại đường vương triều phía sau đến cùng là ai vì cái gì luôn có loại cảm giác bất an tinh thần đại đế nhìn trước mắt chu lập đạt cùng n ô thanh vũ thân ảnh rơi vào trầm tư mà lúc này truyền thừa võ bi quảng trường trước n ô thanh vũ nhìn xem chu lập đạt nói rằng chu minh kế tiếp chúng ta đi chỗ nào chu lập đạt nghe vậy nhìn về phía n ô thanh vũ nói rằng ngay ở chỗ này a hiện tại tham gia vương triều giải thi đấu tất cả võ giả đều tập trung vào nơi này cái này cho thấy cái này di tích đã bị vơ vét kết thúc chúng ta bây giờ ra ngoài cũng không chiếm được thứ tốt gì chúng ta còn không bằng liền lưu tại nơi này gặp một lần thiên huyền đại lục bên trên những thiên tài này nô thanh vũ gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy lần này ta tại truyền thừa võ bi ở bên trong lấy được một vị thiên nguyên tông kiếm các trưởng lao truyền thừa của ta kiếm y cũng tu luyện đến viên mãn lần này thiên nguyên tông di chỉ chi hành ta có thể nói là chuyến đi này không tệ chu lập đạt gật đầu nói ta lấy được truyền thừa cũng không kém đạt được hai quyển thiên giai t h ư ợ phẩm võ kỹ cũng không biết tức riênh u y n h đệ cùng hoàng nhất minh tiến vào truyền thừa võ bi không có trải qua cái này hơn một tháng tôi luyện hai người sớm đã trở thành sinh tử chi giao cho nên hai người lúc này đều đem thu hoạch của mình nói ra nô t h a n h vũ nghe vậy cười lắc đầu nói tức diên huynh cũng đã tới bằng vào ta đ ố i hắn hiểu hắn là sẽ không bỏ qua cái cơ duyên này nô t h a n h vũ nói xong sầm mặt lại nói nhưng nói đến hoàng nhất huynh ta luôn cảm thấy hắn rất là quỷ dị ta nắm giữ kiếm tâm hẳn là lấy kiếm tâm phá vật vật thật là không biết rõ vì sao ở trước mặt hắn ta luôn cảm giác tới một đoàn mê vụ đem hắn bao phủ lại đ ồ n dạng cái loại cảm giác này làm ta tim đập nhanh nô thành vũ nói xong không khỏi nắm thật chặt trong tay bội kiếm chu lập đạt nghe vậy gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này hắn mặc dù nhìn luôn luôn người vật vô hại dáng vẻ thật là trực giác của ta nói cho ta hắn cũng không đơn giản hơn nữa còn rất nguy hiểm n ô thanh vũ nhìn hướng chân trời trầm giọng nói loại cảm giác này ta chỉ ở trên người một người cảm giác được qua cái kia chính là bốn chu lập đạt nghe vậy biến sắc nói rằng ngươi cũng có loại cảm giác này không sai nhưng là ta lại không dám xác định bất quá hắn khí tức trên thân nhưng lại không lừa được người b ậ y hạ khi xuất phát ta gặp qua khi đó hoàng nhất huynh ngay tại trong đội ngũ chu lập đạt nghe vậy lắc đầu nói ta có thể cảm giác được chúng ta vị kia bệ hạ sâu không lường được một thân thực lực cực kỳ khủng bố t chúng, chúng ta vẫn là nghĩ thêm đến kế tiếp nên như thế nào đối mặt những cái kia phô thiên cái địa ma tộc a đợi đến chúng ta sau khi rời khỏi đây tất nhiên sẽ đối mặt với ma tộc vây công lúc trước là ma tộc vừa mới hai mặt thế chúng ta khả năng nhận được một chút lợi lộc nhưng là bây giờ ma tộc đã thờ đổi chúng ta phải đối mặt ma tộc cũng không đồng d ạ n g chu lập đạt nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt biến âm lạnh lên ha ha truyền thừa võ bi để cho ta cổ lực đến xem các ngươi nhân tộc cái gọi là thiên tài rốt cuộc mạnh cỡ nào theo cổ lực vừa dứt lời cổ lực liền dẫn bạn yêu đế quốc nhân mã xuất hiện ở trong sân rộng thương k h â u n g u y ệ t hồ nhìn xem đứng sừng sững ở trong sân rộng truyền thừa võ bi cười d u i nói cái này truyền thừa võ bi chính là chúng ta thiên huyền đại lục bên trên chân bảo một trong nó thu nhận sử dụng mấy chục vạn năm chức nhân tộc cơ hồ tất cả công pháp bí tịch yêu tộc bí kỹ t i n h linh nhất tộc bí thuật mạc li nghe vậy tiến lên nói rằng nguyện hồ muộn quả thật thông kim bác cổ a thương k h â u nguyệt hồ nghe vậy cười duyên nói mặc l y ca ca quá khen như buôn nghe vậy cười ngây nô nói khiếu nguyệt người đã nghe chưa cái này truyền thừa v õ bi thật là cái thứ tốt ta không chừng trở ra có thể có được chúng ta tộc đàn bên trong thất truyền tất cả bí ký đâu theo như buôn vừa dứt lời khiếu nguyệt vừa muốn nói chuyện một mùi thơm chuyển đến một vện thanh cùng sư thiên tâm vừa nói vừa cười xuất hiện ở trước mắt mọi người một công chúa phía trước chính là trong truyền thuyết truyền thừa vo bi chúng ta đi xem một chút t không chừng còn có thể thu được một chút cơ duyên đâu một vện thanh niên người sang nói khẽ mời sư thiên tâm nghe vậy gật đầu nói mời nói xong hai người liền cùng nhau đi hướng chuyển thừa v õ bi khiếu nguyệt nhìn xem cùng một huyện thanh tiến tới cùng nhau sư thiên tâm trong lòng ghen tôn g đại phát từ khi khiếu nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy một huyện thanh lúc liền đã thích một huyện thanh hiện tại hắn lại nhìn thấy một huyện thanh cùng sư thiên tâm cùng đi tới cái này trong lúc nhất thời n h ư ờ n g hắn có chút chịu không được khiếu nguyệt vừa định tiến lên tìm sư thiên tâm phiền thoái lại bị mạc ly ngăn lại khiếu nguyệt chứ đừng xúc động sư thiên tâm không đơn giản ngươi nếu là như thế đi lên lời nói sẽ khiến phiền t h i không cần thiết khiếu nguyệt nghe vậy liền bình tĩnh lại ở chỗ này tìm sư thiên tâm phiền thoại đúng là không công o an hơn nữa làm không tốt còn sẽ khiến một huyện thanh p h ả n cảm nhìn xem bị cản lại khiếu nguyệt sư thiên tâm trong mắt lóe lên một vệ khinh thường tiếp tục đi về phía trước mà liền tại hai người đi ngang qua tần thiên bên người lúc một huyện thanh bỗng nhiên nhìn về phía tần thiên đang ngồi chung một chỗ phiến đá bên trên tần thiên thấy này bị giật này mình hắn không nghĩ tới một huyện thanh cái này đều có thể phát hiện hắn chương hai trăm sáu mươi ba bia linh tự động nhà chủ chương hai trăm sáu mươi ba bia linh tự động nhà chủ tần thiên nhìn xem nhìn về phía mình một huyện thanh lắc đầu ra hiệu một huyện thanh thấy này chỉ là vi vi gật đầu sau đó trực tiếp thẳng hướng lấy truyền thừa võ bi đi đến tần tiên h thấy này không khỏi thở dài phải biết thâm hại ư u d a o bọn hắn có thể đều ở nơi này à, nếu như bị bọn hắn phát hiện tần tiên h lại tránh không khỏi bị đuổi giết tần tiên h đạt được cái kia thập giai t r t bàn tần tiên h không có ý định ở chỗ này sử dụng dù sao thứ này liên lụy quá rộng nếu như bị các thế lực lớn để mắt tới kia tổng tránh không được một phen phiền thoái một huyện thanh đi đến truyền thừa võ bi trước nhìn về phía k h i ế nguyện bọn người vi vi khẽ chào nói u y ệ n thanh gặp quá chư vị mặt ly cổ lực như b ô n ba người thấy này hướng phía một u y ệ n thanh ôm quyền nói gặ thương k h â u nguyệt hồ nhìn thấy một huyện thanh sau thì là lạnh hừ một tiếng đem đầu sau khi từ biệt một bên khiếu nguyệt thấy này vội vàng tiến lên nói rằng huyện thanh muộn vội sao ngươi lại tới đây còn cùng hắn cùng một chỗ sư thiên tâm nghe vậy cười lạnh nói ngươi thế nào q u ả n được rộng như vậy đâu một công chúa muốn với ai cùng đi ngươi q u ả n được sao khiếu nguyệt nghe vậy nổi giận nói ngươi một huyện thanh thấy này vội và nói g n khiếu nguyệt vương tử chớ là huyện thanh mà tổn thương hòa khí huyện thanh chỉ là đi ngang qua nơi đây phát hiện chuyển thửa vo bi liền đến đây mà sư thiên tâm thái tử thì là trên đường đ ụ phải cho nên chúng ta liền cùng nhau tới khiếu nguyệt nghe vậy nhìn về phía sư thiên tâm âm thanh lạnh lùng nói hôm nay liền cho huyện thanh mội mội một bộ mặt sư thiên tâm nghe vậy khinh thường nói cắt hèn nhát người khiếu nguyệt nổi giận nói ngay sau đó khiếu nguyệt sau xuất hiện một đạo luân nguyệt nhìn xem triển khai tư thế khiếu nguyệt sư thiên tâm vừa muốn độc thủ một giây sau một đạo kinh khủng uy áp liền nghiền ép mà đến mọi người ở đây bị c ố uy áp này đẻ tới trên mặt đất ngay cả thâm hải u giao năm người cũng không ngoại lệ truyền thừa võ bi trước cấm chỉ đạo võ theo một đạo cực kỳ to lớn thanh âm chuyên g a nguyên bản kia phô thiên cái địa uy áp liền bị thu về thần thiên chầm dãi đứng lên Nhà danh bởi khu khu. t vì đối với tần h thiên mà nói những này cái gọi là công pháp võ kỹ đối với hắn mà nói chính là gân gà v ề y phần truyền thừa võ bi bên trên xếp hạng đối với tần thiên mà nói kia liền càng là không có lực hấp dẫn gì dương danh lập vạn đối với tần tiên h mà nói một chút hứng thú đều không có thân làm hoàng đế hắn dương danh lập vạn đối với hắn mà nói chính là chuyện tiếu lâm dù sao tần tiên h cũng không thích nội danh dù sao người sợ nội danh k h e o sợ m ậ p lao tổ tông nói tuyệt đối là đúng làm người phải khiêm tốn hơn nữa vừa rồi truyền thừa võ bi bên trên cái t r ù n g loại kia nhường tần tiên h không cách nào phản kháng cảm giác nhường tần tiên h rất không thích cho nên tần tiên h liền quyết định muốn rời đi nơi này mà liền tại tần tiên h quay người chuẩn bị rời đi thời điểm tần tiên không hiểu cảm giác được sau lưng chuyển đến một loại kêu gọi cảm giác luôn cảm giác có đồ vật gì đang triệu hoán lấy chính mình tần tiên ngh phát hiện tất cả mọi người ở đây ngoại trừ một quyển thanh liền căn bản không ai chú ý tới mình cho nên sẽ không tồn tại là người nào để mắt tới hắn mà giải thích duy nhất chính là chuyển thừa võ bi đang chịu hoàn hắn thần thiên thấy này lập tức tăng nhanh rời đi bước chân nói đùa vừa rồi cái loại cảm giác này tần thiên còn nhớ rõ nếu là đó là cái cái bẫy kia tần thiên không sẽ thua l ô lớn hiện tại tần thiên trên thân nhiều như vậy bảo vật bất kể nói thế nào tần thiên chuyến này hắn đều là kiếm chuyển thừa võ bi rõ ràng là không thích hợp đồ đần mới trôi qua đâu mà lúc này chuyển thừa võ bi bên trong địa linh nhìn xem quay người rời đi tần t i ê n không khỏi khẩn trương、ai? hắn đi như thế nào a chúng ta mấy chục và năm mai mới chờ đến lúc đến thích hợp chủ nhân ta cũng không thể để ngươi đi ngay tại tần thiên bước nhanh đi ra truyền thừa võ bi phạm vi bên trong thời điểm một cỗ khiến người vô pháp phản kháng lực lượng một lần nữa đem tần thiên lôi trở lại truyền thừa võ bi trước trên quảng trường truyền thừa võ bi bia linh cho một q u y ể n thanh truyền âm nói ngươi nói với hắn hắn bị b ả n cô nương coi trọng nhìn lấy trùng điệp ngã xuống tần thiên một q u y ể n thanh đi đến tần thiên bên người nói khẽ tần công tử ngài cũng không cần chạy trốn truyền thừa võ bi bia linh nói nặng coi trọng ngươi muốn nhận ngài làm chủ nhân theo một huyện thanh vừa dứt lời tất cả mọi người ở đây đều sôi trào thâm hải u d a o mấy người càng là trong nháy mắt mở mắt gắt gao tập trung vào tần thiên bất quá bởi vì bia linh c h ấ n nhiếp bọn hắn cũng không dám động thủ bằng không hiện tại tần thiên đối mặt tuyệt đối là năm người vây công mà lúc này thiên nguyên bi cảnh bên ngoài các đại thế lực đô sôi trào phải biết đây chính là truyền thừa võ bi tự động nhận chủ A. phải biết truyền thừa võ bi bên trong có thể là có đại lượng các đại tộc nhóm đã thất truyền bí tịch nếu là đạt được tần thiên vậy thì đồng nghĩa với đạt được thiên huyền đại lục bên trên tất cả bi tịch cho nên lúc này thiên huyền đại lục bên trên các đại thế lực đô bắt đầu đ i n cuồng t h a n h sư đại đế nhìn trước mắt quăng nhiều lần trầm giọng nói cái này đại đường thế nào lại ra loại này bất thế thiên tài à ha ha ha có ý tứ rất có ý tứ mà lúc này tinh linh đại đế nhìn xem trên màn hình tần thiên trầm giọng nói tiểu tử này dịch dung thuật cũng là có một tay truyền lệnh xuống chờ vương t r i ề u giải thi đấu kết thúc sau nhờ ư n g n g u y ệ n thanh nhiều cùng vị này tần công tử trao đổi một chút tinh linh đại đế bên cạnh một tên trưởng lao nghe vậy biến sắc lập tức tiến lên phía trước nói vậy hạ chẳng lẽ ngày bốn tinh linh đại đế nghe vậy gật đầu nói đối hiện tại thánh thụ sắp chết chúng ta tinh linh đế quốc nếu như muốn tồn sống sót liền phải biến báo dạng này đợi đến thánh thụ khô kiệt về sau chúng ta tinh linh đế quốc cũng sẽ có điều dựa vào nhìn chằm chằm chúng ta tinh linh đế quốc người cũng không ít hiện tại ma tộc xâm lân sắp đến mà thánh thụ lại sắp chết chúng ta tinh linh đế quốc có lẽ năm vạn yêu đế quốc ngũ phương yêu đế cùng là v õ thần cảnh đỉnh phong tồn tại lúc này bọn hắn năm người ánh mắt đều nhìn chằm chặp màn ảnh trước mắt kinh thiên mang yêu nhất tộc kình thiên yêu đế nhìn lên trời thân ảnh âm thanh lạnh lùng nói thằng nhóc l o à i người này chúng ta vạn yêu đế quốc nhất định phải cướp đến tay cựu vĩ hồ tộc u y n nguyệt đại đế nhìn về phía trời nắng đại đế nói rằng người nói r có võ thần đảo ra mặt muốn có được hắn sợ rằng sẽ rất khó cựu đầu sư tử nhất tộc tiên sư đại đế nói rằng vậy làm sao bây giờ chúng ta nhiều như vậy bí kíp đều thất truyền nếu là đạt được tiểu tử kia chúng ta cũng có thể được những cái kia thất truyền bí kí huyết n g u y ệ t đại đế nghe vậy tại vương tọa bên trên dưới lưng một cái hiện ra khiến người huyết mạch căng phồng dáng người cười lạnh nói từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhường n g u y ệ t hồ tiếp cận hắn thử một chút một khi nhường nhân loại kia tiểu tử bằng lòng ở rể chúng ta vạn yêu đế quốc như vậy thì xem như võ thần đảo cũng không dám nói thêm cái gì viễn cổ long viên nhất tộc long viên đại đế cười lạnh nói m ngươi hơn được tinh linh thần ộ c sao. t e o l Biên đại đế nhìn xem trên màn hình tần thiên thân ảnh nói rằng cái này đại đường vương triều quả nhiên là thái họa tuyệt đối không thể giữ lại tinh thần đại đế nói xong liền móc ra ảnh ngọc chương hai trăm sáu mươi t ố n truyền thừa võ bi biê linh chương hai trăm sáu mươi t ố n truyền thừa võ bi bia linh thần thiên nhìn xem một quyển thanh cười khổ nói một cổ n ư ơ n g xin ngài nói cho kia bia linh nhường hắn thay thăng trước ca ta cái này không thích hợp dưa hái xanh không ngọt kia cái gì muốn không có việc gì nhi ta liền đi trước nói b ù a nếu là thật nhường hắn đạt được truyền thừa võ bi vậy phiền phức nhưng lần lắm tần h thiên có thể không muốn trở thành trong mắt người khác bánh trái thơ ngon không sợ t ạ c trộm liền sợ t ạ c nhớ thương không phải tần h thiên nói xong cả người liền hướng phía ngoài sân rộng chạy tới mà một quyển thanh nghe nói như thế cả người trực tiếp liền trợn tròn mắt n à n g thật sự là không nghĩ tới lại có người có thể chống tự được truyền thừa võ bi dụ hoặc mà từ bỏ truyền thừa võ bi nhận chủ không riêng gì một q u y ề n thanh lúc này tất cả mọi người ở đây đều n ớ n ẩn võ thần đảo chủ nhìn xem thần thiên hốt hoảng chạy trốn r á n g vẻ không khỏi cười to nói ha ha ha có ý tứ thật sự là rất có ý tứ kẻ này không riêng gì thiên phú ngay cả tâm tính cũng thuộc về thực là hiếm thấy mười một mà lúc này truyền thừa võ bi biện linh nhìn xem hốt hoảng chạy trốn thần thiên lập tức giận dữ ngay sau đó một cỗ cực kỳ cường đại uy áp đánh tới thần thiên bị cố uy áp này cho gắt gao ép tới trên mặt đất không thể động đậy mà trên quảng trường đám người ngoại trừ một huyện thanh cùng sau đó chạy tới tinh linh nhất tộc chiến sĩ bên ngoài tất cả mọi người ở đây lại một lần nữa nêm đến vừa rồi cái loại cảm giác này tần thiên thông qua cố uy áp này có thể cảm giác được cái này chuyển thừa võ bi có ít nhất võ thần cảnh trung kỳ trở lên thực lực bởi vì chỉ bằng uy áp võ thần cảnh sơ kỳ võ giả còn làm không được đem tần thiên ép ngã xuống đất không thể động đậy theo uy áp lại một lần nữa phóng thích chuyển thừa võ bi bên trong v ư ơ n một cái cự đại bàn tay màu và nóng đem tần thiên tóm vào trong tay sau đó liền trực tiếp đem tần thiên kéo đến chuyển thừa võ bi bên trong biến mất không thấy gì nữa đợi đến tần thiên biến mất sau. nguyên bản k i a cố phô thiên cái địa uy áp liền bắt đầu biến mất ở đây võ giả tại hai lần liên tiếp không ngừng áp chế xuống đều thu liêm tính tình khiếu nguyệt nhìn về phía sư thiên tâm trong mắt mặc dù có phân hận nhưng là hắn lại không dám lần nữa đập thủ một huyện thanh nhìn xem sư thiên tâm bọn người vi vi khẽ c h à o nói chư vị huyện thanh trước hết xin lỗi không t i ế p được một huyện thanh nói xong liền dẫn chạy tới tinh linh tộc đệ tử tiến vào chuyển thừa võ bi bên trong khiếu nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua sư thiên tâm nói sư thiên tâm chờ ra thiên nguyên bí cảnh dám không dám đánh một trận sư thiên tâm nghe vậy khinh thường nhìn thoáng qua khiếu nguyệt cười lạnh nói có gì không dám bất quá điều kiện tiên quyết là người trước tiên cần phải sống mà đi ra thiên nguyên bí cảnh lại nói sư thiên tâm nói xong liền đi tới truyền thừa võ bi trước nhìn trước mắt cao lớn truyền thừa võ bi sư thiên tâm hít vào một hơi thật sâu ngay sau đó liền nắm chặt xong quyền truyền thừa võ bi bên trong chỉ lấy ghi chép thành sư đại đế sáng tạo một chút võ kỹ cùng trước kia một chút hắn sử dụng công pháp mà những vật này sư thiên tâm xem như thú nhân đế quốc thái tử hắn đều dễ như trở bàn tay mà sư thiên tâm sở dĩ sẽ tới đây hắn chủ yếu là để chứng minh bọn hắn thú nhân sẽ không thua những chủng tộc khác sư thiên tâm hít sâu một hơi đưa tay đặt vào truyền thừa võ bi bên trên ngay sau đó liền biến mất ở truyền thừa võ bi trước khiếu nguyệt nhìn xem biến mất sư thiên tâm không khỏi nắm chặt s o n g quyển trên mặt nội cân xanh nhìn xem mặt giận dữ khiếu n g u y ệ t như bun vô vô khiếu n g u y ệ t b ả vai nói đi đi vào trước đi như bun nói xong liền hướng phía truyền thừa võ bi đi đến theo vạn yêu đế quốc đội ngũ biến mất tại truyền thừa võ bi trước truyền thừa võ bi trước quảng trường trong nháy mắt khôi phục ồn ào tám mà lúc này đại đường h o à n thành bên trong vừa xử lý xong chính vụ phòng huyền linh cùng lưu bá ôn nhìn nhau sau cũng không khỏi đến thở dài lưu đại nhân tây phi nương nương đều biến mất nhiều như vậy này g ảnh mật vệ cùng cầm y l i hệ vệ bên kia thế nào còn không có tin tức truyền về à? lưu bá ôn nghe vậy thở dài ai đối phương thật là võ thần cảnh đ ỉ n h phong tồn tại đây đối với ảnh mật vệ cùng cầm y l i hệ vệ mà nói xem như có chút khó khăn lưu bá ôn nói xong liền cầm lên chén trà trong tay uống một bụng trà mà liền tại lưu bá ôn uống xong trà sau một thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt nhìn ngươi tới, tới đây có phải hay không tây phi nương, nương có tin tức trương hàm nhìn vẻ mặt vội vàng hai người trầm giọng nói Đúng vậy, ảnh mật vệ theo t ị lôi khải bên trên lưu tung phủ đem bản đồ hội chế đi ra bất quá đối phương thực lực quá mức cường đại ở nửa đường bên trên cảm giác được lưu tung phủ tồn tại ra tay đem lưu tung phủ dấu vết lưu lại xóa đi mà t ị lôi khải bên trên lưu tung phủ cũng bị ra tay hủy bất quá cũng may hiện tại ảnh mật vệ đã truy t u n g tới kim ô đế quốc cảnh nội trước mắt ảnh mật vệ đang tăng lớn tìm kiếm cường độ ta đem có thể điều động ảnh mật vệ đều điều động đầu nhập vào siêu tầm trong đội ngũ mà tàu tổng quản bên kia cũng biểu thị hiện tại ảnh mật vệ đang tại gia tăng thẩm thấu cường độ toàn lực phối hợp ảnh mật v lưu ba ôn cùng phòng huyền linh nghe vậy trên mặt nguyên bản nổi lên một chút vui mừng lập tức tiêu tán hầu như không còn phòng huyền linh mặt âm trầm nói rằng ai ta phòng m ỗ thẹn với bệ hạ a thầy phi nương nương mất tích chúng ta lại bất lực lưu ba ôn nhìn vẻ mặt thống khổ phòng huyền linh thở dài từ khi khương tô du bị mang đi sau hai người bọn họ vẫn bình tĩnh mặt lưu ba ôn nhìn về phía trương hàm nói rằng trương tướng quân ngươi trước tiên phản hồi trấn ma thành a hiện tại hoàng thành đã xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn trấn ma thành cũng không thể ra lại loạn gì trương hàm nghe vậy nhẹ gật đầu nói rằng gần nhất ma t ổ n hoạt động càng thêm thường xuyên hiện tại ma của tác chế lực trở võ an vương không tại đã không ai có thể chấn được bọn hắn gần nhất ma tộc tập kích quấy dối nghiêm trọng thủ bị doanh cũng xuất hiện một chút tổn thất p h o n g huyền linh nghe vậy nhìn về phía trương hàm nói thương vong lớn sao trương hàm lắc đầu nói không lớn thủ bị doanh tử trận hai ngàn nhân mã hát long quân cũng ăn một chút thiệt thòi nhỏ cũng may có thủ bị doanh các tướng sĩ l i ề u mình cứu rút hát long quân chưa từng xuất hiện thương vong quân tình khẩn cấp hai vị đại nhân trương hàm liền cáo từ trước kinh thành chính vụ liền dựa vào hai vị phòng huyền linh cùng lưu bá ôn nhìn về phía trương hàm ôn quỳ nói t r ư n g tướng quân đi thong thả trương hàm nhìn hai người một cái liền biến mất ở nguyên điện mà lúc này, c h u y ể n thừa võ bi bên trong tần thiên nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện trên đầu kim viên thuốc đầu nhỏ mặt tức giận tiểu nữ hài nhi hỏi người vị kia tiểu nữ hài nhi nghe vậy lập tức giận d ữ nói thoát n g ư ơ i tần thiên tại sao phải đi chẳng lẽ ta cứ như vậy không chịu nổi sao ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta sao tần thiên nghe vậy liền biết trước mắt cái này như là như bút bê tiểu nữ hài nhi là ai bất quá trở ngại đối phương thực lực khủng bố tần thiên vẫn là quyết định theo tâm t ầ n thiên nhìn xem tiểu nữ hài nhi cười nói không phải tiền bối ta là cảm thấy ta không xứng ngại như thế tôn quý thiên địa linh vật vãn bối khó mà tiêu thụ c h u y ể n thừa võ bi bia linh nghe được tần thiên bảo nàng tiền bối sau l ử a g i ậ n trong lòng lập tức tiêu phân nửa chương hai trăm sáu mươi lăm linh linh chương hai trăm sáu mươi lăm linh linh c h u y ể n thừa võ bi bia linh nhìn xem tần thiên hử một tiếng nói hử thính ngươi t h ấ t thời ngươi cho rằng ta rất nhận ngươi làm chủ nhân nếu không phải trên mặt ta một nhậm chủ nhân quy định ngoại trừ thiên phú bên ngoài còn nhất định phải đạt được lịch nhâm môn chủ tín vật c h u y ể n thừa võ bi khả năng nhận vì chủ nhân mà trên người của ngươi liền vừa vặn có tín vật khí t ứ c không phải liền xem như thiên phú của ngươi cho dù tốt ta nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một cái thần thiên nghe vậy ô m q u y ề nói n xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh ta gọi linh linh ngươi liền gọi ta linh linh tiền bối liền tốt thần thiên nghe vậy nhẹ gật đầu ô m q u y ề nói n hóa ra là dạng này a bất quá linh linh tiền bối ngươi tìm n h ầ m người cái kia tín vật chỉ là đợi t r ư ớ c môn chủ giao cho ta người quản lý nhường v ạ n bối tìm tới thích hợp người thừa kế mà thôi thần thiên nói xong liền đem thanh phong tử giao cho hắn chiếc nhẫn kia đem ra giao cho linh linh linh Linh tiếp nhận thần thiên trong tay chiếc nhẫn xem xét không khỏi gật đầu nói ân rất tốt đúng là môn chủ tín vật đã như vậy ngươi chính là linh, linh đợi tiếp theo chủ nhân linh linh nói xong đi đến tần thiên trước mặt điểm điểm cười nói chủ nhân tần thiên nhìn trước mắt cười tụng tìm linh linh tần thiên mồ hôi lạnh đều xuống tới truyền thừa võ bi đối với hắn mặc dù là gần cả nhưng là đối với những đại thế lực k i ê m mà nói tuyệt đối là một cái tuyệt thế c h ấ t bảo nếu là đại đường lại nhiều ra mấy cái võ thần cảnh tần thiên ngực là có thể suy tính một chút đem truyền thừa võ bi nắm bắt tới tay không phải chỉ bằng tam đại đế quốc cũng đủ để khiến đại đường uống một hồ chớ nói chi là vạn yêu đế quốc cùng tinh linh đế quốc nếu không phải thú nhân đế quốc võ đạo người khai sáng thanh sư đại đế còn kiện ở đây kia tần thiên hiện tại phải đối mặt áp lực tuyệt đối sẽ còn tăng gấp bội c h u y ề n t h ừ a võ bi đối với thần thiên mà nói chính là một khối củ khoai nóng bỏng tay thần thiên nhìn trước mắt linh linh vội vàng khoát tay nói không không không tiền bối ngài tuyệt đối đừng gọi ta là chủ nhân văn bối không chịu được nổi hơn nữa tiền bối thực lực của ngài thông thiên liền xem như ra thiên nguyên bí cảnh sau lấy thực lực của ngài thiên hạ chi lớn nơi nào không thể đi huống hổ văn bối trên người tín vật cũng chỉ là thay đời trước môn chủ người quản lý mà thôi văn bối cũng không phải là tín vật chủ nhân linh linh nghe vậy lắc đầu nói ngươi hiểu lầm ta căn bản không có thực lực gì ta nhiều nhất chính là một cái b i ế linh Ta lúc trước lúc c hơn các nữa g ư lại lại lao chủ nhân chỉ nói chỉ cần trong tay nắm giữ môn chủ tí vật hơn nữa thiên phu không có trở ngại ta liền có thể tự động nhận chủ c h u y ể n thừa võ bi bên trong cơ hồ thu nhận sử dụng toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên tất cả công pháp và b í kỹ ngươi nếu là đạt được ta vậy ngươi đem sẽ có được toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả võ kỹ công pháp trọng yếu nhất là c h u y ể n thừa võ bi bên trong còn có thời gian trận pháp thời gian trong trận pháp tỷ lệ là một trăm so một thời gian này trận pháp có thể để ngươi tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện thế nào linh l i nói h n xong hai tay chống lạnh ngầm đầu bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tần tiên h nghe được còn là lần đầu tiên nghe nói thời gian trận pháp cái này khái niệm thời gian vốn là nhân loại cân nhắc vật chất vận động đo lường mọi người trong miệm cái gọi là một giây đồng hồ kỳ thật chính là đồng hồ bên trên kim đồng hồ đi qua một cái khắc độ tốc độ mà kim chỉ nam đi qua bình quân khắc độ tốc độ bị mọi người quy định là thời gian tại tần thiên xem ra thời gian vốn là một loại khái niệm bên trên vật lý chất r ắ n thuyết tương đối thời điểm ta được đi ra lý giải mà bây giờ truyền thừa võ bi bên trong lại có thả chậm thời gian chất pháp cái này khiến tần thiên rất là ngoài ý m u ố n dù sao mong muốn thời gian không đồng bộ như vậy thì chỉ có nhường giữa hai bên tốc độ xuất hiện cực lớn tốc độ t r ê n lệnh dạng này khả năng đạt đến thời gian không đồng bộ cụ t h như nói bình thường một người chạy một trăm m nhanh cần hoa m ư ơ i ba giây vận động viên có thể chạy vào m ư ơ i vị trí đầu dây nhưng nếu như một người chạy một trăm mét chỗ tiêu tốn thời gian chỉ có m ộ mươi ba mươi lần phân ư g giây như vậy chúng ta chỗ hoa m ộ ư ơ i giây đối với người này chạy cực nhanh người mà nói cái này m ộ ư ơ i giây đối với hắn mà nói liền không sai biệt lắm tương đương với mấy trăm năm bởi vì bọn hắn làm sự tình sử dụng thời gian là rất ngắn mà bọn hắn nhận biết bên trong một giây tại chúng ta xem ra chỉ có không p h ả i m ấ y m ấ y giây đối với loại này khác biệt đối với chúng ta mà nói có thể nói là chiều không gian ở giữa khác biệt mà in xuyên thuyết tương đối đại khái là, là cái này khái niệm người lý giải không đúng lời nói mời chỉ ra chỗ sai tân thiên lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ lung tung ném ra khỏi đầu bên trong đối với thời gian chiều không gian hắn một cái học sinh khối văn lý giải không được chẳng qua trước mắt hắn biết đến là trận pháp này đối với đại đường mà nói là cái thứ tốt hiện tại trước mắt đại đường thiếu không phải tiền mà là thời gian nếu là truyền thừa võ bi thật sự có thời gian trận pháp lời nói như vậy thì tính tần thiên đắc tội toàn bộ thiên huyền đại lục bên trên tất cả võ giả k i u tần thiên cũng không quan tâm nếu có ai dám dơ chân lời nói k i u tần thiên không ngại đến rết gà d a khỉ mà tần thiên lớn nhất lực lượng liền là đến từ bạch khởi cùng lấy được tấm kia nhân vật đặc biệt triệu h o á n thẻ lại thêm hứa trừ cái kia lịch thiên thiên phú tần thiên chưa hẳn liền không có liều mạng một cái thực lực hơn nữa chuyện này liền không chắc không có chút nào cơ hội xoay chuyển đợi đến hắn đột phá tới động hư c ả n h sau liền xem như võ thần cảnh cường giả đích thân tới tần thiên cũng có nắm chắc thoát đi mà đạt được trận p h á p này như vậy đại đường liền có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại lượng đỉnh tiêm cao thủ cho nên cái này truyền thừa võ bi đối với tần thiên mà nói thật là một cái không cho bỏ qua bảo vật tần thiên nhìn trước mắt linh linh nói rằng tiền bối đã như vậy vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian tiến hành nhận chủ a linh linh nghe vậy gật đầu nói ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối ngươi sau này sẽ là linh, linh chủ nhân v ề sau ngươi liền theo ta lên một nhậm chủ nhân như thế gọi ta linh linh a thần thiên nghe vậy gật đầu nói vậy được rồi linh linh chúng ta nhanh bắt đầu đi linh linh nghe vậy gật gật đầu lập tức một điểm sáng theo linh linh trên c h á n bay ra trực tiếp tiến vào tần thiên t h ứ c hải bên trong mà theo điểm sáng biến mất tại tần thiên trên c h á n linh linh cũng giống nhau biến mất ngay tại chỗ mà lúc này tần thiên trong đầu cũng chuyển ra linh linh thanh âm Hoa! Chủ nhân! Cái này chính là của thức hải、sao? Thật là rộng rãi tần thiên nghe sao? của A. Cái này ngươi rộng Tần rãi là là vậy Chúng theo khiếu nguyện bọn người tiến vào truyền thừa võ bi bên trong sau nhận được tin tức các lớn tộc quần thiên tài cũng đều nhao nhao chạy tới truyền thừa võ bi trước tiến vào truyền thừa võ bi mà lúc này thiên nguyên bí cảnh bên ngoài tỷ a m đại đế q u ố lệ đặt cược là tam đại đế quốc đều là một bồi một chút hai mà tinh linh đế quốc thì là một bồi hai vạn yêu đế quốc một bồi một thú nhân đế quốc một bồi năm mà bây giờ trên danh sách còn sót lại ba cái vương triều theo thứ tự là thiên võ vương triều đại tấn vương triều cùng đại đường vương triều ba đ o ạ kỳ hoa bọn hắn tỷ lệ đặt cược theo thứ tự là ba mươi phải biết một cái hoàng triều đội ngũ tham gia thật là có năm mươi người a hiện tại đội ngũ tham gia bên trong duy nhất xây dựng chế độ hoàn chỉnh cũng chỉ có đại đường vương triều cùng tinh linh đế quốc đối với đại đường vương triều đoá này kỳ hoa có ít người hướng về phía cao tỷ lệ đặt cược cũng quyết định đánh cược một lần một bên thanh minh thân vương nhìn xem giận không kìm được thanh sư đại đế nói rằng hoàng huynh ngài liên không nên tức giận chúng ta thế lực đơn bạn mong muốn muốn muốn cầm tới thứ nhất còn thật sự là một chuyện rất khó làm được chuyện cũng không trách bọn hắn đem tỷ lệ đặt cược giọng cao như vậy thanh sư đại đế nghe vậy hít vào một hơi thật sâu rồi nói ra cha một chút đại đường vương triều tỷ lệ đặt cược là nhiều ít thanh minh nghe vậy đầu tiên là xứng sở sau đó hỏi hoàng minh ngươi cha đại đường vương triệu tỷ lệ đặt cược làm gì bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới năm người a hiện tại mấy đại đế quốc tuyển thủ dự thi có lượng thật là cao đến hơn bốn trăm n g ư ờ i gần năm trăm n g ư ờ i a ngài muốn mua cũng hẳn là đi mua đế quốc của hắn a thanh sư đại đế nghe vậy mở chừng hai mắt nổi giận nói gọi ngươi đi cha ngươi liền đi cha thứ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm là thanh minh không dám nói nhảm quay đầu liền đi xem xét đại đường tỷ lệ đặt cược không lâu thanh minh liền quay trở về trong l ề u vải nhìn xem bưng ngồi ở một bên thanh sư đại đế thanh minh đi đến thanh sư đại đế bên người nói hoàng h i n h ta tra ra được là một b u i tám mươi thanh sư đại đế nghe vậy lập tức cười to nói ha ha ha Tốt. lần này ta muốn để tam đại đế quốc hối hận xem thường chúng ta thú nhân đế quốc tam đại đế quốc gia đại nghiệp đại lần này bản đế liền để bọn hắn s u ấ t huyết nhiều cái này trong nhẫn chứa đồ có bốn mươi vạn thần tinh cùng mười vạn cân tinh thần xa ngươi cầm lấy đi đặt cược thanh minh nghe vậy nhìn về phía thanh sư đại đế nói rằng hoàng h u n h là ép chúng ta thắng sao thanh sư đại đế giơ tay lên dùng sức hướng phía thanh minh đầu quạt một bạn thai nổi giận nói người đúng là ngu xuẩn ép chúng ta có thể thắng sao đương nhiên là ép đại đường vương triều người đúng là ngu xuẩn mà theo thanh sư đại đế vừa dứt lời trong l ề u vải lâm vào một loại đáng sợ yên tĩnh nhìn xem chung quanh thú nhân đế quốc nguyễn lão thanh sư đại đế lập tức lúng túng không thôi nhìn xem đem chính mình tức giận đến liền lời nói thật nói hết ra thanh minh thanh sư đại đế trong lòng lập tức lại dâng lên một cơn lựa giận thanh sư đại đế một ước đem thanh minh đạp lăn rồi nói ra đi a người đúng là ngu xuẩn thanh minh đứng lên sau vội và nói, a. h một một o、so so、lúc, lúc trước tần thiên tiến vào thiên nguyên bí cảnh thời điểm cho tào chính thuần năm vạn thần tinh nói là nếu là đem cái này năm vạn thần tinh toàn bộ đều mua đại đường thắng lợi nói như vậy sau trận đấu đại đường liền có thể đạt được bốn triệu viên thần tinh nhìn xem đại đường kia cao đến đáng sợ tỷ lệ đặt cược c hơn nữa băng lăng vũ đối với đại đường rõ ràng không có lòng tin gì cho nên chỉ là tượng trưng đẻ ép năm ngàn mai thần tinh phải biết băng thần cốc đã xuống dốc nhiều năm xuất ra năm ngàn thần tinh ủng hộ một chút đại đường cũng đã coi như là cắt thịt dù sao không ai sẽ cho rằng đại đường sẽ đoạt giải quan quân băng ngữ yên đối với không tin mình vụ thân cũng rất không có cách sau một ngày cổ thần mấy người cũng theo truyền thừa võ bi bên trong đi ra cổ thần tinh hà kim vô trần ba người đều nhao nhao lên bảng phân biệt đứng hàng bốn mươi ba bốn mươi lăm năm mươi tám tên nhìn xem trên bảng chính mình vị trí cổ thần hướng phía kim vô trần cùng tinh hà ôm cười nói tinh hà huynh vô trần huynh đã nhường kim vô trần nhìn xem cổ thần cười nhạo nói cắt nếu không phải ta đại n h ậ t kim ô thể vẫn chưa hoàn toàn t h ứ c tỉnh hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết đâu cổ thần nghe vậy cười to nói ha ha, ha. vậy thì chờ ngươi hoàn toàn thời điểm thất tỉnh rồi nói sau kim vô trần nghe vậy chỉ vào cổ thần nổi giận nói ngươi kim vô trần đối với cổ thần trào phúng đúng là không lời nào để nói dù sao hiện tại xếp hạng bên trên mình quả thật là không sánh bằng người ta tinh hà nhìn xem s ắ p tầm ý lên hai người d ơ lên hai tay nói rằng tốt vô trần minh bây giờ không phải là đưa khí thời điểm thần minh ngươi cũng không cần lại kích vô trần minh hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta tam đại đế quốc càng nên đồng khí liên tri mới lạ kim vô trần nghe vậy lui sang một bên hắn biết tinh hà nói có đạo lý hiện tại n à o tách ra đối với người nào đều không có chỗ tốt hơn nữa thật nếu nói tinh hà thiên phú lại là trong ba người cao nhất bởi vì lúc này tinh hà tinh thần thể còn chưa gia tỉnh mà liền cái này liền đã sắp so ra mà vượt đã đã thức tỉnh chín thành dưới cổ thần cái này đủ để thể hiện tinh hà thiên phú chi khủng bố ngay tại ba nhân khẩu sừng lúc kết thúc mấy đạo bạch quang trói mắt sáng lên trên quảng trường đồng thời xuất hiện bảy đạo thân ảnh mà tinh hà ba người ánh mắt cũng bị hấp dẫn mạc li ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng truyền thừa võ bi lắc đầu nói đáng tiếc thế nào mới sắp xếp bốn mươi hai tên a ngư bun nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía truyền thừa võ bi phát hiện thứ hạng của mình tại năm mươi mốt tên mau nhìn ta lão ngư xếp tại thứ năm mươi mốt tên đâu mà khiếm nguyệt cổ lực thương k h â u nguyệt hổ phân biệt xếp tại thứ bốn mươi bốn thứ bốn mươi bảy người thứ bốn mươi chín theo xếp hạng bên trên nhìn đám người thiên phú tranh lệch đều không xa mà yêu tộc bên trong mạc ly thiên phú tốt nhất mà một huyện thanh thiên phú thì kinh người nhất vậy mà xếp tới người thứ hai mươi mốt mà thân làm thú nhân đế quốc thái tử sư tiên h tâm hắn vậy mà cũng chỉ là xếp tại thứ sáu mươi chín vị cái này muốn đối dựa vào sau xếp hạng chương hai trăm sáu mươi bảy đại đường nhân tài đông đúc chương hai trăm sáu mươi bảy đại đường nhân tài đông đúc kỳ thật có thể tiến vào cái này vạn người trên bảng danh sách một trăm người đứng đầu thiên phú đều t r a n lệch không xa sư thiên tâm nhìn xem thứ hạng của mình trong lòng có chút hài lòng thú nhân chính là thượng cổ nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sinh hạ sản phẩm ở thiên phú cùng phương diện trí khôn thú nhân tộc có trời sinh thiếu hụt mà sư thiên tâm có thể lấy thú nhân c h i thân đứng vào một trăm người đứng đầu cái này đủ để chứng minh thiên phú cường đại hoàn toàn không kém thú nhân đế quốc người khai sáng thanh sư đại đế ngay tại tinh hà ngay tại ngắm nhìn bốn phía thời điểm một gã tinh thần đế quốc đệ tử đi đến tinh hà bên cạnh dì h a i vài tiếng đợi đến tên đệ tử kia sau khi nói xong tinh hà sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống cổ thần nhìn xem sắc mặt âm trầm tr tinh hà chậm rãi ngẩng đầu thiết hạ một cái cách thơm kết giới sau nhìn về phía cổ thần cùng kim vô trần nói rằng chuyển t h ừ a v õ bi nhận chủ cái gì kim vô trần cùng cổ thần nghe vậy trong miệng một lời quát o cổ thần nhìn xem tinh hà nói rằng tinh hà ngươi có thể đừng làm ta sợ chuyển t h ừ a v õ bi chính là thượng cổ kỳ vật làm sao lại tự động nhận chủ đây là giới trướng của ta đệ tử tận mắt nhìn thấy nếu ngươi không tin tự mình đi hỏi trên trận những cái kia chính mắt thấy v õ giả tinh hà nói xong liền triệt hồi cách t m kết giới một q u ể n thanh nhìn xem sư thiên tâm nói khẽ sư thiên tâm thái tử quả nhiên không phải tầm thường có thể lấy thú nhân tri thân đứng vào trăm người đứng đầu nghĩ đến sư thiên tâm thái tử tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạ lưỡng a sư thiên tâm nghe vậy khẽ cười nói một công chúa quá khen so với tần h u y n h ta còn kém xa tới là một công chúa ngươi có thể đập tới người thứ hai mươi mốt thiên tâm bội phục một b i ể n thanh nghe vậy khẽ cười nói sư thiên tâm thái tử quá khen tần công tử thiên phú quả thực là trên đời hiếm có chúng ta so sánh cùng nhau đúng là không đáng giá nhắc tới sư thiên tâm không nghĩ tới ngươi cũng có thể đi vào trăm người đứng đầu cổ thần đang nghe truyền thừa võ bi tự động nhận chủ sau trong lòng tự có chút khó chịu khi nhìn đến cùng chính mình không hợp nhau sư thiên tâm vậy mà cũng tiến vào top một trăm sau trong lòng khó chịu liền càng đậm sư thiên tâm bay người nhìn về phía cổ thần cười nhạo nói thế nào ngươi đối ta tiến vào trăm người đứng đầu có dị nghị nào ta còn có thể lấy thú nhân c h i thân chen vào trăm người đứng đầu mà các ngươi xếp hạng lại không cao bằng ta nhiều ít cho nên nhìn từ điểm này các ngươi thật là rất r á c rưỡi a đều nói nhân tộc chính là vạn vật tri linh hơn nữa các ngươi còn đại biểu cho tam đại đế quốc kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi hiện tại xem ra các ngươi tam đại đế quốc thật là xuống dốc a cổ thần nghe vậy tiến lên một bước chỉ vào sư thiên tâm nổi giận nói ngươi lặp lại lần nữa sư thiên tâm lời này không thể nghi ngờ là đem tam đại đế quốc mặt đều đánh một lần hơn nữa còn là cổ thần chính mình đưa lên kim vô trần mặc dù cùng cổ thần không h ợ p nhau nhưng là lúc này kim vô trần cũng yên lặng đi tới cổ thần bên người nhìn xem dương cung bạt kiếm sau phương tinh hà tiến lên đem kim vô trần cùng cổ thần kéo ra phía sau sư thiên tâm nói chuyện đừng quá mức hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đại gia hẳn là thiếu sinh một chút khoảng cách mới lạ cổ lực dựa vào một khối trên tường đá trầm giọng nói còn nói cái gì trực tiếp ra ngoài đánh một trận ch t ớ i thì tới vừa vặn đều ở chỗ này vậy chúng ta liền đến làm qua một trận cổ thần nói xong khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát một đầu hắc long hư ảnh tại cổ thần sau lưng hiện ra mà liền tại cổ thần đem nó khí tức phóng xuất ra lúc một vệ kim quan g hóa thành c ự t r ư ờ n g trực tiếp đem cổ thần đập bay ra ngoài truyền thừa võ bi trước cấm chỉ đập võ nếu có tái phạm tất sát theo cổ thần bay ra ngoài một đạo cực kỳ thanh â m uy nghiêm ở trên bầu trời nổ vang đám người nghe vậy nao n a o hướng phía truyền thừa võ bi ôm quỳ nói là tiền bối theo trên trận uy áp tán đi sau đám người liền lập tức bắt đầu trung thực mà mọi người ở đây vừa mới an tĩnh lại lúc một thanh âm ở đây bên trên nổ vang mau nhìn có người xông vào mười vị trí đầu theo đạo thanh âm này vang lên trên quảng trường tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy nhìn về phía truyền thừa v õ bi theo một vệ kim quan g sáng lên tức g i ê n danh tự thình lính xuất hiện tại truyền thừa v õ bi phía trên cái này cái này cái này vậy mà xếp ở vị trí thứ năm cái này gọi tức g i ê n tiểu tử đến cùng là thần thánh phương nào mà lúc này tinh hà bọn người nhìn về phía truyền thừa v õ bi lúc đều bị tức g i ê n cái tên này cho khiếp sợ đến bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này mà lúc này b í cảnh ngoại các thế lực lớn lúc này đều nhao nhao sôi trào một gã lao giả dâu bạc trắng bay đến trên bầu trời quát cái này tên là t ư ớ c diên t i ể u tử ta thuần nguyên tông m u ố n đánh giám các ngươi thuần nguyên tông tính là cái gì chứ a chúng ta thái hư môn đã đồng ý sao tám bên ngoài sân đông đảo nhất phẩm thế lực nhìn xem t ư ớ c diên cái tên này đều nhao nhao sôi trào mà lúc này thần huyền tông bên trong nô vũ tình nhìn xem t ư ớ c diên danh tự trong lòng có loại không nói ra được phức tạp cảm giác năm đó cái kia nàng trướng mắt một cái thâm sơn cung cấp một cái tiệu tử nghèo hôm nay vậy mà khiến cho toàn bộ đại lục vì thế mà chấn động nô vũ tình nhìn trước mắt đại mạc trong lòng không khỏi thở dài một hơi bốn băng thần cốc trong doanh địa thiên hình trưởng lão nhìn xem băng lăng vũ vẻ mặt kích động nói rằng cốc chủ cái này gọi tức riêng tiểu tử thiên phú tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài a tiểu tử này thiên phú cao như thế chúng ta băng thần cốc nếu là đạt được hắn như vậy chúng ta băng thần cốc tại tương lai không lâu tuyệt đối sẽ quật khởi mạnh mẽ cho nên ta cho là chúng ta nên không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy hắn băng lăng vũ nghe vậy nhìn thoáng qua thiên hình trưởng lão nói rằng đây không phải ngươi ta muốn thu liền có thể thu theo ta thấy đến tiểu tử này hiện tại chỉ sợ đã lên vo thần đạo đệ tử tên g i chúng cái này cái này cái này ai thiên hình trưởng lão nghe vậy không khỏi thở dài một hơi hắn cũng biết võ thần đảo chính là thiên huyền đại lục bên trên tất cả võ giả nằm mộng cũng nhớ địa phương muốn đi đừng nói một cái băng thần cốc liền xem như mười cái băng thần cốc cũng đừng hỏng theo võ thần đảo bên trên c á c người mà lúc này tinh thần đại đế nhìn xem quang nhiều lần bên trong tức diên trầm giọng nói không nghĩ tới một cái chỉ là đại đường vương triều vậy mà xuất hiện ba tên tiến vào top một trăm thiên tài hơn nữa còn có một vị có thể nhường truyền thừa võ bi tự động nhân chủ cái này đại đường cũng coi là nhân tài đông đúc bất quá có đôi khi danh tiếng quá thịnh cũng không là một chuyện tốt sáu n a m thiên nguyên bí cảnh bên trong tức diên vừa ra chuyển thừa võ bi liền phát hiện ở đây võ giả đều đồng loạt hướng hắn xem ra tức diên nhìn xem mọi người ở đây vẻ mặt khó hiểu cùng mọi người ở đây khác biệt chính là kim vô trần khi nhìn đến tức diên thời điểm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống kim vô trần có thể rõ ràng cảm giác được tức diên trên người có thâm h ả i u viêm chấn động một gã kim ô đế quốc đệ tử đi đến kim vô trần bên thai trầm giọng nói thái tử tiểu tử kia chính là ngày ấy cướp đi thâm hải u viêm tiểu tử kia kim vô trần nghe vậy hung g ữ chừng mắt liếc tên đệ t không cần n g ư ơ i nhắc nhở ta tức diên đúng không bản thái tử mong muốn đ ổ vật còn chưa bao giờ không có được lại càng không cần phải nói bị người đoạt kim vô trần trong lòng lúc này ngoại trừ ghen ghét bên ngoài càng nhiều hơn chính là phẫn nộ tức diên sau khi nhìn quanh một vòng phát hiện kim vô trần lúc này đang hung tợn nhìn mình chằm chằm nhìn xem kim vô trần ánh mắt kia tức diên thầm nghĩ không tốt h ắ n biết kim vô trần tuyệt đối là nhận ra chính mình thế là tức diên không kịp nghĩ nhiều trên thân trường bảo màu đen đắp một cái liền vội vã chạy ra ngoài chương hai cấm chế phá chương hai cấm chế phá kim vô trần nhìn xem đi đường tức diên hướng phía bên cạnh kim ô đế quốc đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó kim ô đế quốc các đệ tử liền hướng phía tức diên đuổi theo cổ t h â n nhìn xem kim vô trần bóng lưng rời đi trầm giọng nói kim vô trần giống như cùng cái kia gọi tức diên tiểu tử có khúc m ắ t ca có ý tứ một cái địa nguyên cảnh tiểu tử mà thôi liền xem như thiên phú lại cao hơn chết cũng liền chỉ là người chết tinh hà nói xong liền nhìn về phía truyền thừa võ bi bên trên tức diên kia to lớn danh tự mà ngô thanh vũ cùng chu lập đạt nhìn nhau cũng hướng phía tức diên chạy tới phương hướng đổi tới mà lúc này di tích di tích bên trên cấm chế rốt cục bị huyết tinh làm hao mòn hóa đất gian g rắc theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên di tích cấm chế ứng thanh vỡ vụn mà theo cấm chế vỡ vụn toàn bộ thiên nguyên tông di tích lối vào cũng hiện ra ở ma tộc đại quân trước mặt huyết tinh nhìn trước mắt to lớn cửa vào di tích chậm dại đứng lên di tích cấm chế đã bị t i ế u mất trư vị thị n h y ế n bắt đầu theo huyết tinh vang vọng đất trời âm thanh âm vang lên đứng tại trên một sườn núi viêm tủ phất phất tay ngay sau đó nhìn không thấy quế ma tộc đại quân liền hướng phía cửa vào di tích xuất phát tại cái này mấy ngày bên trong ma tộc đại quân đã tập kết đại lượng cao thủ trong đó cựu giai ma tộc cường giả đã đạt đến kinh khủng 60. còn lại bảy b á t giai ma tộc càng là vượt qua 3.000 số lượng mà trải qua mấy ngày nay liên tiếp không ngừng huế y tế t lúc này ma tộc đại quân đã tinh giản tới 600 vạn c h i chúng nhưng là những ngày ma tộc thấp nhất thực lực đô đạt đến ngũ giai trở lên mà những đại quân này đều là viêm tù bọn người trong vòng mấy ngày này chọn lựa r a tinh anh ngũ giai trở xuống ma tộc đều được đưa đến huế y tinh t nơi này tiến hành huế y tế t bất quá ma khí chỗ đầu nguồn vẫn như c ũ còn có một đống lớn ma tộc đang càng không ngừng t u ra không được bao lâu những cái kia đê giai ma tộc số lượng liền sẽ được bổ sung mà lúc này trong di tích các thế lực lớn võ giả có lượng cũng khoảng chừng khoảng 1 3 t m ư ngàn người mà chỉ dựa vào những này như là năm vẽ bảy mảng võ giả muốn muốn xông ra cao thủ tụ tập trăm vạn đại quân vòng vây độ khó không phải là bình thường nhỏ ầm ầm theo cấm chế giải trừ lúc sinh ra rung động trong di tích võ giả bị động tĩnh này cho kinh tới theo cấm chế bài trừ vô tận ma khi bắt đầu tràn vào di tích một gã kim ô đế quốc đệ tử nhìn về phía kim vô trần nói rằng thái tử điền hạn hiện tại ma tộc tiến vào di tích chúng ta phải chăng còn muốn truy kích kim vô trần nghe vậy nhìn về phía di tích phía lối vào trầm giọng nói đình chỉ truy kích lập tức trở về t r u y ề n thừa võ bi chỗ mượn nhờ t r u y ề n thừa võ bi lực lượng chống cự ma tộc kim vô trần nói xong liền quả quyết mang theo kim ô đế quốc các đệ tử cấp tốc trở về t r u y ề n thừa võ bi vị trí kim vô trần không đốc thực lực của hắn tuy mạnh nhưng hắn biết nếu là một khi rơi vào ma tộc trong vòng lây chỉ bằng hắn cùng kim ô đế quốc những đệ tử này tại ma tộc trong mắt cũng chỉ là nhét kẽ răng mà thôi mặc dù hắn có kim ô đại đế cho bảo mệnh át chủ bài nhưng là đó cũng là có hạn nếu là ma tộc dùng những cái tia đê g ma tộc đến tiêu hao linh lực của hắn một khi linh lực khô kiệt vậy hắn liền xem như có lại nhiều thủ đoạn cũng không sử dụng ra được một người dung võ trung pi là có hạn một cao thủ tại một c h i cường đại quân đội trước mặt cũng phải quỳ mà lúc này ngay tại bỏ mạng chạy trốn tức diên nhìn xem đang không ngừng tới gần ma tộc đại quân lập tức lâm vào lưỡng nan hướng phía trước là ma tộc đại quân phía sau là kim vô trần cái này đại địch bất kể là phía trước tiến vẫn là lui lại đều là một con đường chết nhìn trước mắt ma tộc đại quân tức diên ánh mắt trầm xuống ngay tại tức diên lo lắng lấy muốn hay không đẩy ra thời điểm sau lưng chuyển đến ngô t h a n h vũ thanh âm tức diên huynh đệ ma tộc tới chúng ta nhanh đi về tức diên nghe vậy quay người nhìn về phía ngô thanh vũ cùng chu lập đạt nói rằng ngô thanh vũ chu lập đạt tại sao là các ngươi hai cái các ngươi thế nào đổi tới hiện tại ma tộc vây đến đây các ngươi mau đi trở về ta đắc tội kim vô trần sau khi trở về cũng là đường chết một đầu cùng nó sau khi trở về chết bởi kim vô trần vây rết còn không bằng lưu tại nơi này cùng ma tộc một chiến đấu tới cùng tức diên thực lực bây giờ vẫn như c ũ là địa nguyên cảnh trung kỳ chỉ bằng hắn hiện tại sau khi trở về là tuyệt đối trốn không thoát kim vô trần vây rết ngô thanh vũ nghe vậy cười nói tức diên minh ngươi không cần lo lắng chuyển thừa võ bi trước cấm chế đ ư ợ võ liền xem như mượn hắn kim vô trần là lá gan hắn cũng không dám ra tay với ngươi ta cùng chu h i n h cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ cho nên liền cùng ra đến xem bất quá ngươi là thế nào sẽ đắc tội kim vô trần tức diên nghe vậy nhìn về phía sau lưng không ngừng tới gần m à tộc đại quân nói rằng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ma tộc đại quân cũng nhanh tới chúng ta trước tiên phản hồi truyền thừa võ bi tức diên nói xong ba người liền hướng phía truyền thừa võ bi phương hướng chạy tới mà liền tại tức diên ba người sau khi rời đi không lâu huyết tinh thân ảnh liền xuất hiện tại tức diên ba người vừa rồi đứng thẳng địa phương nhìn xem đang bỏ mạng chạy trốn tức diên ba người h u y ế tức t i n ư giêng l h chạy nói, ba người rất nhanh liền quay trở về chuyển thửa võ bi vị trí kim vô trần nhìn người tới ánh mắt lạnh lẽo sau đó đi đến tức giêng trước người còn lại kim ô đế quốc đệ tử thấy này cũng đều vây quanh chu lập đạt ngô thanh vũ thấy này nhao nhao đi tới giảm nhiệt sau lưng kim vô trần nhìn xem tức giêng âm thanh lạnh lùng nói tức giêng đúng không ngươi cướp đi bản thái tử thâm h ả i u viêm chờ rời đi chuyển thừa võ bi phạm vì sao bản thái tử muốn để ngươi tiếm thử cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong tức h diên nghe vậy n ú n n ú n mai nói tùy thiện thiên tài địa bảo người có duyên có được k i a thâm h ả i u viêm lại không bị ngươi thu phục ta cái này làm sao có thể tính được đâu tức h diên mặc dù kiên kỵ kim vô trần bối cảnh nhưng là hắn cũng biết thua người không thua trận miệng lưới bé nhọn nếu không phải ngươi thừa dịp bản thái tử không sẵn sàng liền xem như ngươi có thể tăng cao tu vi pháp ngươi cũng đừng hỏng theo bản thái tử trên tay đem thâm hại u viêm cướp đi bất quá bản đem thâm h ả i u viêm giao ra đồng thời nhận bản thái tử làm chủ như thế bản thái tử liền có thể vòng qua ngươi một mạng thực d i ê n nghe vậy cười nhạo nói kim vô trần đúng không ta mới vừa nói qua thiên tài địa bảo người có duyên có được muốn gọi ta giao ra thâm h ả i u viêm là tuyệt đối không thể về phần nhận ngươi làm chủ nhân ta khuyên ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi ngươi tính chỗ nào dễ hành a liền xem như cha ngươi kim ô đại đế tới ta cũng tuyệt không có khả năng khuất phục kim vô trần nghe vậy lập tức cười ha ha, ha. ngươi đừng tưởng rằng ngươi có mấy phần thiên tư liền có thể cùng ngạo chỉ là một cái tây hoang đi ra nhà quê c kim vô ọ n trần g cùng tại a quảng xuống ngoan thoại sau liền dẫn kim ô đế quốc các đệ tử đi tới mấy thế lực lớn trong n ộ i ngũ mà cổ thần cùng tinh hà thì là lựa chọn thờ ơ lạnh ngạn dù sao chỉ là một cái t ớ c riêng mặc dù trị đến bọn hắn đi lôi kéo nhưng là không đáng vì hắn đi đắc tội kim ô đế quốc mà vạn yêu đế quốc cùng thú nhân đế quốc liền c à n g không khả năng đi lôi kéo một cái nhân tộc cho dù là tức diên thiên phú cho dù tốt đối với bọn hắn mà nói đều không có lực hấp dẫn gì mà tinh linh đế quốc liền c à n g không cần phải nói bọn hắn cho tới nay đều là không muốn đ ú n g tay các thế lực lớn phân tranh ở đây các đại hoàng triều đội ngũ rất nhanh liền bị tam đại đế quốc c h ỉ n h hợp lên ngay cả vậy còn dư lại hai đại vương triều mấy người bị cô lập tại bên ngoài tức diên nhìn về phía chu lập đạt cùng ngô thanh vũ nói rằng thật có lỗi chu hình ngô hình liên lụy các ngươi chu lập đạt nghe vậy nhìn về phía tước diên nói rằng Lời gì, c h ú ngay t tại mấy người đang, đang nói chuyện thời điểm ma tộc đại quân đã lặng lẽ đem t h u y ề n thừa võ bi vị trí cho bao vây mà đang ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn một huyện thanh bỗng nhiên mở to mắt trầm giọng nói chúng ta bị bao vây theo một huyện thanh vừa dứt lời mọi người ở đây liền lập tức xôi chào làm sao tới đến nhanh như vậy sáu túc tính theo mạc l y gầm lên giận dữ nguyên bản rối loạn đám người lập tức a n tính lại mà mấy đại đế quốc cùng xếp hạng mười vị trí đầu hàng o t r i ề u người dẫn đầu cũng nhao nhao tụ lại đến cùng một chỗ xếp hạng mười vị trí đầu hàng o t r i ề u tuổi trẻ thiên tài nhóm tại trên thực lực hoàn toàn không kém cổ thần bọn người nhiều ít cho nên tại việc này bên trên bọn hắn cũng có nhất định quyền lên tiếng bình thường là trần ổn nhất tinh hà dẫn đầu đứng ra nói rằng hiện tại ma tộc đại quân đã đứng ra nói r ằ n hiện t ma tộc đại quân đã đứng ra n ó n h i ệ tại ma tộc trên tay cho nên dưới mắt thế cục đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi bất quá vạn hạnh chính là chúng ta có truyền thừa võ bi tiền bối c h â n thủ ma tộc cao thủ hẳn là đều sẽ không thái quá tới gần nơi này cho nên chúng ta vừa dễ dàng dựa vào truyền thừa võ bi có lợi địa hình đến cùng ma tộc triển khai đ ọ sức một công chúa ngươi không phải có thể cùng tiền bối khai thông sao ngươi thử hỏi một chút hắn nhìn xem có nguyện ý hay không phối hợp chúng ta một biển thanh n g h e vậy lắc đầu nói ta hiện tại cũng liên lạc không được tiền bối bất quá chúng ta chỉ cần không ra cái vòng này nên vấn đề không lớn ta cảm ứng qua cấm chế này phạm vi hẳn là có mười dặm phạm vi Ta liền ú c trước phát h ệ diện, n bản cổ tịch, phía trên ghi lại thiên nguyên tông cũng là bởi vì ma tộc nguyên nhân nên tiến này bên trong, nên lại nhận một ma một ma phạm tộc tộc tịch, t bởi cổ cho cái phía ghi hủy khi lại vi lại i là vào vì bối công kích. Tinh hà nghe vậy gật đầu nói, tốt, chống Tinh nói, kia đại gia cái vi tiến lại Liên công kích. cứ tộc. nghe này hành Nam. gật Hà theo phạm là vào, vậy đầu dựa dựa ma ở bên ngoài tinh hà bọn người đang thương lượng lấy nên như thế nào đi chống lại ma tộc thời điểm truyền thừa võ bi bên trong tần thiên cũng thành công luyện hóa truyền thừa võ bi tần thiên phát hiện truyền thừa võ bi đúng là có thời gian gia tốc t r ậ pháp nhưng là cũng chỉ là có thể cung cấp là người sử dụng p h á thời i khiến cho tần Thiên ệ n này Tần vọng, bất quá nghĩ đến nếu như muốn cho chút thất h có bất t quá gian sử dụng trong ậ n nói, tiêu kinh khủng pháp lời tiêu tiêu a t ầ Thiên h liền n k ô khỏi trận ê ca Thời gian trong trận pháp sử dụng một lần cũng chính là ngoại giới thời gian một năm một người liền phải hao phí ba mươi vạn mai thần tinh mà mười người đồng thời sử dụng lời nói cái tiết chính là ba trăm vạn thần tinh nghĩ đến trận pháp này liền xem như gia đại nghiệp đại thiên nguyên tông đều làm dùng không nổi nhìn trước mắt tần thiên linh linh thiên thiên địa kêu một tiếng chủ nhân tần thiên nhìn trước mắt ngốc manh đáng yêu linh linh cười nhéo nhéo linh linh, linh gương mặt chủ nhân ma tộc đã đem nơi này bao vây thần thiên nghe vậy đầu tiên là xứ sở sau đó nói kia thiên nguyên tông khí v ậ n còn có thể dùng bao lâu linh linh nghe vậy nâng lên đầu ngón tay điểm một cái cái cằm nói rằng đại khái ba ngày như vậy đi tần thiên nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó mở ra bảng thuộc tính của mình thính danh thần thiên thu vi thiên nguyên cảnh đình phong công pháp viêm hoàng tổ long quyết nửa thân phẩm có thể thăng cấp long p h ư ợ n g quyết phẩm chất ba thể chất tổ long thể thiên phú long hóa kỹ năng chủ động hóa thân long nhân nắm giữ có thể so với long tộc n h c thân côn bạo kỹ năng chủ động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 c hiện ế n Thiên Pháp, Đại Thành, Long Hành Bộ, Đại Thành, Thần Thông, Đại Tiểu Như ý Thần Thông,、Tiểu、Thành, phù giao, Tiểu Thành, Long Ngâm, Đại Thành, Long Chảo, Đại Thành,、Kim、Long Bá thể, Đại Thành. Tiểu Tiểu Tiểu Trảo, Thể, Kích Pháp, Phù h Đại Đại Đại Giao, Đại Đại Kim Đại Bá Bộ, Ý Âm, tại tần thiên thực lực đã đạt đến thiên nguyên cảnh định phong so trước đó mạnh gấp hai ba lần không ngừng mà thần thông phù giao thì là một môn chiếu cố lớn diện tích sát thương thần thông hơn nữa mỗi một phiến cánh chim đều cực kỳ sắc bén hiện tại tần thiên địa cầu cũng chỉ là có thể đối phó một chút động hư cảnh võ giả Muốn là chống là lại đủ để so á n bản thần cảnh viêm tù bọn người căn bản cũng không đủ nhìn. h vai viêm tù đủ s với thần thông phù giao địa cầu ưu điểm ở chỗ tiêu hao linh khí rất ít mà thần thông phù giao uy lực mặc dù lớn nhưng là nó không giống địa cầu như vậy có thể một mực sử dụng hơn nữa thần thông phù giao không thể cứ như vậy đường hoàng tại mặt của nhiều người như vậy trước sử dụng dù sao tần h thiên cũng không muốn dẫn tới kim sĩ đại bảng nhất tộc truy sát mà tần h thiên sau đó phải đối mặt tuyệt đối là một đám ma tộc cao thủ hiện tại tần thiên lại thiếu khuyết có thể đối cao giai ma tộc sinh ra lực sát thương tần thông mà k i u giai ma tộc lục thân phòng ngự lại cực kỳ biến thái cho nên tần thiên dự định trực tiếp thăng cấp không gian phát tắc q u y ế thăng đ ị n sau t h cấp không gian pháp tắc là đại thành cần phải hao phí ba mươi vạn thần tinh tốc chủ phải chăng lựa chọn thăng cấp nên thần thông thần thiên thấy này không chút do dự điểm kết là ba mươi vạn thần tinh đã tự động cấu trừ hệ thống ngay tại thôi diễn xin chờ một chút cũng không lâu lắm hệ thống thanh âm lại một lần nữa tại tần thiên trong đầu vang lên đốt thôi diễn thành công tin tức tự động đạo nhập theo t ầ n thiên cảm giác được đầu một trướng ngay sau đó đại lượng tin tức liền đạo vào tần thiên trong đầu tần thiên vội vàng ngồi xếp bằng bắt đầu tiêu hóa trong đầu chuyển đến tin tức một canh giờ sau t ầ n thiên tiêu hóa xong tất cả tin tức theo t ầ n thiên mở to mắt trong nháy mắt liền cảm giác được chính mình đối với xung quanh không gian lực độ trưởng k h ô n g tăng lên một cái cấp bậc bất quá nhìn xem đã rút lại một nửa thần tinh tần thiên thịt đau đến thẳng biết miệng phải biết nhiều như vậy thần、tinh. chỉ cần cho thời gian nhất định liền đã đủ để tích tụ ra mười cái trở lên v õ thần cảnh cờ giả linh linh nhìn xem thịt đau tần thiên nói rằng chúc mừng chủ nhân thực lực nâng cao một bước tần thiên nghe vậy cười sờ lên linh linh cái đầu nhỏ cười nói miệng nhỏ thật ngọt chúng ta ra ngoài đi t ầ n thiên nói xong liền khôi phục hoàng nhất dung mạo linh linh nghe vậy nhẹ gật đầu theo một trận bạch quang hiện lên hai người liền biến mất ở nguyên đ ị a n chương hai trăm bảy mươi chiến tranh cự thú chương hai trăm bảy mươi chiến tranh cự thú theo một trận quang mang hiện lên tần thiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn người tới tất nhiên ba người liền n g o nhau vây quanh hoàng nhất、Vinh. n ô thanh vũ nhìn xem tần thiên cười to nói ha ha hoàng nhất vinh quả nhiên là ngươi trước đó ta cùng chu huynh liền suy đoán trước đó t r ợ đám người thoát k h ố n chính là ngươi không nghĩ tới lại là thật tần thiên nghe vậy cười muốn lắc đầu nói chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi dù sao làm nhiều như vậy náo động chuyện nếu như bị người để mắt tới có thể sẽ không tốt bất quá dưới mắt đã đã mất đi thay đổi bộ mặt cần thiết thần thiên nói xong liền hướng phía tinh hà bọn người đi đến một h u y ề n thanh nhìn xem tần thiên vi vi cười nói ta là nên gọi ngài hoàng nhất công từ đâu vẫn là tần công từ đâu thần thiên nghe vậy lắc đầu nói tùy ngươi danh tự chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi cái này đối với ta mà nói không quan trọng ta hiện tại muốn nói cho các ngươi chính là truyền thừa võ bi chỉ có thể hộ các ngươi ba ngày ba ngày sau đó các ngươi hoặc là bỏ thi đấu hoặc là chỉ bằng lấy thực lực của mình xông ra đi lời ta muốn nói cứ như vậy nhiều còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý a thần thiên nói xong liền hướng phía tức diên mấy người đi đến sư thiên tâm nhìn xem tần h thiên bóng lưng thở dài một hơi nói hoàng huynh xin dừng bước thần thiên nghe vậy bước chân dừng lại sau đó trầm giọng nói đi ta biết ngươi muốn nói gì nhưng là ta chính là đại đường võ giả Đã bọn hắn đã tự động đem đại đường loại trừ ra đội đại đường đế, bọn hắn ngũ, thần thiên thân làm đại đường hoàng đế, tự nhiên tự trừ tự làm loại là ra sư ẽ không Không hợp họ. phải bọn tiếp tục hợp tác với bọn họ. Không phải đại đ ờ n g m ặ thiên mũi gì tồn. t Sư thiên tâm nhìn xem tần h thiên bóng lưng thở dài một hơi mà lúc này truyền thừa võ bi kết g i ớ i ngoài năm mươi dặm một chỗ sườn núi nhỏ bên trên mỹ ảnh viêm tủ huyết tinh lực đô ảnh thứ năm người tụ tập ở cùng nhau nhìn không thấy cuối ma tộc đại quân bên trong cao đến trăm trượng chiến tranh cự thú đang chậm dai hướng phía truyền thừa võ bi phương hướng đi đến chiến tranh cự thú mỗi đi một bước đều sẽ khiến mặt đất run dậy một hồi mỗi cái chiến tranh cự thú trên lưng đều ngồi đẩy ma tộc binh sĩ tại không có thể phi hành bí cảnh bên trong ma tộc đại quân hành quân tốc độ nhận lấy nghiêm trọng chế ước thi ê n công theo viêm tù ra lệnh một tiếng đợt thứ nhất phá o hôi đội ngũ liền lập tức hướng phía truyền thừa võ bi đánh tới mà liền tại ma tộc quân tiên phong mới vừa tiến vào tới truyền thừa võ bi mười dặm phạm vi bên trong một v ệ n kim quang hiện lên ma tộc quân tiên phong lập tức bị chấn thành bọc máu viêm tù nhìn xem cao đến trăm t r ư ợ n g truyền thừa võ bi trầm giọng nói làm sao có thể thiên nguyên tông sớm tại bốn mươi vạn năm trước liền đã bị ta ma tộc hủy diệt làm sao có thể còn có khí vận tồn giữ lại bị ảnh nghe vậy cười d u y n ó i đây chẳng qua là kéo bốn mươi vạn năm trước thiên nguyên tông sao mà kinh khủng ngay cả mấy vị đại nhân đều thụ trọng thương hiện tại cái này khí vận chẳng qua là lưu lại một chút khí vận mà thôi không được bao lâu liền sẽ tiêu tán hầu như không còn chỉ phải vận dụng chiến tranh cự thú tiến hành công kích cái này khu khu lưu lại khí vận căn bản trèo c h ố n g không được bao lâu viêm tù nghe vậy gật đầu nói vậy được rồi liền vận dụng chiến tranh cự thú a bọn chúng ngủ say bốn mươi vạn năm trước cũng hẳn là hiện lộ ra bọn hắn giang nhanh huyết tinh nghe vậy cười gần nói viêm tù ngươi cũng đừng đem tiểu tử kê oanh thành mảnh vợ a ta thật là chờ mong tự tay xé hắn đâu chiến tranh cự thú chính là ma tộc t r i n h phạt lợi khí mỗi một cái chiến tranh cự thú phá hư lực đô vô cùng kinh khủng lại thêm kia xưng kinh khủng lực p h o n g ngự bất kỳ một chi quân đội gặp được đều sẽ nhức đầu không thôi mà chiến tranh cự thú nhưng lại chỉ có viêm ma nhất tộc có thể khống chế lại thêm bồi dưỡng một cái chiến tranh cự thú cần hao phí to lớn tài nguyên cho nên chiến tranh cự thú tại ma tộc bên trong cũng là cực kỳ chân quý tồn tại viêm tù nhìn xem huyết tinh cười nói biết nhân loại kia tiểu tử đúng là có chút ý tứ viêm tù nói xong liền hướng phía bên cạnh một gã viêm ma nói rằng phóng thích chiến tranh cự thú là thương quân theo viêm tù mệnh lệnh một chút đạn dòng dã mười cái như là chiến tranh cự thú bị phóng thích ra ngoài xếp thành một hàng đứng ở chuyển t h ừ a võ bi phía trước mà nghe được động tính mọi người thấy kia cá xấu đầu sư tử thân to lớn chiến tranh cự thú cũng không khỏi đến bắt đầu nghị luận ở mỹ lên đây là vật gì vì cái gì ta chỉ nhìn thoáng qua linh hồn liền không khỏi run rẩy một hồi chơi ạ thật là đáng sợ tám một huyện thanh nhìn trước mắt chiến tranh cự thú trầm giọng nói đây là chiến tranh cự thú theo một huyện thanh vừa dứt lời xếp thành một hàng chiến tranh cự thú đem đầu hướng phía bầu trời hướng lên ngay sau đó liền mở ra huyết bùn đại k h u một giây sau, vô số bao vây lấy ma diễm hỏa cầu lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía truyền thừa võ bi phương hướng đột nhiên đập xuống theo hỏa cầu đánh tới truyền thừa võ bi bên trên một đạo kim sắc của sáng phóng lên tận trời cấp tốc tạo thành một đạo kim sắc kết giới đem tất cả hỏa cầu ngăn lại ẩm ẩm theo hỏa cầu nện ở kết giới phía trên lập tức đưa tới cực kỳ kịch liệt bạo tạc mà ở đây một số võ giả khi nhìn đến chiến tranh cự thú lực phá hoại về sau chân đều mềm lũn chủ nhân đây là chiến tranh cự thú năm đó thiên nguyên tông hủy diệt rất lớn trình độ nhất định liền theo chân chúng nó có quan hệ hơn nữa bọn chúng mỗi một khỏa hỏa cầu hy lực đô có thể so với cựu chuyện chi cảnh võ giả tự bạo lấy thiên nguyên tông còn lại khí vận căn bản không ngăn cản được bao lâu tần tiên nghe vậy hai mắt chầm xuống nhìn xem mạng thiên phi vũ h ỏ a cầu tần tiên rơi vào trầm tư chiến tranh cự thú lúc trước hệ thống cho tư liệu của hắn bên trong cũng không có đề cập nhìn xem mỗi đầu chiến tranh cự thú tại một cái hô hấp bên trong có thể p h u n ra mấy trăm miếng to lớn h ỏ a cầu loại hỏa lực này liền xem như võ thần cảnh hậu kỳ võ giả thấy sau khi tới đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn mà tần tiên cũng biết vì cái gì ma tộc có thể tại trừ thiên chương hai trăm bảy mươi mốt nguy cơ sinh tử chương hai trăm bảy mươi mốt nguy cơ sinh tử tần thiên nhìn xem mái vòm bên trên không ngừng bạo tạc hỏa cầu trầm giọng nói ngươi còn có thể kiên trì bao lâu hồi chủ nhân nếu như lại như thế điên cuồng công kích đi xuống ta cũng kiên trì không được bao lâu còn lại khí vận nhiều nhất chỉ đủ kiên trì hai canh giờ tần thiên nghe vậy trong lòng c h ầ m xuống thế là quay người nhìn về phía một đám võ giả nói rằng truyền t h ừ a võ bi nhiều nhất chỉ có thể kiên trì hai canh giờ chính các ngươi nhìn xem xử lý a tần thiên nói xong liền nhìn về phía tức r i ê n ba người nói chờ một lúc nhìn không được thời điểm các ngươi đi ra ngoài trước a các ngươi lại ở lại đây đã không có ý nghĩa hoàng nhất minh vậy còn ngươi thần thiên nhìn vẻ mặt lo lắng tước diên mấy người cười nói ta ta nắm trong tay không gian phát tắc nếu như ta muốn đi bọn hắn còn lưu không được ta các ngươi đi trước ta sau đó liền đến mà lúc này thiên nguyên bí cảnh bên ngoài các đại thế lực đô n h a u n h a u xôi trào nhìn xem khủng bố như thế chiến tranh cự thú trong lòng của bọn hắn đều sinh ra cực lớn sợ hãi tinh linh đại đế nhìn xem có được như thế lực tàn phá kinh khủng chiến tranh cự thú trong lòng cảm giác nặng nề tinh linh đại đế nhìn xem hóa thành biện lựa thiên nguyên tông di tích trầm giọng nói đây chính là ma tộc sao quả nhiên kinh khủng mà còn lại mấy tên đại đế nhìn xem trên màn hình chiến tranh cự thú cũng đều sắc mặt tâm trầm mà ở vào trong đám mây võ thần đạo chủ nhìn xem trên màn hình chiến tranh cự thú như mày không đúng cái này chiến tranh cự thú làm sao lại xuất hiện ở đây thiên nguyên bí cảnh bên trong nổ tung cái lối đi kia ta rõ ràng đều bày ra cơm chế chiến tranh cự thú hẳn là không qua được mới đúng a võ thần đạo chủ t r ă n g mối vẫn không có cách giải thiên minh theo võ thần đạo chủ vừa dứt lời một cái thân hình t h o n dài mặt như quan ngọc mỹ nam tử xuất hiện tại võ thần đạo chủ trước mặt sư tôn võ thần đạo chủ nghe vậy gật đầu nói ân người đi điều tra một chút vì sao chiến tranh cự thú lại đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyên bí cảnh bên trong nhớ kỹ người trở ra lập tức ra tay đem nó toàn bộ chém giết tuyệt đối không nên n h ư ờ n g những cái kia chiến tranh cự thú ảnh hưởng tới vương triều giải thi đấu tiến trình là sư tôn thiên minh nói xong liền xoay người lấy ra một chiếc gương hướng phía trước người vừa chiếu trước mặt liền xuất hiện một cái lối đi một giây sau thiên minh liền biến mất ở trong thông đạo võ thần đạo chủ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại thiên nguyên bí cảnh bên trong chiến tranh cự thú trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra một cũ cảm giác khớ ổn mà theo không gian r u lên thiên minh thân h n h xuất hiện ở thiên nguyên bí cảnh bên trong thiên minh chân đạp hư không ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dưới đáy những cái k i a chiến tranh cự thú một giây sau thiên minh đưa tay phải ra hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng hướng phía dưới đáy chiến tranh cự thú vô xuống nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a đạo bàn tay lớn màu vàng nóng viên thủ bọn người trong ánh mắt cũng không có thất kinh chỉ thấy lực đô khỏe miệng vi vi dương lên nói rốt cuộc đã đến sao nhân loại võ thần cảnh cường giả theo lực đô vừa dứt lời một đạo hát mang trực tiếp đem trên bầu trời cự trưởng mở ra mở ra bàn tay lớn màu vàng nóng sau hát mang thế đi không giảm hướng lấy thiên minh bay đi thiên minh thấy này vội vàng điều động thần lực đem đánh tới ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chuyển ra nguyên bản bình tĩnh mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cái độc lớn một giây sau một đạo sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân hiện đầy lớp v ả y màu đen thiên ma mang theo ba tên thân hình khôi ngô cùng một gã tướng mạo cực kỳ vũ mị thủ hạ xuất hiện tại thiên minh trước mặt nhìn trước mắt mấy cái năm con thập giai trở lên ma tộc thiên minh trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ thiên minh tay phải tìm t ò i một thanh tam xích thanh phong liền xuất hiện ở trong tay của hắn ngay sau đó thiên minh liền vô ý thức hướng phía sau lưng đâm tới một giây sau trôi thủy thủ màu đen liền trực tiếp xuyên thủng thi mà thiên minh tên một kiếm lại đâm vào không khí nếu không phải thiên minh tại bị đánh lén trước một g i â y chết đi thân thể một cái thiên minh liền trực tiếp bị một kích này cho trực tiếp xuyên t h ủ n g trái tim ảnh quỷ tại một kích thành công sau liền lại biến mất tại hư giữa không trung mà bản thân bị trọng thương thiên minh cũng không h a m chiến chỉ thấy hắn móc ra một chiếc gương theo trên gương bạch quang hiện lên thiên minh thân ảnh liền biến mất ở n g u y ê n đ ị a hắc sát nhìn xem bị chạy thoát thiên minh không khỏi lắc đầu nói ảnh quỷ ngươi cái này bản lĩnh là càng ngày càng trở về chỉ là một cái võ thần cảnh trung kỳ võ giả ngươi cũng ngừng hắn chạy thoát rồi ta nên nói như thế nào ngươi tốt đâu theo hát sát vừa dứt lời ảnh quỷ thân ảnh liền xuất hiện ở hát sát trước mặt thuộc hạ vô năng nhìn xem q u ỷ một chân trên đất ảnh q u ỷ hát sát lắc đầu nói tính toán nhìn một chút cái này mấy tiểu tử kia cho chúng ta chuẩn bị lễ vật ta viêm tủ bọn người nhìn đứng ở giữa không trung hát sát bọn người vội vàng quỳ xuống nói tham kiến tôn chủ đại nhân tham kiến tôn chủ đại nhân hát sát nhìn xem quỳ xuống một mảnh ma tộc đại quân cũng không để ý tới chỉ là quay người nhìn về phía truyền thừa võ bi phương hướng mà lúc này bí cảnh bên ngoài võ thần đạo chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người ngũ vương đại đế ngũ vương yêu hoàng cùng tất cả võ thần cảnh trở lên võ giả nghe lệnh theo võ thần đảo chủ vừa dứt lời nhưng phạm là võ thần cảnh trở lên võ giả đều nhao n h a u đứng dậy hướng phía võ thần đảo chủ hành lễ võ thần đảo chủ nhìn trước mắt đem gần trăm người đội ngũ trầm giọng nói các ngươi theo bản đảo chủ cùng nhau tiến vào bí cảnh trấn áp ma tộc nhân tộc võ thần cảnh cường giả nghe vậy nhao n h a u ô m q u y ề nói n cận tuân đảo chủ khiến võ thần đảo chủ móc ra một cái lệnh bài đánh vào hư không sau đó vận khởi thần lực chuyển vận đi vào mà lúc này thiên nguyên bí cảnh bên trong đám người phát hiện mình coi như là bóp nát ngọc giản cũng không cách nào bị truyền tống ra thiên nguy tất nhiên đi đến tần thiên bên người trầm giọng nói hoàng nhất minh nên làm cái gì tần thiên nghe vậy n ư u nhữ mày nói hiện tại phụ cận không gian đã bị hạ cấm chế trừ phi có thể bài trừ cấm chế không phải chúng ta là không cách nào từ nơi này chạy đi nô thanh vũ nhìn lên bầu trời bên trong ma tộc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng xem ra chỉ có thể liều mạng nếu có thể ở trước kéo lên một cái ma tộc cũng đủ vốn nhi chu lập đạt thấy này cũng không nói lời nào chỉ là yên lặng rút ra chiến đấu chuẩn bị liều chết một trận chiến tần thiên tinh thông không gian phát tắc h ắ n có thể cảm giác được không gian chung quanh đã bị hạ cấm chế liền xem như không có bị hạ cầm chế chỉ dựa vào trong tay bọn họ ngọc giản cũng căn bản là không có cách thoát đi một gã thập giai ma tộc nếu như muốn giết bọn hắn căn bản không chi phí khí lật gì ngoại trừ tần thiên khả năng còn có thể nhảy nhót mấy lần bên ngoài người còn lại tuyệt đối không cách nào tại thập giai ma tộc ma chào hạ mạng sống yên tâm đi các ngươi không chết được tần thiên có cựu long phá sát trận cùng ngay tại trong thất h ả i của mình ngủ say nhị long cái này ba tấm á t chủ bài nếu là thực sự bất đắc dĩ lời nói tần thiên đem bọn hắn toàn bộ đều tế ra đến đến lúc đó tần thiên mong muốn đi mà nói vấn đề cũng không lớn chỉ bất quá chỉ là tổn thất có chú một khi làm như vậy tối thiểu cựu long phá sát trận là đừng có mong muốn nữa nhìn lên bầu trời bên trong hát sát truyền thừa võ bi trước một đám võ giả lúc này cũng không khỏi đến n u ố t một ngụm nước bọn bọn họ cũng đều biết bọn hắn lúc này nguy cơ sớm tối liền xem như gia tộc bọn họ trưởng đ ố i tới bọn hắn còn sống tỷ lệ cũng rất nhỏ trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu t ẩ y lễ có thể giữ lại đến bây giờ đều là t i n h anh cho nên tại đối mặt như thế sinh tử áp lực hạng ở đây võ giả cũng không có sổ đồ chương hai trăm bảy mươi hai thoát hiểm chương hai trăm bảy mươi hai thoát hiểm h á c sát hướng phía truyền thừa võ bi phương hướng bước một bước một giây sau h á c sát thân ảnh liền xuất hiện ở truyền thừa võ bi trước nhìn xem bình chướng bên trong một đám võ giả h á c sát cười gần nói kiệt kiệt kiệt nhiều như vậy nhân tộc thiên tài m á u của các ngươi nhất định rất mỹ vị h á c sát nói xong liền quay đầu nhìn về phía viêm tù bọn người nói các ngươi làm tốt lắm đây là cho các ngươi ban thưởng h á c sát nói xong liền từ đầu ngón tay bắn ra năm đạo ma khí xuất vào viêm tù chở trong cơ thể con người theo cố này ma khí nhập thể viêm tù mấy người khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều đa tạ tôn chủ đại nhân hát sát nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía truyền thừa või nhìn trước mắt truyền thừa võ bi hát sắt vươn che kín lân giáp màu đen tự t r ả o hướng phía truyền thừa võ bi chống lên màn sáng đột nhiên vô tới、Soạn. linh linh chống lên màn sáng tại hát sắt một kích hạ trong nháy mắt bị đập nát dưới đáy một đám võ giả bị một trường này dư vi chấn động phải thổ hết u y bản thân bị trọng thương có chút nhục thân yếu một điểm thì trực tiếp bị chấn thành huyết vụ ngoại trừ mấy đại đế quốc lĩnh đội cùng bài danh phía trên hoàng t r i ề u đệ tử có thể chịu đựng được bên ngoài những người còn lại đều bị một trường này cho chấn bay ra ngoài ngay cả tần tiên tại một trường này h ạ cũng cảm thấy ngực khó chịu tiết hầu có chút vi vi phát ngọt tại một trường này hạ có thể đứng đấy võ giả vậy mà đạt đến năm mươi người nhiều tại màn sáng vỡ vụn một m h á y mắt vi vi thanh âm tại tần thiên trong đầu vang lên chủ nhân đây là thiên ma thu vi của nó đã đạt đến thập giai đình phong còn lại năm con cũng có được thập giai hậu kỳ thực lực chủ nhân thiên nguyên tông khí v ậ n đã tiêu hao hết kế tiếp liền phải nhìn chính các ngươi vừa rồi một kích kia ta bị thương không nhỏ ta phải ngủ say một đoạn thời gian linh linh nói xong liền gây mất liên hệ tần thiên nhìn xem đứng đứng ở giữa không trung hát sát cựu long phá sát trận trận bàn lạng yên xuất hiện ở trên tay của hắn hắc sát nhìn xem ở đây đám võ giả cười g à n nói kiệt kiệt kiệt có thể ở ta một trường này hạ sống sót thì đã chứng minh các ngươi đều là nhân tộc bất thế thiên tài giết chết các ngươi đây cũng là các ngươi thiên huyền đại lục nhất tổn thất lớn đi hắc sát nói xong liền giơ lên hai tay nhìn xem càng tụ càng mạnh u y áp thần thiên vừa định đem trong tay cựu lòng phá sát trận kích hoạt nghiêm xúc chớ có làm cản theo quát to một tiếng một đạo huyết sắc đao khí liền hướng phía hắc sát đánh tới hắc sát thấy này lập tức quay người đem đánh tới đao khí một trường gồn át một giây sau t ầ n thiên chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt một cái hạc phát đồng nhan lão giả cùng mười tên thân hình khôi ngô trung niên nam nhân liền đứng ở hắn cùng hát sát ở giữa mà băng lăng vũ chờ một đám võ thần cảnh cường giả cũng theo đó mà đến nhìn xem lão giả trước mắt hát sát nết môi cười to nói các ngươi tới thật đúng là n h a n h a bất quá cái này chính hợp ý ta theo hát sát vừa dứt lời ma khí chỗ đầu nguồn liền bắt đầu nổ vang vô tận ma khí bắt đầu phun ra ngoài võ thần đạo chủ nhìn xem không ngừng dâng chào ma khí trầm giọng nói chờ một lúc ta đánh nát cấm chế để các ngươi đi ra ngoài trước nơi này ta lưu lại bọc hầu võ thần đạo chủ nói xong liền hướng phía trên bầu trời đập một trường theo võ thần đảo chủ một trường vô gia đám người trong nháy mắt cảm giác được ban đầu những cấm chế kia trong nháy mắt tan rã đi mau theo võ thần đảo chủ quắt to một tiếng đám người nao nhao bóp nát ngọc trong tay giản biến mất ngay tại chỗ theo đám người sau khi đi võ thần đảo chủ nhìn về phía hát sát cười nói các ngươi ma tộc trăm phương ngàn kế đem l a o phu trăm phương ngàn kế dẫn ở đây nghĩ đến là t o à n tính không nhỏ à. hát sát nghe vậy không khỏi cười to nói ha ha ha ngươi chính là cái kia võ thần đảo chủ a không sai chúng ta đưa ngươi dẫn ở đây chính là vì muốn xử lý ngươi theo hát sát vừa dứt lời hát sát sau lưng liền xuất hiện m ư ơ i sáu thân ảnh võ thần đạo đảo chủ nhìn xem đem chính mình bao bọc vây quanh hai mươi hai tên thập giai ma tộc cười nói ha ha ha các ngươi vậy mà xuất động ba tên thập giai đ ỉ n h phong thiên ma xem ra lão phu tại trong lòng các ngươi còn tính là có chút phân lượng theo võ thần đảo chủ vừa r ứ t lời hai thanh màu đen d a o găm liền hướng phía võ thần đảo chủ phần cổ đánh tới nhìn xem hai thanh h ấ p nhận võ thần đảo chủ nhẹ nhàng v ư ơ n hai cái ngón tay đem hai thanh d a o găm vững vàng kẹp lấy nhìn xem vân đạm phong khinh võ thần đảo đảo chủ hai cái thập giai ảnh ma hoảng hốt vừa định vứt bọn hắn tuyệt vọng là hai tay của bọn hắn làm thế nào cũng không thả ra đ dường như bị dính chặt đồng dạng lao phu tốt xấu sống trên trăm vạn năm chỉ bằng các ngươi liền nghĩ đối phó lao phu võ thần đạo chủ nói xong hai cánh tay cánh tay liền hướng phía sau l ư n g đột nhiên hất lên hai cái thập giai ảnh ma tựa như cùng thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất h á c sát nhìn xem đại phát thần uy võ thần đạo đạo chủ trong lòng còi báo động đại tác hắn biết trước mắt lao giả này thật không đơn giản chỉ dựa vào bọn hắn hiện tại mong muốn làm sao lao giả này còn làm không được thế nào các ngươi muốn ngăn hạ lao phu võ thần đạo chủ nói liền tiến lên đi một bước hát sát nghe vậy hít vào một hơi thật sâu nói nếu như có thể bằng vào chúng ta thật muốn gi bất quá ta biết vẹn vẹn dựa vào chúng ta còn làm không được nhưng là ngươi cũng không làm gì được chúng ta võ thần đảo chủ nghe vậy chỉ là liếc qua hát sát sau đó liền biến mất ở chỗ cũ nhìn xem rời đi võ thần đảo chủ hát sát sắc mặt t ông trầm hát phong lộ ra giang nanh nhìn xem võ thần đảo chủ vừa rồi đứng địa phương trầm giọng nói lao nhân này chỉ sợ đã cực độ tiếp cận thập nhất giai nếu không phải n à y phương thế giới hạn chế lao nhân này chỉ sợ đã sớm bước vào cảnh giới kia thập nhất giai cơn giả coi như đặt vào chúng ta bộ lạc bên trong cũng coi là một gã cơn giả xem ra lần này thiên huyền đại lục sẽ không giống thường ngày như thế đơn giản hắc sát nghe vậy nữu n u mày nói không ta có thể cảm giác được nhân loại kia lao đầu rất mạnh liền xem như bộ lạc bên trong thập nhất giai trưởng lao đối đầu người này chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thủ thắng nếu không phải n à y phương thế giới pháp tắc quá mức yêu ớt vừa rồi chúng ta liền đã bị hắn phế đi hắc sát nói xong trên mặt hiện lên một vệ nghĩ mà sợ bảy theo một đạo bạch quan g hiện lên thần thiên đám người thân ả n h xuất hiện ở bắt đầu tiến vào bí cảnh trên bình đại kia một đám v õ thần cảnh cường giả tại đem người mang ra sau liền biến mất ở nguyên đ i ệ túc tính theo một gã lao giả áo bào trắng thanh âm chuyên g a nguyên bản huyên n à o đám người liền khôi phục bình tĩnh chương hai trăm bảy mươi ba thống kê thu hoạch chương hai trăm bảy mươi ba thống kê thu hoạch lão giả dâu bạc trắng nhìn xem ở đây võ giả trầm giọng nói chư vị bởi vì vương triều giải thi đấu xuất hiện ngoài ý mớn cho nên không thể không nửa đường đình chỉ hiện tại các ngươi bình ngọc trong tay sẽ từ võ thần đạo đệ tử tự mình thu thập sau đó tiến hành số hiệu thống kê sau đó trải qua thống kê chúng ta sẽ bài xuất tương ứng xếp hạng sau đó cấp cho bàn thưởng lão giả nói xong lại nhìn về phía ở đây võ giả trầm giọng nói chư vị đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi nhưng phàm là rời đi cái này hội trường các ngươi làm mất đi v õ thần đảo bảo hộ lão giả lời nói rất rõ ràng cái k i a chính là tại này hội trường bên trên ai cũng không thể đối tuyển thủ dự thi độc thủ mà một đám tuyển thủ dự thi nhìn về phía trong hội trường lớn bình phong liền biết vì sao v õ thần đảo sẽ làm như vậy mà theo lão giả lời nói âm rơi xuống bên ngoài sân các đại thế lực đô nhân xuống chính mình sát tâm dù sao tại bí cảnh bên trong võ giả g i ế t cũng không chỉ có ma tộc vì cấp đoạt một cái bảo vật mà đao binh tương hướng có khối người hơn nữa cũng có rất nhiều người tại giới cơ duyên xảo hợp thu được không ít kỳ chân dị bảo dù sao giết người đoạt bảo tại thiên huyền đại lục có thể không mới mẹ tần thiên nghe vậy cũng không cảm thấy có cái gì dù sao quy tắc này là đối hắn có lợi cho nên tần thiên mới sẽ không muốn chết giống như chính mình chạy ra cái này hội trường muốn chết tần thiên nói liền bắt đầu kiểm kê lần này thiên nguyên bí cảnh thu hoạch lần này vương triều giải thi đấu xếp hạng đối với tần thiên mà nói cũng không trọng yếu bởi vì hắn tại thiên nguyên bí cảnh bên trong lấy được chỗ tốt có thể so sánh theo vương triều giải thi đấu bên trên lấy được rất nhiều chỗ tốt tần thiên m ả n h tính kỹ mấy cái phát phát hiện mình chỉ là cực phẩm linh mạch liền thu được bảy mươi tám đầu thượng phẩm linh mạch thu được sáu trăm bảy mươi hai đầu hơn nữa cái này bảy mươi tám đầu cực phẩm linh mạch đều là cỡ lớn linh mạch phải biết chỉ có cỡ lớn c ự c phẩm linh mạch mới có thể sản xuất thần tinh mà cỡ trung tiểu c ự c phẩm linh mạch là sẽ không ra sinh thần tinh có thể nói tần thiên lần này chỉ là những ngày linh mạch liền đã làm hắn chuyến đi này không tệ hơn nữa lần này tần thiên không riêng đem toàn bộ thiên nguyên tông linh dược vườn cho bưng không nói còn tại tinh nguyện xâm lâm thu được sáu mươi sáu mai hóa long quả cái này hóa long quả thật là thiên huyền đại lục bên trên đã tuyết tích rất nhiều chân quý đan dược cũng là bởi vì thiếu vị này phụ dược mà thất truyền không riêng như thế lần này diệp lam còn ngoài ý muốn đạt được một cái nắm giữ đan mây c ự phẩm thần huyền đan viên đan dược này đã trầm tích mấy chục vạn năm đối với đại đa số võ giả mà nói cái này mai thần huyền đan không khác là một mặt kịch đ ộ c g b ậ dược nhưng là đối với những cái kia ẩn thế lao quái vật mà nói lại là cứu mạng thuốc hay tần thiên nếu là đem viên đan dược này thả ra như vậy tuyệt đối sẽ đem những cái kia đã ẩn thế võ thần cảnh cường giả dẫn ra ngoài bất quá nhường tần thiên nhứt cả chứng ngay tại lúc này bởi vì t r u y ề n thừa võ bi chuyện này hắn giống như bị cơ hồ cùng hết thảy mọi người theo dõi tần thiên từ trước điệu thấp đã quen cái này bất thình lình trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm cái này còn nhường tần thiên trong lúc nhất thời có chút không quen bất quá tần thiên đối với cái này cũng không thèm để ý thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. t ầ n thiên chính là lại lo lắng cũng vô dụng nên tới kiểu gì cũng sẽ đến mà nhất làm cho t ầ n thiên kích động chính là lần này hoàn thành cao cấp nhiệm vụ sau hệ thống cho hắn hai tấm nhiệm vụ triệu hoán thẻ bất quá nơi này không phải mở thẻ địa phương t ầ n thiên dự định trước tiên phản hồi doanh trướng lại nói mà lúc này hàn b a n g gu giao năm thú theo khiếu n g u y ệ n bọn người quay trở về vạn yêu đế quốc chỗ trong trận doanh một g ã yêu tộc hộ vệ s ố c lên d è m đi vào vạn yêu đế quốc vương trong trướng nói rằng khởi bẩm yêu hoàng hàn băng u giao cầu kiến ngũ lại yêu hoàng không khỏi một mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì hàn b ă n gu giao yêu cầu gặp bọn họ bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi kình thiên yêu hoàng nhìn xem hộ vệ nói rằng chuyện là hàn băng gu giao rất nhanh liền đi vào vương trướng hàn băng gu giao nhìn xem ngồi ngay ngắn ở phía trên ngũ đại yêu hoàng ôm quyền nói hàn băng gu giao tham kiến các vị yêu hoàng dứt lời có chuyện gì hàn băng gu giao nghe vậy không người nói về yêu hoàng cái k i a gọi hoàng nhất nhân loại tiểu tử dựa dẫm vào ta cướp đi sáu mươi sáu mai hóa long quả cái gì ngũ phương yêu đế nghe vậy đều bị hàn băng gu giao nghe được lời này cho khiếp sợ đến nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần mấy tên đại đế đều mở mắt nhìn chằm chặp hàn b ă n gu giao đồng thời bị năm tên yêu hoàng nhìn chằm chằm hàn băng gu giao lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại uy áp đánh tới ngay tại hàn băng gu giao chuẩn bị nhịn không được lúc ngũ phương yêu đế đều thu hồi chính mình uy áp hiện tại ma tộc xâm lấn sắp đến nếu như hàn băng gu giao lời này là thật như vậy hàn băng gu giao thật là lập công lớn phải biết hiện tại yêu tộc còn nhiều bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân kẹt tại tấn thăng thập giai một bước cuối cùng nếu là đạt được cái này sáu mươi sáu mai hóa l o n g quả vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn vạn yêu đế quốc sẽ thêm ra sáu mươi sáu vị võ thần cảnh t i ế u thiên đại đế nhìn xem hàn b ă n gu giao nói rằng ngươi nói có thể là thật hàn b a n g gu giao nghe vậy gật đầu nói thuộc hạ lời nói thiên trần vạn s á c h u y ễ n nguyệt đại đế nghe vậy đứng lên nhìn xem hàn b a n g gu giao nói rằng nếu quả thật như ngươi lời nói như vậy lần này ngươi thật là lập công lớn đợi đến hóa long quả tới tay sau chúng ta vạn yêu đế quốc có thể giúp ngươi tấn thăng thật t a i hàn b a n g gu giao nghe vậy hô hấp cứng lại lập tức quỷ xuống nói tạo yêu hoàng l â n điện h u y ễ n nguyệt đại đế phất phất tay nói đi ngươi đi xuống đi đợi đến hàn b a n g gu giao sau khi đi thiên sư đại đế nhìn xem n u y ễ n nguyệt đại đế nói rằng n u y ễ n nguyệt cảm thấy hắn là nói láo sao n u y ễ n nguyệt đại đế nghe vậy lắc đầu nói hắn còn không có thực lực kia ở trước mặt ta nói dối. Bất quá. nói như vậy lên ta đều có chút hâm mộ nhân loại kia tiểu tử đầu tiên là thiên nguyên tông vườn linh d ư ợ c lại là chuyển thừa võ bi tiếp lấy lại là hóa long quả tiểu tử này phúc nguyên thật đúng là phong phụ à. huyết u y ệ t đại đế nói xong không khỏi liếm liếm tiểu mị bờ môi cặp kia đan phượng trong mắt lóe lên một tia hàn quang hiếu thiên đại đế nghe vậy cười lạnh nói liền sợ hắn không có cái k i a mệnh ngược dụng vô luận như thế nào hóa long quả chính là ta yêu tộc c h i vật chúng ta nhất định muốn chiếm được liền xem như võ thần đạo ra mặt cũng vô dụng hiếu thiên đại đế vừa dứt lời long viên đại đế mở hai mắt ra ha, ha. hiếu chúng ta mong muốn theo nhân loại kia tiểu tử cầm trên tay tới hóa long quả chỉ sợ sẽ không dễ dàng phải biết không riêng gì chúng ta nhân tộc bên kia có thể là có rất nhiều khí huyết khô kiệt lao bất tử nếu là tin tức này để lộ như vậy dù sao sẽ khiến thiên huyền đại lục dung chuyển mà võ thần đảo là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn khiếu thiên đại đế nghe vậy cười lạnh nói、ừ. hiện h tại võ thần đảo đ ả o chủ có trở về hay không được đến còn chưa nhất định đâu thiên cơ tử cũng đã vất lạc võ thần đảo hiện tại đã mất đi hai đại trụ cột đã không đáng lo lắng kinh thiên đại đế nghe vậy trầm giọng nói các ngươi vẫn là không cần lơ là bất cần tốt võ thần đảo trăm vạn năm k i n d o n h bọn hắn nội tỉnh vẫn như cũ kinh khủng vẹn vẹn dựa vào chúng ta vạn yêu đế quốc chỉ sợ còn không cách nào cùng nó chống lại việc này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn mười kinh thiên đại đế lời này khiến cho tất cả mọi người rơi vào trờ mặc m chương hai trăm bảy mươi bốn thu hoạch được lỗ đổi hoa mộc lan chương hai trăm bảy mươi bốn thu hoạch được lỗ đổi hoa mộc lan mà lúc này đại đường trong doanh trướng thần tiên trở về doanh trương sau tam nữ liền tiến lên đón thần tiên phân biệt cho mỗi nữ một cái ôm ấp sau cười nói thế nào một trăm không có a băng ngữ yên tiếp lời nói làm gì có người đại sắt lang ngay tại tần thiên chuẩn bị tiến hành tiến một bước động tác thời điểm bên ngoài lều tào chính thuần thanh n â m chuyển tới vậy hạ kinh thành cấp báo t à m nữ nghe vậy cũng biết hẳn là chuyện k h ẩ n yếu thế là trăm năm chủ động lui xuống đợi đến t à m nữ rút đi sau tào chính thuần run dậy đem hai phần mật hàm đưa tới tần thiên trước mặt tần thiên nhìn xem tào chính thuần trong tay hai phần cấp báo trong lòng lập tức dâng lên một cố dự cảm k h ô n g ổn có phải hay không hoàng đô xảy ra chuyện gì tào chính thuần nghe vậy cọ một chút liền quỳ xuống trên mặt đất đ e m hai phần cấp báo hiện lên qua đỉnh đầu t ầ n thiên cầm lấy hai phần tấu trương nhìn thẳng qua một giây sau t ầ n thiên sắc mặt trong nháy mắt liền kéo xuống. đ a tốt, tốt, tốt. Là nếu g như ngươi nhất định phải nói nơi g đó có dài rộng một trăm linh m vương mạng tính đủ để dung nạp xuống một tỷ người u chỗ nếu như ngươi không phải nói như vậy vậy ta cũng chỉ có thể nói ngươi là đúng nếu như ngươi thật muốn hiểu lời nói ngươi tốt nhất đi xem một cái tây du món đồ kia so ta cái này không hợp t h i t h ư ờ n g còn có chớ cùng một cái lý công khoa học sinh nói hắn tại số lượng bên trên không chặt chẽ cẩn thận đây là đối với chúng ta lớn nhất vũ nhục ò n có ái phi của chấm vậy mà liền như thế đường hoàng bị bắt đi mà các ngươi c ẩ m ý rỉa vệ đến bây giờ liền các ngươi tây phi nương nương hướng đi đều không làm rõ ràng được t à o chính t h u ầ n t à o đại tổng quản ta hiện tại có phải hay không đến đem các ngươi bắt chấn phủ ti cho chịt bò a một đám rắt rưởi tân thiên nói xong đem trong tay cấp báo trực tiếp ném tới tào chính thuận trên đầu tào chính thuần nghe vậy vội và nói g n vậy hạ trước tiên ở cẩm y địa vệ đang ra tốc loại bỏ hiện đã đem loại bỏ phạm vi rút nhỏ tin tưởng không được bao lâu liền có thể tìm tới tây phi nương n ư ơ n g chỗ mà bạch khởi tướng quân bọn người đang xuất quân chạy đến tinh thần đế quốc trên đường chuyện xảy ra lúc bạch khởi tướng quân bọn hắn đã rời đi đ ạ i đường thần thiên thở sâu ít mấy hơi sau liền bình tĩnh lại hắn biết bạch khởi bọn hắn xuất quân chạy đến tinh thần đế quốc nguyên nhân là cái gì tần thiên chỉ vào quỳ trên mặt đất tào chính thuần nổi giận nói chấm lại cuối cùng cho các ngươi hai ngày thời gian nếu là còn tìm không thấy ái phi của chấm vậy các ng t à n t h i ê n nói xong liền hướng phía tào chính thuần trên mông đột nhiên đạp một cước nói lan tào chính thuần nghe vậy liền sốt ruột bận điệu hoảng hướng phía bên ngoài lều chạy tới hứa c h ừ một tay lấy tào chính thuần cả nói tào tổng quản ngươi đ i ệ u này vội vàng hoảng đây là làm gì đâu nghe nói bệ hạ trở về ta đến xem tào chính thuần nghe vậy đem hai phần cấp báo ném cho hứa c h ừ nói rằng chính ngươi nhìn tào chính thuần nói xong liền quay người đi hứa c h ừ lật ra cấp báo nhìn thoáng qua một giây sau hứa trừ trên người sát khí liền bắt đầu phá thể mà ra mẹ nó ta hiện tại liền đi tìm bệ hạ hứa trừ bên cạnh điện vi một tay lấy hứa trừ ngăn lại quát bệ hạ hiện tại ngay tại nổi nóng ngươi đi làm gì tìm mắng sao ngươi cũng không cần cho bệ hạ t h ê m đồ hứa chử nghe vậy lập tức liền không vui nói rằng hắt h ố t ngươi điện vi làm sao nói đâu bệ hạ hiện ở trong lòng đ a n g phiền đây thân làm nhân thần chúng ta liền không phải là vì cho bệ hạ bài ưu d i i nạn sao điện vi nghe vậy hướng thẳng đến hứa chử đầu đột nhiên vỗ nổi giận nói ngươi xuẩn a mấy vị nương nương đều ở đây ngươi tin hay không ngươi bây giờ đi vào chịu đánh vậy đều nhẹ làm không tốt còn phải chụp ngươi một năm đồng lộc hứa chử vừa nghe đến muốn chụp đồng lộc trong nháy mắt rụt cổ một cái nói kia cái gì hôm nay trước hết không đi trong danh t r ư ớ n g thần thiên ngồi trên ghế vớt vớt mi tâm mà nhưng vào lúc này trước gốc nam vén mở cửa màn bước nhẹ đi tới tần h thiên sau lưng sau đó vứt ư tay đem thần tiên đầu dẫn đạo tới chính mình ầm ầm s ó n g dậy bên trên lập tức liền bắt đầu cho thần tiên đâm bóp thần tiên tại cảm nhận được đầu sau một hồi mềm mại sau tâm tính trong nháy mắt b u n g lòng xuống thần tiên nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ lên đối sách hiện tại khương tô du tung tích không rõ mà đối phương lai lịch không nhỏ mà bây giờ đại đường lại rất thiếu khuyết cấp cao sức chiến đấu chỉ cần có cấp cao sức chiến đấu như vậy thần tiên liền có thể mang theo đại quân đánh đến tận cửa đi nghĩ đến đây tần thiên lấy ra hệ thống ban thưởng quân đoàn tăng gấp bội thẻ hệ thống nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ cùng nhất lưu võ tướng triệu hoán thẻ đ ố t nhân vật đặc biệt triệu hoán thẻ sử dụng thành công đ ố t nhất lưu võ tướng triệu hoán thẻ sử dụng thành công đ ố t chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhân vật đặc biệt khẩn khâu đ ố t chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nhất lưu võ tướng hoa mộc lan đ ố t chỗ triệu hoán nhân vật sẽ tại s a u nửa canh giờ đến t ú c chủ bên người tần thiên nghe vậy cả người trong nháy mắt n h ả bởi vì tần thiên động tác quá lớn nguyên nhân khiến cho trương quốc nam trước ngực một hồi nổi sóng chập trùng v ậ hạ c h ẳ n g không có chuyện người đi ra ngoài trước ca trương quốc nam nghe vậy không người nói là đợi đến trương quốc nam sau khi rời đi tần thiên lập tức ấn mở hai người giao diện thuộc tính thính danh k h ổ n khâu thu vi võ thần cảnh trung kỳ công pháp luân ngữ thần giai thượng phẩm công pháp có thể thăng cấp thể chất nho thánh thể thiên phú dĩ đ ứ c phục nhân kỹ năng chủ động lúc chiến đấu có thể trực tiếp áp chế địch quân ba thành thực lực luân suất pháp thủy kỹ năng chủ động binh chủng ba ngàn nho sinh động hư cảnh đình phong thất thập nhị thánh bán bộ võ thần ngũ chuyển tri cảnh hoa mộc lan thu vi kiểu chuyện c h i cảnh công pháp loan phượng quyết thần giai hạ phẩm có thể thăng cấp thể chất loan phượng thể thiên phú dục hỏa kỹ năng chủ động miễn dịch năm thành hỏa thuộc tính võ kỹ công kích sử dụng hỏa thuộc tính công pháp võ kỹ lúc tăng lên hắn ba lần uy lực binh chủng một vạn loan phượng quân địa nguyên cảnh sơ kỳ phát phát tần h thiên khi nhìn đến hai người thuộc tính sau liền biết lần này đại đường xem như có tại cái này thiên huyền đại lục bên trên đặt chân lực、lượng. rất nhanh thần thiên liền bình phục tâm tình xuống hiện tại bảo vật còn chưa dùng hết còn không phải thời điểm hưng p ấ n thần thiên, thi thi thiên, thiên nghe vậy hơi tự hỏi một chút sau liền nói rằng quan vũ triệu vân lý tôn hiếu lựa bố trương hàm mông điểm hứa trừ điển vi bạch khởi cao thuận thần thiên chọn đây đều là ở chính diện trên chiến trường tác dụng lớn nhất quân đội cùng một chút công năng cường đại binh chủng kỳ thật tần thiên rất muốn đem hoa m ụ c lan cũng xếp vào tới binh chủng đội tăng tạp trong danh sách nhưng là tần thiên đối với hoa m ụ c lan định nghĩa là phụ trách nội vệ quân đội hơn nữa cao thuận thiên phú kỹ năng quả thực biến thái một khi nhường hắn cùng h á m trận danh o binh mã cùng một chỗ liền có thể trực tiếp tăng phúc toàn thể gấp ba sức chiến đấu cái này một khi đem dưới tay hắn nhân mã mở rộng như vậy tương lai h á m trận danh o sức chiến đấu có thể nghĩ đốt hệ thống nhắc nhở hứa trừ điện vi cùng là hồ bôn quân có thể dùng chung một t c ư ơ n g binh chủng đội tăng tạp tần thiên nghe vậy không khỏi vui lên cái gì mẹ nó gọi ngạc nhiên mừng rỡ tần thiên hơi hơi trầm tư liền nói rằng vậy thì thêm cái trước tàu chính thuận cẩm y ý hệ vệ hiện tại rất thiếu đáng tin nhân thủ dù sao cửa hàng bảy đến quá lớn cho nên tần thiên vẫn là quyết định cho tàu chính thuần một cái danh lệch cứ như vậy tần thiên tin tưởng cùng nhanh cẩm y ý hệ vệ móng đốt liền sẽ trải rộng toàn bộ thiên huyền đại lục đốt binh chủng đội tăng tạp sử dụng thành công mời t ú c chủ phân biệt lựa chọn đưa lên địa điểm đem mới tăng lính đưa lên tới riêng phần mình chủ tướng bên cạnh đốt lính đưa lên thành công t ầ n thiên nghe được hệ thống lợi này lập tức hài lòng gật gật đầu các đại vương triệu đội ngũ tham gia xin nhanh chóng tập kết tới trên bình theo lão giả vừa dứt lời một đám v õ giả liền hướng phía trên bình đài bay đi thần thiên thấy này cũng theo bay đi bên trên bầu trời lão giả nhìn xem đã tập kết hoàn tất đội ngũ nói rằng bởi vì giải thi đấu xuất hiện ngoài ý m u ố n cho nên hiện tại đối giải thi đấu quy tắc tiến hành cải chế xếp hạng tại hạng ba sau đội ngũ tham gia vẫn như c ũ sử dụng chém giết ma tộc nhiều ít xem như xếp hạng bao nhiêu căn cứ nhưng là như có người khắc phục thời gian kế tiếp chúng ta sẽ an bài lôi đài thi đấu trong vòng ba ngày lần này lôi đài thi đấu vẹn vẹn thiết lập sáu cái lôi đài mong muốn thu hoạch được sáu người đứng đầu muốn chiếm cứ một cái lôi đài thời gian một ngày trong lúc đó bất kỳ đội ngũ đều có thể đối trên lôi đài đội ngũ khởi s ư ớ n g khiêu chiến chỉ cần có bất kỳ một c h i đội ngũ chiếm cứ tương ứng lôi đài thời gian một ngày như vậy c h i đội ngũ kia liền sẽ thu hoạch được tương ứng thứ tự còn lại đội ngũ liền mất đi tư cách khiêu chiến để cho công bằng mỗi c h i đội ngũ tham gia chỉ có thể lấy ra năm người tham gia lôi đài thi đấu lão giả nói song bình đài chung quanh liền chậm rãi dâng lên sáu cái cự đại lôi đài rất rõ ràng đây chính là vì cho lục đại đế quốc đội ngũ chuẩn bị nhìn xem sáu cái c h ầ m dai dâng lên lôi đài tần thiên trong mắt xẹt qua một tia khinh thường hắn biết đây nhất định là mấy đại đế quốc không phục bí cảnh bên trong chém giết xếp hạng sau đó làm ra như thế một cái yêu tiêu h thân cái này mấy đại đế quốc mặc dù tướng ăn hơi khó coi nhưng là không có cách nào tại thực lực này t r í thượng thiên huyền đại lục thực lực thật chính là quyền nói chuyện đã quy củ nói xong như vậy lần này tiên h nguyên bí cảnh bên trong săn giết ma tộc xếp hạng bảng như sau lao giả nói xong liền hướng phía không trung đột nhiên một phất ống tay áo tiếp theo các thế lực lớn xếp hạng liền xuất hiện tại trước mặt mọi người tần thiên tập trung nhìn vào phát hiện đại đường vương triều lại xếp tại tên thứ mà tinh linh đế quốc lại xếp tại một trăm tên bên ngoài bất quá cái này cũng bình thường tinh linh bình thường đều là tận lực tránh cho sát phạt cho nên xếp hạng dựa vào sau một chút cũng có thể lý giải xếp hạng thứ nhất thì là vạn yêu đế quốc cổ long đế quốc sắp xếp thứ hai thú nhân đế quốc xếp thứ ba tinh thần đế quốc thứ tư kim ô đế quốc sắp xếp thứ năm mà thiên võ hoàng triều xếp tại hạng sáu nhìn lên bầu trời trung kim sắc bản g danh sách lão giả vớt vớt d â u bạc trắng trầm rộng nói tốt xếp tại một tới tên thứ sáu đội ngũ mời tiến về tương ứng bình đại theo lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống bài dan lao phu chỉ cường địa một lần trong quá trình trận đấu không thể cố ý tổn thương tính mạng người không thể vận dụng bản thân bên ngoài thủ đoạn nếu có phát hiện cố ý tổn thương tính mạng người người lao phu chẳng cần biết ngươi là ai Dết. không xá lao giả nói xong một đạo sát ý lạnh như băng trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ hộ i trường khiến cho mọi người ở đây như rơi vào hầm băng tất nhiên nhìn xem tần tiên h trầm giọng nói hoàng nhất m i n h chờ một lúc chúng ta đi tìm ai phiền thoái chu lập đạt cùng nô thanh vũ nghe vậy cũng đều n h o nhao hướng phía tần tiên nhìn sang tần tiên thực lực cương đại đã khiến cho mấy người đem tần tiên coi là toàn bộ đoàn đội trung tâm thần thiên nhún vai nói rằng rất đơn giản đem xếp hạng thứ nhất vạn yêu đế quốc đá xuống đến không được sao t ứ c nhiên bọn người nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn còn tưởng rằng thần thiên chọn xếp hạng thứ sáu thiên võ hoàng triều ra tay đâu không nghĩ tới thần thiên lại tuyển khó khăn nhất gặp vạn yêu đế quốc mà thần thiên sở dĩ lựa chọn vạn yêu đế quốc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vạn yêu đế quốc thực lực mạnh nhất chỉ có đem bọn hắn đánh bại khả năng miễn về phía sau phiền thoái không cần thiết vạn yêu đế quốc đứng trên lôi đài chính là thương khâu n g u y ệ t hồ chờ năm người hơn nữa bọn hắn mỗi người đều không kém hơn c cho nên chỉ cần đem năm người này toàn đá xuống đến về sau khả năng miễn đi càng nhiều phiền thoái hơn nữa mấy đại đế quốc bên trong cũng chỉ có vạn yêu đế quốc là tốt nhất các tội theo các thế lực lớn đại biểu đoàn người viên đều tuyển b ạ t sau khi hoàn thành cái k i a đến từ võ thần đảo lão giả mở mắt hiện tại lôi đ à i thi đấu chính thức bắt đầu theo lão giả ra lệnh một tiếng cơ hồ dự thi tất cả đội ngũ đều hướng phía thiên võ hoàng triều cùng thú nhân đế quốc phương hướng b a y đi có c ă n đảm khiêu chiến nhân tộc tam đại đế quốc đội ngũ cơ hồ không có dù sao bọn họ cũng đều biết chính mình đi khiêu chiến tam đại đế quốc sau kết quả của mình là cái gì theo song phương bắt đầu tiếp xúc trên lôi đài các loại c ư ơ n g khí bắt đầu tứ ngược thiên võ hoàng triều bên kia náo nhiệt nhất bọn hắn cơ hồ hấp thu các lớn khiêu chiến đội ngũ tất cả hỏa lực chỉ có bài danh phía trên hoàng triều lựa chọn liên hợp lại cùng nhau khiêu chiến thu nhân đế quốc lôi đài sư thiên tâm ta chính là tân nguyệt đế quốc thái tử lưu thông hôm nay chúng ta muốn liên thủ đưa ngươi đổi xuống cái lôi đài này sư thiên tâm nhìn trước mắt mấy chục người nhún vai một cái nói ta không hứng thú biết các ngươi kêu cái gì muốn đánh liền đến từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm sư thiên tâm nói xong hai tay rung động một đầu cao trăm trượng thanh sư liền xuất hiện ở trước mặt mọi người Mà đến chính mình phát tướng. theo ừ t hơn mười đạo cầu sáng phóng lên tận trời ngay sau đó chu tước bạch hổ một đám thần thú hư ảnh liền hiện hiện ra lưu thông nhìn xem trước mặt mình chỉ có sư thiên tâm một người liền nổi giận nói sư thiên tâm Người chương i n h t hai trăm bảy mươi sáu lôi đài thi đấu bắt đầu chương hai trăm bảy mươi sáu lôi đài thi đấu bắt đầu thanh minh nhìn xem thanh sư đại đế trầm giọng nói hoàng huynh cái này thiên tâm là càng ngày càng có năm đó ngài phong phạc a thanh sư đại đế nghe vậy hài lòng cười to nói thiên tâm đúng là không tệ tương lai thành tựu i có lẽ sẽ vượt qua bản đế chúng ta thú nhân đế quốc tương lai chủ yếu vẫn là cần nhờ hắn đến mang nhận thú nhân đế quốc một tất cả trưởng lao n h ó m nhìn xem trên lôi đại sư thiên tâm cũng là hài lòng gật gật đầu mà lúc này vạn yêu đế quốc trước lôi đài thương khâu n g u y ệ t hồ nhìn trước mắt hơn ba mươi hào người khỏe mắt nổi lên một vệ trêu tức cổ lực khiếu n g u y ệ t ngưu buôn lúc này đều nhìn về sư thiên tâm chỗ lôi đài trước mắt cái này mười mấy cái võ giả căn bản làm bọn hắn không làm sao có h ư n g nổi mạc ly k h a n h tay cánh tay nhìn xem thương khâu nguyện hồ trầm giọng nói nguyện hồ mặt ly ca ca thương khâu nguyệt hồ nói xong sau lưng liền xuất hiện chín đầu đôi cáo mấy chục tên võ giả nhìn xem thương khâu nguyệt hồ sau lưng xuất hiện cái này chín cái đuôi ánh mắt trầm xuống lập tức cũng đều riêng phần mình kích hoạt lên thể chất của mình nhìn trước mắt võ giả lại có chín cái là thể chất đặc thù người sở hữu thương khâu nguyệt hồ cười d ư ớ i nói các vị ca ca các ngươi chẳng lẽ mong muốn đối nguyệt hồ động t h ủ sao theo thương khâu nguyệt hồ vừa dứt lời ngoại trừ chín tên thể chất đặc thù người sở hữu bên ngoài toàn bộ đều trúng thương khâu nguyệt hồ huyết thuật không tốt là huyết thuật các ngươi mau tỉnh lại a vô dụng cựu vĩ hổ tộc huyễn thuật trừ ph người ngoài là không cách nào giải trừ các nàng huyễn thuật chúng cựu v ĩ hồ tộc huyễn thuật người lực lượng thần hồn sẽ nhanh chóng hao hết chúng huyễn thuật người sẽ lâm vào bọn hắn bố trí tỉ mỉ đi ra huyễn tượng bên trong không cách nào tự k i ể m chế cho đến chết t r ư ơ n g lôi đến từ xếp hạng thứ năm tinh tượng hoàng triều lần này hắn liên hợp xếp hạng tại ba mươi tên trong vòng bảy hoàng triều trước tới khiêu chiến vạn yêu đế quốc mới đầu hắn đối với vậy mà không nhìn bọn hắn vạn yêu đế quốc rất là phẫn nộ bởi vì hắn cũng giác tỉnh thể chất c thủ bọn hắn có bọn hắn nạo khí tại tinh tượng đế quốc bọn hắn chính là đỉnh tiêm tồn tại bọn hắn vẫn cho là bọn hắn hiện tại xem ra bọn hắn lúc trước ý nghĩ đến cỡ nào b u ồ n cười vạn yêu đế quốc vẹn vẹn xuất động thương khâu nguyệt hồ một người liền cơ hồ đem bọn hắn d i ệ t sạch nhìn xem vẫn như cũ đứng thẳng chín người thương khâu nguyệt hồ cười d u ê n nói u không nghĩ tới các ngươi trong cái đội ngũ này vẫn có chút thực lực người đi bất quá chỉ dựa vào các ngươi liền muốn tới khiêu chiến chúng ta vạn yêu đế quốc thương khâu nguyệt hồ nói xong liền hướng phía vẫn như cũ đứng thẳng chín người gia tăng huyễn thuật cường độ mà trước kia nằm dưới đất những cái kia võ giả tại thương khâu nguyệt hồ huyễn thuật h ạ thần hồn dần dần sụp đổ mà trương lỗi cũng cảm giác được giống như có vô số cương châm đang thắt thần hồn của hắn như thế loại kia cảm giác đau đớn quả thực làm cho người sụp đổ trương lỗi chờ chín người rất nhanh liền bị giảm xuống đất n g u y ệ t hồ dừng tay theo mạc l y quát to một tiếng thương khâu thu hồi nàng huyễn thuật theo thương khâu n g u y ệ t hồ thu hồi nàng huyễn thuật sau trương lỗi ngoại trừ trương lỗi chín người còn lại võ giả thần hồn đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương nếu như trễ được trị liệu lời nói nhẹ như vậy thì thần hồn vĩnh viễn bị hao tổn nặng thì trực tiếp biến thành ngớ ngẩn nhìn xem giống như chó chết nằm dưới đất một đám võ giả thương k â u nguy thương khâu nguyện hồ tại giải quyết hết chương lỗi bọn người sau đi đến mạc l y bên cạnh cười duyên nói cái này sư thiên tâm là càng ngày càng cường đại a mạc l y ca ca ngươi là trong chúng ta duy nhất cùng hắn giao thủ qua ngươi cảm thấy sư thiên tâm thực lực thế nào mạc l y nghe vậy lắc đầu nói nhìn không ra bởi vì hiện tại sư thiên tâm còn không có suất toàn lực cổ lực nghe vậy không khỏi cười hưng phấn nói ha ha ha cái này sư thiên tâm có chút ý tứ thật chờ mong cùng hắn một trận chiến a cổ lực nói xong không khỏi liếm môi một cái mạc li nghe vậy lắc đầu nói ta lo lắng xưa nay đều không phải là sư thiên tâm mà là hắn nhân tộc học nhất mạc ly nói xong liền nhìn về phía tần thiên theo mạc ly vừa dứt lời cổ lực mấy người cũng đều hướng phía tần thiên nhìn lại cảm nhận được mạc ly đám người ánh mắt sau tần thiên xoay người sang chỗ khác nhìn lôi đài số một một cái do xét sau nhìn về phía tước diên đám người nói tốt thập ngư bọn hắn thanh lý kết thúc hiện tại nên chúng ta ra sân tước diên nghe vậy c ư ờ i nói tốt ta chờ bọn hắn rất lâu nô t h a n h vũ nghe vậy c ư ờ i nói hoàng nhất vinh chờ một lúc ngơi ư trước đường ra tay trước để chúng ta gặp một lần bọn hắn nô thành vũ nói xong trong tay liền nhiều hơn một thanh tam xích thanh phong tần thiên nghe vậy gật đầu nói vậy dĩ nhiên là không có vấn đề đi thôi theo tần thiên vừa dứt lời mấy người liền nhảy lên nhảy lên lôi đài số một mạc ly nhìn xem đứng người lên tần thiên nhướng mày lập tức trầm giọng nói tới theo mạc ly vừa dứt lời khiếu n g u y ệ t bọn người vội vàng đứng lên nhìn về phía tần thiên một đ o à n người mà theo tần thiên thân ảnh xuất hiện tại trong hội trường không màn ánh sáng bên trong ở đây khán giả cũng bắt đầu nghị luận â mỹ nhìn hoàng nhất chơi ạ thật là hắn quá đẹp rồi a nam tần thiên lấy địa nguyên cảnh lãnh nộ không gian phát tắc khiến cho hắn tại thiên huyền đại lục thượng thanh tên lan truyền lớn Cho nên tần thiên vừa xuất hiện trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ hội t r ư ờ n g người xem mà mấy vị đại đế chú ý lực cũng bị hấp dẫn tới lôi đài số một bên trên tần thiên nhìn trước mắt thương khâu nguyệt hồ nói rằng tại đánh trước đó ta cảnh cáo n g ư ơ i n g ư ơ i tốt nhất đừng ở trước mặt ta sử dụng miễn thuật thương khâu nghe vậy cười duyên một tiếng đi đến tần thiên trước mặt x u ề bàn tay ra đặt vào tần thiên trước ngực nhìn xem tần thiên nói rằng à vậy sao nói xong chỉ thấy thương khâu nguyệt hồ trong mắt một đoá hoa sen dần dần phóng đại tần thiên trong ánh mắt cũng dần dần đã mất đi thần thái hoàng nhất minh nhìn xem rõ ràng đã trúng chiêu thần thiên tức giêng trong tay huyền thiết trọng xích l ó i lên thâm h ả i u viêm cấp tốc bao khỏa lên toàn bộ thức thân sau đó hướng phía thương khâu nguyệt hồ vào tới bất quá tức giêng lại bị ngư bôn u ngăn lại tiểu tử đối thủ của ngươi là ta lao ngưu dứt lời hai người trăm năm chiến đấu ở cùng nhau mà lúc này chu lập đạt cùng n ô thanh vũ cũng phân biệt bị ngư bôn u cùng khiếu nguyệt quân lấy chương hai trăm bảy mươi bảy đùa dỡn thương khâu nguyệt hồ chương hai trăm bảy mươi bảy đùa dỡn thương khâu nguyệt hồ chu lập đạt đầy giấy tinh hồng cầm trong tay huyết sát trường đao tiện tay nắm vô định thiết bổng cổ lực chiến đấu đến tương x hai người vậy mà tại so đấu nhục thân chi lực một màn này trực tiếp đem ở đây một đám người xem cho sợ ngây người phải biết cổ lực có thể là đến từ viễn cổ long viên nhất tộc người nổi bật viễn cổ long viên từ trước lấy nhục thân thực lực nổi danh hơn nữa cổ lực độ đậm của hết u y thống càng là cao tới đáng sợ mà chu lập đ ạ t lại lấy chỉ là nhân loại thân thể cùng cổ lực liệu đến tương xứng nô thanh vũ cầm trong tay kiếm sát hướng phía khiếu nguyệt vung ra kín không kẽ hở kiếm võng tại kiếm ý ra chỉ hạ nô thanh vũ lực công kích càng là mạnh đến mức kinh khủng chỉ chốc lát sau khiếu nguyệt trên thân liền xuất hiện lít nha lít nhít vết thương ngay cả kiên cô trên mặt đất đ ề u xuất hiện rất nhiều v bởi vậy có thể thấy được nô thanh vũ kia kinh khủng lực công kích hơn nữa nô thanh vũ cùng chu lập đạt hai người đều là lấy thiên nguyên cảnh sơ kỳ tu vi vọt một cái tiểu giai cùng hai cái đến từ vạn yêu đế quốc thiên tài đánh cho tương xứng mà lúc này tức g i ê n lại lấy địa nguyên cảnh định phong tu vi cùng thiên nguyên cảnh t r u n g kỳ ngư u bôn đánh cho tương xứng tức g i ê n cái kia một tay xuất thần nhập hóa khống hòa thuật khiến cho ở đây võ giả kém chút móc mồm kinh ngạc thương khâu n g u y ệ t hồ nhìn xem lâm vào hảo cảnh tần thiên đưa ngón trọ ra điểm vào tần thiên trên môi nói khẽ nhìn kỹ dung mạo ngươi cũng là có chút t ầ thiếu mặc ly nhìn xem bị khống chế lại t trực giác nói cho hắn biết t ầ n thiên là không thể nào dễ dàng như vậy liền bị khống chế lại mạc ly nhìn xem thương khâu nguyệt hồ nói rằng nguyệt hồ ta luôn cảm giác không thích hợp ngươi nhanh rời xa hắn không có chuyện mạc ly ca ca hắn chúng chúng ta cựu vĩ hồ tộc uy lực lớn nhất không hồn thuật trừ phi là ta giúp hắn giải trừ không phải hắn n g h ỉ muốn tránh thoát a vậy sao thương khâu nguyệt hồ nói xong t ầ n thiên liền bắt lại cánh tay của nàng theo t ầ n thiên trong mắt kim quang l ó e lên thương khâu nguyệt hồ liền bị khống chế ngay tại chỗ không thể động đậy mạc ly nhìn xem bị khống chế lại thương khâu nguyệt hồ không khỏi khẩn trương vừa định tiến lên ngăn cản Vơn q u a thật là một giây sau mạc ly liền hối hận bởi vì hắn phát hiện cái này mai nho nhỏ địa cầu chất lượng vậy mà có thể so với sân nhạc mạc ly dưới một quyền này cánh tay kem chút không có nước xương tân thiên nhìn xem mạc ly lại còn có sức phản kháng thế là lại điều động lên hai viên địa cầu hướng phía mạc ly bay đi ba viên địa cầu đang lấy tốc độ cực nhanh quấn lấy mạc ly khiến cho hắn liền xúc tích lực lượng cơ hội xuất thủ đều không có mỗi một lần mạc l y vừa mới chuẩn bị điều động lên yêu lực liền bị bay tới địa cầu đánh bay ra ngoài đường đường cựu đầu sư tử tộc kiệt xuất nhất thi ê n tài vậy mà tại tần thiên ba viên địa cầu hạ bị áp chế đến không ngóc đầu lên được một màn này khiến cho ở đây người xem một đám xôn xao bọn hắn vốn cho rằng cái này sẽ là một trận đặc sắc tuyệt luân đại quyết chiến thật là không nghĩ tới cái này lại là một trận tần thiên đơn phương nghiên ép tần thiên từ khi tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh đình phong về sau địa cầu uy lực đã sớm không thể so sánh nổi h ắ n lúc đầu có thể đồng thời khống chế vượt qua hai mươi khỏa địa cầu nhưng là tần thiên vì truy cầu địa cầu y lực liền nghiêm ngặt đem địa cầu số lượng không chế tại mười ba viên mà địa cầu trọng lượng đã sớm so trước đó nặng gấp ba không ngừng một gã động hư cảnh trùng kỳ võ giả bị địa cầu cuốn lên sau cũng không thể tùy tiện thoát thân tần thiên đưa ngón trỏ ra bóp lấy thương khâu nguyệt hồ c á i c ằ m sau đó chậm rãi nâng lên nhìn trước mắt cực kỳ mị hoặc gương mặt tần thiên cười nói dung mạo ngươi cũng không tệ a người muốn thế nào thương khâu nguyệt hồ không thể tin được chính mình cựu vĩ hộ tộc đáng tự hào nhất h ố n g hồn thuật lại bị tần thiên cho phá hơn nữa phá còn như vậy dứt khoát ngay cả trong đó mạch môn đều tìm tới cho nên hiện tại thương khâu nguyệt hồ đã đã mất đi đối thể nội yêu lực k h ô n g chế hiện tại thương khâu nguyệt hồ liền cùng không có tu vi phạm nhân nữ t ử không có gì khác nhau đưa ta muốn thế nào đâu bảo ngươi không cần sử dụng miễn thuật ngươi lại không nghe muốn ăn đòn tần thiên nói xong liền giơ bàn tay lên hướng phía thương khâu nguyệt hồ bờ mông đột nhiên vỗ xuống đi theo một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên thương khâu nguyệt hồ bờ mông nhấc lên trận trận vợ sóng bởi vì gò núi nguyệt hồ ăn mặc cực kỳ đơn bạc cho nên xúc cảm dị thường tốt thương khâu nguyệt hồ bị tập kích sau mông trong mắt sen lẫn lửa dẫn hướng phía tần thiên nổi giận nói ngươi lại dám đánh cái mông ta. Tần thiên nghe vậy cười nói, ta không dám dám đánh ta còn dám vỏ ta còn dám bắt người tin hay không thương k h â u nguyệt hồ nghe vậy sắc khóc từ nhỏ đến lớn nàng đi đến chỗ nào đều là bị nhân s ủ n g lấy chưa hề nhận qua như thế quất đ ủ mà lúc này h u y ế t nguyệt đại đế sắp tức đến bể phổi rồi thương k h â u nguyệt hồ chính là bọn hắn c ử u vĩ hồ tộc người thừa kế kế tiếp hiện tại thương k h â u nguyệt hồ lại bị tần thiên như thế kinh h bạc cái này không khác đang đánh c ử u vĩ hồ tộc mặt nguyễn nguyệt người muốn chết sao theo quát to một tiếng chuyên g a một lao giả xuất hiện tại nguyễn nguyệt đại đế trước mặt nghe đồn võ thần đảo có bốn vị bộ đảo chủ tu vi đều đạt đến bán bộ c u n cảnh bất quá bởi vì bốn vị này bộ đảo chủ chưa hề lộ diện cho nên ngoại giới đối với thuyết pháp này cũng vẹn vẹn dừng lại đang suy đoán mà thôi bất quá bây giờ xem ra cái tin đồn này xác thực là thật nhìn xem lão giả trước mắt h u y ê n nguyệt ôm q u y ề nói n h u y ê n nguyệt gặp qua bộ đảo chủ lão giả nghe vậy gật đầu nói đừng tưởng rằng đảo chủ không co ở đây liền không ai có thể chấn được các ngươi nhiệm tình ngươi là vi phạm lần đầu nếu có lần sau nữa định trạm không đúng tha huyễn nguyệt đại đế nghe vậy vội vàng ôm cử nói là tiền bối h u y ế t nguyệt đại đến nói xong liền quay người quay trở về trong doanh trướng của mình tên lão giả kia quay người nhìn về phía tần thiên nói rằng tiểu tử ngươi cũng đừng làm được quá mức t ầ n thiên nghe vậy gật đầu nói biết tiền bối tần thiên nói xong vẫn không quên t ạ i thương khâu nguyệt hồ trên mông vỗ một cái lão giả nhìn xem tần thiên không khỏi s ạ mặt m lại mà mạc ly nhìn xem tần thiên vậy mà đùa dỡn thương khâu nguyệt hồ l ử a giận trong lòng trong nháy mắt liền bị dẫn nổ tiểu tử ngươi m u ố n chết theo mạc ly quắt to một tiếng ba viên địa cầu trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài ngay sau đó mạc ly liền hướng phía tần thiên nhanh chóng lao đến mạc ly vẫn luôn đem thương khâu nguyệt hồ cho rằng mội mội của mình bởi vì mạc ly biết giữa bọn hắn là không có khả năng vì huyết mạch t h u ầ n thiết cựu vĩ h ồ tộc là không thể nào bằng lòng mạc ly cùng thương khâu nguyệt hồ kết hợp cho nên mạc ly liền đem đối thương khâu nguyệt hồ yêu chuyển hóa làm đối mội mội giống như yêu khi nhìn đến tần thiên như thế đùa giỡn thương khâu nguyệt hồ sau mạc ly càng là giận không k ì m được lúc này mạc ly có thể nói được là bật hết hỏa lực tần thiên nhìn xem x ô n g tới mạc ly vẫn như c ũ không hề lay động chỉ thấy tần thiên sau lưng mặt khác ba viên địa cầu đồng thời hướng phía mạc ly bay đi nhìn xem bay tới ba viên địa cầu mạc ly vội vàng tiến hành né hắn nhưng là rất rõ ràng địa cầu uy lực tần thiên bung ra trong ngực không ngừng r ã y r ủ a thương khâu nguyệt hồ sau đó nói ngươi qua đây giúp ta xoa bóp bả vai nói xong tần thiên liền lấy ra một cái ghế cùng một cái cái bàn nhỏ để lên mấy bàn hạt dưa cùng một chén trà liền bắt đầu đập chương hai trăm bảy mươi tám chấn áp chương hai trăm bảy mươi tám chấn áp ngồi xuống sau tần thiên ngẩng đầu nhìn về phía thương khâu nguyệt hồ nói rằng còn đứng ngây đó làm gì đâu chân trả a nếu như ngươi không nghe lời ta chờ một lúc có thể hay không đối ngươi làm ra càng quá đáng sự tỉnh ta cũng không biết thương khâu nguyệt hồ nhìn xem tần thiên một ngụm răng ngả đều nhanh cắn sập bất quá không có cách nào nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy nhìn xem ngược s o n g trà liền đứng ở một bên thương khâu nguyệt hồ tần thiên còn nói thêm nán b a i à thất thần làm gì người cũng thật là đần chuyện đơn giản như vậy cũng làm không được thương khâu nguyệt hồ nghe vậy sắp tức đến bể phổi rồi bất quá không có cách nào hắn hiện tại cũng chỉ có thể khuất phục tại tần thiên d ư ớ i dâm uy ta bóp chết ngươi bóp chết ngươi thương khâu nguyệt hồ một bên cho tần thiên nán b a i một bên ở trong lòng n ắ thầm mà lúc này ở đây võ giả đều nhao nhao kinh điệu cái cảm bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ đến tần thiên vậy mà có thể đem vạn yêu đế quốc tuổi trẻ thiên tài giáo hấn g n o a n n g o ã n mà lúc này vạn yêu đế quốc trong đại doanh ngũ vương yêu đế đều bị trước mắt một màn này tức g i ậ n đến cái mũi đều sai lệch bởi vì tần thiên làm như vậy đã là tại đánh bọn hắn toàn bộ vạn yêu đế quốc mặt tần thiên biết hắn cùng vạn yêu đế quốc một trang này là không cách nào lạc qua không nói trước bảo vật của hắn liền nói kêu mấy chục khỏa hóa long quả vạn yêu đế quốc biết sau đều sẽ không bỏ qua tần thiên thà rằng như vậy vậy bây giờ còn không bằng hung hăng đánh mặt vạn yêu đế quốc mà liền tại tần thiên lôi đài số một đánh cho hừng hực khí thế thời điểm lục hào lôi đài bên trên một gốc đại thụ c h e trời đột ngột từ mặt đất mọc lên mấy trăm tên võ giả bị trong nháy mắt hất tung ra ngoài nghe được động tĩnh tần thiên không khỏi quay người hướng phía lục hào lôi đài nhìn sang tần thiên nhìn xem k i ê u cao đến bốn năm trăm trượng đại thụ c h e trời lẩm bẩm nói cái này tinh linh tộc thông linh chi thuật quả nhiên kinh khủng tinh linh tộc thông linh chi thuật là chỉ có hoàng tộc huyết mạch khả năng học được một môn cực kỳ cường đại bí thuật nó có thể thông qua cùng tiên thiên linh thực ký kết khế ước sau đó đem bọn hắn triệu hắn đi ra hiệp trợ chiến đấu mà thông linh chi thuật chỗ kinh khủng ngay tại ở nó cơ hồ là có thể một mực duy tr bởi vì cắm dễ đại địa tiên tiên linh thực chỉ cần bộ dễ không rời đi đại địa như vậy nó linh khí liền vĩnh viễn sẽ không k h ô k i ệ t mà kinh khủng nhất là bị triệu h ắ n đi ra tiên tiên linh thực linh lực trong cơ thể là cùng tốc chủ cùng hưởng cho nên nói trên lý luận trừ phi lấy thực lực tuyệt đối c h â n áp thô bạo không phải chỉ có thể bị hắn mạnh mẽ mà chết cho nên tiên huyền đại lục bên trên một mực lưu t r u y ề n một câu gọi thông linh thuật vừa ra ai dám tranh phong lục hào lôi đài bên trên một quyển thanh một tay thông linh thuật ban đầu hiện tần uy nhìn xem lục hào lôi đài bên trên cây kia đại thụ che trời tần tiên biết lục hào lôi đài đã, đã, đã mất đi lo lắng trừ phi có bán bộ võ thần cảnh cường giả ra tay không phải dù ai cũng không cách nào dung chuyển một q u y ệ n thanh thông linh thuật tần thiên một bên hưởng thụ lấy thương khâu nguyện hồ phúc thị một bên uống trà nhìn xem lôi đài số một bên trên tức riêng đám người chiến đấu được không tiêu diêu tự tại mà lúc này mạc ly tại bật hết hỏa lực phía dưới vậy mà tại sáu viên địa cầu vây công hạ vẫn như c ũ không rơi vào hạ phong phải biết liền xem như động hư cảnh đ ỉ n h phong võ giả tại đối mặt tần thiên cái này sáu viên địa cầu lúc cũng rất khó làm được thông do ư ờ n g đối tần thiên nằm trên ghế tay phải chống đỡ cái cảm tay trái vươn ra ngón trỏ bảy viên lớn chừng ngón cái địa cầu chậm rãi vờn quanh tại t tần thiên nhìn xem đang cùng sáu viên địa cầu dây dưa không nghỉ mạc l y nói rằng người cái kêu mạc l y ca ca còn giống như rất mạnh đi thương khâu n g u y ệ t hồ nghe vậy gương mặt lập tức liền nâng lên hai cái bọc nhỏ không có nói tiếp tần thiên ngẩng đầu nhìn sau lưng thương khâu n g u y ệ t hồ gương mặt t ứ c giận thế là liền lắc đầu nói rằng không thú vị cha không có thêm t r à thương khâu n g u y ệ t hồ nghe vậy kém chút không có tức chết bất quá trở ngại tần thiên dâm uy nàng cũng chỉ có thể khuất phục ngoan ngoan đi châm trả mà lúc này mạc li cảm nhận được trước nay chưa từng có một loại cảm giác bị thất bại lúc trước tần thiên một tay áp chế cổ thần thời điểm hắn còn tưởng rằng là cổ thần có tiếng không có miếng. chỉ là cái bộ dáng hàng hiện tại cùng tần thiên vừa giao thủ một cái hắn liền biết lúc trước cổ thần cái t r ù n g loại kia tuyệt vọng cảm giác mà lúc này tinh h à nhìn xem bị tần thiên áp chế m ặ c ly lẩm bẩm nói hoàng nhất thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào cổ thần nhìn xem bị đau khổ áp chế m ặ c ly trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một loại thoải mái cảm giác dù sao mọi người ở đây cũng chỉ có hắn hưởng qua tần thiên địa cầu ý lực loại trí mạng đó cảm giác áp bách hắn đến nay còn trước mắt rõ ràng tại cảm thấy áp lực cực lớn đồng thời cổ thần vẫn như cũ cảm thấy một loại đã lâu trên ý lần trước hắn liền tần thiên một cách đều nhịn không được hiện tại cổ thần rất muốn cùng tần thiên lại đánh qua một trận cổ thần biết hiện tại tần thiên hiện ra thực lực cũng vẹn vẹn một góc của băng sơn mà thôi nô vũ tình nhìn xem lôi đài số một bên trên tức diên chỉ dựa vào địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong thực lực cạnh cùng như buôn đánh đến tương xứng lúc trong lòng không khỏi sinh ra một cô áp lực vô hình bất quá mặc dù tức diên đám người thực lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ là dùng để phụ trợ tần thiên lá xanh mà thôi nhìn xem tần thiên bóng lưng nô vũ tình nguyên bản không hề bận tâm trong lòng lại sinh ra một tia cỡ sóng từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng tần thiên trấn áp đương đại tư thái vô địch vẫn như cũ khiến cho nô vũ tình cái này th ngoan ngoãn cái này đại đường vương t r i ề u đến cùng là lai lịch thế nào thế nào lại ra loại quái vật này a đúng vậy a lúc trước chưa từng nghe nói qua đại đường vương t r i ề u cái thế lực này luôn cảm giác hắn tựa như theo trong viên đá đụng tới như thế đặc biệt là cái kia hoàng nhất đều không cần ra tay vậy mà chỉ bằng sáu viên viên cầu liền trực tiếp chế trụ mạc ghi còn đem cựu vĩ hồ tộc tiểu công chúa thương khâu nguyệt hồ xem như bên người sai sử nhà hoàn đúng vậy a đúng vậy a thiên huyền đại lục đệ nhất nhân tên tuổi không phải hoàng nhất không ai có thể hơn nhìn xem lôi đài số một bên trên chiến đấu kịch liệt một đám võ giả không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem d ư ớ i đài nghị luận ở mỹ võ giả tần thiên rất là hài lòng hắn cũng không quan tâm cái này hư danh nhưng là đại đường cần nếu như tần thiên đem đại đường danh hào vang dội như vậy vương triều giải thi đấu về sau rất nhiều người nhất định sẽ hiếu kỳ đại đường đến cùng là một cái dạng gì quốc gia đến lúc đó nhất định sẽ gây nên võ giả tiến về đại đường một cỗ thủy triều mà tần thiên lại có thể thừa cơ hao một thanh lông dê những võ giả này đối với tần thiên mà nói đều là một đám giao h ẹ chỉ cần tới đại đường tần thiên liền không sợ bọn họ không tốn tiền mà tần thiên cũng có thể thừa cơ đem thiên hạ đệ nhất lâu đẩy ra đại đường tần thiên làm xưa nay đều không phải là l ú đoạn mà là t r n hơn hợp. Hắn chỉ cần đẩy ra thiên hạ đệ nhất lâu cái này cái bình một khi thiên hạ đệ nhất lâu một khi đạt được đám võ giả tán thành, như được cần này tán cái cái đẩy đệ đại, đệ đạt đám vậy ra một một một t lâu lâu đám ư võ giả g gia i l ề nữa sẽ đánh vỡ đầu chui vào trong. Hơn n chui vỡ vào tần thiên đối thiên hạ đệ nhất lâu có lòng tin tuyệt đối dựa vào linh thực cái này một đặc hữu thủ đoạn tần thiên liền có thể nhanh chóng tại thiên huyền đại lục mở rộng thiên hạ đệ nhất lâu chỉ cần thiên hạ đệ nhất lâu đạt được mở rộng như vậy tần thiên cơ bản liền có thể nằm tại linh thạch chống lên số linh thạch c á dần dần、so、hơn hơn làm làm theo đó k h ô một tiếng vang trầm chuyên r i a kiên cố trên lôi đài lại xuất hiện một chút vết rách mà tước diên thì bị nhu bun một cước này cho t h ấ n bay ra ngoài nhu bun nhìn xem bị đánh bay tới giữa không chúng tước diên một giây sau nhu bun thân ảnh liền xuất hiện ở tước diên trước người tiểu tử người đúng là không tệ nhưng là giữa chúng ta tu vi trên lệnh quá xa nếu như ngươi đột phá đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ như vậy giữa chúng ta thắng bại còn chưa biết được bất quá đáng t i ế c a ngươi bây giờ vẫn là quá non như bun nói xong cùng cười một tiếng lập tức liền hướng phía tước diên đột nhiên đá ra một c ư ớ c nhìn trước mắt đang không ngừng phóng đại móng châu tước diên r ơ i lên trong tay huyền thiết trọng xích ngăn khuất trước người theo một tiếng vang trầm chuyên r a tước diên bị như bun ô một cướp đạp, đạp chúng tước diên ở giữa không chúng phun ra một ngụm máu tươi tại mấy cái xoay người sau tước diên đem trong tay huyền thiết trọng xích cắm tới trên lôi đài chậm lại hướng về sau bất a y đ quá cũng may ngô thanh vũ thân có kiếm tầm tại khiến nguyệt móng đốt nhọn hoắt vừa muốn bắt được hắn trước một giây ngô thanh vũ giơ kiếm đón đỡ khiến nguyệt móng đốt nhọn hoắt tại ngô thanh vũ giơ kiếm đỡ trên trận tranh tài cơ bản đã kết thúc chỉ còn lôi đài số một bên trên tranh tài vẫn còn tiếp tục lấy ở đây tất cả võ giả ánh mắt đều đầu nhập vào lôi đài số một bên trên tức g i ê n tại chế trụ hướng phía sau lưng bay ngược mà đi thân thể sau trầm giọng nói ta không sao nhi các ngươi tiếp tục không muốn bởi vì ta ảnh hưởng tới các ngươi tức g i ê n nói xong tiện tiện đem huyền thiết trọng s í c h cho thu về nhìn xem đem huyền thiết trọng s í c h thu về tức giêng như buôn trong lòng lập tức sinh ra một vệ cảm giác nguy cơ bước chân không khỏi hướng phía t â n lui về phía sau mấy bước trực giác của hắn nói cho hắn biết tức trên thân giống như đã thức tỉnh cái gì thứ không tầm thường một giây sau chỉ thấy tức diên toàn thân bị thâm hại u viêm cho bậc lại một bên t ầ n thiên nhìn trước mắt tức diên không khỏi nhẹ gật đầu tần thiên nhìn xem bị ngọn lửa bao trùm tức diên lẩm bẩm nói xem ra cái này k h í vận c h i t ử muốn bắt đầu đã thức tỉnh a thương khâu nguyệt hồ nghe vậy nhìn về phía tần thiên nói rằng ngươi nói cái gì cái gì k h í vận c h i t ử a tần thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía thương khâu nguyệt hồ nói rằng không có gì không có chuyện ít hỏi thăm bóp vai của ngươi đi thương khâu nguyệt hồ nghe vậy lập tức ngọn ẹ n lập tức liền không nói lời nào kim ô đế quốc trong trận danh kim ô đại đế nhìn cả người bị ngọn lửa bao trùm tức diên còn một chút đứng lên. Cái này, đây là hỏa chi pháp tắc sơ hình làm sao lại làm sao lại xuất hiện cái thứ hai nếu như nói thiên huyền đại lục bên trên ai nhất biết đ ù a lửa vậy nếu như ki m ẫ đại đế nói thứ hai như vậy không ai dám nói thứ nhất ki m ẫ đế quốc khống hỏa thuật có một không hai thiên hạ câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút cho nên đối với hỏa diễm lực khống chế mạnh nhất ki m ẫ đại đế trước hết nhất cảm ứng được tức diên ngọn lửa trên người pháp tắc khí t ứ c mà lúc này kịp phản ứng các thế lực lớn một đám cao thủ nhóm cũng đều nhao nhao bị cả kinh trận mắt hốc mộm phải biết có thể ở động hư cảnh trước đó lĩnh nộ pháp tắc tại thiên huyền đại lục bên trên ngoại trừ tần thiên nhưng liền không có người thứ hai. mà bây giờ lại xuất hiện cái thứ hai mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng là cái này đã coi như là rất đáng vừa rồi mà lúc này võ thần đảo chủ nhìn cả người bị lửa bao khỏa tước diên không khỏi gật đầu nói rốt cục xuất hiện không phải lão phu còn tưởng rằng là lao bản tính tính sai nữa nha võ thần đảo chủ nói xong liền nhìn thoáng qua ngồi trên lôi đài vẻ mặt hài lòng thần thiên nhìn xem lôi đài số một bên trên đặc sắc tuyệt luân chiến đấu cổ thần bọn người rơi vào trầm tư đặc biệt là kim vô trần tự nhận là tại khống hỏa phương diện này thiên huyền đại lục bên trên thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn tuyệt vô địch thủ ngay cả đan minh đan huyền mặc dù có ngự nhưng là tại khống hỏa phương diện này cũng muốn hơi kém hắn một bậc bởi vì hắn thái dương chân hỏa chính là một loại cực kỳ cường đại hòa diễm tại kim ô đế quốc mấy chục trên trăm vạn năm mồi giục hạ kim ô đế quốc thái dương chân hỏa thực lực đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố thật là lúc này kim vô trần nhìn xem bị ngọn lửa bao k h ỏ a tức d i ê n hắn mới biết được mình trước kia có nhiều bậc cười tức d i ê n trên thân kia như ẩn như hiện h ỏ a hệ pháp tắc khí thức n h ư n g kim vô trần cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại trước có tần thiên cái quái vật này đem bọn hắn, những người này đều cho chấn áp đến không ngóc Kim Vô t r ầ nhưng t ậ t sự là k h nghĩ ra, tại cái k chân chân đan đan xem lôi đài số một bên trên chiến đấu đan huyền cười khổ nói xem ra cho tới nay của ta nhãn giới đều quá nhỏ à coi là thiên huyền đại lục bên trên nhân tộc trong thế lực có thể nhập mắt của ta cũng chỉ mấy người các ngươi cùng cổ thần mấy người bọn họ không nghĩ tới à theo cái này chưa từng nghe nghe đại đường bên trong vậy mà đi ra mấy cái q u á i vật đầu tiên là kêu hoàng nhất liền đã ép tới ta không ngóc đầu lên được không nghĩ tới bây giờ lại tới tất nhiên bất chi bất giác ta đã dần dần biến thành tam lưu võ giả đan huyền lời này liền như là một cây c ố thứ t hung hăng đâm và ở đây còn lại ba người tâm bên trong liền thiên phú mà nói bọn hắn cho tới nay đều rêu dao lấy chính mình là thiên huyền đại lục bên trên kiệt xuất nhất thiên tài đến bây giờ mới phát hiện bọn hắn cho tới nay chỗ lấy làm tự hào thiên phú tại tần thiên cùng tước diên trước mặt là lộ ra như thế b u ồ n cười l i ê n thiên phú đi lên nói tần thiên tuyệt đối là ở vào thê đội thứ nhất mà tước diên thì ở vào thê đội thứ hai nhưng cho tới nay tự cao tự đại bọn hắn lại phát hiện thiên phú của mình lại chỉ có thể ở vào thê đội thứ ba cái này đối với bọn hắn mà nói là một loại khó có thể tưởng tượng đạt kích giang ngân nhìn vẻ mặt cười khổ đan huyền trầm giọng nói không có lẽ tình huống so với các ngươi tưởng tượng được càng h n g bét các ngươi không để ý đến hai người chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện cái kêu gọi chu lập đạt tiểu tử từ, từ đầu tới đôi đều một mực tại cùng cổ lực tên biến thái kia lấy n ụ c thân thực lực tài liệu mạng sao còn có cái kiêng ngô thanh vũ hắn trên kiếm đạo thiên phú tuyệt đối là hiếm có theo gia ngân n g vừa dứt lời lý huyền cơ cười khổ nói xác thực cái kiêng ngô thanh vũ kiếm không tầm thường các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bất luận khiếu nguyện tốc độ có bao nhanh tung tích của hắn đều sẽ bị ngô thanh vũ cho bắt được nhưng mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có kiếm đạo bên trong kiếm tâm có thể làm được mà có thể làm được lĩnh nộ kiếm tâm võ giả theo ta được biết ngay cả thiên kiếm thánh vực bên trong cũng là cực kỳ thưa tớt nhưng là ngô thanh vũ lại làm được trương đạo thiên nghe vậy tổng kết một chút rồi nói ra cho nên nói chúng ta có phải hay không quá mức dựa vào trường bối của chúng ta bốn người bọn họ có thể có hôm nay thành cựu đây tuyệt đối là trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm chúng ta hùng hậu bối cảnh cho chúng ta mang đến thường nhân nằm mộng cũng nhớ đạt được điều kiện tu luyện thật là cái này cũng cho chúng ta đã mất đi tại thời khắc sinh tử ma luyện cơ hội từ phía trên phú đã nói chúng ta cùng bọn hắn cũng không kém là bao nhiêu không biết rõ các ngươi phát hiện không có bốn người bọn họ tại trong di tích có một cái đặc điểm đó chính là bọn họ trên thân cũng không có t r ư ở n g bối lưu lại chuẩn bị ở sau bọn hắn tất cả sát lại cũng vẻn vẹn chính bọn hắn đây chính là tất cả vấn đề căn nguyên chỗ sau trận chiến này mấy người bọn hắn nếu như có thể đạt được thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng như vậy bọn hắn tương lai thành cựu tuyệt không phải là chúng ta có thể bằng nếu như nói cái kêu hoàng nhất là đại quái vật như vậy tức riêng mấy người chính là tiểu quái vật mà chúng ta có thể cùng cái loại này quái vật cùng một thời đại trưởng thành không biết là vận may của chúng ta vẫn là cái bất hạnh của chúng ta trương đạo thiên nói xong liền quay người rời đi đan huyền nhìn xem trương đạo thiên bóng lưng trầm giọng nói đạo thiên ngươi làm gì đi trương đạo thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía ba người nói minh chủ nói võ thần đạo bên trên gần nhất mới xuất hiện một cái ma quật muốn ta chờ tới vương triều giải thi đấu kết thúc sau đi ma quật lịch luyện một chuyến bất quá hiện tại ta đã đã đợi không kịp t r ư ơ n g đạo thiên nói xong liền quay người rời đi đan huyền mấy người nhìn nhau cũng hướng phía đan huyền rời đi phương hướng đ u ổ i theo b a n g lăng vũ nhìn xem trên đài tức diên mấy người quay người nhìn về phía bên cạnh hình thiên nói rằng thiên hình trưởng lão xem ra là thời điểm thay đổi thiên hình trưởng lão nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu một bên thiên hạo nghe vậy một cô ác hàn đông nhiên lóe lên trong đầu chương hai trăm tám mươi xoắn suýt thương khâu mượt hồ chương hai trăm tám mươi xoắn suýt thương khâu mượt lôi đài số một bên trên chiến đấu khiến cho thiên huyền đại lục bên trên một chút tự nhận là thiên phú chắc tuyệt các đệ tử nhận rõ chính mình có người bởi vậy bị đà kích đến không ngóc đầu lên được cũng có người khi nhìn đến t r ê n lệch sau nhận rõ chính mình mà lúc này tần thiên mấy người cũng không biết biểu hiện của bọn hắn vậy mà đà kích nhiều người như vậy toàn thân trên g i ớ i bị ngọn lửa bao trùm tức diên đột nhiên mở cắp mắt ra mà theo tước diên mở hai mắt ra hắn ngọn lửa trên người dường như như là đã thức tỉnh đồng dạng bắt đầu cháy hừng ngực lên a theo tước diên ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng một đạo hòa trụ liền bắt đầu phóng lên tận trời thẳng vào mây tr ngay sau đó tức d i ê n ngọn lửa trên người bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi mà lôi đài cũng theo tức d i ê n hỏa diễm phạm vi mở rộng mà b i ế n lớn chỉ trước mắt lôi đài liền làm lớn ra hơn trăm dặm mà theo ngoại giới nhìn lôi đài vẫn như cũ như là thì ra một kích cỡ tương đương thần thiên vì không lan đến tới chính mình thế là liền phất phất tay một giây sau tần thiên cùng thương khâu nguyệt hồ liền đi tới lôi đài biên giới tần thiên chiêu này không gian vận chuyển trực tiếp chấn kinh thương khâu nguyệt hồ một năm trọn ngay cả bên ngoài sân một đám nữ võ giả cũng bị tần thiên chiêu này cho khiếp sợ đến nhìn xem một thân hắc bảo tần thiên dưới đài nữ đám võ giả trong mắt dị sắc liên tục trong miệng phát ra trận trận thét lên nhìn xem trên đài như thế phong tao tần tiên băng ngự yên không khỏi có chút ăn m g i nàng mặc dù có thể mơ hồ trong đó cảm thấy được tần tiên thực lực rất khủng bố nhưng là không nghĩ tới tần tiên thực lực vậy mà có thể khủng bố như vậy vậy mà tại trong lúc phất tay liền c h ấ n áp hai cái vạn yêu đế quốc hai tên tuyệt thế thiên tài nếu như nói vạn yêu đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong khó dây d ư a nhất là ai vậy tuyệt đối không phải thương khâu nguyệt hồ không ai có thể hơn dù sao cựu vĩ hộ tộc n u y ệ n thuận tiên biến vạn hóa hơn nữa uy lực cực kỳ cường đại không cẩn thận liền phải chúng chiêu. mà muốn nói vạn yêu đế quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong a i sức chiến đấu mạnh nhất đây tuyệt đối là mạc l y bởi vì mạc l y huyết mạch đã hoàn toàn đã thức tỉnh lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là vạn yêu đế quốc tất cả thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại nhưng là chính là bọn hắn trong miệng khó chơi nhất thương khâu nguyện hồ bị tần thiên dễ như t r ở bàn tay liền chế phục mà danh s ư n g sức chiến đấu mạnh nhất mạc l y ngay cả nhường tần thiên đứng lên đều làm không được lúc này mạc l y đã bị tần thiên sáu viên địa cầu đánh đến cơ hồ đều không thành hình người trong lúc đó mạc li cũng thử nghiệm hóa vì bản thể nhưng là làm như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất bởi vì như vậy là mục tiêu biến lớn, bị đánh và yêu đế quốc yêu tộc một khi huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh như vậy lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối phải s o hóa thành nhân hình bọn hắn mạnh lên rất nhiều nhưng là nói như vậy bọn hắn tính linh hoạt liền giảm xuống rất nhiều mà lúc này cổ lực đang đắm chìm trong cùng chu lập đạt vật lộn trong khoái cảm mà khiếu n g u y ệ t nếu như hóa vì bản thể lời nói tại ngô thanh vũ trước mặt không thể nghi ngờ là tìm bọn dù sao kiếm tu lực công kích cũng không phải thổi một khi kiếm tu l ĩ n h nộ kiếm ý như vậy ai muốn dùng nhục thân kháng thương tổn của bọn họ như vậy tuyệt đối là đầu ó c có bao cho nên ngô thanh vũ kiếm ý mong muốn chém chết tơi khiếu nguyện cũng không phải cái gì liền xem như hàn hóa vì bản thể tại ngô thanh vũ trước mặt cùng thân người không có gì sai biệt thương khâu n g u y ệ t hồ nhìn xem bị sáu viên địa cầu đánh cho chật vật không chịu nổi mạc l y lông mày vi vi nhữ một cái lập tức nói rằng cái kia có thể hay không đem ta mạc l y c a ca đem thả tần thiên nghe vậy n g ẩ n g đầu nhìn về phía thương khâu n g u y ệ t hồ cười nói ngươi đang dậy ta làm việc tần thiên nói xong liền tiếp theo túi đầu xuống gặm lên hạt dưa không chấp mắt nhìn về phía tức r i ê n đám người chiến đấu kịch liệt về phần mạc l y tần thiên liền nhìn cũng không nhìn một cái tại địa cầu công kích đến mạc li trên người xương cốt cơ hồ đều bị đánh nát bất quá nương tựa theo cường hành đ ụ thân cùng tinh khủng sức khôi phục mạc ly lúc này cũng chỉ có thể tại tần thiên địa cầu hạ đau khổ t r è o trống liền há mồm nói chuyện đều làm không được nhìn xem thảm không nỡ nhìn mạc ly thương k h â u nguyệt hồ lập tức liền lâm vào khó xử bên trong mạc ly cho tới nay đều đúng nàng rất tốt cho nên nhìn thấy mạc ly như vậy thảm trạng nàng lại có chút không đành lòng bất quá nhường nàng mở miệng cầu t ầ n thiên đây đối với nàng mà nói mà nói lại rất khó làm được nhìn trước mắt tất diên như bun âm thanh lạnh lùng nói là ta xem thường ngươi như bun nói xong liền theo một hồi thanh quang hiện lên một đầu cao đến vài chục triệu kình thiên mang như liền xuất hiện ở t nhìn trước mắt to lớn kình thiên mang yêu tức diên nổi giận gầm lên một tiếng một giây sau trong biển lửa liền đi ra cả người khoác áo giáp cầm trong tay cự phủ cao đến hai mươi trượng hỏa nhân trên trận hỏa diễm cự nhân ngưu bun ánh mắt lạnh lẽo sau đó hướng phía tức diên ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân đột nhiên đánh tới hai người giao thủ đưa tới trên lôi đài một hồi run dày chương hai trăm tám mươi một đạo tâm vỡ vụ n mạc ly chương hai trăm tám mươi một đạo tâm vỡ vụ n mạc ly nhìn xem lâm vào khổ chiến mấy người thần thiên thấy say sương ngân lành thương câu nguyệt hồ nhìn xem trên lôi đài đau khổ trống đỡ lấy mạc ly lắc lắc v à môi lập tức nói rằng hoằng hoang ấ thương ta t cầu văn ngươi, ả mạc ca ca ly l ngay n chuyển đến g t ư khâu nguyệt hồ m không không a nhìn g t e o l ấ cách đó không xa đã thảm không nỡ nhìn mặt ly cắn cắn miệng môi giới một giây sau thương khâu nguyệt hồ ôm lên tần thiên gương mặt trùng điệp hôn xuống mà như vậy một hôn khiến cho tần thiên trực tiếp trận cho mắt không qua người ta hội tử đã chủ động như vậy tần thiên cũng không khách khí với nàng ông thương khâu nguyệt hồ đầu liền bắt đầu đáp lại lên thương khâu nguyệt hồ tại tần thiên trước mặt chính là chưa nhân sự chim non cho nên cũng không lâu lắm thương khâu ngươi nguyệt hồ liền bị tần thiên cho chủ đạo tần thiên cái hôn này hôn đến rất đầu nhập ngay cả bảy viên địa cầu tần thiên cũng quên đi đi điều khiển mà mạc ly cũng thừa cơ tránh thoát địa cầu vây khốn nhìn xem hôn tần thiên thương khâu nguyệt hồ mạc ly hai mắt sung huyết hướng lấy tần thiên bay tới hoàng nhất đi chết dưới cơn thịnh nộ mạc ly đối tần thiên đã dâng lên sắc cơ cho nên lúc này mạc ly ra tay đã liều lĩnh dù sao nữ nhân mình yêu thích bị đan g cùng tần thiên hôn cái này nếu là cái nam nhân liền chịu không được cái này mà lúc này vạn yêu đế quốc trong danh o t r ư ớ n g h u y ễ n nguyệt đại đế nhìn xem chủ động hôn tần thiên thương khâu n g u y ệ t hồ cả n g ư ờ i đều có quắc ngồi xuống g h ế kết thúc vẫn là đã xảy ra đang ngồi chỉ có h u y ễ n nguyệt đại đế biết bọn hắn cựu vĩ hồ tộc khống hồn thuật có một cái cực kỳ khuyết điểm trí mạng cái kia chính là một khi khống hồn thuật bị phá như vậy thì người liền sẽ không tự chủ được yêu phá thuật người hơn nữa loại kia yêu vẫn là đến chết cũng không đổi cái chủng loại kia đây cũng là vì cái gì n u y ễ n nguyệt đại đế khi nhìn đến thương khâu nguyện hồ khâu khâu khống hồ khống hồn thuật bị phá sau. tức giận như vậy nguyên nhân bất quá đây cũng chỉ là cựu v ĩ h ồ tộc cho tới nay c h u y ể n ngôn mà thôi điểm này theo không được đến q u a xác minh mới đầu nàng còn ôm lấy một tia may mắn tâm lý hiện tại hắn may mắn tâm lý lại bị cái hôn này đánh nát yêu tộc mặc dù không có nhân tộc những cái kia lễ nghĩa liêm sỉ mà nói nhưng là bình thường đạo đức luân lý vẫn là xê xích không nhiều thương khâu n g u y ệ t hồ chính là cựu v ĩ h ồ tộc hy vọng mà bây giờ nàng lại yêu một cái nhân tộc đây đối với cựu v ĩ h ồ tộc mà nói tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tổn thất n u y ễ n nguyệt đại đế nhìn xem lôi đài số một bên trên ngay tại ôm hôn hai người lẩm bẩm nói kết thúc toàn kết thúc sáu nhìn xem ngồi liệt trên ghế ngồi h u y ế t nguyệt đại đế thiên sư đại đế trầm giọng nói h u y ế t nguyệt người thế nào không có gì việc quan hệ cựu vĩ h ồ tộc tân mật h u y ế t nguyệt là không thể nào hướng bọn hắn lộ ra bất quá h u y ế t nguyệt đại đế nghĩ lại tần thiên thiên phú như thế nguyệt i ê n giống như thương khâu nguyệt hồ đi cùng với hắn cũng là một cái lựa chọn tốt hơn nữa có thương khâu nguyệt hồ cái tầng quan hệ này như vậy theo tần thiên trong tay làm đến hóa long quả chẳng phải là rất đơn giản vừa đến đạt được hóa long quả như vậy cựu vĩ hổ tộc thực lực lại sẽ nâng cao một bước nghĩ đến đây huyễn nguyệt đại đế không khỏi có chút hưng phấn lên nhìn xem biểu lộ biến ảo chập trần huế y n g u y ệ t mấy tên yêu hoàng không khỏi gãi đầu một cái hoàng nhất ngươi thả ta ra n g u y ệ t hồ m u ộ i muội trong nháy mắt mạc ly liền đi tới tần thiên trước người nhìn xem ôm thương khâu n g u y ệ t hồ kích hôn tần thiên song trưởng hóa thành lưới giao hướng phía tần thiên hung hăng bổ xuống nhìn xem trên lôi đài mạc ly tào chính thuần đỡ lấy cái chán thở dài ai kết thúc hầu hạ tần thiên nhiều năm tào chính thuần đối với tần thiên tính tình rõ ràng nhất tần thiên tính tình cũng không tốt mặc dù bình thường hắn tùy tiện nhưng là chỉ có tào chính thuần biết tần thiên ghét nhất chính là chuyện tốt bị phá cho nên tào chính thuần đã có thể đoán được cái này mạc ly đã phế、đi. đại đường trong danh o t r ư ớ n g băng ngữ yên nhìn xem hôn cùng một chỗ hai người lập tức xứng sở ngay tại chỗ tay bên trong nguyên bản cầm chén trà trong nháy mắt liền bị đóng băng ở cùng chỗ tại một cái trong lều vải trương quốc nam cùng trương tự hân cảm nhận được bên cạnh chuyển đến hàm khí không khỏi xoa xoa đôi bàn tay cánh tay mười mà liền tại mạc ly công kích sắp đánh t r ú n g tần thiên thời điểm mạc ly chỉ cảm thấy không gian chúng quanh bông nhiên biến rất sệt sệt một giây sau tần thiên bàn tay chẳng biết lúc nào lại bóp lấy mạc ly cổ ngay sau đó tần thiên dùng sức hướng trên mặt đất lên lập tức liền giơ chân lên giấm lên mạc ly trên đầu một giây sau mạc ly liền cảm giác được từ tần thiên trên mặt b à n chân truyền đến một cố cự lực đem đầu của hắn đã dấm vào trong võ đài không thể động đậy nguyên bản cực kỳ kiên cố lôi đài tại tần thiên một cước này hạ lại tựa giống như đ ầ u hũ trực tiếp bị đạp hố mà theo mạc ly đầu lâu bị tần thiên dấm vào lôi đài một máy mắt mạc ly liền nghe được thức hại bên trong truyền đến răng rắc một tiếng mạc ly biết kia là chính mình đạo tâm phá toái thanh âm ở đây võ giả nhìn xem đem mạc ly một cước dấm vào lôi đài tần thiên không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh không biết rõ bọn hắn là tại là tần thiên kia kinh khủ nhục thân thực lực mà cảm thấy giật mình, vẫn là là mà cảm thấy chấn vinh nhìn xem bị g i ẫ m tại dưới chân mạc ly thiên sư đại đế biết nếu như không mau đem mạc ly theo tần thiên trong tay cứu ra tiêu mạc ly cái này bọn hắn đem coi là cựu đầu sư tử nhất tộc tương lai liền phế đi dù sao thân làm thiền chi tiêu tử mạc ly có niềm t i ê u ngạo của hắn hắn là không cách nào dễ dàng tha thứ mình bị người g i ẫ m tại dưới chân đây đối với mạc ly mà nói có thể so sánh g i ế t hắn khó chịu nhiều ngay tại thiên sư đại đế vừa muốn xuất thủ lúc một lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn thiên sư đại đế ta khuyên ngươi không cần không biết điều không phải ta không ngại để các ngư ngũ p ư ơ n g yêu hoàng thiếu đi một cái nhìn trước mắt bộ đả thiên sư đại đế vừa định mở miệng nói chuyện một giây sau một đạo sát khí lạnh như băng liền trực tiếp khóa chặt hắn thiên sư đại đế cảm thụ được đạo này sát ý lạnh như băng hắn biết nếu như hắn dám nhiều lời cho dù là một câu như vậy nên đón hắn tuyệt đối sẽ là tử vong bởi vì võ thần đạo huy nghiêm không cho khiêu khích nhìn trước mắt bộ đạo chủ thiên sư đại đế hậm hực ngồi xuống lại võ thần bộ đạo chủ chỉ là lạnh lùng liếc qua đang ngồi mấy tên yêu hoàng lập tức liền biến mất ở nguyên điện h ì n xem rời đi bộ đạo chủ thiên sư đại đế cầm lên trước mặt chén t r á trên bàn hung hăng ném xuống đất m ư mà lúc này lôi đài số một bên trên ngay tại kết hôn hai người tại cuối cùng kết thúc ba nhi một tiếng giữa hai người bờ môi t á c h rời một đạo trong suốt n ổ tia kết nối lấy hai người bờ môi tần thiên nhìn xem trong ngực vẻ mặt bò bừng trước ngực cự vật theo miệng lớn hô hấp mà phập phồng không trừng thương khâu nguyệt hồ trầm giọng nói bà bối ngươi trước ngoan ngoan ở lại ta trước đem hắn xử lý trở lại tần thiên nói xong ngâng lên g i ẫ m tại mạc l y trên đầu chân phải hướng trên mặt đất đột nhiên g i ẫ m một cái lập tức nguyên bản bị tần thiên dẫm tại dưới chân mạc li trực tiếp bị đánh bay tới giữa không trung nhìn xem giữa không trung mạc li tần thiên trầm giọng nói ta bình sinh ghét nhất liền là người k h á c khoái dày chuyện tốt của ta tần thiên nói xong chân phải hướng phía mạc l y phần bụng đột nhiên đ ạ p m ộ t cước an tần thiên một cước mạc l y hóa thành lưu tình trực tiếp đem trên lôi đài phòng ngự trận pháp đánh xuyên hướng về phương xa bay đi bất quá tốt ở một bên võ thần đạo bộ đào chủ kịp thời ra tay đem nó ngăn lại võ thần đạo bộ đào chủ nhìn xem trong ngực trọng thương mạc l y móc ra một cái màu vàng đang ngăn dược đưa tới mạc l y bên miệng nhường ă n vào nhìn xem trong mắt đã đã mất đi sắc thái mạc li võ thần đạo bộ đào chủ biết cái này mạc li đạo tâm nát cả người là phía đi bởi vì đạo tâm một khi vỡ vụn như vậy lại ngh vậy sẽ là muôn vàn khó khăn bất quá mọi thứ đều có chính phản mặt nếu như đúc lại đạo tâm thành công như vậy đây đối với mạc l y mà nói không khác là một trận to lớn cơ duyên bởi vì đúc lại đạo tâm sẽ thay đổi kiên cố vô cùng một khi đúc lại thành công như vậy mạc l y tương lai sẽ không còn bình cảnh có thể nói tại ư n lần đến, g 282, lô đồi hoa đem mạc l y một cước đạp bay sau tần tiên h q u a y người nhìn về phía xứng sở tại nguyên châu như buôn mấy người nói là chính các ngươi xuống dưới vẫn là ta đưa các ngươi xuống dưới như b ô n bọn người nghe vậy cũng biết tiếp tục đánh xuống cũng là tự g i ư lấy l ụ dù sao mạc ly thật là trong bọn họ biết đánh nhau nhất mà vừa rồi mạc ly thảm trạng mấy người còn trước mắt rõ ràng bọn hắn cũng không muốn lại ôn lại một đợt mạc ly cảm thụ cho nên mấy người đều vội vàng ôm mình vũ khí nhảy xuống lôi đài mà thương khâu nguyệt hồ nhìn xem bị tần thiên đạp bay mạc ly s ầ m m ặ t lại nàng biết mạc ly sở dĩ có thể như vậy tất cả đều là bởi vì nàng cho nên mạc ly sẽ có dạng này kết quả nàng có phần lớn trách nhiệm tần thiên nhìn xem túi đầu theo như buôn mấy người nhảy xuống lôi đài thương khâu nguyệt hồ cũng không có ngăn cản dù sao hai người chỉ là hôn một chút mà thôi cái này cũng không có nghĩa là cái gì không chừng là người ta yêu tộc mở ra đâu thần thiên nghĩ như thế tới mà theo như buôn mấy người nhảy xuống l ô i đài qua một hồi lâu ở đây một đám võ giả mới nhao nhao giật mình tỉnh lại phát ra trận trận tiếng hoan hô mà lúc này d ư ớ i đài làm cho lớn tiếng nhất điên cũng nhất không ai qua được các đại tông môn thế gia nữ n đệ tử cùng các tiểu thư dù sao thần thiên vừa rồi kêu mấy lần thật là quá khí phách hôm nay qua đi thần thiên không nghi ngờ gì sẽ trở thành thiên huyền đại lục bên trên tất cả thiếu nữ trong lòng tân tấn nam thần mà lúc này giới đài tất cả đội ngũ tham gia nhìn về phía lôi đài số một bên trên lúc trong mắt đều hiện lên thật sâu kiên kị Cổ thần, nhìn bọn người võ ề phía tần thiên lúc thanh nhìn tần thiên nói, thực khủng của tần trong mắt tràn Một tần đầy kiên biển nói, người đến cùng khủng bố đến mức nào. lúc lầm lực mức xem bầm kỵ. bố v thần đạo bộ đảo chủ nhìn xem đã sinh lòng sinh trong lòng sinh ra sợ hãi một đám võ giả cũng biết lại làm hạ thấp đi đã không có ý nghĩa gì ta tuyên bố hôm nay lôi đài thi đấu đấu vòng loại đến đây là kết thúc vòng bán kết đem vào ngày mai mở ra võ thần đạo bộ đảo chủ nói xong liền biến mất tại trong giữa không trung nhìn xem phát ra trận trận tiếng hoan hô võ giả tần thiên tiến lên nói rằng đi còn đứng ngây đó làm gì như thế ưa thích làm khỉ con a theo t ầ n thiên vừa dứt lời tất nhiên mấy người như đại m ộ n g mới tỉnh giống như theo t ầ n thiên bước chân nhảy xuống lôi đài theo t ầ n thiên nhảy xuống lôi đài sau một đám điên của nữ võ giả bắt đầu hướng phía tần thiên vào tới nhìn xem tình cảnh lớn như vậy t ầ n thiên trong nháy mắt sợ theo không gian xung quanh rung động t ầ n thiên liền biến mất ở nguyên đ ị a quay trở về đại đường trong danh t r ư ớ n g t ầ n thiên cầm lấy trên mặt bàn chén trà lớn uống vào mấy ngụm u cái này không phải chúng ta hoàng nhất hoàng công tử đi trở về rất nhanh đi băng n ữ yên mặc dù biết t ầ n thiên lấy tần thiên thân phận tất nhiên sẽ không ngừng nàng một nữ nhân điểm này nàng đã sớm có chuẩn bị tâm lý thật là theo tần thiên nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều băng n g ự yên bất an trong lòng càng ngày càng nặng bởi vì hắn phát hiện tần thiên bên người xuất hiện nữ nhân bất luận là thực lực vẫn là thiên phú đều càng ngày càng mạnh cái này khiến băng n g ự yên trong lòng sinh ra một loại lo nghĩ cảm giác hắn sợ tần thiên có một ngày sẽ không thích nàng theo cũng tiên đoán thanh âm truyền đến tần thiên kém chút không có bị nước trà sặc chết tần thiên vừa nghe là biết nói cô nàng này tức giận thế là vội vàng cười nói chỗ nào lão bà ngươi đừng nóng giận tần thiên biết vừa rồi trên lôi đại hôn đến quá mê mẩn băng ngữ yên đã tức giận thế là vội vàng tiến lên đem băng ngữ y người thả ta ra bị tần thiên ôm băng ngữ yên bắt đầu điên c u ồ n g giấy r u a n g ư ờ i thả ta ra vung ra sáu ân ân nam tần thiên nhìn xem trong ngực điên c u ồ n g giấy r u a băng ngữ yên trực tiếp hôn lên theo tần thiên một hôn băng ngữ yên quả nhiên yên t ĩ n h trở lại thật lâu rời môi tần thiên nhìn xem xong mặt đỏ bừng băng ngữ yên cười nói còn tức giận phải không băng ngữ yên nghe vậy đem mặt rán vào tần thiên trên ngực nói rằng tần thiên ta thật là sợ ta thật là sợ có một ngày ngươi nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều sau đó ngươi sẽ thay đổi không thích ta tần thiên nghe vậy vớt ve băng ngữ yên tóc dài trầm giọng nói đ ồ nốc người là trâm nữ nhân trâm làm sao lại không thích ngươi đây băng ngữ yên nghe vậy ngẩng đầu s n g nước mắt d ư n g d ư n g nhìn xem tần thiên nói rằng thật thật trâm đối ngươi tuyệt đối sẽ không thay lòng đ ổ i dạng băng ngữ yên nghe vậy chủ động đem khuôn mặt nhỏ sẽ tới mà liền tại hai người chuẩn bị hôn đến cùng nhau thời điểm tao chính thuần đi vào bên ngoài lều nói rằng bậy hạ sổ sách bên ngoài có một cái gọi là khổng khâu láo đầu nhi cùng một cái tên là hoa mộc lan nữ tướng cầu kiến bọn hắn nói bọn hắn đều là bộ hạ của ngài hứa trừ tướng quân nhường nô thì đến xin chỉ thị ngài tào chính thuần đi vào tần thiên đại trướng trước thời điểm liền đã cảm ứng được trong đại trướng băng ngự yên khí tức bất quá tào chính thuần vẫn là kiên trì đi và báo dù sao đối phương lai lịch không nhỏ cầm đầu cái kia tự xưng khổng khâu bản cầu đại hán lại có võ thần cảnh trung kỳ thực lực hơn nữa sau người đ ệ tử cũng từng cái tu vi không tầm thường mà theo khổng khâu cùng đi cái kia nữ tướng cũng không đơn giản một thân tu vi đạt đến bán bộ võ thần cảnh cựu c h u y ể n c h i cảnh cho nên tào chính thuần cũng không dám thất lễ tần thiên nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng đợi đã lâu hai người kia cuối cùng đã tới a thần thiên nhìn xem băng ngự yên nói rằng kia chấm bốn đi thôi Băng tại đại trướng bên ngoài chờ lấy tào chính thuần nhìn thấy tần h thiên đi tới về sau vội vàng nên đón tiếp lấy vậy hạ thần thiên không vui nhìn xem tào chính thuần c r ầ m giọng nói dẫn đường tào chính thuần nghe vậy vội vàng ôm quyền nói nô tỷ tuân chỉ nói xong tào chính thuần liền dẫn tần h thiên hướng phía đại doanh cửa chính đi đến rất nhanh tần thiên liền tại tàu chính thuần dẫn đầu hạ đi tới lớn cửa doanh tần thiên vừa tới liền thấy được chia làm hai phe chân đạp hư không nhân mã một bên là thân mang nho bảo cầm trong tay trúc quyển ba nho g à n n ra đệ tử một bên khác là người mặc hỏa hồng sắc mạ vàng áo giáp tay cầm đao thương kiếm kích một vạn phượng loan quân bình quân nhan trị đạt đến tám mươi điểm trở lên phượng loan quân khiến người lần đầu tiên nhìn qua trong nháy mắt liền cảm giác hai mắt tỏa sáng theo tần thiên đi đến đại doanh trước cửa đầu tiên đập vào mi mắt thì là người mặc giáp đỏ hoa mục lan hoa mục lan người mặc loan p h g i á p lưng beo thất tinh bảo kiếm đầu đội hồng kh t h ă bất h ê m t i quá khiến thần thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn vốn cho rằng khổng khâu là một người dáng dấp hiền lành thân bên trên tán phát lấy nho nhã chi khí lao nhân bất quá bây giờ xem ra thần thiên là nghĩ nhiều đứng tại đại doanh trước khổng khâu không thể nói trên thân không có một tia nho nhã chi khí mà là nho nhã thứ này tại ngươi thấy khổng khâu về sau n g ư y i căn bản sẽ không hướng phương diện kiếm mớn ai có thể nghĩ tới trong lịch sử khổng khâu là cả người cao gần hai mét trên mặt dâu q u a i nón so lý quỳ đều nhiều một thân như là bản cầu giống như cơ bắp đem nguyên bản liền rộng rãi nho vào trống phình lên hai viên răng cửa trực tiếp lồi đi ra quả nhiên là kinh khủng như vậy b ậ y hạ giá lâm theo tàu chính thuần vị được tiếng nói chuyên gia hoa mộc lan cùng khổng khâu vội vàng ôm quyền đ o á lấy khổng khâu sau lưng nho sinh nhau nhau ôm quyền quát tham kiến bệ hạ h hào theo hai tiếng đều nhịp khôi giáp đụng nhau ôm thanh â m vang lên một vạn loan phượng con nửa quỳ cùng têu lên quát tham kiến bệ hạ theo vừa d thần thiên xuất hiện ở trước mặt mọi người nhìn trước mắt đám người thần thiên trầm giọng nói bình thân tạ bệ hạ hoa mục lan đứng thẳng sau nhìn xem thần thiên ôm quyền nói bệ hạ mặt tướng xuất một vạn loan phượng quân đến đây ít kiến khổng khâu thấy này vội vàng ôm quyền nói rằng bệ hạ thần xuất nho ra ba ngàn đệ tử đến đây ít kiến thần thiên nghe vậy gật đầu nói ân chư vị ái khanh vất vả không cần đa lễ mau mau xin đứng lên thần thiên nói liền đem trước mắt hai người cho đỡ lên nhìn trước mắt hai người t ầ n thiên cười to nói ha ha hai vị ái khanh đến rất đúng lúc Các có chấm lúc、à? Chấm lúc các ngươi nói đúng hiện đang dùng người, hai người ngươi này gặp mưa tại hai tới thể là lúc A. đ ân y vừa v hiểu Tần rất tốt các ngươi phong thưởng phải chờ tới chấm trở lại đại đường lại tiến hành phong thưởng hiện tại các ngươi hai vị trước theo chấm tiến vào đại doanh thật muốn cho các ngươi bày tiệc mời khách tần thiên nói xong nhìn về phía hứa chử cùng điện vi quát hứa chử điện vi ở đâu hứa chử điện vi nghe vậy tiến lên một bước nói có m ạ n tướng chấm mệnh hai người các ngươi nhanh chóng thu thập ra doanh trại không cần thiết chậm trễ cái này một vạn loan v ư ợ n g quân mặt tướng lĩnh mệnh tào chính thuần tào chính thuần nghe vậy vội vàng đi đến tần thiên trước mặt ôm q u y ề nói n bậy hạ truyền lệnh xuống đêm nay chấm muốn thiết tiến chiêu đái chấm hai vị hải khanh nô tỷ tuân chỉ tào chính thuần nói xong liền bay người rời đi tần thiên nói xong nhìn về phía k h ổ n g khâu cùng hoa mộc lan nói rằng hai vị hải khanh đi thôi theo chấm cùng một chỗ tiến doanh t ầ n thiên nói xong liền dẫn đầu đi vào mà lúc này vạn yêu đế quốc trong đại doanh t h i ê n sư đại đế nhìn xem nằm ở trên giường lâm và hôn mê m ạ c lì trong mắt hiện đầy tơ máu hoàng nhất ta muốn ngươi chết truyền lệnh xuống vương triều giải thi đấu kết thúc sau cựu đầu sư tử nhất tộc toàn lực truy sát hoàng nhất còn có tuyên bố lệnh treo giải thưởng ta phải tốn hai mươi vạn thần tinh mua hoàng nhất đầu người theo thiên sư đại đế gầm lên giận dữ hiện trường mấy trăm vạn võ giả nghe vậy cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng đều biết ý vị này từ nay về sau cái này hoàng nhất xem như cùng cựu đầu sư tử nhất tộc kết lên từ thủ mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ thời điểm Kinh thiên một a ngưu nhất t c khiếu u n g y ệ ma lang nhất tộc, viên cổ long nhất viên viên nhất tộc cũng tộc, tộc cổ đám ề điều, u lần lượt ban bố lệnh ban thưởng. Chỉ có điều, cái này treo bố Chỉ giải có c i đi, này thưởng cường độ đi, rõ ràng là à treo tại rõ độ l dáng một chút mà thôi. Hiện tại cũng một mà chút thôi. tại chỉ có cựu võ ĩ hồ tộc chưa phát ra lệnh tộc truy、nã. Một ra đám nã. v giả tán tu nhìn xem mấy đại tộc nhóm phát ra tới lệnh truy nã bắt đầu nghị luận ở mỹ hoa、wow. cái này cựu đầu sư tử nhất tộc thật là đại s u ấ t huyết cái này hoàng nhất xem ra muốn nguy hiểm à? lần này không chừng tam đại đế quốc cùng thú nhân đế quốc đều sẽ n h ú n tay vào một gã võ giả nghe vậy cười nhạo nói cắt người biết cái gì cái này mấy chương lệnh truy nã trong mắt của ta đều là nói nhảm ngoại trừ cựu đầu sư tử nhất tộc là thật muốn giết chết cái kêu hoàng nhất bên ngoài còn lại mấy cái tộc đàn đều là trang giả vờ giả vịt ngươi thật coi là cái kêu hoàng nhất dễ giết như vậy sao mười lăm nhận được tin tức thiên sư đại đế g i ậ n đùng đùng tìm tới huấn y n g u y ệ t đại đế huấn y n g u y ệ t ngươi có ý tứ gì nhà ta ly nhi lại biến thành d ạ n g này đều bởi vì nhà ngươi n g u y ệ n hồ hôm nay ngươi nếu không cho ta cho bàn giao cũng đừng trách ta trở mặt huấn nguyện đại đế nghe vậy nhìn về phía thiên sư đại đế âm thanh lạnh lùng nói trở mặt liền trở mặt thiên sư đừng cho là ta sợ ngươi hôm nay ta còn liền nói cho n g ư ơ i biết cái này lệnh treo giải thưởng ta còn liền không phát tuy nói mạc ly lại biến thành d ạ n g này nhà ta nguyệt hồ đúng là có trách nhiệm nhưng là nói đến đây hết thể đều là hắn thực lực không đủ tạo thành đối với mạc ly chúng ta cựu vĩ hồ nhất tộc tự sẽ làm ra tương ứng đền bù thiên sư đại đế nghe vậy cái mũi đều kém chút bị tức sai lệch chỉ vào huấn y n g u y ệ t đại đế nổi giận nói ngươi thiên sư đại đế nói xong khí tức trên thân tăng vọn một bộ muốn động thủ d á n vẻ mà huấn nguyện đại đế cũng không quen lấy thiên sư đại đế sau lưng chín cái đuôi trong nháy mắt xuất hiện một thân khí thế không kém chút nào thiên sư đại đế nhìn xem sắp đánh nhau hai người long viên đại đế vội vàng tham gia vào nói nói thiên sư huyễn nguyệt hai người các ngươi đều bất giận huyễn nguyệt cử động lần này nhất định có nàng thâm ý ngươi trước hết nghe huyễn nguyệt nói như thế nào à ừ ta ngược lại muốn xem xem hắn còn có cái gì có thể nói thiên sư đại đế nghe vậy lạnh hừ một tiếng liền đem khí thế trên người tiết ra nhìn xem thu l i ễ m thiên sư đại đế huyễn nguyệt đại đế cũng sẽ sau l ư n g cựu thiên cái đôi thu vào huyễn nguyệt đại đế nhìn xem thiên sư đại đế âm thanh lạnh lùng nói ta huyễn nguyệt làm việc xưa nay liền không cần bàn giao long viên đại đế nghe vậy vội và nói đừng h u y ế t nguyệt ngươi cũng đừng đem chuyện làm lớn được không hiện tại các ngươi nếu là đánh nhau không nói trước v õ thần đ ả o liền nói một chút các ngươi loại hành vi này đây không phải nhường chủng tộc khác chế rêu sao h u y ế t nguyệt đại đế nghe vậy hít sâu một hơi nói rằng thứ đã như vậy vậy ta liền nói với các ngươi nói chuyện trong mắt của ta các ngươi cái này cái gọi là lệnh truy nã chính là lời nói vô căn cứ các ngươi cân nhắc qua võ thần đ ả o sao trận này vương triều giải thi đấu về sau võ thần đ ả o tất nhiên sẽ ra mặt bảo vệ hắn hơn nữa tiểu tử kia tinh thông không gian phát tắc trở ngại võ thần đạo hạn chế võ thần cảnh trở lên võ giả yêu thú không được tự tiện ra tay như vậy xin hỏi các ngươi cảm thấy phái đi ra những cái kia bán bộ võ thần cảnh có thể bắt tới hắn sao bằng vào thiên phú của hắn các ngươi muốn không nghĩ tới một khi bị hắn chạy trốn như vậy không cần bao lâu chúng ta vạn yêu đế quốc có lẽ liền sẽ nên tới một cái trước nay chưa từng có kẻ địch khủng bố hơn nữa các ngươi thế nào xác định hiện tại hoàng nhất hắn chính là hoàng nhất đ âu chẳng lẽ các ngươi không biết rõ cái này hoàng nhất thay đổi bộ mặt tay nghề quả thực nhất tuyệt muốn biết thân phận chân thật của hắn con đường chỉ có một cái cái kia chính là đi tinh linh đế quốc cầu bọn hắn vận dụng đại dự n g ô thuật nhưng là các ngươi cảm thấy tinh linh đế quốc sẽ có, có thể có thể giúp các ngươi sao trở lên mấy điểm các ngươi cảm giác được các ngươi cái gọi là lệnh truy nã đối cái kêu hoàng nhất hữu dụng không thiên sư đại đế nghe vậy trong nháy mắt liền bình tĩnh lại hắn biết huấn y n g u y ệ t nói không sai hiện tại bọn hắn có thể bắt được tần thiên cơ hội ngay tại vương triều giải thi đấu bên trên một khi nhường tần thiên an toàn rời đi nhóm như vậy bọn hắn cái gọi là giá cao lệnh treo giải thưởng chính là nói nhảm thiên sư đại đế càng không ngừng biến ả o mấy lần sau quay người liền rời đi huấn y n g u y ệ t đại đế chỗ doanh t r ư ớ n g